Phượng Thiên Tứ theo lời đứng ở kia phía sau, thấp giọng nói: "Sư phụ, này yêu nhân tà thuật lợi hại, ngài phải cẩn thận đề phòng." Người áo xanh không có lên tiếng chẳng qua là cười nhạt, Phượng Thiên Tứ từ nụ cười của hắn trông được ra vô cùng cường đại tự tin. "Nguyên lai like ngươi là tiểu tử này đích sư phụ, hừ. Vậy thì chớ trách bản thân độc thủ vô tình đâu." Từ hai người nói chuyện trong lúc đó Viên Sơn Quân đã muốn rõ ràng quan hệ của bọn họ, nhưng là sự tình đến trình độ này hắn đã không có quay đầu lại đường sống, không nói đến Phượng Thiên Tứ là của hắn giết tử tiểu nhân chính là hắn trên người có thể có mang trí bảo đã muốn có thể làm cho Viên Sơn Quân phân đấu một bó, mặc dù hắn đối trước mắt này người áo xanh cũng có mấy phần kiên kỵ, nhưng dựa vào trong tay 12 âm quỷ, Viên Sơn Quân tự tin chính mình phần thắng trọng đại. Một tiếng lệ ầm từ trong miệng hắn phát ra, ngay sau đó vây quanh ở bốn phía âm quỷ mọi người kêu thảm khản khản tê, dương nhanh múa vút về phía người áo xanh đánh tới, đồng thời Viên Sơn Quân hai cánh tay vươn về trước, trong miệng cấp niệm pháp chú, trong tay nhanh chóng phát ra một đoàn ngân diễm như như lưu tinh đánh về phía người áo xanh. Một kích dưới, liền phân sinh tử. Viên Sơn Quân đem hắn sở trường tuyệt chiêu toàn bộ thi triển ra, chỉ cần đem trước mắt này người áo xanh đánh chết, còn lại tất cả mọi người đối với hắn cấu không thành được ý hiệp. 12 âm quỷ cộng thêm âm lân quỷ hỏa phối hợp dưới uy lực vô tận, Viên Sơn Quân tự tin có thể làm cho người áo xanh tại dưới một kích này chịu trọng thương. Nhìn thấy Viên Sơn Quân xuất thủ như thế ngoan độc, Phượng Tiên Tứ tại người áo xanh phía sau hai đấm nắm chặt, không khỏi thay mình sư phụ lo lắng. 12 âm quỷ cộng thêm âm lân quỷ hỏa thế tới hung mãnh, nhưng người áo xanh trên mặt không có chút nào kinh sắc, nhàn nhạt, nhạt một tiếng cười khẽ từ trong miệng hắn phát ra, như có hết sức khinh miệt khinh thường ý chính là ta đạo tiểu thuật cũng dám ra đây đeo xấu vừa dứt lời, kia người áo xanh một đôi thâm thúy hai mắt đột nhiên sáng ngời không có nhìn thấy hắn có cái gì động tác, chỉ thấy lấy hắn làm trung tâm đột nhiên bắn ra ra một đạo mãnh liệt phong duệ ý, tựa hồ cả người hắn hóa thành một thanh kình thiên lợi kiếm, trong nháy mắt tản ra tổ thiên hủy kiếm khí. những thứ kia tiếp cận thân thể của hắn một trượng phương viên âm quỷ trong nháy mắt hóa thành cho cốt tiêu tán ở trong không khí, kia đoàn thế tới hung hăng âm lần quỷ hỏa cư nhiên tại người áo xanh đích trí chí uy áp dưới xì một tiếng giật tát, phong duệ ý như cũ chưa xong, uồn kéo đến loại hướng bốn phía phát ra mà đi. Viên Sơn Quân vẫn lấy làm kiêu ngạo 12 âm chói lòa đang lúc bị hủy diệt hầu như không còn. Kỳ quái chính là thân ở này cố ý chí bên trong Phượng Thiên Tứ không có được một điểm thương tổn, hắn chẳng qua là cảm giác được chính mình sư phụ rất cường đại, này Viên Sơn Quân cùng sư phụ so với như thiên địa khác biệt. Kiếm, kiếm, ý, ngươi là? Kia, kia Thiên môn. Kiếm, kiếm cắt. Viên Sơn Quân lúc này trên mặt cũng nữa xem không thấy ban đầu cản rỡ bộ dáng, sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt đều là sợ hãi ý, trong miệng kết nói lắc ba địa không nói ra lời nói. Ở đây Phong Duệ kiếm ý phóng lên cao, hắn đột nhiên nhớ tới tu hành giới một vị nhân vật trong truyền thuyết, tương truyền người nọ trăm năm lộ đạo, thần thông đại thành lúc từng du lịch Thần Châu, tại Tây Bắc chi địa lấy sức một mình đem Ma môn sắt thần tông trên giới hơn 300 chúng toàn bộ chu diệt, lệnh người trong ma đạo nghe tin đã sợ mất mật, cùng Mao Sơn trưởng giáo tú đạo trưởng cùng Liên Hoa Ngọc Tăng cũng gọi Phong Trần tam thánh, một thân tu vi đạo pháp có thông thiên chậc điện. Khả năng hắn hiểu là tu hành giới chính đạo đại phái đệ nhất thiên môn kiếm các thủ tọa kiếm huyền tử. Viên Sơn quân đạo pháp mới thành lập lúc sư phụ của hắn đã từng báo cho qua tu hành giới có mấy người là tuyệt đối không thể nhẹ chọc cho, trong đó kiếm huyền tử bị liệt tại vị trí đầu não, người này sát tính rất nặng, nhìn thấy người trong ma môn lại càng chút nào không nương tay, bỏ mạng tại hắn kiếm đạo bảy pháp dưới người trong ma môn không lắm kia tính ra, thanh y tả áo đi tứ hải, một kiếm phá ma động bắt phương, những lời này chính là hình dung kiếm huyền tử miêu tả, nhìn thấy trước mặt người này một thân thanh y cùng tản ra cường đại kiếm ý, không một không cùng trong truyền thuyết kiếm huyền tử độc nhất vô nhị, muốn này tiểu bối mới đạt tới luyện khí đại viên mãn cảnh giới, nhã lực ngược lại không sai, người áo xanh lời nói ngừng lại. Không chút biểu tình trên mặt xuất hiện một tia sắc mặt giận dữ. Tu hành giới bất kể chính đạo ma đạo đều từng lập thành quy củ, không được tùy ý quấy giày thế tục người phạm, lại càng không chuẩn tùy ý sát hại người phạm. Nếu không sẽ phải chịu chính ma hai đạo cùng chung chu diện. Ngươi chính là một cái luyện khí tầng người tu hành, cư nhiên dám ở ô Giang Trấn đại khai sát giới, thương tổn đông đảo vô tội người phạm. Thứ. Hôm nay bị ta kiếm huyền bắt gặp, coi như ngươi không hay ho. Lúc này Viên Sơn quân sợ đến bỡ mật, trước mắt này người áo xanh quả thật là kia sắt tinh kiếm huyền tử, rơi ở trên tay hắn có thể nói là cửu tử vô sinh, lấy kiếm huyền tử tu vi há lại hắn viên sơn quân cũng có thể bằng được, tự làm mình sư phụ gặp phải phòng trừng cũng muốn đường vòng đi lại. tới ô giang chấn lúc trước viên sơn quân đã từng cẩn thận thăm dò quá, nơi đây cũng không khác tu hành muốn phái, cho dù chính mình tại ô giang chấn giết chóc người phản nghị cũng sẽ không có những khác người tu hành biết. cùng lắm thì sau đem ô giang chấn một ngụi lửa đốt làm phấn vụn, hủy thi di tích, đắn đo cũng không có người có thể tra được này cái cọc huyết án là hắn làm ra. có lẽ là viên sơn quân ý nghĩ quá mức các động, liền trời xanh đều hơi bị tức giận, cư nhiên để cho kiếm huyền tử bắt gặp chuyện này hơn nữa hắn hay là viên sơn quân giết tử cựu nhân phượng thiên tứ đích sư phụ cho nên nói thế sự tối tăm bên trong đã có thiên định viên sơn quân chuyện xấu làm tẫn hiện tại chính là hắn bị mất mạng lúc nhưng viên sơn quân không cam lòng bó tay cho chết cho dù có một đường sinh cơ hắn cũng muốn vật lộn đỏ suốt một thoáng chỉ thấy thân hình hắn đột nhiên vừa chuyển dưới chân dâng lên một đoàn mây máu nhanh chóng bao vây toàn thân vù một tiếng viên sơn quân giá huyết vân phi đến giữa không trung hướng tây phương nhanh bàn tới này mây máu là sư phụ hắn ban cho pháp bảo huyết linh trường có hộ thân phi hành chức năng là ma đạo trung hiếm có pháp bảo Viên sơn quân hiện tại lớn nhất tụy vào tẩu là dựa vào bảo vật này chạy trốn kiếm huyền tử truy sát. Huyết linh trưởng quả thật thần kỳ. Tại viên sơn quân toàn lực thúc giục xuống trong chớp mắt liền bay đến ba dặm ở ngoài. Nhìn đi xa viên sơn quân, phượng thiên tứ không khỏi một trận lo lắng. Sư phụ, không thể bỏ qua cho kia yêu nhân. ô Giang chấn bao nhiêu dân chúng chết ở trong tay hắn, liền cha mẹ ta vậy. Vậy, nữ khí nghẹn nào? Phượng thiên tứ nhớ tới chính mình song thân trong lòng có như đao xoắn loại khó chịu, trong mắt nước mắt không khỏi chảy xuôi xuống tới. Tiên tâm đi, hắn trốn không thoát. Kiếm huyền tử nhìn về phía phượng thiên tứ lên tiếng an ủi. Vừa dứt lời, chỉ thấy Kiếm Huyền Tử đưa tay phải ra, đầu ngón tay hướng Viên Sơn Quân bỏ chạy phương hướng một ngón tay, một đạo tử sắc quang mang thấu chỉ mà ra, trong nháy mắt biến ảo thành một thanh hơn một xích màu tím tiểu kiếm. "Đi." Một tiếng quát nhẹ từ kiếm huyền miệng trung phát ra, chôi này màu tím tiểu kiếm như từ điện loại hướng Viên Sơn Quân vọt tới, tốc độ cực nhanh, như cực nhanh, để người ta trong mắt chỉ có thể nhìn thấy một đạo vi không thể thành tự ảnh. Giữa không trung, Viên Sơn Quân đã khống chế huyết linh chứng bỏ chạy 10 dặm xa, quay đầu lại xem xét đến Kiếm Huyền Tử cũng không đuổi theo, trong lòng không khỏi một trận may mắn của mình số phận coi như không tệ, mặc dù không có đem tiểu tử thúi kia trên người linh bảo đoạt vi mình có, nhưng có thể ở kiếm huyền tử kia sát tinh trong tay chạy trốn tính mệnh đã là trong bất hạnh rất may. Trong lòng đang âm thầm may mắn, đột nhiên cảm thấy mình huyết linh trường phát ra một trận chiến minh thanh âm, loại này hiện tượng viên sơn quân còn là lần đầu phát giác. Theo chiến minh tiếng không ngừng tăng lớn, hắn ngẩng đầu nhìn lên trên đi, chỉ thấy một đạo tử ảnh từ trên bầu trời hướng đỉnh đầu của mình đánh tới. Tại sao có thể như vậy? Đây là viên sơn quân ở trên đời này phát ra một lần cuối cùng tiếng vang, trong thanh âm tràn đầy vô cùng tuyệt vọng tình. Thịch. một tiếng nổ lớn vang rội truyền đến, Tiêu Tử ảnh tại Viên Sơn Quân đỉnh đầu ra trong nháy mắt hóa thành một thanh hơn trượng lớn lên màu tím cự kiếm, trận nhắm thẳng vào đầu chém, lập tức đem Viên Sơn Quân thân thể ngay cả huyết linh trường chém làm hai nửa. Sau đó một xoắn, hóa thành bụi bay ở giữa không trung mai một. Viên Sơn Quân thần trí sắp tiêu tán lúc, một đạo thanh âm uy nghiêm ở giữa không trung truyền đến, lưu lại ngươi một tia tàn hồn, trở về nói cho Quỷ Linh môn lão quỷ kia nơi đây chuyện, ta kiếm huyền có thể cắn câu lậu sơn tự mình bái phỏng hắn. Nhưng ngay sau đó, không trung ngẩn hiện chỉ vào nhức đầu nhỏ màu đen quan đoạn. Mặt ngoài Nhược Minh như ám lộ ra vẻ vô cùng không ổn định, xoay một vòng, hướng Tây Phương bay đi. Trên mặt đất, Kiếm Huyền Tử một tay một dẫn, không trung màu tím kia cử kiếm trong nháy mắt hóa thành nguyên lai bộ dáng, cấp tốc bay trở về hành, đi tới Kiếm Huyền Tử đỉnh đầu, vù một tiếng, tiến vào hắn thiên linh trùng vừa ẩn rồi biến mất biến mất không thấy gì nữa. Một bên Phượng Thiên Tử thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, kia viên sơn quân một người đem ô giang chấn huyên náo long trời lỡ đất, chết tại trên tay hắn người đến cũng hết, chỗ biểu diễn thần thông bực nào cường đại, không muốn, xem thấy mình sư phụ cư nhiên quay đầu bỏ chạy, hơn nữa tại sư phụ một kích dưới liền bị thân vẫn Bởi vậy có thể thấy được, kiếm huyền tử tu vi cỡ nào kinh người. Phục hồi tinh thần lại, Phượng Thiên Tứ ném đi trong đầu tạm nghiệm, xoay người hướng ngã xuống đất không dậy nổi Liễu Mị chạy đi. Liêu Tỉ Tỉ, Liêu Tỉ Tỉ, liên tục la lên, kia Liễu Mị hai mắt nhắm nghiền, trong miệng hô hấp lúc đứt lúc nối, hiển nhiên tùy thời cũng có thể tắt thở. Sư phụ, van cầu ngài, cứu cứu nàng sao? Nhìn thấy Liễu Mị mệnh tại sớm tối, Phượng Thiên Tứ nhìn về phía kiếm huyền tử cầu khẩn nói. Kiếm huyền tử tiến lên một bước, túi đầu kiểm tra một phen, từ trong lòng ngực móc ra một màu xanh bình ngọc từ đó đổ ra một hạt đan dược nhét vào liễu mị trong miệng thiên tứ, ngươi chân nguyên trong cơ thể trung ẩn chứa một cỗ phi thường thuần khiết một linh nguyên khí mau vận công giúp nàng chữa thương nghe thấy sư phụ phân phó phượng thiên tứ lập tức đem liễu mị thân thể nâm dậy lượn quanh ngồi dưới đất chính mình tay phải dán tại phía sau lưng của nàng một cỗ tinh thuần chân nguyên chậm rãi hướng liễu mị bên trong thân thể độ đi đại khái quá thời gian một chén trà công phu không biết là kiếm huyền tử đan dược linh nghiệm hay là phượng thiên tứ chân nguyên hiệu quả trị liệu thần kỳ đã muốn tần sắp tử vong liễu mị trong miệng ho khan mấy tiếng phun ra vài bùn máu gối Người thế nhưng dần dần tỉnh quay tới. Lúc này, Phượng Thiên Tứ thấy Liễu Mị đã muốn tỉnh dậy, trong lòng không khỏi một trận cao hứng, nếu như hôm nay Liễu Mị vì cứu hắn bỏ mình, hắn có thể lấy nãy cả đời, phần nhân tình này nghị vĩnh viễn cũng không cách nào hòa lại. Chương 46: Bị thương. Liễu Mị từ từ mở hai mắt ra, xuất hiện ở trước mắt mình chính là một chương hơi ngây thơ khuôn mặt nhỏ nhắn, trên mặt tràn ngập lo lắng thần sắc. "Tiểu huynh đệ, đây là nơi nào? Ta có phải hay không đã chết?" Liễu Mị mặc dù người tỉnh lại, đầu óc thần trí còn có chút không thái thanh tỉnh, mở mắt nhìn thấy Phượng Thiên Tử, cho là hai người đều đã đến địa phủ. Làm sao sẽ đâu? Chúng ta không phải đều hảo hảo sao? Phượng Tiên tứ từ Liễu Mị phía sau xung quanh thắt lưng đem nàng nâng dậy, đứng yên sau, Liễu Mị phục hồi tinh thần lại, thần chi đã hơi tiệm khôi phục, hai mắt hướng bốn phía đánh giá một thoáng, phát hiện mình hay là thân ở ở phía trước phía trước địa phương, chỉ bất quá, trên trận nhiều hơn một cái người áo xanh, ban đầu vậy có như ma thần loại viên sơn quân đã muốn không ở chỗ này. Mắt Phượng nhìn về phía kia người áo xanh, thấy hắn bất quá 30 tuổi tả hữu tuổi, quần áo trang phục giống như cái tay trói gà không chặt văn sĩ. Thâm thúy hai mắt trong lúc đó lộ ra khí thế không giận mà huy. Ngay tại Liễu Mị ánh mắt cùng ánh mắt của hắn đụng nhau, đột nhiên một cổ cường đại huy áp từ kia người áo xanh trên người phát ra, lệnh Liễu Mị hô hấp dồn dập toàn thân run rẩy không cách nào sinh ra lòng phản kháng. Trong lòng nhất thời hoảng hốt, người này công lực so với Viên Sơn Quân đáng sợ hơn. Liễu Mị trước kia theo Viên Long Tiến về phía trước câu lậu sơn, từng thấy quá Viên Sơn Quân thi triển một chút thủ đoạn nhỏ, lúc ấy giật nảy mình, cho là hắn thần thông cao không lường được, nhưng hiện tại nàng phát hiện Viên Sơn Quân cùng trước mắt này người áo xanh so sánh với giống như tinh hỏa cùng hạo nguyệt kém như thiên địa khác biệt. Đây là ta sư phụ Kiếm Huyền tử, Liễu tỷ tỷ không cần lo lắng, kia yêu nhân đã bị sư phụ ta giết rồi." Tựa hồ nhìn ra Liễu Mị trong lòng nghi hoặc, Phượng Thiên Tứ ở một bên giải thích. Nghe xong Phượng Thiên Tứ nói, Liễu Mị khuôn mặt kinh sắc nhìn về phía Kiếm Huyền tử. Quả nhiên không sai, Viên Sơn quân thật sự bị người này giết chết. Kiếm Huyền tử hai mắt thần quang chợt lóe, thản nhiên nhìn Liễu Mị liếc mắt một cái, sau đó đối với Phượng Thiên Tứ nói ra, thương thế của nàng đã không có đáng ngại, tu dưỡng mấy ngày cũng đủ phục hồi như cũ. Trước mắt yêu nhân mặc dù trừ, nhưng ô gian trấn vẫn ở vào kinh loạn bên trong, Thiên tử Ngươi là hay không về nhà trước đi xem một cái." Kiếm Huyền Tử trong lời nói đem Phượng Thiên Tứ một thoáng thức tỉnh, vừa mới lo lắng Liễu Mị sinh tử, nhất thời tâm vô bên cạnh yên, hiện tại nhớ tới Mâu thân mình đã bỏ mình, mà phụ thân Phượng An Như sinh tử không biết, lập tức trong lòng cực kỳ bi thương. "Sư phụ, Liễu tỷ tỷ, ta phải lập tức về nhà đi." Lời còn chưa dứt, Phượng Thiên Tứ trên mặt đã muốn treo đầy nước mắt, cái gì cũng chẳng quan tâm, quay người hướng Phượng phụ chạy đi. Ai? Nhẹ nhàng một tiếng thở dài khí, kiếm Huyền Tử tay áo vung lên, Liễu Mị chỉ cảm thấy một cổ vô hình lực đạo đem chính mình dẫn dắt trong nháy mắt bay lên trời, theo sát phượng thiên tứ phía sau nhanh bạn tới, không biết có hay không viên sơn quân bay lên không bỏ chạy lúc đã bị trấn trên dân chúng nhìn thấy, phượng thiên tứ về đến trong nhà, phụ trung nguyên trước mọi nơi chạy trối chết hạ nhân toàn bộ trở lại tụ tập tại phòng khách trên, nhìn thấy thiếu chủ nhân bình yên trở lại, tới tấp tránh ra một cái lối đi, theo mọi người mau tránh ra lối đi, phượng thiên tứ nhìn thấy phòng khách chính giữa bày ra hai tờ điện trăn, chính mình song thân bình yên nằm ở phía trên, cha, nương, cực kỳ bi ai muốn thanh âm từ phượng thiên tứ trong miệng truyền ra chỉ thấy hắn một cái bước xa cấp chui lên phía trước quỳ gối hai người trước mặt nước mắt ngăn không được chảy xuống trước mắt nằm hai người là của mình người thân nhất mấy canh giờ lúc trước người một nhà còn vừa nói vừa cười hiện tại cha mẹ đều đã bỏ mình liền duy nhất muội muội cũng bị yêu nhân bắt đi sinh tử không biết lệnh Phượng thiên tứ tim như bị đao cắt bi thương vạn phận thiếu gia ngươi phải bảo trọng thân thể thư đồng vượng thụy đi tiến lên đây nằm ở Phượng thiên tứ bên cạnh vừa mới thừa dịp loạn ta đem láo gia ôm ra chạy trốn ẩn thân tại phòng chứa tuổi bên trong chợt nghe được có người la lên người kia yêu nhân đã muốn chạy trốn Ta liền cùng lao ra đi ra phòng chứa tuổi, đáng tiếc. Nói đến chỗ này, hắn hai mắt hiện hồng, nước nợ nói, đáng tiếc lao ra thương thế quá nặng, vừa vận vừa tỉnh dậy nhìn thấy phu nhân dị thể sau, bị thương đan sen, thương thế phát tác, lúc ấy liền miệng phun máu tươi, dặn dò rồi tiểu nhân mấy câu nói sau liền tắt thở rồi. Ô. Nói đến chỗ này, Phượng Thụy một trận cực kỳ bi ai, khóc lớn lên. Hắn từ nhỏ chính là tại Phượng phủ lớn lên, Phượng An như vợ chồng đối xử hạ nhân vô cùng tốt, tiểu chủ nhân Vương Thiên Tứ cũng đem hắn coi làm huynh đệ, hắn lao thẳng đến Phượng phủ cho rằng là của mình nhà, hôm nay Phượng gia bị này lại nạn làm hắn không khỏi sinh lòng bi ý, thảm thiết khóc lên. Theo Phượng Thụy tiếng khóc, nhớ tới chủ nhân vợ chồng đối đãi người từ thiện, lại lạc được kết quả như vậy, còn lại chúng gia phó nha hoàn đều khóc giống lên, trong khoảng thời gian ngắn, phòng khách trên một mảnh tiếng khóc. Lúc này, Kiếm Huyền Tử cùng Liễu Mị cũng đi tới phòng khách trên, xem thấy mọi người bi thương khóc, trong lòng cũng cảm giác cảm động. Nhìn thấy sắc mặt trắng bệnh hai mắt huyết hồng Phượng Thiên Tứ lo lắng hắn vô cùng bi thương thương tổn được thân thể của mình, Kiếm Huyền Tử tiến lên một bước, đi tới Phượng Tiên Tử bên cạnh, an ủi, "Tiên Tử, người đều có kia mệnh số, người chết đã vậy, ngươi cũng không cần quá mức bi thương, việc cấp bách hay là đem người chết hậu sự an bài thỏa đáng, sớm ngày nhập thổ vi ăn. Từ từ ngẩng đầu, hít sâu một hơi, Phượng Thiên Tứ cố gắng kềm chế trong lòng bi thương tình, chính mình sư phụ nói đúng, cha mẹ bỏ mình đã muốn trở thành sự thật, độ tự bi thương cũng không làm nên chuyện gì. Hiện tại Phượng phủ trên dưới đều ở xem chính mình, rất nhiều sự tình còn chờ đợi mình an bài. Tối đầu hướng kiếm Huyền Tử nặng nề dập đầu ba cái, Phượng Thiên Tứ nói, may nhờ sư phụ kịp thời chạy tới, chẳng những cứu đồ nhi tính mệnh, còn chu diệt kia yêu nhân thay đổi nhi cha mẹ báo thù đồ Nhi tại này thay bọn họ nhị lao hướng ngài dập đầu tạ ơn đâu. Cấp vội vươn tay đem Phượng Thiên Tứ nâng dậy thân, trong miệng thở dài một tiếng, không khỏi tiếc nuối nói, nếu không phải sư phụ nửa đường có việc chậm trễ, có lẽ có thể cứu đến cha mẹ ngươi một mạng. Ai? Tự tứ năm đó Túy đạo trưởng đem Phượng Thiên Tứ chuyện nói cho Kiếm Huyền từ sau, hắn mừng rỡ trong lòng quá đỗi, bát mạch cổ thông, tiên thiên linh thể chính là tu luyện hắn kiếm đạo một môn tuyệt hảo thể chất, khổ nỗi ngày đó môn trùng có chuyện quan trọng cần phải xử lý, không rảnh phân thân, biết được lão Hưu Túy đạo trưởng đã muốn thay mình nhận lấy Phượng Thiên Tứ cái này đồ đệ, trong lòng hơi chút giật điện đối với lão hưu lại càng vô cùng cảm kích. Cần biết tại tu hành giới trung thiên phú tốt đệ tử là có thể ngộ nhưng không thể cầu, mà tự mở ra một con đường tu hành pháp môn càng cần đặc biệt thể chất người mới có thể tu luyện đại thành. Tú đạo trưởng bừa chi đạo cùng kiếm huyền tử kiếm đạo thất pháp liền loại trong đó. Tú đạo trưởng Tê. hiêu bạc thần châu đại địa 60 năm mới tại ô giang chấn tìm được truyền nhân của mình, hơn nữa còn thay mình lão hưu cũng tìm được y bát truyền nhân. Kiếm huyền tử tướng môn trung sự tình sử lý sau liền vội vàng hướng ô giang chấn chạy tới, hắn muốn mau sớm nhìn thấy vượng tiên tứ. Xem một chút cái này đồ đệ tâm tính cùng thể chất có hay không chân tướng tú đạo trưởng theo lời như vậy tốt. Ai ngờ đến, Kiếm Huyền Tử tại tới đây trên đường bị một chuyện trì hoãn hai ngày, lại nói tiếp chuyện này còn cùng Phượng Thiên Tứ có chút quan hệ. Phía trước tới trên đường Kiếm Huyền Tử tình cờ tồn tại như nhau ngồi vô danh trong sơn cốc phát hiện một vị linh dược, này linh dược phối hợp cái khác linh dược có thể luyện chế ra tăng trưởng tu vi linh đan. Lấy Kiếm Huyền Tử tu vi tự nhiên không dùng được, nhưng đối với tương lai đồ đệ nhưng có trọng dụng. Vì vậy, Kiếm Huyền Tử vì đặng này linh dược thành thuộc hái, làm hắn đến đây ô giang chấn hành trình chậm trễ rồi hai ngày nếu như hắn mới đến 2 ngày, ô Giang chấn có kiếm huyền tử chấn giữ, kia Viên Sơn quân nghị nhắc lên lớn như vậy sóng gió ít có thể, chỉ sợ hắn vừa xuất hiện liền sẽ cho kiếm huyền tê. Ừ, chu diệt. cũng chính là chậm trễ 2 ngày này, bằng không Phượng Thiên tứ cha mẹ cũng sẽ không bỏ mạng ở đây Viên Sơn quân trong tay, cho nên kiếm huyền tử trong lòng hết sức cẩn khái, thầm than thiên ý như thế tạo hóa treo ngươi. Phượng Thiên tứ thấy mình sư phụ là tự nhiên trách ý, trận lại nói chuyện này có thể nào quái đến sư phụ, cũng là những thứ kia yêu nhân. Cưu hận lừa giận tại trong ánh mắt thiêu đốt, toàn thân tản ra bén nhọn vô cùng sát khí. Tại phòng khách trên nhanh chóng lan tràn ra, không có gì ngoài kiếm huyền tử trên trận tất cả mọi người cảm thấy một cỗ lạnh ngắt thấu tâm đích hàn ý này lên thân, làm bọn hắn kinh hãi run rẩy không nứt. nặng nghề sát phạt khí, kiếm huyền tử đối việc này ngược lại không lắm để ý, chính hắn vốn là giết chóc lao tổ tông, chết ở trong tay hắn ma đạo yêu nhân không có một ngàn cũng có tám trăm. Thiên môn kiếm huyền tên lệnh tà môn ma đạo nghe tin đã sợ mất mật. Ngược lại, kể từ khi bắt đầu gặp mặt hắn đối với chính hắn một cái đồ đệ liền hết sức hài lòng, không chỉ có thể chất căn cốt tuyệt hảo, hơn nữa dám yêu dám hận, tính tình hết sức đối với khẩu vị của mình. Một bên Liễu Mị đi tiến lên đây, nhẹ giọng nói, "Tiểu huynh đệ, kia Viên Sơn quân mặc dù bị sư phụ ngươi tru diệt, nhưng hắn là người tu hành môn phái Quỷ Linh môn trong đích hộ pháp, môn trung vô số cao thủ, tỷ tỷ lo lắng." Nói đến chỗ này, Liễu Mị trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Phượng Thiên Tứ nghe vậy đầu tiên là cả kinh, sau đó tức giận nói, "Muội muội của ta bị yêu nhân bắt đi, sinh tử còn không rõ, bọn họ không tới tìm ta, ta còn muốn đi tìm bọn họ tính sổ. Cha mẹ đều đã bỏ mình, trên đời này chỉ còn lại có muội muội là mình thân nhân duy nhất, vô luận như thế nào cũng muốn đem nàng cứu ra ma trướng." Thiên tử, tiên tâm đi." Kiếm Huyền Tử lạnh nhạt nói, "Chu Diệt kia viên sơn quân, sư phụ cố ý lưu lại hắn một tia tàn hồn, làm hắn trở về báo tin, lấy sư phụ danh tiếng đắn đo bọn họ cũng không dám đả thương hại muội muội người. Đối lại người đem cha mẹ hậu sự làm thỏa đáng, sư phụ thân thượng câu Lậu Sơn một chuyến, hử?" Bang Quỷ Linh môn về điểm này, bản lĩnh còn không để tại sư phụ trong mắt. Trong giọng nói lộ ra ý ngạo nghễ, "Quả thật, Quỷ Linh môn tại tu hành giới chỉ có thể coi là trên là bình thường một phái, còn so ra kém kiếm Huyền Tử năm đó tiêu diệt sát thần tông, lấy kiếm Huyền Tử thần tông." một người liền có thể dễ dàng đem chọn cái quỷ linh môn diệt sư phụ phượng thiên tứ hai mắt nhìn về phía kiếm huyền tử đồ nhi hiện tại bản lĩnh thấp kém chỉ muốn cầu sư phụ đem muội muội của ta cứu ra về phần quỷ linh môn thủ hai mắt của hắn trung lộ ra kiên định thần sắc đồ nhi muốn mời cầu sư phụ không nên đem quỷ linh môn trong đích người toàn bộ chui diệt đối xử đồ nhi tu luyện thành công này chính là quỷ linh môn diệt vong lúc. tốt có cốt khí không hổ là ta kiếm huyền đồ đệ kiếm huyền tử hai mắt lộ ra ý tán thưởng sư phụ đáp ứng người đem muội muội ngươi cứu ra sau sẽ không giết quỷ linh môn trung bất kỳ một người, cha mẹ ngươi thủ để lại cho chính ngươi đích thân giải quyết. Phượng Thiên Tứ hai mắt lộ ra lòng cảm kích, không nghĩ tới sư phụ có thể đối với mình như thế quan tâm đầy đủ, trong lòng quá đổi cảm động. Lúc này, sắc trời đã sáng rỡ, Phượng Thiên Tứ phân phó hạ nhân an bài cha mẹ hậu sự, còn có lần này tiếp nạn hám hại vong hộ viện ra phó, mọi chuyện cần thiết cũng muốn Phượng Thiên Tứ tự mình xử lý, mới trải qua cả đêm liều chết đánh nhau chết sống, cộng thêm cha mẹ bỏ mình đả kích, làm hắn tâm lực quá mệt mỏi, mọi mỆ không chịu nổi may mà còn có kiếm huyền tử cùng liễu mị hai người từ đó hỗ trợ làm hắn giảm bớt không ít gánh nặng. Kiếp nạn đã qua, ô giang chấn mọi người lại đem một lần nữa thành lập nhà mình viên. chương 47, mươi mặc tinh ngọc thủy xử lý xong quý phụ chuyện tình sau thư đồng phượng thụy lặng lẽ đi tới phượng thiên tứ trước mặt ghé vào lô thai hắn thấp giọng nói lao ra trước khi lâm trung để ta chuyển cáo thiếu ra, trong thư phòng có cái gì để lại cho ngươi còn để ngươi không nên đoán hắn và phu nhân phượng thiên tứ nghe xong trong lòng chưa xót ngoài còn có chút buồn bực phụ thân lâm trung vì cái gì cùng chính mình nói một chút không giải thích được ngôn ngữ vì giải khai trong lòng không nghi ngờ đoạn. lập tức hắn cùng sư phụ kiếm huyền tử cùng nhau hướng phượng an như thư phòng đi tới mà phượng phụ trùng còn có một chút vụn vặt chuyện vật thì giao cho liễu mỹ thay xử lý trải qua thời khắc sinh tử lẫn nhau cùng nhau trông coi phượng thiên tứ lúc này đã xem liễu mỹ cho rằng trị ruột của mình bình thường mà liễu mỹ cũng là đồng dạng đối đại hắn đi tới phụ thân thư phòng phượng thiên tứ mời kiếm huyền tử ở một bên ngồi yên chính mình trong thư phòng bắt đầu tìm kiếm chỉ chốc lát sau trong thư phòng bị hắn tìm một cái nếu không có phát hiện phượng an như nói gì đó không khỏi ngồi ở bàn đọc sách trên rơi rơi vào trầm tư Rốt cuộc là vật gì để cho cha giấu được như vậy bí mật. Nhìn thấy Phượng Thiên Tứ trong thư phòng tựa hồ tìm tìm thứ gì, Kiếm Huyền Tử cởi nhạn, nói: "Thiên Tứ, ngươi ngồi đích dưới mặt ghế đá xanh mặt đất tựa hồ là trống không, ngươi muốn tìm gì đó có thể hay không tại nơi đó." Phượng phủ mặt đất đều là tùy hai thước vuông bàn đá xanh bày ra mà thành, có ngăn cách giữa nước hiệu dụng. Không có ngạc nhiên Kiếm Huyền Tử vì cái gì biết dưới đất là rỗng ruột, kể từ khi nhìn thấy hắn cùng Viên Sơn Quân sau khi giao thủ, Phượng Thiên Tứ liền đem chính mình sư phụ phụng như thần nhân, hắn có thể xét đến thư phòng mặt đất tình hình, tuyệt không ngạc nhiên cảm kích nhìn kiếm huyền tử liếc mắt một cái, phượng thiên tứ kéo ra chiếc ghế, túi người không lưng bỏ lồm nồm trên mặt đất, lấy tay nhẹ nhàng gõ cửa hàng trên mặt đất bàn đá xanh, bàn đá xanh nhất thời phát ra rầu rĩ tiếng vang, phía dưới quả nhiên là trống không, chân nguyên thẩm vận thiếu trưởng đánh tại bàn đá xanh trên vừa chạm vào tiếp xúc thu, kia bàn đá xanh nhanh nhất thời chia năm sảy bảy, trên mặt đất xuất hiện một cái bể sâu chừng hơn thước tối, đưa tay xuống phía dưới tìm kiếm, nhưng ngay sau đó phượng thiên tứ lấy ra một cái hộp gỗ, nhìn thấy này hộp gỗ bị phụ thân giấu được như thế bí ẩn, phượng thiên tứ lòng hiếu kỳ nhất thời, liên tục không ngừng đem hộp gỗ mở ra. Theo hộp gỗ từ từ mở ra, ánh vào trong mắt là một khối toàn thân đen nhánh ngọc thạch, cùng bình thường ngọc bội lớn nhỏ không sai biệt lắm. Phía trên còn xuyên có một cái dây đỏ, hiển nhiên là người tùy thân đeo vật. đưa tay véo nhẹ dây đỏ, đem Tiêm Ngọc Thạch đưa ra treo tại trước mắt mình, Phượng Tiên Tứ cẩn thận bắt đầu đánh giá. Tiêm Ngọc Thạch mặc dù hiện lên đen nhánh sắc, nhưng mặt ngoài ẩn lộ ra ngũ sắc quang hoa, quang hoa chính mà không tà, Đem Ngọc Thạch đặt ở trên bàn tay, nhất thời cảm giác được có một cỗ khí lạnh từ Ngọc Thạch trong phát ra truy ra bản thân lòng bàn tay, ở bên trong thân thể đi xuyên, làm hắn cảm thấy nói không ra lời thoải mái, tinh thần hơi bị nhất chấn động. Mạc Tinh Ngọc Thủy, cha ngươi tại sao có thể có bảo vật này? Ngay tại Phượng Thiên Tứ làm cho này ngọc thạch là vật gì mà cảm thấy không giải thích được, một bên ngồi thẳng kiếm huyền tử chợt đứng lên, hai mắt trợn tròn ngạc nhiên nhìn mình trên tay ngọc thạch lớn tiếng nói: "Sư phụ, ngài nhận biết vật này?" Phượng Thiên Tứ đem vật cầm trong tay ngọc thạch đưa cho kiếm huyền tử, làm hắn cẩn thận phân rõ rõ ràng. Nhận lấy Phượng Thiên Tứ trên tay ngọc thạch, kiếm huyền tử đưa tay đem nó cầm ở lòng bàn tay, hai mắt khép hở, nhưng ngay sau đó gật đầu nói: "Thanh tâm định thần, công hiệu một trùng." Nhưng ngay sau đó chỉ thấy hắn đem ngọc thạch nhẹ nhàng vút lên, Tay phải con ngón đúng ra một chút tử mang từ ngón tay lộ ra, đánh tại ngọc trên đá, quái dị chuyện tình xảy ra. Kêu đạo tử mang thế nhưng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, phản phất bị kêu ngọc thạch hấp thu bình thường, thu nạp linh lực, công hiệu chi hay, quả nhiên là Mạc tinh ngọc thủy. Thật không nghĩ tới loại này người tu hành tha thiết ước mơ bảo vật cư nhiên sẽ ở trong nhà người xuất hiện, tâm tắc. Kiếm huyền tử nhìn về phía trong tay ngọc thạch, liền hắn như vậy thế ngoại cao nhân trong mắt đều lộ ra kinh hải ao ước ý. Sư phụ, này mặc tinh ngọc thủy rốt cuộc là vật gì? xem thấy mình sư phụ thần sắc trên mặt, phượng thiên tứ cũng cảm giác được vật này đại không tầm thường, không nhịn được mở miệng hỏi. kiếm huyền tử đem tia ngọc thạch trả lại cho phượng thiên tứ sau, hướng hắn em thay nói tới. thần châu vô cùng tây chi địa đại mạc trung, dưới đất bao hàm có một loại gọi âu ngọc bảo vật, vật này có chút thần kỳ, người tu hành lúc tu luyện chỉ cần một ít khối đeo trên người, liền có thanh tâm định thần công hiệu, có thể tránh được lúc tu luyện tâm ma nhập thể đưa đến tẩu hỏa nhập ma. tại tu hành giới là hiếm thấy bảo vật, mà kia âu ngọc thu nạp thiên địa linh khí, dưỡng dục vạn năm sau, liền sẽ sệ ra thành một chút tinh túy bị người tu hành xưng là mặt tinh ngọc thủy vật này chẳng những tại thanh tâm định thần phương diện càng có thần hiệu hơn nữa còn có một khắc hạng kỳ lạ công hiệu để cho người tu hành coi là trí bảo cái loại này công hiệu chính là thu nạp linh lực sư phụ linh lực là cái gì này mặt tinh ngọc thủy thu nạp linh lực có thể có tác dụng gì Phượng Thiên tứ trong lòng không giải thích được liên tục hỏi tới này mặt tinh ngọc thủy cụ thể công hiệu không lâu tương lai người có thể tự thể nghiệm đến thần kỳ của hắn ơi ai lớn như vậy một khối mặt tinh ngọc thủy sư phụ cũng là lần đầu nhìn thấy cũng không biết muốn bao nhiêu niên mới có thể dưỡng dục đi ra Và năm Âu Ngọc mới có thể ngưng tụ một giọt thủy châu lớn nhỏ ngọc thủy lấy ra về sau vật thấy gió liền ngưng tụ thành một hạt ngọc thủy châu mà giống như trước mắt này khối mặc tinh ngọc thủy sợ rằng chỉ có trên trăm viên ngọc thủy châu tụ cùng một chỗ mới có thể khó khăn lắm so sánh với liền kiếm huyền tử cũng không khỏi thầm than thiên địa tạo vật chi kỳ thiên tứ này trong hộp còn có một phong thư ngươi nhìn phải không là phụ thân ngươi để lại cho ngươi kiếm huyền tử ngón tay hộp gỗ nhắc nhở phượng thiên tứ một tiếng kia hộp gỗ mở ra lúc phượng thiên tứ bị trong hộp mạc tinh ngọc thủy hấp dẫn quả thật không có lưu ý đến vật khác tiện nghe được kiếm huyền tử trong lời nói sau vội vàng hướng hộp gỗ nhìn lại, quả thấy một phong thư đều bày tại trong hộp, phía trên viết Thiên Tứ Con Ta hôn khải lục chữ to, chính là phụ thân Phượng An như bút tích. trong lòng xông ra một trận bi thương, một ngày lúc trước tiểu ở chỗ này phụ tử hai người mới đưa nhiều năm khúc mắc giải khai, ở chung vui vẻ, nhưng là trong nấy mắt, tư người đã trôi qua đổ lưu lại bi thương. hai tay khẽ run đem thư mở ra, đập vào mắt nhìn thấy tư mở đầu câu thứ nhất, Thiên Tứ Con Ta, nhìn thấy này tin lúc nói vậy cha mẹ đã muốn không có ở đây nhân thế, mong ngươi không muốn đoán hận cha mẹ. trong lòng cả kinh, phượng Thiên Tứ mơ hồ cảm thấy bất an tiếp theo nhìn xuống đi ta phượng ăn như quan bái đại triệu hình bộ thượng thư bởi vì bị triều đình chen ép tại đại triệu lịch 62 niên mang theo người vợ lý thị phong vân cáo bệnh về quê hơn vợ chồng hai người đều không hối hận bình sinh duy nhất chuyện ăn năn ta phượng thị hương khói vô hậu thiên thấy thương chi thiên thấy thương chi hồi hương dọc đường đại trên sông gặp được linh quy lưng meo đứa bé linh quy thương ta đem đứa bé phó thác hơn vợ chồng phượng thiên tứ càng xem càng kinh hãi phía sau lưng mồ hôi lạnh lướt ra mơ hồ đoán được phía sau sắp sửa chuyện vê hát sinh thiên tứ Ngươi chính là ta vợ chồng hai người tại Đại Giang trên thu dưỡng hải tử, thân thế của ngươi cha mẹ giấu giếm đến nay cũng là không muốn mất đi ngươi, hy vọng ngươi có thể hiểu được cha mẹ khổ tâm. Tiếc khối quái dị ngọc thạch là cha mẹ phát hiện ngươi lúc liền động ở ngươi trên cổ vận, có lẽ nó là ngươi tìm chính mình ruột thịt cha mẹ đầu mối duy nhất. Thư câu nói sau cùng, lệnh vượng thiên tứ thương tâm không nứt, nước mắt ngăn không được theo khuôn mặt chảy xuống. Tại cha mẹ trong lòng, ngươi chính là ta vợ chồng hai người ruột thịt hải nhi, trời đất chứng giám. Cha mẹ nhìn trời ban cho thương yêu chi tâm hải nhi như thế nào không biết, các ngươi công ơn nuôi dưỡng không báo. Hài nhi như thế nào lại oán hận các ngươi?" Khàn giọng thanh âm vang lên, lúc này, Phượng Thiên Tứ đã muốn nước mắt rơi như mưa, trên mặt hiện đầy bi thương tuyệt vọng tình. Hắn không nghĩ tới vẫn thương yêu cha của mình nương thế, nhưng không phải là mình ruột thịt cha mẹ, sự thật này làm hắn nhất thời khó có thể tiếp nhận. "Thiên Tứ, như thế nào đâu?" Xem thấy đồ đệ mình vẻ mặt bi thương kích động, một bên kiếm huyền tử cảm thấy bất an, liền bước lên phía trước hỏi. "Sư phụ?" Một tiếng bi thiết, Phượng Thiên Tứ một đầu nhào vào kiếm huyền tử trong ngực, lên tiếng khóc o lên. Hiện tại, chỉ còn lại có chính mình sư phụ này thân nhân duy nhất. Có cái gì bi thương thống khổ, chỉ có ở trước mặt hắn Phượng Thiên Tứ mới có thể tận tình lộ ra. Vô Vô Phượng Thiên Tứ đầu, Kiếm Huyền Tử an ủi, ngoan độ nhi chớ khóc. Có chuyện gì sư phụ thay ngươi lấy lấy? Nhìn thấy Phượng Thiên Tứ vẻ mặt, Kiếm Huyền Tử biết mình đồ đệ trong lòng vô cùng khổ, hắn đánh nhìn thấy này đồ đệ đầu tiên nhìn bắt đầu, liền phi thường yêu thích, đồ đệ trong lòng khó chịu, hắn cái này sư phụ cũng không nên quá. Ta, cha mẹ ta. Không phải ta. Ruột thịt cha mẹ. Trong giọng nói khóc không thành tiếng, Phượng Tiên Tứ đem thư giao cho Kiếm Huyền Tử. Cầm lấy vượng an như thư vừa nhìn, kiếm huyền tử nhất thể hiệu được trong đó nguyên do thở dài một tiếng ta liền kỳ quái cha ngươi vì sao lại có mặc tinh ngọc tùy như vậy trí bảo nguyên lai nó vốn là ngươi tùy thân vật, thiên tử cha mẹ ruột của ngươi nhất định là người tu hành hơn nữa còn không phải bình thường người tu hành thiên tử mọi việc đều có bởi vì hết thề tùy duyên pháp duyên tới duyên đi bản tùy thiên định ngươi cha mẹ nuôi cho duyên phận vừa diện còn đây là mịt mở thiên ý nhất định ngươi cũng không cần quá mức bi thương sư phụ nghĩ bọn họ ở dưới cựu tuyển thấy đến ngươi bây giờ cũng hội thương tâm khó chịu nhẹ vũ một cái phượng thiên tứ bà vai ngươi còn còn trẻ Sau này còn có rất dài đường ngươi muốn đi, thử nghĩ xem ngươi cha mẹ nuôi thủ, thử nghĩ xem huyết mạch của bọn hắn muội muội của ngươi, còn có cha mẹ ruột của ngươi, đây hết thảy hết thảy đều cần ngươi tự mình rõ thấu biết, ngươi muốn tỉnh lại đi." Kiếm Huyền Tử trong lời nói giống như hoàng lương chuông lớn gõ Phượng Thiên Tứ, làm hắn đột nhiên thanh tỉnh. "Đúng vậy, cha mẹ thủ vẫn chờ ta tới báo, muội muội còn ở trên tay bọn họ, còn có, còn có ta ruột thịt cha mẹ rốt cuộc là người nào? Bọn họ vì cái gì bỏ qua ta?" Từng man tại Phượng Thiên Tứ trong đầu hiện lên, còn có rất nhiều chuyện chờ đợi mình đi làm. Ở chỗ này đồ tự thương hại buồn lại có là dụng ý gì? Nhất định phải tỉnh lại đi. Sư phụ, từ hôm nay bắt đầu, đồ đệ không bao giờ nữa có thể lưu nửa giọt nước mắt, ta muốn cùng ngài học giỏi bản lĩnh, tương lai còn có rất nhiều, rất nhiều chuyện cần giải quyết. Lau khô nước mắt trên mặt, trong một sát na, Phượng Thiên Tứ phảng phất trường lớn hơn rất nhiều, cũng thành thục rất nhiều, trên mặt lộ ra kiên định thần sắc, cho dù tương lai đường có núi đao biển lửa, tin tưởng hắn cũng sẽ không lùi bước nửa phần. Nhìn thấy chấn tắc tinh thần Phượng Thiên Tứ, Kiếm Huyền Tử không khỏi cười. Chương 48, Ô Long Sơn núi. Tháng 3 28. Ô Long sườn núi, Ô Long sườn núi ở và Ô Giang chân đứng tây mười dặm nơi, nơi đây tùy mấy chục ngồi đội lên sườn núi nhỏ hàm liền mà thành, để người ta xa xa nhìn lại, thật giống như một cái thật lớn thổ long đang quanh, có khúc hiệu hướng bắc quanh, có di động, Ô Long ruộng dốc danh bởi vậy được đến, bởi vì Ô Long sườn núi sườn núi đầu hướng bắc, nơi đó chính là Ô Giang nơi ở, ngẫu nhiên coi Ô Long hút thủy thế vì vậy trở thành Âu Giang chân cư dân sau khi chết an táng phong thủy bảo địa trong chấn không ít phú quý nhân gia đều mời thầy địa lý tại ô Long sườn núi phía trên một chút trung Linh huyện tốt làm trăm năm sống quáng đời còn lại chi địa liền tầm thường dân chúng nhân gia cũng đem nơi đây với tư cách sau khi chết an táng nơi để đi hy vọng có thể dính chút long mạch long khí làm hậu thế phồn vinh hưng thịnh cho nên ô Long sườn núi trên nhiễm nhiên trở thành một mảnh mai táng chi địa khắp nơi đều là từng ngọn đội lên mộ phần hôm nay sáng sớm một hàng mấy trăm người người mặc đồ tang đứng ở Âu Long sườn núi sườn núi thủ đầu dòng nơi Nơi đây mới thêm một ngọn mộ phần, trước mộ phần thành trên tấm bia đá khắc dấu hai hàng chữ lớn, phía trên viết Hiền Đức Công Phượng thị Yên Tĩnh như Kỵ Phượng môn Lý thị Phong Vân vợ chồng chi mộ, dưới sách khắc có hiếu tử Phượng Thiên tứ hiếu nữ vợ chỉ khắc dập đầu. Chỗ ngồi này mới mộ chính là Phượng An Như vợ chồng Mai Táng chi địa. Ngay từ lúc mấy năm lúc trước, Phượng An Như liền tại này Ô Long Sơn núi trên mời người vì mình chọn xong rồi sống quãng đời còn lại chi địa, mà Phượng gia mộ tổ cũng ở chỗ này, cùng tổ tiên sau khi chết làm bạn cùng chung phù hộ hậu thế, đây cũng là Phượng An Như khi còn sống lớn nhất ý nguyện. Phượng An như vợ chồng trước mộ phần lúc này quỳ một thiếu niên, toàn thân đốt giấy để tang, chính là Phượng Thiên Tứ. Ba ngày trước, hắn đem phủ Chung An bài thỏa sau, mệnh gia phó đem chết tại kiếp nạn hộ viện người hầu gì thể đuổi cất từ trong nhà, cũng cho mỗi vị chết vì tai nạn người người nhà một khoản phong hậu tiền trợ cấp. An bài thỏa đang sau, đem cha mẹ của mình yên tĩnh liễm vào quan tài, ở trong nhà giữ đạo hiếu ba ngày sau. Hiện tại sáng sớm, đem cha mẹ an táng tại Ô Long Sơn núi trên. Đi theo mọi người không có gì ngoài thân thích ra phó ngoài, Âu Giang chấn có chút thân phận mọi người tới tham gia, tự dắt Vi Phượng An như vợ chồng để tang tiễn đưa. Trong đó, Ô Giang Chấn Giang Chấn Trưởng cùng Đinh Cẩm đều trong đó, hắn hai cái huynh đệ Kim phu Quý cùng Lô Khánh Sinh cũng ở chính giữa. Kiếp nạn phát sinh lúc, kia Giang Chấn Trưởng trốn tai họa công phu quả thật rất cao, hắn sớm có dự kiến trước, tại từ nhà quý phụ xây dựng rồi hầm, một thấy tình huống không ổn, lập tức cùng người nhà toàn bộ núp ở trong hầm hầm. Vì vậy, nhà hắn không có gì ngoài tòa nhà có chút tổn thương, ngược lại không người nào viên thương vong. Mà Đinh Cẩm Thương Long đạo trường có thể nói là hoàn toàn phá hủy, hai vị phó trưởng chủ vừa chết một thương, trong môn đệ tử thương vong hầu như không còn, hoàn hảo. Hắn nhi tử Đinh Đại Lực cũng là theo sát tại là phụ phía sau, may mắn thoát khỏi gặp nạn. Hôm đó quả thật bạo hiểm, nếu không phải Phượng Thiên Tứ kịp thời chạy tới, thương Long đạo trưởng còn sót lại hơn 10 người sợ rằng có thể toàn bộ chết ở Viên Sơn Quân trong tay, đối việc này Đinh Cẩm cảm động đến rơi nước mắt, bất cố thân trên có thương, cô ý muốn tới tham gia Phượng An như vợ chồng tăng lễ, bằng không, chỉ sợ hắn cả đời sẽ không an lòng. Hai mắt đưa mắt nhìn mộ địa, Phượng Thiên Tứ trên mặt hiện lên một tia bi thương, tiếp nạn sau khi, này Ô Long Sơn núi trên lại tăng thêm rất nhiều ngôi mộ mới, cha mẹ mình liền ở trong đó. Cha Nương, các ngài nhị lao nghỉ ngơi sao? Nhi tử tại các ngài trước mặt thể, nhất định sẽ tìm về muội muội, một đời một thế che chở ái hộ nàng, không để cho nàng được nửa điểm bị khuất. Phượng Thiên Tứ biết cha mẹ hắn trước khi chết sợ rằng đều không bỏ xuống được bị yêu nhân bắt đi muội muội phượng chỉ, tuổi của nàng còn nhỏ như vậy, không biết sẽ phải chịu như thế nào hành hạ. Đây là phượng ăn như vợ chồng cuối cùng khúc mắt, không đem nó giải khai, bọn họ ở dưới cựu tuyển cũng sẽ không nhắm mắt. Cho nên Phượng Thiên Tứ tại trước mộ thể, nhất định phải đem muội muội tìm về, mang nàng đến cha mẹ trước mộ, để cho bọn họ nhị lao có thể an tâm ăn nghỉ dưới đất thiên tứ hiền chất, ngươi mới bận giải cứu lão phu tính mệnh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. đối xử lão phu sau khi thương thế lành, cho cùng đi tìm tiểu chỉ nhi, tự là hợp lại trên ta đây con mạng giả cũng muốn đem nàng cứu về. đinh cẩm đi tới phượng thiên tứ phía sau, lấy tay vu vu bờ vai của hắn, lớn tiếng nói, trên trận còn lại mọi người nghe thấy, tới tập hưởng ứng. phượng gia rơi vào trình độ như vậy, phần lớn nguyên nhân cũng là vì ô giang chấn, bọn họ nếu vẫn thờ ơ về tình về lý đều nói không được. cảm ơn chư vị hảo ý. phượng thiên tứ chậm rãi đứng lên, xoay người nhìn về mọi người. Chư vị có lòng tiểu chất nhận được, nhưng bắt đi muội muội của ta yêu nhân có thể không phải bình thường võ giả, bọn họ đều là tà phái người tu hành, chư vị lực theo chân bọn họ so với sợ rằng lực không hề bắt bớ, tăng thêm tương vong. Cho nên chuyện này hãy để cho ta một mình đi xử lý. Cảm ơn mọi người hảo ý. Quả thật mọi người ở đây đinh cẩm công lực cao nhất, cũng chính là tiên thiên đại viên mãn, cùng người tu hành động thủ sợ rằng không cần thiết một khắc liền sẽ bị thua. Còn lại mọi người tiểu khỏi phải nói ra. Thiên tứ ngươi một người trước đi bá phụ không yên lòng a? Đinh cẩm mắt lộ ra vẻ lo lắng có sư phụ ta theo ta cùng nhau đi tới, đinh bá phụ không nên lo lắng. phượng thiên từ ánh mắt nhìn về phía đứng ở đám người một bên kiếm huyền tử, theo ánh mắt của hắn, đinh cẩm hướng kiếm huyền tử nhìn lại. một bộ thanh ý kiếm huyền tử đứng ở đám người một bên, toàn thân tản ra một loại thần bí hơi thở, làm hắn như hạt giữa bầy gà loại làm người khác chú ý, trên chắn, ẩn hàm nhàn nhạt uy nghiêm, làm như thiên nhân. nhìn thấy đinh cẩm ánh mắt hướng hắn xem ra, kiếm huyền tử không có trả lời, ngửa đầu nhìn trời, một thân ý ngạo nghệ. kiếm huyền tử dung nhan mặc dù giống như ba tuổi tả hưu, tuổi thật chừng trăm tuổi có hơn làm đinh cẩm tổ phụ đều có khoảng hơn, lấy tuổi của hắn thân phận, quả thật không có cần thiết đem đinh cẩm không coi vào đâu. Chẳng lẽ vị này tự là ban cho thiên tứ bừa vị cao nhân kia? Nhìn thấy kiếm huyền tử đối với mình không thèm nhìn, đinh cẩm trong lòng không có nửa điểm tức giận, tại hắn cho rằng lãnh ời cao nhân nên cũng là như vậy tiêu căng. Nếu như khiêm tôn có độ ngược lại cùng tự thân không tương xứng, vội vàng đi tới kiếm huyền tử trước mặt, hai tay vây quanh, kích thước lưng áo hơi thấp hành lễ nói, tiền bối là thế ngoại cao nhân, đinh cẩm đường rồi. Đinh cẩm hữu lễ có lễ, kiếm huyền tử cũng không nên một vị không để ý tới. Lập tức Đại Lạt Lạt là nói, "Ngươi này tiểu bối, cũng hiểu chút ít lễ số." Một cái xem như 30 tuổi thanh niên văn sĩ cư nhiên gọi một cái 50 tuổi lão giả vi tiểu bối, một bên mọi người nghe xong đều cảm thấy người này vô lễ cực kỳ, trong ánh mắt tới tấp có chứa chỉ trích ý. Đinh Cẩm nghe nói sau chẳng những không trách, ngược lại đối với Kiếm Huyền Tử càng thêm cung kính, hắn ngày xưa du lịch giang hồ lúc từng nghe người ta nói quá, đại thần thông người tu hành thường thường có chú nhan không giả công pháp, bề ngoài nắm tựa như tuổi trẻ, tuổi thật xa xa không chỉ. Xem thấy mình bên cạnh chấp thái cung kính Đinh Cẩm, Kiếm Huyền Tử cười nhạt, xem đại ngươi gọi một tiếng tiền bối phân thượng bản thân cũng không lận chỉ điểm ngươi một hai đinh cầm nghe xong mừng rỡ vội vàng túi người hướng kiếm huyền tử quỳ tặng vừa muốn quỳ xuống lại bị một cổ vô hình lực đạo chống ngăn mặc cho hắn ra sao dùng sức cũng không cách nào quỳ xuống nhất phân không khỏi đối với kiếm huyền tử trong lòng lại cao xem vài phần không nên như thế kiếm huyền tử tay háo bảo vung lên thản nhiên nói tu vi của ngươi đã tới võ giả vô cùng cảnh tiên tiên chân nguyên tràn đầy cực kỳ nhưng là lấy ngươi như vậy số tuổi nghĩ trong thủng bình cảnh tiến vào người tu hành tầng thứ khó khó khó liên tục ba cái khói chữ lệnh đinh cẩm trong lòng một mảnh lạnh giá, hắn một đời nguyện vọng lớn nhất tựu là nghĩ một ngày kia đạt tới người tu hành cảnh giới. Ngắm tiên sư thương ta, chỉ điểm bến mê. Đinh Cẩm trên mặt lộ ra bi thiết vẻ, hiện tại hắn chỉ có nắm chặt kiếm huyền tử gốc cây cây cỏ cứu mạng, mới có thể có nắm hình cầu chính mình một đời mơ ước. Phượng Thiên Tứ ở một bên thấy Đinh Cẩm bi thảm bộ dáng, trong lòng có chút không đành lòng, ngẩng đầu hướng chính mình sư phụ nhìn lại, trong ánh mắt đượm cầu tình ý. Kiếm huyền tử bắt đầu lặng yên không lên tiếng, tại trạm đến đến Phượng Thiên Tứ ánh mắt sau, hồi lâu, thở dài một tiếng, cũng được như ngươi lòng hướng về đạo quá mức thành, mà cùng ta này đồ nhi có chút tình nghĩa, liền chỉ ngươi một con đường sáng sao? Tay áo bao vung khẽ, một chút kia ánh sáng trắng ẩn hiện ra, một hạt chim bổ câu trứng lớn nhỏ màu trắng đan dược xuất hiện ở đỉnh cẩm trong lòng bàn tay. Lấy ngươi tình huống trước mắt muốn chọc thủng bình cảnh, nhất định phải có ngoại lực gia trì. Này viên quy nguyên đan bao gồm dược lực đầy đủ ngươi chọc thủng bình cảnh chi dùng, nhưng là. Tiếng nói ngừng lại, kiếm huyền tử trên mặt xuất hiện ngưng trọng thần sắc, ngươi thân thể đã định hình, đánh sâu vào bình cảnh tình hình đặc biệt lúc ấy cấp lực thể của ngươi mang đến thật lớn thống khổ, người phi thường chỗ có thể chịu được, một cái không tốt sẽ làm ngươi chân nguyên bạo thể mà chết. Cho nên, ngươi cho dù có quy nguyên đan tương trợ, cũng chỉ có lục thành nắm chắc có thể thành công, còn có bốn thành có thể thất bại, mà thất bại kết quả chính là một chữ, chết. Đinh Cẩm được nghe sau trên mặt lộ ra kiên định thần sắc, đa tạ tiên sư ân tứ linh dược. Chưa nói xong có lục thành cơ hội có thể thành công, quản chi chỉ có một thành cơ hội, văn bối cũng muốn thử một lần, vì đạt tới tu luyện càng cao tầng thứ cho dù tan xương nát thịt cũng là đáng được. Kiếm Huyền Tử khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra ý tán thưởng. Này Đinh Cẩm mặc dù tư chất bình thường, nhưng tâm tính cực kỳ cứng cỏi hơi nhận được hắn thưởng thức nếu như ngươi thật có thể chọc thủng bình cảnh có lẽ chúng ta còn có gặp nhau ngày kiếm huyền tử nhàn nhạt, nhạt nói một câu đinh cẩm nghe nói sau vui mừng quá đỗi. hắn đã nghe ra đinh cẩm trong lời nói bao gồm ẩn ý lúc này thịch một tiếng quỳ xuống đất còn lần này kiếm huyền tử không có ngăn cản hắn cảm ơn sư phụ lâu năm hướng tuổi trẻ quỳ xuống gãi lại kêu sư phụ lệ một bên mọi người trợn mắt liu lưới khó có thể tưởng tượng này tiếng sư phụ còn nói còn quá sớm nhưng là chỉ cần ngươi có thể đột phá bản thân ta là có thể đem ngươi dẫn vào môn trung mất cười một tiếng Kiếm Huyền Tử vung tay háo để cho Đinh Cẩm đứng lên. Nếu đến trình độ này, hắn cũng đem lời nói nói rõ chút ít. Người tu hành không chỉ có tư chất tốt hơn, một viên cứng cỏi tâm cũng chí quan trọng yếu. Nếu không, tư chất ngươi khá hơn nữa, không có kiên trì chuyên cần tu khổ luyện tinh thần giống nhau không được. Mà Đinh Cẩm lòng hướng về đạo liền quá mức được Kiếm Huyền Tử thưởng thức. Lúc này Phượng Thiên Tứ ở một bên nói, chúc mừng ngươi, Đinh. Tiếng nói sùn sốt, hắn không biết bây giờ cần phải gọi Đinh Cẩm vì bá phụ hay là sư huynh để cho hắn có chút làm khó. Đinh Cẩm thấy thế, vội vàng thay Phượng Thiên Tứ khó hiểu trước mặt chi quân, Thiên Tứ như ngươi không chê tiểu gọi ta một tiếng sư huynh sao? Hắn có hôm nay chi thảo hóa, có thể nói là toàn dựa vào Phượng Thiên Tứ, hiện tại đinh Cẩm như thế nào lại để ý những thứ kia phức tạp văn tục lễ. Khu khu Đinh Đinh sư huynh. Một tiếng sư huynh hô lên, Phượng Thiên Tứ cảm thấy nói không ra lời không được tự nhiên, kỳ thực, nhất không được tự nhiên người không phải hắn, mà là trong đám người đinh đại lực, hắn nghe thấy cha mình để cho Phượng Thiên Tứ gọi chính mình sư huynh, chợt cảm thấy hai mắt tối sầm, ta đây sau này chẳng phải là muốn gọi hắn sư thúc ai? Không có tiên lý nha. Đinh Đại Lực lúc này hiểu một chuyện, cái này thiếu chính mình sợ rằng đời này muốn an định rồi, trong lòng bất đắc dĩ cực kỳ. Thời gian đã muôn không còn sớm, Phượng Tiên Tứ lại đang cha mẹ trước mộ phần dập đầu sau, hộ tống mọi người hướng Ô Giang trấn trở về. Chương 49, khiển tán. Trở lại Phượng phủ sau, không có gì ngoài Đinh Cẩm cùng Kim Phú quý mấy người này, còn lại đưa ma mọi người riêng phần mình quay lại ra trang, người đã chết đã an nghỉ dưới đất, nhưng người sống vẫn còn muốn đối mặt cuộc sống, xử lý tốt bên cạnh chuyện. Mọi người cùng đi đến Phượng phủ phòng tiếp khách công đường, riêng phần mình sau khi ngồi xuống, Phượng Tiên Tứ hoán Phượng Thủy một tiếng. Phượng Thụy, ngươi đi đem phủ Trung tất cả hạ nhân toàn bộ triệu tập tới đây, ta có việc cùng mọi người tuyên bố. Nghe được nói thế, Phượng Thụy mặc dù cảm thấy buồn bực, nhưng là trong miệng vội vàng đáp một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Kiếm Huyền Tử nhìn thấy Phượng Thiên Tứ lần này cách làm, khẽ gật đầu, tựa hồ biết hắn triệu tập hạ nhân nếu nói chuyện gì. Không nhiều lắm một lát, Phượng Thụy cùng phủ Trung hạ nhân toàn bộ đều đi tới phòng khách trên. Phượng phủ phòng tiếp khách mặc dù rộng rãi, nhưng thoáng cai tràn vào nhiều như vậy người, cảm giác lộ ra vẻ có chút chật chội, đặc biệt là có hạ nhân không rõ thiếu chủ nhân vì sao đưa bọn họ toàn bộ triệu tập tới đây lén nhỏ giọng nghị luận. Nhất thời, phòng khách trên anh tiếng một mảnh. Mọi người im lặng một thoáng. Phượng Thiên Tứ đứng lên, phất tay một cái, phòng khách bữa nay lúc yên lặng như tờ, làm xuống người ánh mắt đều sáng, chủ nhân vợ chồng sau khi chết, lớn như thế Phượng phủ chính là thiếu chủ nhân một người nói coi là, hắn bây giờ nói chuyện quyết định cùng trước kia Phượng An như lúc phân lượng giống nhau nặng, bọn hạ nhân cũng không muốn tại lúc này cấp Phượng Thiên Tứ lưu lại ấn tượng xấu. Đem mọi người triệu tập ở chỗ này là có một việc hướng mọi người tuyên bố. Phượng Thiên Tứ hai mắt nhìn quanh, nhìn về phía mọi người, các ngươi cũng biết Lão chủ nhân vợ chồng đã muốn không hề nữa như thế, tiểu thư cũng bị yêu nhân bắt đi, phượng gia hiện tại chỉ còn lại có một mình ta. Mà ta lập tức tiểu muốn cùng sư phụ đi tu hành học đạo, sợ rằng thời gian rất lâu cũng sẽ không đối xử ở trong nhà, cho nên ta quyết định đem phủ trung hạ nhân toàn bộ giải tán. Lời này vừa nói ra, phòng khách bữa nay lúc như bếp bình thường loạn thành nhất đoạn, chúng bọn hạ nhân tới tấp giao đầu tiếp nhị thấp giọng không dứt. Thiếu gia muốn nghỉ việc chúng ta. Lão bục như vậy một bó to tuổi, rời đi phượng phủ cái gì đều không làm được, ngày hôm đó từ sau này như thế nào quá. Nhất thời có hạ nhân liền hướng vượng thiên tứ đau khổ cầu khẩn, hy vọng hắn có thể thay đổi chủ ý vượng phủ hạ nhân phần lớn cũng là tại ô Giang chấn địa phương cố dụng, cũng có một chút giống như vượng thụy giống nhau, là từ nhỏ bị mua vào phước Phủ, phượng ăn như vợ chồng đối xử bọn hạ nhân vô cùng tốt, cũng không ác lời nói tương hướng. Hơn nữa mỗi tháng cũng có thể dẫn tới một khoản không ít tiền lương, cho nên những này bọn hạ nhân không có người nào nguyện ý rời đi phước Phủ. Các ngươi mà nghe ta đem lời nói sau khi nói xong, có cái gì dị nghị lại nói ra. Nghe thấy thiếu chủ nhân lần này thuyết pháp, phòng khách trên lại an tĩnh lại, đem bọn ngươi nghỉ việc. Ta cũng vậy có bất đắc dĩ nổi khổ tâm, hy vọng các ngươi có thể lượng giải. Mọi người tại phượng phủ làm nhiều năm như vậy, không có công lao cũng cũng có khổ lao, ta là sẽ không bạc đái các ngươi. Dừng một chút, phượng thiên tứ trên mặt hiện lên một tia thương cảm. Gia phụ làm quan nhiều năm, quý phủ cũng có một chút để dành, đợi các ngươi mỗi người từ phòng thu chi chi dẫn 500 lượng bạc. Đây là thiên tứ thay gia phụ mẫu cấp các vị một chút tâm ý, hy vọng có khoản này bạc các ngươi nửa đời sau cuộc sống có thể có bảo đảm. Tại đại triều quốc trung đẳng nhân ra một năm cuộc sống cần thiết cũng bất quá chỉ cần hai ba mười lượng bạc. Bọn họ mỗi người nhận lấy 500 lượng bạc nghỉ về phí, thực là một khoản không nhỏ khoản tiền lớn, hơi chút giảm bớt chút, đầy đủ nửa đời sau cuộc sống. Phượng gia mặc dù có chút để dành, nhưng là mỗi người 500 lượng bạc cũng đem của cải lấy hết, còn thừa không có mấy. Lúc này phòng khách trên mọi người trong lòng hiểu được, Phượng Thiên Tứ cách làm không khác là tan hết gia tài. Tiền tài đối với Phượng Thiên Tứ đã không có chỗ dùng, ngay từ lúc tối ngày hôm qua hắn liền cùng Kiếm Huyền Tử thương nghị quá, xử lý xong cha mẹ hậu sự liền lập tức cùng sư phụ đi Câu Lậu Sơn, đem muội muội Phượng Chỉ giải cứu ra, sau đó cùng nhau cùng Kiếm Huyền Tử đi tu luyện học đạo. Song thân đã vong, phượng gia đã không có cái gì đáng đến làm cho hắn lưu luyến. Tiền tài bậc này vật ngoài thân đối với tu hành người mà nói vô quá nhiều dụng, không bằng toàn bộ tán cấp phượng phủ hạ nhân cũng khá kết trong lòng một cái cọp tâm sự. bọn hạ nhân toàn bộ sừng sờ ở đường trường, bọn họ không nghĩ tới phượng thiên tứ có thể cho bọn hắn mỗi người như vậy một số lớn nghỉ về phí, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. hồi lâu, một năm hẹn lục tuần lão gia buộc run dậy đi tiến lên đây, thiếu gia, lão buộc không nên khoản này bạc, chỉ cầu thiếu gia không nên đem ta đuổi ra phủ. có nảy lão gia buộc đầu lĩnh nói những lời này. Còn lại bọn hạ nhân tới tấp tỏ thái độ. Thiếu gia, chúng ta cũng không cần bạc, chỉ cầu ngươi cho chúng ta tiếp tục lưu lại Phượng gia. Ta 18 tuổi ngay tại Phượng gia làm giúp, đã muốn làm chọn 10 năm, lão gia phu nhân đối đãi người khoan hậu, ta không thể vào lúc này rời đi Phượng gia. Đúng nha. Chúng ta đối với Phượng gia đều có tình cảm, chỉ cần thiếu gia quản chúng ta một ngày ba bữa, tiền công không quan tâm ta nhóm đều nguyện ý lưu lại. Trong khoảng thời gian ngắn, phòng khách trên bọn hạ nhân tình cảm quần chúng kích động, hỏng. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Nghe xong bọn hạ nhân lời mà nói, Phượng Thiên Tứ rất được cảm động, hai mắt không khỏi có chút tuyết đát, hướng phía trước đi vài bước, đi tới trong tính đường. Đột nhiên, chỉ thấy hắn cúi người không lưng hướng mọi người thật sâu thi lễ một cái, đa tạ mọi người đối với ta phượng ra một phen tình ý, chư vị ở đây thúc bá huynh đệ, không ít người cũng là nhìn Thiên Tứ lớn lên, nên hiểu được nỗi khổ tâm của riêng ta. Cha mẹ bị yêu nhân hại chết, tiểu muội cũng bị bắt đi, trải qua chuyện này để ta hiểu được một cái đạo lý, chỉ có tự thân đầy đủ thực lực cường đại, mới có thể bảo đảm người nhà không bị thương tổn. Cho nên, ta quyết định cùng sư phụ tu luyện học đạo, mới có thể thay cha mẹ báo thù đem tiểu muội cứu ra ma trưởng. Thiên tứ thực có bất đắc dĩ nổi khổ tâm, hy vọng mọi người thành toàn. Phượng Thiên tứ chợt hai chân gấp khúc quỳ dạp xuống đất, cảm tạ nhiều năm như vậy mọi người cho ta phượng ra cực khổ giao ra, cái này đầu là thiên tứ thay thế gia phụ mẫu cảm tạ chư vị. Nói cho hết lời, đầu hướng mọi người dập đầu đi. Không được nha. Thiếu gia. Một bên hai cái tay minh mắt nhanh đến ra phó lập tức tiến lên đem muốn đem Phượng Thiên tứ nâng dậy, có thể là bọn hắn hai tay đem Phượng Thiên tứ hướng về phía trước kéo, lại cảm thấy Phượng Tiên tứ giống như mọc rễ loại vẫn không nhúc nhích, trợn mắt nhìn hắn hướng mọi người dập đầu một cái cúi đầu. Thiếu gia, ngươi như vậy chẳng phải gây sát ta chờ. Kia lão gia bộ thấy thế gấp đến độ hai chân mãnh liệt đạp mạnh mặt đất, trên mặt lộ ra đau lòng tần sắc, xem thấy mình tiểu chủ nhân vẫn không có đứng dậy ý tứ, biết hắn ý nghĩ trong lòng, bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, thiếu gia nhanh lên đứng dậy, ta chờ nguyện ý nghe từ sắp xếp của ngươi. Đa tạo phúc bá. Phượng Tiên tứ lúc này đứng dậy đứng lên, hắn biết cái này gọi là phúc bá lao ra bộ tại phượng gia thời gian dài nhất, tại hạ nhân nhóm chung rất có uy tín, nếu hắn mở miệng đồng ý, còn lại hạ nhân nên cũng sẽ hưởng. Mọi người cái này đi phòng tu chi đem bạc dẫn đi. Đây là Thiên Tứ thay cha mẹ đối với Trư Vị một mảnh tâm ý, hy vọng mọi người không muốn từ chối. Nếu không, Thiên Tứ trong lòng bất an, khó có thể đối mặt dưới cựu tuyển cha mẹ. Tiểu chủ nhân lời nói đã muốn nói đến nước này, mọi người cũng không lại kiên trì, lập tức đi ra một người, đi tới phượng Thiên Tứ trước mặt cong lưng thật sâu thi lễ một cái. Thiếu gia, ngài khá bảo trọng. Sau khi nói xong liền đi ra phòng khách. Sau đó, bọn hạ nhân tựa như có ăn ý loại một đám tiến lên hướng tiểu chủ nhân hành lễ cáo tử. Thiếu gia, nếu như ngươi sau này trở lại chỉ cần một câu nói, ta lập tức trở lại phục vụ. Thiếu gia. Ta bỏ không được rời đi phượng ra nha. Trong khoảng thời gian ngắn, phòng khách trên thật là thê thảm, đặc biệt là một chút nha hoàn hầu hạ thì nhóm mọi người thấp giọng khóc. Tại phượng phủ cuộc sống lâu như vậy, đều có thâm hậu tình cảm, đột nhiên ly biệt làm cho lòng người chua khó chịu. Phượng tiên tứ trong lòng cũng hết sức chua xót, hướng phía trước tới cùng hắn cáo biệt hạ nhân từng cái hoàn lễ. Đối với khóc nha hoàn hầu hạ thì nhóm tốt lời nói an ủi, cũng hứa hẹn sau này trở về ô Giang chấn đi xem các nàng. Chỉ chốc lát sau, bọn hạ nhân trên căn bản đều đã tan mát, phòng khách trên chỉ còn lại có phượng thụ cùng được tiêu là phúc bá lao ra buộc hai người. Phúc bá. Phượng Thụy, các ngươi cũng đi thôi." Phượng Thiên Tứ hướng bọn họ phất phất tay, khuôn mặt chuyển quá một bên, Phượng Thụy từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên, hai người tình cảm rất tốt, một khi phân biệt trong lòng phi thường khó chịu. "Thiếu gia." Phượng Thụy cười khổ một tiếng, "Ta từ nhỏ liền bị người nhà bán được Phượng phủ, mười mấy năm trôi qua, trong nhà thân nhân đã sớm mất đi liên lạc, ngươi để ta hiện tại đi nơi nào?" Phượng Thiên Tứ vừa nghĩ cũng là, Phượng Thụy rời đi Phượng phủ sau quả thật không có chỗ đi, trong khoảng thời gian ngắn, hắn tối đầu trầm tư, nghĩ thay Phượng Thụy tìm một cái nơi để đi. Kia Phúc Ba tiến lên một bước, nói, "Thiếu gia, lão bột trong nhà cũng không quá mức thân nhân, vừa mới cùng thụy anh em thương lượng một thoáng, phượng phủ trên giới lớn như vậy, vốn cần hai người tới thủ hộ xử lý, vạn nhất sau này thiếu gia tiểu thư trở lại ô giang chấn, còn có thể có một chỗ đặt chân. cho nên, lão bột cùng thụy anh em thương lượng quyết định lưu lại, thay thiếu gia tiểu thư coi trọng này mảnh gia nghiệp. phượng thiên Tứ nghe vậy trong lòng tự nghĩ, phúc bá trong lời nói vô cùng có đạo lý, phượng phủ lớn như vậy bất động sản, nếu là mấy năm không ai xử lý, rất nhanh liền sẽ biến thành hoang phòng một mảnh, cha mẹ trong phòng còn có rất nhiều đáng giá chính mình lưu luyến gì đó, nếu như vứt đi rồi thật sự đáng tiếc. Lúc này, Đinh Cẩm cũng lên tiếng đồng ý, lớn như thế Phượng gia không có hai người trong trường xử lý quả thật không được. Được rồi. Vậy thì cực khổ các ngươi nhị vị đâu? Nghe thấy thiếu gia tỏ thái độ đồng ý, Phúc bá cùng Phượng Thụy trên mặt đều lộ ra vui vẻ tươi cười, đặc biệt là Phượng Thụy, hắn từ nhỏ liền cuộc sống ở Phượng gia, ở trong lòng hắn, Phượng phủ chính là của hắn nhà, là hắn duy nhất cảm thấy ấm áp nhà. Chương 50: Ly biệt. Phủ Trung Hạ Nhân đã muốn toàn bộ an bài tốt, riêng phần mình trở về phòng thu thập hành lý, lục tục rời đi Phượng phủ. Mặc dù trong lòng có chút không thôi Nhưng nhớ tới mới từ phòng thu chi nhận lấy phong hậu nghị về phí, mỗi người trên mặt đều đầy nét mặt hưng phấn, có khoản này bạc, bọn họ có thể làm một chút tiểu sinh ý, chính mình làm lão bản, nửa đời sau trên căn bản cuộc sống không lo. Thấy phủ trung bọn hạ nhân đều đã rời đi, Phượng Thiên Tứ trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bọn họ đều là phượng gia lão nhân, nếu như không đem cuộc sống của bọn họ an bài thỏa đáng, như vậy, Phượng Thiên Tứ thật sự khó có thể đối mặt chết không lâu cha mẹ, xem thấy bọn họ rời đi lúc mặc dù có không thôi tỉnh, nhưng trên mặt không che giấu được lộ ra nét mặt hưng phấn, Phượng Thiên Tứ cũng vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Bọn hạ nhân chuyện tình xử lý xong, kế tiếp cần phải đến phiên chính mình hướng các huynh đệ cáo biệt lúc. Vì quay người lại, Phượng Tiên Tứ đi tới Kim Phú Quý cùng Ngô Khánh Sinh trước mặt. Xem thấy lao đại của mình tới đây tựa như có chuyện muốn hướng bọn họ dặn dò, hai người vội vàng đứng dậy, nhìn về phía Phượng Tiên Tứ. "Phú Quý, Khánh Sinh, đại ca muốn rời đi ô giang trấn rồi. Chính các ngươi muốn hảo hảo bảo trọng, đối xử đại ca học nghệ thành công, nhất định sẽ trở lại gặp các ngươi." Mặt đối với hai người bọn họ, Phượng Tiên Tứ trong lòng hết sức không thôi, đều là chơi đùa từ nhỏ đến lớn hảo huynh đệ, chợt nhất phân xa rồi trong lòng ngang ngược không phải tư vị, nói không ra lời khó chịu. Lão đại, ngươi yên tâm cùng tiên sư đi thôi, phượng phủ hết thể ngươi yên tâm, có ta cùng lang trung chiếu ứng. Nhưng là, lão đại, ngươi cần phải nhớ được ngươi mới vừa đã nói, nhất định phải trở về để xem một chút các huynh đệ. Ta, ta thật sự không nỡ. Lời nói nói đến chỗ này, kim Phú quý cư nhiên hai mắt hiện hồng, mắt nhỏ bên trong không tự chủ được chảy ra nước mắt. Không nghĩ tới cái này, không có tim không có phổi mập mạp cách đường lúc cũng sẽ như thế thương cảm. Kỳ thực, tại phượng thiên tứ khi còn bé lần đầu giúp kim vũ quý ra mặt. Đem khi dễ hắn hải đồng hung hăng dạy dỗ sau, kim phú quý liền ở trong lòng thề, cả đời này trừ mình ra lão nương kim thúy hoa ngoài, Phượng Thiên Tứ chính là hắn người thân nhất. Bình thường hắn mặc dù cả lơ phất phơ, chuyện gì đều không thả ở trong lòng, nhưng thật đến cùng Phượng Thiên Tứ phân biệt, trong tim của hắn thế nhưng nhất không thôi, khó chịu dị thường. Một bên Ngô Khánh Sinh cũng tiến lên một bước, mập mạp nói được lời nói cũng là ta nghĩ muốn nói với ngươi, lao đại. Chính ngươi cũng muốn khá bảo trọng. Ngô Khánh Sinh lời tuy không nhiều lắm, nhưng trong đó cũng lộ ra thật sâu không thôi tỉnh. Thấy tình cảnh này, Phượng Tiên tứ biết bọn họ đối với huynh đệ của mình tình, trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng cũng không muốn Kim Phú Quý cùng Ngô Khánh Sinh như thế xấu não, lập tức cười lớn một tiếng, "Đừng khóc hướng tiểu cô nương tự như, lão đại là cùng sư phụ đi tu luyện học đạo, cũng không phải là một đi không trở lại đời này không gặp mặt nhau được." Vừa nói, từ trong lòng ngực lấy ra hai tờ giấy tiên, phân biệt đưa cho hai người, phía trên này có hậu thiên vũ giả lên cấp tiên tiên pháp môn, "Hai người các ngươi cần phải đem nó hào hào tập luyện, đợi ta trở lại lúc, muốn kiểm tra các ngươi luyện công tiến độ, nhưng không cho lười biếng vậy sao?" Phượng Thiên Tứ cho bọn hắn luyện công pháp môn tiểu là ngày đó Tú đạo trưởng cho hắn dẫn khí đạo nguyên thuật, công pháp này thích hợp nhất hậu thiên vũ giả lên cấp tiên thiên tu luyện, mấy ngày hôm trước buổi tối, Phượng Thiên Tứ liền suy nghĩ đem công pháp này chuyển thụ cho bọn họ, hướng sư phụ Kiếm Huyền Tử xin chỉ thị sau, nhận được hắn cho phép, liền suốt đêm sao chép rồi hải phận, hôm nay vừa lúc lấy ra đưa cho bọn hắn. Nay dẫn khí đạo nguyên thuật tại tu hành giới mặc dù không phải là cái gì chân quý công pháp, nhưng ở thế tục phàm trần trung lại hơi khó được, nó là hậu thiên vũ giả lên cấp tiên thiên tốt nhất pháp môn, cũng thích hợp nhất kim phú quý cùng Ngô Khánh Sinh hiện tại cảnh giới tu luyện có thể thấy được, phượng thiên tứ thận trọng như tơ, thay nhà mình huynh đệ suy nghĩ hết sức chu toàn. nhận lấy giấy tiên, trong lòng hai người một trận ấm áp, cảm động hết sức phượng thiên tứ vì bọn họ làm hết thể sự tình, há mồm muốn nói ra cảm kích luôn nữ, rồi lại không nói ra. xem thấy hai người vẫy mặt, phượng thiên tứ cười nhạt, đưa tay phải ra đặt ngang tại hai người trước mặt, tới ta tu luyện thành công về nhà ngày, chính là ta ô giang huynh đệ sông sáo thần châu lúc luôn nữ trong lúc đó lộ ra vạn trượng hào hùng, lấy trên trận mỗi người làm bọn hắn cảm xúc mênh mông. Kim Vú quý cùng Nô Khánh sinh nhất thời tâm tình bị kích thích, riêng phần mình đưa tay phải ra cùng Phượng Thiên Tứ nắm thật chặt ở chung một chỗ, ly biệt thương cảm tình không còn xuất lại chút gì, chỉ còn lại tràn đầy hào hùng. Lão đại, chúng ta nhất định chuyên cần tu khổ luyện đợi chờ ngươi trở về, đến lúc đó các huynh đệ cùng nhau sông sáo thần châu. Hai người trong miệng một lời nói, Phượng Thiên Tứ thấy hai người bọn họ lúc này hào tình vạn trượng, không tiếp tục vừa mới thương cảm bi thiết tình, trong lòng buông xuống một khối tảng đá lớn đầu, như vậy hắn tiểu là rời đi cũng an tâm. Thật sâu nhìn hai người liếc mắt một cái, mồm hàm vô tận nổi giận khích lệ ý nhưng ngay sau đó xoay người hướng Liêu Mị đi tới. Phượng Thiên Tứ cha mẹ chết sau, Phượng Phụ trên dưới rất nhiều vụn và chuyện vật cũng là nàng thay xử lý. Mấy ngày nay đem nàng quan tâm không ít, Phượng Thiên Tứ vì thế đối với nàng hết sức cảm kích. Đến Liêu Mị trước mặt, thật sâu thi lễ, đa tạ Liêu tỷ tỷ nhiều ngày tới cực khổ vất vả, Thiên Tứ vô cùng cảm kích. Liêu Mị thấy thế, vội vàng túi người hoàn lễ, nói, Phượng huynh đệ cần gì khách khí. Ngày đó ân cứu mạng, Liêu Mị cả đời khó quên. Phượng Thiên Tứ biết nàng nói rất đúng ngày đó tại Thương Long đạo trường, chính mình lực bài chúng nghị đem nàng để cho chạy một chuyện hắn cũng không ngờ rằng chính mình lúc ấy nhất thời cử chỉ sẽ cải biến liễu mỹ một đời làm người tín điều nói đến ân cứu mạng thiên tử còn thiếu tỷ tỷ ân cứu mạng đâu phượng thiên tử cùng viên sơn quân một trận chiến nếu không phải liễu mỹ kịp thời chạy tới cứu giúp chỉ hoãn một hồi thời gian đối xử kiếm huyền tử chạy tới lúc chỉ sợ phượng thiên tử đã chết tại viên sơn quân trong tay đối với cái này sự kiện kiếm huyền tử trong lòng đối với liễu mỹ cũng hết sức cảm kích bằng không hắn có thể bị mất đi một cái hảo đồ đệ còn muốn tìm được hướng phượng thiên tứ như vậy thích hợp tu luyện kiếm đạo một môn công pháp truyền nhân quá khó khăn một uống một mổ đều vì nhất định. Thiên tứ, Liễu Cô Nương, hai người các ngươi chuyện cũng coi là phía trước có nguyên nhân, sau có quả, cũng là không bản mà hợp ý nhau Phật gia nhân quả tuần hoàn chi để ý. Hồi lâu không có lên tiếng kiếm huyền tử không khỏi nói một câu, diện mục vẻ mặt rất là cảm xúc. Liễu tỷ tỷ, bất kể thế nào nói thiên tứ thiếu ngươi một cái nhân tình, sau này bất kể chuyện gì chỉ cần ngươi phân phó một tiếng, thiên tứ lên núi đao xuống biển lửa, không chối từ. Phượng Thiên tứ câu này hứa hẹn nói năng có khí phách, hắn căn cứ tích thủy tri ân làm suối tuân tương báo tâm ý, Liễu Mị viện thủ tỉnh, tiếp này không trả khó có thể an lòng. Ngươi có yêu cầu gì, hiện tại có thể đưa ra, chỉ cần có thể làm được, bản thân nhất định sẽ thay ngươi hoàn thành, cũng cho là thay tiểu đồ trả lại ngươi nhân tình này. Ngươi tu hành chú trọng nhất nhân quả, kiếm huyền Tử lần này cách làm là muốn thay Phượng Thiên tứ hiểu rõ chuyện này, để tránh sau này lưu lại khúc mắc, ảnh hưởng tiến độ tu luyện. Cảm ơn tiền bối hậu ý, cảm ơn Phượng huynh đệ. Liễu Mị không lưng thi lễ, nói, Liễu Mị nguyên là miêu cương người, nơi đây chuyện làm phản trở về trốn cũ, cuộc đời này cũng không hán nguyện, chỉ muốn về nhà cùng thân nhân hảo hảo đoàn tụ, cho nên nhị vị thâm tình hậu ý tiểu nữ tử tâm lĩnh Liêu mỹ nhẹ lời từ chối nhã nhặn rồi hảo ý của bọn hắn ngày đó ở lại ô giang chấn tiểu là nghĩ báo phượng thiên Tư ân cứu mạng hiện tại hắn đã không có sự sống chi lo mình cũng có thể công thành lùi thân rồi nhìn thấy Liêu mỹ thái độ kiên quyết kiếm huyền tử cũng không nên nói thêm gì nữa lập tức đối với phượng thiên từ nói thiên tử nếu Liêu cô nương nói như vậy pháp ta và ngươi cũng không cần bướng mình dù sao hữu duyên ngày sau thì sẽ có gặp nhau ngày đến lúc đó ngươi lại báo liễu cô nương đại ân không muộn sắc trời đã không còn sớm chúng ta lên đường đi Phượng Tiên Tứ thật sâu nhìn Liễu Mị liếc mắt một cái, như muốn đem nữ tử này dung nhan thật sâu khắc trong đầu, chợt xoay người hướng chính mình sư phụ gật đầu. Thân hình chợt lóe, Kiếm Huyền Tử đã đi tới bên ngoài thính đường trong sân, chỉ thấy hắn chỉ một ngón tay, một đạo tử sắc quang mang thấu chỉ mà ra, trong nháy mắt biến ảo thành một thanh hơn một xích màu tím tiểu kiếm, tại hắn đỉnh đầu quanh quẩn một vòng sau, đón gió tăng vọt thành một thanh hơn trượng lớn lên màu tím cự kiếm, trôi nổi ở giữa không trung. Chợt lóe thân, Kiếm Huyền Tử đã đứng ở cự trên thân kiếm, hướng Phượng Tiên Tứ vây vây tay. Phượng Tiên Tứ thấy thế, phi thân đi tới ngoài viện còn lại tất cả mọi người theo sát theo sau đó, chư vị bảo trọng, xoay người hướng mọi người thi lễ một cái sau, tung người nhảy lên cử kiếm, còn chưa chờ trong viện mọi người kịp phản ứng, màu tím tiêu cử kiếm một chút trầm thấp, đột nhiên phát ra nhẹ nhẹ tiếng xé gió, hướng vô tận thương không kích bắn đi, tốc độ cực nhanh, làm người ta mắt không nối tiếp, trong nháy mắt xuyên qua tầng mây biến mất không thấy gì nữa. trong sân còn thừa lại mọi người còn ánh mắt ngơ ngác xem về phía bầu trời, hồi lâu không có hồi thần trở lại. thần tiên, đây là kim phú quý lúc này trong đầu duy nhất ý niệm, tràn đầy vô tận hâm mộ tình càng kiên định hắn tu luyện lòng hướng về đạo. Quyền thứ nhất ô Giang hiệp ảnh đã muốn kết thúc, kế tiếp chân heo phượng tiên tứ sẽ chính thức bước vào tu hành giới, các vị xem quan mọi mắt mong chờ sao? Chương 51, kinh thiên nhất kích. Chương thứ 51 kinh thiên nhất kích. Tiểu thuyết Vạn Tượng Thiên Môn tác giả, Thanh Sơn mất hồn, 2011/08/10 18:34 giây số chữ 3448 toàn bộ bình đọc trở về bình thường hãy F8. Tiếng gió tại bên tai gào thét, một mảnh trời xanh mây trắng thu hết vào mắt. Bước lên kiếm huyền tử cự kiếm sau, cảm giác được dưới lòng bàn chân như giẫm ở trên đông bình thường mềm nhũn. Thân kiếm còn phát ra một cỗ hấp lực đem thân thể của mình vững vàng cố định trụ. Cự kiếm vừa mới bắt đầu lúc phi hành, tốc độ quá nhanh, chạm mặt quát tới lạnh thấu xương Kình Phong, để cho Phượng Thiên Tứ không mở ra được hai mắt. Sau đó, phía trước kiếm huyền tử có thể cảm thấy được, không gặp hắn có cái gì động tác, cự kiếm thân kiếm phát ra một đạo lãnh đạm màu tím nhạt màn sáng, đem hai người bao vây trong đó. Nhất thời, Phượng Thiên Tứ cảm thấy đập vào mặt Kình Phong đột nhiên dừng lại, bên cạnh khôi phục lại bình tĩnh, thích thú mở hai mắt ra. Đập vào mắt nơi, một mảnh vô ngần vô tận trời xanh, như treo ngược trên không trung biển sâu, xanh lam mà mênh mông vô biên vô hạn, làm người ta vừa nhìn dưới tâm thần sảng khoái, cự kiếm phi hành tốc độ nhanh nhanh vô cùng, trên không trung thỉnh thoảng xuyên qua đóa đóa mây trắng, mỗi lần vọt vào Vân Hải, Phượng Thiên Tứ chỉ cảm thấy tự thân như rơi dụng tiến cảnh, tâm thần hoảng hốt không nứt. Đột nhiên, trong ngực phát ra một trận rầm rì thanh âm, cúi đầu vừa nhìn, kia Tử Ngọc điêu chẳng biết từ lúc nào đưa ra đầu nhỏ, hướng bên cạnh bốn phía ngắm nhìn, lộ ra vẻ một bộ tò mò cụp cưng bộ dáng. Kể từ khi mấy ngày trước đây Phượng Thiên Tứ quyết định cùng Kiếm Huyền Tử rời đi Âu Giang Trấn thời điểm, cũng không biết này vật nhỏ có hay không nghe trộm được, từ ngày đó bắt đầu nó liền đem bảo bối của mình ngọc sàng dùng miệng hàm đến phượng thiên tứ trong ngực trực tiếp đem nhà đem rồi đi vào sợ phượng thiên tứ sẽ đem chính mình bỏ lại bất kể tự như phượng thiên tứ thấy nó quỷ tinh quỷ linh bộ dáng lập tức cảm thấy buồn cười rồi lại vi tử ngọc điêu đối với mình không muốn xa rời tình nhận thấy động nó cái đầu nhỏ tới đó hướng ngực mình một chui liền có thể thật cũng không có thể tăng thêm phiền toái cho nên phượng thiên tứ ngầm đồng ý rồi tử ngọc điêu ừ. hành động có lẽ cũng là cùng phượng thiên tứ giống nhau lần đầu đến cao như vậy đích trên bầu trời cho nên cái vật nhỏ này vẻ mặt lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn trong miệng còn bất chợt phát ra sẹo sẹo tiếng kêu gọi. đứng ở phía trước kiếm huyền tử nghe tiếng quay đầu nhìn lại, cười mắng, này vật nhỏ cũng là thông linh. thiên tử, đã sớm nghe ngươi tùy sư bá đã nói bên cạnh ngươi có chỉ tử ngọc điêu, hảo hảo đối xử nó sao. đằng nó sau khi trưởng thành sẽ cho ngươi mang đến không tưởng được vui mừng. những lời này không chỉ có kiếm huyền tử lần này thuyết pháp, nhiều năm trước tùy đạo trưởng cũng từng nói qua, xem thấy mình sư phụ nhất phái thần bí vẻ mặt, phượng thiên tử không khỏi lòng hiếu kỳ nhất thời, liền vội vàng hỏi, sư phụ, này vật nhỏ còn có thể mang đến cho ta cái gì vui mừng? Tựa hồ cảm thấy Phượng Thiên Tứ trong giọng nói có chút hạ thấp ý của mình, Tử Ngọc Điêu vù một tiếng từ trong lòng ngực của hắn nhảy đến trên thân kiếm, đứng ở nơi đó dùng một đôi tiểu móng vuốt không ngừng khoa tay múa chân, trong miệng xèo xèo thằng gọi, một bộ muốn cùng Phượng Thiên Tứ gây lộn bộ dạng. Phượng Thiên Tứ nhất thời cho nó khiến cho dở khóc dở cười, tên tiểu tử này luôn luôn như thế, nghe không được người khác nói nó nói bậy, một tia ủy khuất đều chịu không nổi, may nhờ mới vừa rồi là Phượng Thiên Tứ trong biên chế đứng hàng nó, đổi người khác đã sớm dùng biến ảo đầu khô lâu tới đối phó rồi. Kiếm Huyền Tử thấy thế cười nói, tóm tắt Ngươi xem một chút này vật nhỏ nhiều nhà thông thái tính, không hổ là thiên sinh linh thú. Thiên tứ, ngươi có thể chớ xem từng nó, ngày đó ngươi tùy sư bá như không phải thấy này tử ngọc điêu trốn vào trong ngực của ngươi, liền hắn cũng muốn đem này vật nhỏ làm của riêng. Thiên sinh linh thú, tựa là tu hành giới cũng cực kỳ hán hữu a. Phượng Thiên tứ vẫn cho rằng này tử ngọc điêu bất quá có thể hai tay dọa người bản lĩnh, không có trọng dụng. Bây giờ nghe nghe thấy kiếm huyền tử nói liền thúy đạo trưởng đã từng đều mơ tưởng này vật nhỏ, nhất thời trong lòng hiểu được này tử ngọc điêu không phải là mình trong tưởng tượng như vậy, nếu không cũng sẽ không khiến túy đạo trưởng cao nhân đùi vậy hơi bị động tâm. vừa muốn mở miệng hỏi thăm, lại thấy kiếm huyền tử ngưng mắt xuống nắm trong miệng nói về tử ngọc Điêu lai lịch nguyên do. đặng trở lại lang gia sơn bản thân mình đột nhiên hiểu được hiện tại đã đến câu lậu sơn mạch tiếp cận quỷ linh môn xào huyệt rồi. thiên tử đợi ngươi không thể rời đi vi sư bên cạnh một trượng phương viên để ngừa xuất hiện sơ xuất sư phụ cứu viện không bằng. ân phượng thiên tứ đáp một tiếng, cúi đầu xuống phía dưới nhìn lại từng ngọn liên nguyên không dứt đỉnh núi liên tiếp, thế núi không cao lại ngắm cực kỳ vi hung hiểm. Chơi chuỗi núi đá giống như mở ra khéo nói quái thú bình thường, làm người ta sợ. Phía trước cựu là hất phong cốc, quỷ linh môn xào huyệt liền tại nơi đó. Kiếm huyền tử ngón tay phía trước một ngọn đen nhánh sơn cốc đối với vượng thiên tứ nói ra, đồng thời một tay một dẫn, cự kiếm tựa như tia chọt hướng trong cốc nhanh bàn tới. Hất phong cốc, danh như ý nghĩa trong cốc hướng ra phía ngoài quát ra trận trận màu đen cương phong, làm người ta xem không thấy trong cốc tình hình. Đến nơi đây, kiếm huyền tử trên mặt cũng lộ ra ngưng trọng thần sắc, lấy tu vi của hắn tự nhiên không sợ quỷ linh môn, nhưng là mình đồ đệ ở bên lề cần phân thần chiếu cố. Như không để ý xúc phạm tới Phượng Thiên Tứ, vậy hắn này làm sư phụ trên mặt có thể bị khó coi. Tay phải đối với thân kiếm phát ra màn sáng một ngón tay, nhất thời, kia nguyên bản trượng dư phương hình cầu màn sáng đột nhiên tăng gọn, cho đến tăng tới 10 trượng tả hữu mới vừa dừng lại, mà cự kiếm tốc độ phi hành không có giảm bất chút nào, ngược lại càng thêm cấp nhanh hướng trong cốc kích bản tới. Đột nhiên, Phượng Tiên Tứ chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, bọn họ đã muốn xuyên qua màu đèn cương phong đi tới trong cốc, hiện ra tại trước mắt mình là một khối chiếm diện tích mấy trăm mẫu nơi sân, mà ở này giữa sân nơi một ngọn ngăm đen cung điện hiện lên tại trước mắt. Ồ Như thế nào dọc theo đường đi không có gặp phải quỷ linh môn người? Kiếm Huyền Tử mặt lộ vẻ nghi ngờ, hướng bốn phía đánh giá một thoáng. Theo đạo lý nói này, Hắc Phong Cốc là quỷ linh môn tổng đàn trọng địa, nên có thể có rất nhiều môn nhân đệ tử trong trường. Không lớn, lúc này ngược lại vắng ngắt, thật giống như không người nào bộ dáng. Kiếm Huyền Tử tài cao mật lớn, cũng không sợ bọn họ có âm như quỷ cái gì. Một tay mở dẫn, cự kiếm hướng cung điện đại môn bay đi. Trong chớp mắt liền tới đến trước cửa điện, chỉ thấy hắn dùng tay đối với cự kiếm kia một ngó tay, cự kiếm trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Hóa thành một thanh hơn một xích màu tím tiểu kiếm tại kiếm huyền tử đỉnh đầu một chút quấy quần, nhưng ngay sau đó tiến vào hắn thiên linh chung vừa ẩn rồi biến mất biến mất không thấy gì nữa. Phượng Thiên Tứ đối với mình sư phụ thần thông kinh hai ao ước không đứt, thầm nghĩ chính mình khi nào cũng có thể có được giống như sư phụ giống nhau thần thông. Thiên Tứ cùng vi sư đi vào coi trộm một chút. Kiếm Huyền Tử nói một tiếng, hướng trong điện đi tới, Phượng Thiên Tứ theo sát phía sau. Theo hắn hai người dần dần đi sâu vào, chỉ chốc lát sau liền tới đến trên đại điện, kỳ quái chính là dọc theo con đường này thế nhưng không có một ai đi ra ngăn trở bọn họ. Trên đại điện bốn phía thạch bích nơi nơi di động có khắc các loại ác quỷ dữ tợn bức hỏa hoặc ba đầu sáu tay hoặc như đầu thần rắn mọi người hình thù kỳ lạ dị thái làm người ta sợ trong đại điện còn có một ác quỷ tượng đá cầm trong tay hai đuổi cái nĩa xiên thép đầu sinh song giác mặt có tam mục trong miệng nanh lúng túng một bộ phệ người hung tướng nhướng mày kiếm huyền tử mở miệng nói thiên tứ này trong đại điện bao gồm hắc phong cốc không có một cái quỷ linh môn người phượng thiên tứ được nghe sau biết kiếm huyền tử đã muốn vận dụng thần thông đem hắc phong cốc toàn bộ dò xét một lần biết hắn lời nói không loa lập tức trong lòng quá độ lo lắng Dựa theo nguyên bản kế hoạch, Phượng Thiên Tứ cùng Kiếm Huyền Tử tới trước Câu Lậu Sơn Quỷ Linh Môn, đem Muội Muội mình Phượng chỉ giải cứu ra, sau đó cùng nhau mặc dù Kiếm Huyền Tử lên trên sơn học đạo, hắn đối với sư phụ của mình lòng tin hơi trần, lường trước có hắn lão nhân ra ra mặt lắm sẽ không có quá mức chi tiết. Không muốn, thế sự vốn khó như người ý, này lớn như thế Quỷ Linh Môn thế nhưng không có một bóng người, thật giống như toàn bộ hư không tiêu thất rồi bình thường. Nhớ tới Muội Muội của mình Phượng chỉ, tuổi nhỏ như thế rơi vào ma trưởng, còn không biết chịu lấy đến cái gì ủy khuất, lập tức tâm loạn như ma, trên mặt không còn có lúc trước bình tĩnh. Mặc dù cố gắng bị đè nén vẫn không che giấu được trên mặt lộ ra lo âu thần sắc. Chuyện này là vi sư làm được không ổn á. Thở dài một hơi, Kiếm Huyền Tử lộ ra bất đắc dĩ tình, ngày đó lưu lại kia tiểu ma chết bầm một kia tàn hồn để cho hắn trở về Quỷ Linh môn báo tin, cũng là kỳ nhìn bọn họ có thể cố kỵ đến vi sư danh tiếng, không dám đối với mọi mọi người hạ sát thủ, nhưng là bây giờ được, này Quỷ Linh môn cư nhiên trên dưới đều chạy hết, ai? Kiếm Huyền Tử trong lời nói rất có tự trách trí, kỳ thực chuyện này cũng không thể trách hắn có ai sẽ nghĩ tới quỷ linh môn sẽ vì tiểu phượng chỉ chính là hài đồng mà bung tha cho câu lậu sơn toàn bộ cơ nghiệp cách làm của bọn hắn thật là khiến người khó có thể tưởng tượng phượng thiên tứ mạnh định một chút tâm thần hít sâu một hơi nói sư phụ chuyện này có thể nào trách ngươi cho dù ai cũng không nghĩ ra này quỷ linh môn có thể như vậy cách làm mặc dù tốt an lòng an ủi kiếm huyền tử nhưng trên mặt hắn toát ra lo lắng thần sắc thiên tứ ngươi cũng không cần quá mức lo lắng kiếm huyền tử nhìn thấy ái đồ bộ dáng an ủi quỷ linh môn vì muội muội ngươi bung tha cho toàn bộ cơ nghiệp có thể thấy được muội muội ngươi ở trong lòng bọn họ bực nào trọng yếu, cho nên muội muội ngươi tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Tính hạ tâm cẩn thận phân tích, Phượng Thiên Tứ cảm thấy sư phụ theo như lời nói hết sức để ý tới, lập tức trong lòng lo lắng tình đơn giản giảm, hỏi: "Kia sư phụ hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?" Ngày trước cùng vi sư đi lang ra sơn, đàng an định lại sau, vi sư bắt tay vào làm thay ngươi xét làm chuyện này, đắn đo hắn quỷ linh môn nhiều như vậy người khẳng định ẩn giấu không được, đến lúc đó sư phụ nhất định thay đem ngươi muội muội tìm về. Hôm nay chi kế cũng chỉ tốt như thế, nơi đây không có một bóng người. Nán lại ở chỗ này cũng không có chút nào chỗ dùng, lập tức, Phượng Thiên Tứ gật đầu đồng ý kiếm huyền tử phương pháp, sau đó hai người đi ra ngoài điện. Thiên Tứ, ngươi lui về sau 10 trượng xa, nếu Quỷ Linh môn lão quỷ kia chịu bỏ vứt bỏ này mảnh cơ nghiệp, sư phụ may mà thành toàn hắn. Kiếm huyền tử trong giọng nói ẩn hiện tức giận, lần này hắn cũng coi như bị Quỷ Linh môn nho nhỏ đùa bỡn một lần, này miệng ác khí không ra, dấu ở bộ ngực thật sự buồn bực được hoảng sợ. Phượng Thiên Tứ theo lời lui về phía sau, chỉ thấy kiếm huyền tử từng tiếng tê, đột nhiên toàn thân phát ra một cỗ bài sơn đạo hải loại khí thế, hai tay lẫn nhau tạo thành nhẫn trong miệng ám miệng phát quyết một thanh phong cách cổ xưa màu tím trường kiếm từ đầu hắn cao nữa là linh nơi mềm rủ xuống dâng lên đối xử toàn bộ thân kiếm hiện lộ ra lúc đến kiếm huyền tử một tay mở hướng dẫn tử kiếm theo tay hắn chỉ phương hướng nhanh bàn tới phân từng tiếng tra tử kiếm huyền miệng trung phát ra chỉ thấy chuôi này màu tím trường kiếm lên tiếng hóa thành vô số tử sắc quang kiếm lớn nhỏ cùng chu diệt viên sơn quân lúc sử dụng kiếm quang giống nhau như lúc một đạo tử sắc kiếm quang tiêu lợi hại như vậy nhiều như vậy nói phượng tiên tứ hoàn toàn hết châu nói rồi hắn bị chính mình sư phụ kiếm huyền tử thể hiện ra thần thông sợ ngây người đi Theo kiếm huyền tử tay phải chỉ hướng quỷ linh môn đại điện, vô số kiếm quang giống như lưu tinh mưa bình thường hướng kia đại điện đánh tới. Rầm rầm rầm, một trận tiếng bạo liệt truyền đến. Phượng Thiên tứ nhìn thấy mỗi đạo kiếm quang cũng sẽ đem kia cung điện đục lỗ một cái lỗ thủng to, vô số kiếm quang tổ hợp ở chung một chỗ, lực phá hoại thật là kinh người. Chỉ chốc lát sau, kia thạch điện đã trở nên vỡ nát. Vạn kiếm quý nhất, theo kiếm huyền tử vừa dứt lời, kia vô số kiếm quang đột nhiên bay về phía kia cung điện phía trên, nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh trường trường trăm trượng kinh thiên cự kiếm, vượt qua gác ở trên bầu trời. Chém. Kiếm huyền tử tay phải bấm tay thành kiếm, chợt hướng kia cung điện vẩy tới, theo tay của hắn thế, chôi này kinh thiên cự kiếm đột nhiên tung tích, hiệp bài sơn đảo hải su thế hướng kia cung điện nhắm thẳng vào đầu chém. Xôn sao, kia cung điện theo cự kiếm tung tích hứng với thế bị chém thành hai khúc, vốn đã vỡ nát rách nát không chịu nổi điện thân cũng nữa kiên trì không được, trong nháy mắt sụp đổ hóa thành một đống đổ nát tê lương. Sau đó, kiếm huyền tử lấy tay hướng kia kinh thiên cự kiếm hư không một ngón tay, cự kiếm kia nhất thời khôi phục nguyên dạng hóa thành màu tím trường kiếm tật điện loại hướng kiếm huyền tử bay đi, vụt một tiếng thu vào đỉnh đầu của hắn biến mất không thấy gì nữa. Nhìn một bên trợn mắt há hốc, Mồn Phượng Thiên Tứ liếc mắt một cái, Kiếm Huyền Tử cười nhạt, chỉ cần ngươi chuyên cần tu khổ luyện, cuối cùng có một ngày cũng sẽ đạt tới vi sư cảnh giới. Một khắc lúc trước này, tòa hùng vị cung điện tại Kiếm Huyền Tử một kích dễ thế nhưng biến thành một đống tàn ngói toái đá sỏi, này loại thần thông bực nào kinh người, lệnh Phượng Thiên Tứ không khỏi tâm hướng hướng về. Cuối cùng có một ngày, ta Phượng Thiên Tứ sẽ đạt tới sư phụ giống nhau độ cao, không, ta muốn vượt xa sư phụ. Chương 52, lang ra độ phụ. Giờ đi câu lậu sơn, Kiếm Huyền Tử ngự lên kiếm quang mang theo Phượng Thiên Tứ một đường hướng nam mau chóng đuổi theo. Cách không ít châu thành đại đứng phồn hoa dị thường nhưng Phượng thiên tứ đứng ở đám mây nhưng không có tâm tình quan sát ước chừng bay hai ngày hai đêm sau người ở càng ngày càng ít cũng nữa xem không thấy có người ở lại thôn xóm chấn nhỏ khắp nơi núi non trùng điệp một mảnh nguyên thủy rừng rậm cái nắp thiên che lớp mặt trời liên miên không rực Phượng thiên tứ ngồi ở trên thân kiếm mặc dù cự kiếm chạy trốn nhanh chóng nhanh ngoài dự đoán nhưng bởi vì kiếm huyền tử khởi động vòng bảo hộ hắn ở giữa không trung không có chút nào khó chịu nơi ngồi ở trên thân kiếm cảm giác mềm mại vô cùng thoải mái cúi người xuống phía dưới nhìn lại đã thân ở man hoang chi địa, miểu không có người ở, trong lòng không khỏi tò mò, hỏi, sư phụ, chúng ta tông môn ở chỗ này sao? đứng tại phía trước toàn bộ tinh thần ngự kiếm phi hành kiếm huyền tử nghe xong, hồi lâu không có lên tiếng, quá một lúc lâu, chỉ nghe hắn nhàn nhạt thở dài một hơi, tông môn, thiên môn, thiên tứ, sư phụ dẫn ngươi đi địa phương không lạ ở đâu? mặc dù không có nhìn thấy kiếm huyền tử diện mục vẻ mặt, nhưng là từ ngự khí của hắn trung phượng thiên tứ cảm thấy mình sư phụ có một loại nhàn nhạt thất lạc, tâm tình tựa hồ phi thường bị đè nén, thấy tình cảnh này, hắn cũng không nhiều hơn nữa hỏi cái gì ngồi ở trên thân kiếm một mình ngẩn người. Ước chừng một lúc lâu sau, chỉ nghe được kiếm huyền tử được âm thanh truyền tới. Thiên tứ, phía trước tiểu là lang gia sơn, ngươi sau này tiểu muốn ở chỗ này tu luyện. Phượng Thiên tứ được nghe xong nhưng ngay sau đó đứng lên, hướng kiếm huyền tử phía sau đi tới, đi tới bên cạnh hắn, đôi mắt hướng tiền phương nhìn lại. xuyên thấu qua nhàn nhạt mây mù, một ngọn hùng tuấn đỉnh núi đều đi lên, xuyên thẳng đám mây, cả tòa núi trên cũng là màu nâu nham thạch tạo thành, không có có một tia lục sắc thảm thực vật, lộ ra vẻ đặc biệt hoang vu thê lương, mà dưới chân núi lại bị mênh mông rừng rậm bao trùm, hai người đối ứng lộ ra vẻ vô cùng không phối hợp. Đột nhiên cảm giác thân thể trầm xuống, chỉ thấy kiếm huyền tử khống chế kiếm quang hướng ngọn núi kia lao xuống mà đi, sau đó kiếm quang lưu chuyển trong lúc đó, Phượng Thiên Tứ đi theo kiếm huyền tử đi tới sườn núi một chỗ trên đất bằng, nhảy xuống cư kiếm, cẩn thận đánh giá cảnh vật xung quanh. Lúc này phát hiện tự thân ở vào đỉnh núi ở giữa nơi một khối mâu hơn lớn nhỏ trên đất trống, đập vào mắt đều là núi đá, đá lợm chẩm quá dị, chính diện nơi sơn thể cao ngất thẳng lên trong mây, một cỗ hùng tuấn uy thế chạm mặt đánh tới, để người ta cảm thấy uy áp vô hạn. Mọi nơi đánh giá, không có nhìn thấy bất kỳ kiến trúc vật Trừ núi đá hay là núi đá, chẳng lẽ sư phụ muốn ở chỗ này truyền thụ chính mình đạo pháp thần thông? trong lòng nghĩ hoặc, phượng thiên tứ không khỏi xoay người hướng kiếm huyền tử nhìn lại. lúc này, kiếm huyền tử đã muốn thu hồi kiếm quang, nhìn thấy phượng thiên tứ vẻ mặt không giải thích được vẻ, cười nhạt đi tới bên cạnh hắn, đối mặt chính diện thạch bích tay háo bảo vung lên. khơi dậy, nguyên bản bình thường không có gì lạ trên thạch bích đột nhiên ẩn hiện ra một tầng ngũ quang thập sắc màn hào quang, nhưng ngay sau đó kiếm huyền tử hai tay không ngừng đan sen nặn ra các loại pháp quyết, từng đạo dị sắc quang mang từ trong tay của hắn phát ra, đạn hướng trên thạch bích màn hào quang. Theo pháp quyết không ngừng rót vào, đạo kia màn hào quang phát ra tia sáng càng lúc càng chói mắt, đâm thẳng được Phượng Thiên Tứ hai mắt xem không thấy bất luận cái gì, chỉ nghe được gầm. Một tiếng sau, Phượng Thiên Tứ mở hai mắt ra, đập vào mắt nơi trên vách núi đá thế nhưng trống rỗng xuất hiện một ngọn động phủ. Thiên Tứ, cùng Vi sư vào đi thôi. Nói một tiếng, Kiếm Huyền Tử hướng kia động phủ đi tới, Phượng Thiên Tứ một chút thất thần, vội vàng đi theo kia phía sau. Đến gần kia động phủ, Phượng Thiên Tứ mảnh hơi đánh giá, động phủ đại môn là do một khối thật lớn trắng ngọc thạch tạo hình mà thành, trên cửa điêu khắc lạ kỳ vân hoa văn hai bên trái phải đặc biệt có một dị thú đồ án đầu rồng quy thân trông rất sống động giống như đang sống mở ra miệng rộng đang thôn vân thổ vụ trên cửa khắc có lang gia tiên phủ bốn phong cách cổ xưa chứa to tự thể vặn vẹo như khoa đầu văn bình thường vừa nhìn liền biết không phải lập tức lưu hành tự thể cũng không biết là bao nhiêu năm phía trước cổ nhân viết mà thành chỗ ngồi này lang gia động phủ là vì sư ngày xưa du lịch lúc phát hiện tiền bối người tu hành di lưu động phủ trong đó cấm chế tầng tầng lớp lớp cho là sư đạo hạnh cũng ước chừng tìm một năm công phu mới đưa nơi này cấm chế toàn bộ phá giải kiếm viên tử một bên hướng vượng thiên tứ giải thích động này phụ lai lịch. Một bên bấm tay bắn ra một đạo quang mang đánh tại trên ngọc môn, chỉ nghe bên tai truyền đến một trận cơ quan vận chuyển tiếng vang. Sau đó đạo kia ngọc môn mềm rủ xuống hướng về phía trước dâng lên. Kiếm Huyền Tử làm trước đi vào, Phượng Thiên Tứ theo sát phía sau. Khi bọn hắn đi vào động phủ sau, Phượng Thiên Tứ phát hiện phía sau ngọc môn chậm rãi tung tích, đối xử cửa động toàn bộ đóng cửa sau. Một đạo ngũ sắc quang mang hiện lên, quay đầu nhìn lại, kia cửa đá đã biến mất vô hình mất tích, nguyên lai vị trí lại biến thành thạch bích bộ dáng. Trong lòng không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Sau đó nghe được Kiếm Huyền Tử nói ra, nay ngoài động phủ bị tiền bối cài đặt ba đạo kỳ môn chân pháp. Trong đó một đạo chính là thiên cơ bách huyễn trận, có thể che khuất kia diện mục thật sự, cũng có thể sinh ra hàng vạn hàng nghìn huyễn tượng, như không biết trận này tùy tiện tiến vào, sẽ bị trong trận sinh ra vô tận huyễn tượng sở mê, khốn tử. Tốt một cái thiên cơ bách huyễn trận pháp. Phượng Tiên Tứ trong lòng không khỏi sợ hai thản, mấy ngày nay cùng sư phụ kiếm huyền tử bên cạnh kiến thức không ít người tu hành thần thông, để cho hắn cảm thấy trước kia võ giả những thứ kia công pháp tại người tu hành trước mặt giống như trò đùa bình thường, đặc biệt là đến kiếm huyền tử cấp bậc này, võ giả ở trước mặt hắn liền con kiến hôi còn không bằng, dù sao người tu hành đã muốn được sương tụng là thoát khỏi phàm thể, thế tục người trông chịu được bằng được. này lang gia động phủ là tiền bối người tu hành vận dụng đại thần thông tại trong lòng núi kiến thành, bốn vách toàn bộ cũng là núi đá, mặt vách bị đánh mài nhăn bóng bằng thẳng, trên nóc treo lấy từng hột trứng lông lớn minh châu, phát ra trận trận nhu hòa thiên sáng, lệnh trong động phủ giống như ban ngày. lúc này phượng thiên tứ thân ở tồn tại như nhau phương viên mười trượng tả hữu phòng khách trên chính diện nhìn lại, phòng khách hai bên đặc biệt có một dũng đạo hướng trong kéo dài. kiếm huyền tử nói một tiếng, mang theo phượng thiên tứ hướng bên trái dũng đạo đi tới, đi ước chừng chừng mười bước, xuất hiện một gian thạch thất đưa tay đẩy ra cửa đá, đi vào. Thiên tứ, ngươi sau này thì ở lại đây, sư phụ sẽ ngủ ở ngươi cách vách thạch thất. Phượng Thiên tứ vào cửa hơi đánh giá, này thạch thất có chút rộng rãi, cùng trong nhà mình gian phòng không sai biệt lắm lớn, bên trong chỉ có một trương giường đá, hai tờ băng đá cùng một trương bàn đá, không có cái khác bày biện, lộ ra vẻ phi thường đơn giản, thạch thất đỉnh trên mặt cùng phía ngoài giống nhau, treo lấy có thể sáng lên minh châu, khiến cho cả đang lúc thạch thất ánh sáng hài lòng. Tiến vào người tu hành thế giới, Phạm Trần thế tục xa hoa vật phẩm cũng sẽ trở nên không có ý nghĩa. Hết thể căn bản là như thế nào để cao tự thân tu vi, đẳng cảnh giới của ngươi tới thì sẽ hiểu rõ. Sợ đồ đệ mình xuất thân phú quý nhân gia, nhất thời có thể không thích ứng được với kham khổ cuộc sống, kiếm huyền tử ở một bên sách chút nói. Sư phụ, đệ tử hiện tại duy nhất ý nghĩ tiểu là cùng ngài học giỏi bản lĩnh, những thứ khác hết thề đều không trọng yếu, mời sư phụ yên tâm. Phượng Thiên tứ hiểu được kiếm huyền tử khổ tâm, vội vàng cho thấy thái độ. Kiếm huyền tử khẽ gật đầu, cái này đồ đệ chẳng những tư chất tuyệt hảo, mà tâm tính cứng cỏi, thông hiểu lý lẽ, đối việc này trong lòng hắn hết sức khoái khỏa. Thiên tứ. Ngươi ở đây dọn dẹp một thoáng, xem một chút còn thiếu những thứ gì, sư phụ thay ngươi đi cầm vài thứ." Nói xong, Kiếm Huyền Tử xoay người đi ra thật tất, chỉ còn lại có Phượng Thiên Tứ một người tại nơi đó. Lăng Lăng Yên ra trong chốc lát thần, hồi tưởng lại trước kia đủ loại chuyện cũ, Phượng Thiên Tứ không khỏi vẻ mặt có chút hoang mang. "Người tu hành, người tu hành. Bắt đầu từ hôm nay ta liền muốn đi lên một cái bất đồng người phàm đường." Chỉ chốc lát sau, bên hai truyền đến Kiếm Huyền Tử thanh âm, "Thiên Tứ." Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sư phụ đứng tại phía sau mình. Tiện tay tử trong lòng ngực lấy ra một cái bình ngọc cùng một quyển sách đưa cho Phượng Tiên Tứ, đại hắn sau khi nhận lấy, Kiếm Huyền Tử nói, trong bình ngọc có 100 viên tích cốc đan, ăn một hạt có thể chống đỡ một ngày chi cơ, còn có bồi nguyên dưỡng khí công hiệu, đây là ngươi sau này chủ yếu thức ăn. Dừng một chút, nói tiếp, kia bản cổ tịch là động này phủ nguyên lai chủ nhân vật lưu lại, phía trên ghi lại không ít vật ly kỳ cổ quái, ngươi kia tử ngọc điêu liền ở trong đó, xem thật kỹ vừa nhìn, ngươi liền hiểu được nhận được kia vật nhỏ chỗ tốt rồi. Phượng Tiên Tứ được nghe sau tinh thần nhất chấn động, nhưng hắn là vẫn muốn biết rõ tử ngọc điêu lai lịch. Đem trang bị tích cốc đan bình ngọc đặt ở trên bàn đá sau, vội vàng cầm lấy tiêu bản cổ tịch nhìn lại. Xem thấy đồ đệ mình như thế chuyên chú, Kiếm Huyền Tử nhẹ nhàng cười một tiếng, theo sau đó xoay người đi ra thạch thất, không có quéo rời Phượng Thiên Tứ đọc bộ sách. Bộ sách bìa mặt đã muốn khẽ ố vàng, cho thấy đã muốn không ít đầu năm, phía trên viết Yêu Linh Chí Dị bốn chữ to, bởi vì nóng lòng muốn biết Tử Ngọc điêu lai lịch, Phượng Thiên Tứ khẩn cấp mở ra sách cổ. Chương 53, Yêu Linh Chí Dị. Mở ra sách cổ, Phượng Thiên Tứ nhìn mấy tờ sau, nhất thời hiểu được quyển sách này vì sao đặt tên vì Yêu Linh Chí Dị cả trong quyển sách ghi lại thần châu cả vùng đất vô số yêu thú tinh quái trong đó đối với yêu thú còn làm cặn kẽ phân chia nhìn kỹ dưới hiểu yêu thú lai lịch hiện có tại thần châu cả vùng đất yêu thú trên căn bản cũng là thượng cổ thần thú hậu duệ cho dù là bình thường nhất yêu thú cũng có thể đạt tới tiên tiên võ giả cảnh giới yêu thú cùng nhân loại giống nhau cũng có thể tu luyện chỉ bất quá bọn họ tu luyện cần thiết thời gian vượt xa nhân loại nhưng bọn họ thọ nguyên cũng so với nhân loại dài hơn nhiều thiên đạo đã là như thế công bình giao cho nhân loại tu luyện tốt thể chất nhưng không có yêu thú dài dòng sinh mệnh nhân loại một khi tu luyện không làm nổi liên có thể thọ nguyên hao hết mà chết. Phản chi, yêu thú mặc dù có dài dòng sinh mệnh, nhưng ở bọn họ muốn đột phá cảnh giới tu luyện so với nhân loại khó hơn trăm lần. Hơn nữa mỗi đột phá một cấp đều phải đối mặt tương ứng thiên kiếp. Thiên ý chi huy, há lại cho đùa. Phần lớn yêu thú khổ tu dài dòng năm tháng, đợi đến chính mình độ kiếp lúc, tám chín phần 10 cũng sẽ mất mạng tại dưới thiên kiếp. Hơn người không khỏi là thiên phú dị bẩm cường hãn cực kỳ yêu thú. Trừ bình thường yêu thú, tại bọn họ trên còn có bốn cái cấp bậc, theo thứ tự là thông nguyên, thông linh, thông thần, thần thú cùng nhân loại người tu hành tứ đại cảnh giới tương đối ứng với, thông nguyên yêu thú tương đương với người tu hành luyện khí cảnh giới thông linh yêu thú thì tương đương với người tu hành hóa thần cảnh giới mà thông thần yêu thú thực lực tương đương tại nhân loại người tu hành đỉnh phong phản hư cao thủ về phần thần thú cùng nhân loại đạo cảnh người tu hành tại thần châu đại địa đã muốn diệt tuyệt nhiều năm chưa từng xuất hiện truyền thuyết bọn họ đã đạt tới khắc nhất thế giới thần châu đại địa đã muốn cực hạn rồi hoạt động của bọn họ không gian này tin đồn cũng có chút phù hợp thực tế tình huống tự làm một con bình thường thông thần yêu thú một kích toàn lực dưới một tòa thành trì liền có thể hồi phi yên diện hóa thành phân vụ, nhưng mà đạt tới thần thú cấp bậc sau, yêu thú sẽ phát sinh căn bản biến chuyển, không chỉ có có được vĩnh sinh bất tử sinh mệnh, tia thần thông cũng có thể gấp 10 gấp trăm lần tăng cường, phỏng chừng một cái ánh mắt liền có thể hủy diệt một tòa thành trì, một kích toàn lực là có thể có làm dạng núi ngược lại đại dương chi uy, lệnh thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. May mà tại thiên đạo quy tắc, trên căn bản cảnh giới cao yêu thú cũng sẽ không chủ động đi tập kích người phạm thành trì, bằng không thường sinh gặp nạn vậy. Bình thường yêu thú tại không lên cấp lúc linh trí không cao nhưng bọn họ bên trong có một chút đặc thù cơ thể, mới sinh kỳ chính là thông nguyên yêu thú, sau khi trưởng thành liền có thể đạt tới thông linh cảnh giới, loại này yêu thú bị người tu hành xưng là linh thú. Phàm loại linh thú cũng là thượng cổ thần thú trực hệ hậu duệ, trên người ẩn chứa tinh thuần thần thú huyết mạch, hơn nữa hồn phách trung còn có thượng cổ thần thú một kia chân linh, mới sinh lúc liền có thiên phú thần thông, thông hiểu tổ tiên truyền thừa pháp môn tu luyện, tự thân thực lực cường hãn vô cùng, ngang cấp người tu hành cũng không phải là kia đối thủ. Theo sách cổ là xem, Phượng Thiên tứ rốt cuộc tìm được Vệ tử ngọc điêu ghi lại. Từ ngọc điêu Linh thú bảng xếp hạng thứ 6, thượng cổ thần thú Thiên Huyền thần điêu trực hệ hậu duệ. Mới sinh lúc đạt tới thông nguyên cảnh giới, nhưng lực công kích so với bình thường linh thú đều thấp, chỉ biết một chút bình thường ảo thuật. Sau khi trưởng thành, lên cấp đến thông linh cảnh giới sau, Thiên Phú thần thông thức tỉnh, thực lực tăng nhiều, có ảo thuật chế địch quỷ thần khó lường khả năng. Tại linh thú bảng trước 10 vị bên trong, Tử Ngọc điêu lực công kích không tính là quá mạnh, nhưng là nó vây khốn kẻ địch bảo mệnh công phu được xương tụng là thứ nhất, hơn nữa chân quý nhất chính là, tại nó trưởng thành lúc, có thể cùng nhân loại người tu hành tiến hành nguyên thần giao thông có thể trong thời gian ngắn chiếm được tại nhân loại trong thân thể, mà bị chiếm được đích nhân loại có thể đồng thời đạt được tử ngọc điêu thảo thuật thần thông này bằng với để cho người này có nhất hạng. vây cuốn kẻ địch bảo mệnh thần thông, ngang hàng cảnh giới dưới giao thủ, có thể ổn thao thang quán, mà cùng cao hơn chính mình cảnh giới địch nhân giao thủ, chỉ cần không phải quá mức cách xa, đánh không lại, chạy trốn chết tuyệt đối không có vấn đề. nếu như tử ngọc điêu có thể từ thông linh lên cấp đến thông thần cảnh giới, như vậy, nó tại linh thú trên bảng vị trí lại muốn tiến về phía trước mấy vị, tử ngọc điêu là cảnh giới càng cao thần thông càng lớn. Sách cổ trên còn nhớ trở từng tại thời kỳ thượng cổ. Tử Ngọc Điêu cuối cùng lên cấp Thần thú Thiên Huyễn Thần Điêu từng cùng Thần thú chúng xếp hàng thứ nhất Hàn Phách băng Long tiến hành đại chiến. Cuối cùng kết cục là Hàn Phách băng Long không cách nào nhịn được Thiên Huyễn Thần Điêu kia vô cùng vô tận ảo thuật công kích, tự hành lui bước mà chầm dứt. Bởi vậy có thể thấy được, này Tử Ngọc Điêu giữ tại thực lực mạnh bao nhiêu. Nhưng là muốn đạt tới kia đẳng cảnh giới sao mà khó khăn. Chẳng những muốn dài dò năm tháng, còn muốn có trùng hợp cơ duyên, bằng không Thần Châu cả vùng đất vì sao Thần thú đã thành trong truyền thuyết gì đó, mấy ngàn năm không người nào được chứng kiến. Một hơi đem sách cổ nhìn xong, Phượng Thiên Tứ đối với yêu linh thú minh bạch không ít, sách cổ trên chỗ ghi lại cơ hồ bao quát thần châu đại địa các loại đủ loại kỳ quái yêu thú, liền Ô Giang chấn Mộc Tang trong miếu kia khỏa Mộc Tang thụ bản thể Mộc linh đều có ghi lại, bộ sách trên ghi lại kia Mộc Tang thụ yêu thuộc về trong ngũ hành Mộc hệ yêu thú, nó tại yêu thú trên bảng xếp hạng 47 vị, tương đối dựa vào sau, nhưng là này thụ yêu nếu là ngưng kết thành linh thể sau, xếp hạng liền có thể bay lên đến 17 vị, bởi vì yêu thú bảng cùng linh thú bảng là cùng tồn tại, cơ hồ xếp hạng tiền tam 10 vị cũng là linh thú, yêu thú vị trí tương đối rựi vào sau chỉ có đạt tới linh thú cấp bậc mới có thể thực lực tăng nhiều. Mục tăng thụ yêu thuộc về hậu thiên linh thú, nó không có tử ngọc điêu như vậy sinh hạ chính là linh thú thiên phú, nhất định phải trải qua dài dòng thời gian không ngừng tu luyện mới có thể đem ẩn tàng tại tự thân kia tia thượng cổ thần thụ mục tăng chân linh cảm giác tỉnh lại, ngưng kết thành linh thể, thần thông tự nhiên tăng nhiều. Sách cổ trên còn nhớ trở mục tăng thụ mục linh có được có trùng trùng kỳ lạ diệu dụng, không khỏi lệnh phượng thiên tứ trong đầu đột nhiên có một cái ý niệm trong đầu. Lần sau trở về Âu Giang Chấn nhất định phải làm cho mục linh cùng tại bên cạnh mình. Đối việc này hắn vẫn tương đối có lòng tin. Mộc Linh cùng quan hệ của mình vẫn rất tốt, huống chi người bạn già của nó tử Ngọc Điêu còn tại bên cạnh mình, đến lúc đó, một người một con tròn cùng nhau lời khuyên, nói vậy Mộc Linh sẽ không cự tuyệt. Khép lại sách cổ, Phượng Tiên từ ý niệm vừa chuyển, khóe miệng lộ ra một nụ cười, nhẹ nhàng một vỗ trong ngực, hồi lâu sau khi, tử Ngọc Điêu tất tiếng sột soạt tốt thò ra rồi đầu nhỏ, sương ngủ hai mắt, thật giống như chưa tỉnh ngủ bộ dạng. Đưa tay đem này vật nhỏ sách đến trên bàn đá, sau đó lại thăm dò vào trong ngực đem bảo bối của nó Ngọc sảng lấy ra đặt ở bên cạnh nó. Đi theo. Phượng Thiên Tứ cố gắng dùng chính mình cho rằng ôn nhu nhất đích tươi cười nhìn về phía Tử Ngọc Điêu. Lần đầu đối mặt hắn định hót tươi cười, vật nhỏ nhất thời có chút không quá hiểu, ngựa ngùng vươn tiểu móng nuốt tại đầu mình trên gãi gãi. Tử Linh A, cái này, ngươi xem chúng ta nhận thức lâu như vậy, quan hệ nơi được phi thường hòa hợp, có đúng hay không? Phượng Thiên Tứ nhất thời không biết từ đâu mà nói đến, không thể làm gì khác hơn là cùng này vật nhỏ bộ nổi lên gần như. Tử Ngọc Điêu nghe xong mặt bên cái đầu người khuôn nhân dạng gật đầu, này phương diện Phượng Thiên Tứ đến chưa từng nói lão, bọn họ ở chung quả thật vô cùng vui thích. Ngươi nhìn. Ngươi nhiều cơ trí, có thể nghe hiểu lời nói của ta, nhưng là ta nhưng không biết ngươi ý nghĩ trong lòng." Phượng Thiên Tứ lời nói dần dần chuyển hướng chính đề, "Nghe nói ngươi Ngọc này dường là kiện bảo bối." Ban đầu Tử Ngọc Điêu còn đang còn thật sự nghe Phượng Thiên Tứ nói chuyện, vừa nghe đến hắn nhắc tới của mình Ngọc Sàng, vụt một tiếng, một cái nhanh chóng ảnh, chỉ thấy này vật nhỏ đã gục ở Ngọc Sàng trên, bốn chỉ tiểu móng vuốt nắm chặt Ngọc Sàng rắp danh, thật giống như sợ người cướp đi giống nhau, đầu nhỏ không ngừng phe phẩy, phản phất đối với Phượng Thiên Tứ nói ra, cái gì cũng tốt nói, muốn bà bối của ta Ngọc Sàng không có cửa đâu." Phượng Tiên Tứ thấy thế không khỏi cười một tiếng, này vật nhỏ quả nhiên khẩn trương cái này mau độ. Kỳ thực, cũng không thể trách Tử Ngọc Điêu như thế khẩn trương, ngọc này dường đối với nó mà nói so với sinh mệnh đều trọng yếu. Từ Ngọc Điêu, thượng cổ dị trùng, mới ra đời lúc sen buồn nguyên tinh khí biến thành Tử Ngọc Thái tinh, là kêu lên cấp chi căn bản. Đoạn văn này xuất từ yêu linh chí dị, ghi lại Tử Ngọc Điêu nhất mạch mới sinh lúc tình huống, mẫu con trồn tại sinh hạ con trồn nhỏ sau, liền sẽ chết, trước khi chết sẽ đem tự thân toàn bộ tinh khí ngưng tụ thành Tử Ngọc Thai tinh bao b con tròn nhỏ cho nên con trồn nhỏ mới ra đời lúc giống nhau một cái màu tím quả cầu bằng ngọc, làm con trồn nhỏ tại thai tinh trong trưởng thành tới trình độ nhất định lúc liền có thể hướng chim nhỏ bình thường phá sát ma ra, khi đó tiểu tử ngọc điêu đã đem thai tinh hấp thu nó nửa, đặt tới thông nguyên cảnh giới, có nhất định phòng hộ năng lực. Theo con trồn nhỏ trưởng thành, hắn cần không ngừng hấp thu sen thai tinh trung tinh khí cho đến tự thân đạt tới thông linh cảnh giới mới thôi. Này tử ngọc thai tinh trung ẩn chứa mẹ hắn một đời, tu luyện tinh nguyên đối với nó chỗ tốt có thể nghĩ, không trách nó đem chỉ coi như sinh mệnh. Tử linh, ta không phải hướng ngươi yêu cầu ngọc này dường. Phượng Thiên Tứ vội vàng cho thấy thái độ, biết này Tử Ngọc Thai tinh đối với vật nhỏ tầm quan trọng, như không cùng nó nói rõ này vật nhỏ thật có bạo tẩu có thể. Được nghe Phượng Thiên Tứ tỏ thái độ sau, Tử Ngọc điêu vẻ mặt hơi thanh tĩnh lại, nhưng vẫn đột nhiên dùng cảnh giác ánh mắt nhìn hắn. Tiên tiểu tử này lòng cảnh giác còn ngang ngược mạnh. "Đây là Phượng Thiên Tứ ý nghĩ trong lòng, hắn trên miệng lại vô tội nói, "Tử Linh, ta nhưng vẫn đem ngươi trở thành làm huynh đệ bình thường, như thế nào ham bảo bối của ngươi?" Trong giọng nói tràn đầy đau lòng ý, để cho Tử Ngọc điêu nghe xong không khỏi buông ra kia ngọc sảng, quả thật, nhân gia đều nói như vậy chính mình nếu như còn muốn giống như để phòng cấp giống nhau quá không phúc hậu đâu phượng thiên tứ tiếp tục một bộ vô cùng đau đớn bộ dạng nói ngươi thiên thông linh có thể nghe hiểu tiếng người nhưng là với tư cách minh đệ của ngươi ta lại không có cách nào hiểu rõ đến ngươi ý nghĩ trong lòng quá thất bại đâu thật là làm cho người ta tan nát cõi lòng đâu nhìn thấy phượng thiên tứ lần này vô cùng đau đớn bộ dạng tử ngọc điêu này vật nhỏ mở trừng hai mắt mặt lộ vẻ cảm động vẻ mặt nghe nói ngươi tiêu ngọc sàng là kiện bà bối có thể đem ngươi ta tâm linh câu thông ở chung một chỗ đến lúc đó ý nghĩ trong lòng người ta đều có thể biết lúc này đã cắt vào chủ đề, Tử Ngọc Điêu nghe được Phượng Thiên Tứ trong lời nói sau, lâm vào thật sâu suy tư suy nghĩ bên trong. Tiêm thức nói cho nó biết không thể dễ dàng cùng nhân loại đạt tới loại này mật thiết quan hệ, nhưng Phượng Thiên Tứ luôn tình chân thành, cùng chính mình quan hệ thật sự rất tốt, Tử Ngọc Điêu lâm vào thật sâu trong mâu thuẫn. Nhìn thấy Tử Ngọc Điêu vẻ mặt dị thường, biết nó lúc này trong lòng quân quyết vạn phần, Phượng Thiên Tứ quyết định tới một kế mánh liệt dược, đưa tay đem trên bàn đá trang bị tích cốc đan bình ngọc cầm vào tay, vặn nắp bình, nhất thời một cỗ dược lan chi mùi thơm ngát tại bên trong thạch thất tràn ngập. Tích cốc đan mặc dù tại đan dược trung thuộc về tương đối thấp cấp một loại, nhưng trong đó ẩn chứa cất kỹ dị linh dược giống không ít, lâu dài phục dụng có tăng khí bồi nguyên hiệu ứng, mà Phượng Thiên Tứ tại sách cổ trên biết được Tử Ngọc Điêu thích nhất dùng ngăn hút thiên địa linh khí trưởng thành quả tiên linh thảo. Vì vậy, hắn từ trong bình ngọc đổ ra một hạt đậu tương lớn nhỏ tích cốc đan, đưa đến Phượng Thiên Tứ khóe miệng. Cái này xem ngươi này vật nhỏ còn có thể hay không nhìn xuống. Quả nhiên không ra Phượng Thiên Tứ đoán, tại hắn rút ra nắp bình lộ ra dược hương vị, Tử Ngọc Điêu đã muốn không ngừng chịu động nó vậy đáng yêu cái mũi nhỏ, say mê tựa như nghe dược hương vị. Đợi đến Vượng Thiên Tứ đem tích cốc đan đưa đến nó khẽ miệng, hai lời chưa nói, một cái tiễn thế đã xem kia viên tích cốc đan tha đến trong miệng, nhưng ngay sau đó tại trong miệng xèo xèo nhấm nuốt đứng lên, vừa ăn bên híp đôi mắt tí hí, một bộ hưởng thụ bộ dạng. Nhưng là hưởng thụ quá trình tương đối ngắn tạm, một hạt tích cốc đan rất nhanh ăn xong rồi, chỉ thấy này vật nhỏ vươn ra một cái nhỏ móng ngướt đến Vượng Thiên Tứ trước mặt, gia hỏa này cũng ra dậy, An thủy biết kia vị chủ động lấy muốn đứng lên. "Từ Linh, ngươi còn muốn nha? Cái này, vừa mới ta đã nói với ngươi chuyện." Hắc hắc. Kế sách hữu hiệu. Thấy Tử Ngọc Điêu đã muôn mắc câu, Phượng Thiên Tứ trên mặt biểu hiện ra do dự không dứt vẻ mặt, một đôi mắt lại lộ ra vẻ đắc ý. "Vật nhỏ, cùng ta đấu. Bắt lại ngươi tốt lắm ăn tật xấu xem ngươi còn có thể bay ra lòng bàn tay của ta." Trong lòng đắc ý vô cùng, trên mặt lại không chút nào lộ. Thấy Phượng Thiên Tứ chậm chạp không có tỏ vẻ, Tử Ngọc Điêu nóng nảy, mạng của nó mạch quả thật bị Phượng Thiên Tứ bắt được, ai kêu chúng ta như vậy tham ăn đâu. "Quên đi." Nhân mệnh rồi. "Tiểu La lên phải thuyền giật cũng là lần này." Một đạo tử ảnh hiện lên. Vật nhỏ đột nhiên phía trước lùi vươn ra sắc bén mảnh vụn nha tại Phượng Tiên Tứ hưu trên ngón tay cắn một cái, nhất thời, trên ngón tay toát ra đỏ tươi huyết châu. Chương 54, Nguyên Thần Thông Minh Tuật. Ôi một tiếng, Phượng Tiên Tứ đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay một trận đau nhói sau, mới vừa nhận thấy được Tử Ngọc Điêu cắn chính mình một ngụm, loại chuyện này tại trước kia chưa từng có phát sinh quá, này vật nhỏ mặc dù thích cho đồ dai, nhưng chưa từng có chủ động tập kích quá Phượng Thiên Tứ, nó hiện tại lần này cách làm đã muốn thái độ khác thường, đồng thời lệnh Phượng Tiên Tứ hết sức tức giận. Tử Linh, ngươi quá kỳ cục rồi chính là muốn đồ ăn cũng không cần phải ra khỏi miệng cắn. Một tiếng cắn chữ còn chưa nói xong, Ồ! Kinh dị tiếng từ Phượng Thiên Tứ trong miệng phát ra, đang hắn chuẩn bị nghiêm nghị chỉ trích Tử Ngọc Điêu, nhìn thấy này vật nhỏ tại cắn hắn một ngụm sau nhanh chóng lui về phía sau, đi tới bảo bối của nó Tử Ngọc Thai tinh trước gót chân, há một một ngụm tha rồi đứng lên, nhưng ngay sau đó xoay người hướng Phượng Thiên Tứ chạy tới. Nó lần này cử động để cho Phượng Thiên Tứ giống như trượng nhị hòa thượng sở không được đầu óc, lập tức kiềm chế lửa giận trong lòng, tiến lặng theo dõi kỳ biến, xem này vật nhỏ bước kế tiếp động tác. Tử Ngọc Điêu trong miệng ngậm Tử Ngọc Thai tinh đi tới phượng thiên tứ trước mặt đem chi bỏ xuống, sau đó nó lại làm ra một cái lệnh phượng thiên tứ ngạc nhiên không nứt cử động, chỉ thấy này vật nhỏ thân ra bản thân hữu trảo. tiếp theo túi đầu dùng miệng trung mảnh vụn nha tại chính mình hữu trảo trên nhẹ nhẹ cắn một cái, nhất thời hồng trung hiện tím huyết trâu xung ra, vật nhỏ khoe miệng liệt rồi liệt, tựa hồ có chút đau đớn bộ dáng. tiếp theo nó vươn ra đổ máu hữu trảo, đặt ở tử ngọc thai tinh phía trên, một giọt con trồn huyết theo đầu ngón tay chạy xuôi rơi vào tử ngọc thai tinh phía trên, trong nháy mắt rót vào trong đó biến mất không thấy. ở đây giọt con trồn huyết dung nhập vào thai tinh trung sau. Nguyên bản màu tím như Ngọc Thai tinh mặt ngoài đột nhiên như nước chảy bình thường hoạt động, thật giống như kia giọt con trồn huyết giao cho này Thai tinh sinh mệnh giống nhau, khiến nó sống lại. Theo tử Ngọc Thai tinh mặt ngoài thức ăn lòng hoạt động càng lúc càng nhanh, đạo đạo tử mang từ Thai tinh trong lộ ra, để người ta xem chi hoa mắt thần mê, Phượng Thiên Tứ cũng bị lúc này tình cảnh sở mê, kinh ngạc nhìn về phía kia tử Ngọc Thai tinh. Một trận xeo xeo tiếng kêu truyền đến, đem trầm mê tại Thai tinh tử mang trong đích vượng thiên tứ thức tỉnh, hoàn hồn vừa nhìn, tử Ngọc điêu này vật nhỏ không ngừng khoa tay múa chân đổ máu hữu trảo, hướng Phượng Thiên Tứ làm ra một cái giản đơn ra dấu tay chính là muốn hắn đem đổ máu tay cũng đưa đến Tử Ngọc Thai tinh phía trên. Lúc này, chỉ cần không phải người ngu cũng đã hiểu được, Phượng Thiên Tứ trong lòng đương nhiên rõ ràng bất quá. Hắn tiến lên một bước, vươn ra bị Tử Ngọc điêu cắn bị thương đứt ngón tay, thả vào Tử Ngọc Thai tinh phía trên, theo đầu ngón tay một giọt máu tươi nhỏ vào Thai tinh trong nháy mắt rót vào, đột nhiên trong lúc đó, nguyên bản lấp lánh Tử Mang Thai tinh trong nháy mắt phát ra vượt qua gấp 10 lần chói mắt Tử Mang, Tử Mang chiếu sạ dưới lệnh Phượng Thiên Tứ không mở ra được hai mắt. Đại khái 2, 3 hơi sau, Phượng Thiên Tứ cảm thấy Tử Mang dần dần mất đi, nhưng ngay sau đó từ từ mở hai mắt ra, Tử Ngọc Thai Tinh trên phát ra chói mắt tử mang dần dần nội liễm, theo cuối cùng một tia tử mang liễm vào sau, Thai Tinh trên đột nhiên dâng lên một đạo tử sắc hư ảnh, bắt đầu mơ hồ không rõ, không biết là cái gì món đồ. Theo một bên Tử Ngọc điêu Tử Linh lại đang Thai Tinh trên dọn rồi vài dọn con trồn huyết sau, màu tím kia hư ảnh một trận hoàng hốt, đột nhiên hiện ra rõ ràng thân, ảnh vừa nhìn dưới, lệnh vượng thiên tứ quá đối kinh dị, này đạo tử sắc hư ảnh chân thật sau dĩ nhiên là một con cung tử linh giống nhau như lúc Tử Ngọc Diêu, chẳng qua là hình thể muốn lớn hơn gấp hai ba lần. Nhìn thấy Thai Tinh nổi lên hiện hư ảnh Tử Ngọc Diêu. Tử linh trên mặt hiện lên ra vô hạn bi thương tình, hạt đậu lớn con ngươi là tả về phía hạ lưu chạy xuống, trong miệng phát ra ô ô tiếng kêu, trong thanh âm tràn ngập thê lương bi thiết. Mặc dù không rõ vật nhỏ vì sao như thế bi thương, nhưng vượng tiên tứ trong lòng kết luận này chỉ hư ảnh tử ngọc điêu cùng nó trong lúc đó nhất định có quan hệ mật thiết, đang phòng đoán lúc, đáp bán đã công bố. Ta hải tử đáng thương, nhìn thấy ngươi như vậy bi thương, mẫu thân trong lòng có thể khó chịu. Kia hư ảnh cư nhiên mở miệng phát ra âm thanh, hơn nữa theo hắn trong miệng phát ra là loại người thanh âm, đây hết thảy cũng là tử ngọc điêu nhất tộc truyền thừa vận mệnh, hải tử. Mẫu thân không có đột phá đến một bước kia, ngươi nhất định phải cố gắng, đạt tới một bước kia, như vậy mẫu thân chết cũng an tâm." Tiểu tử Linh không ngừng gật đầu, trong miệng thân thiết kêu to, tràn đầy thật sâu trẻ thơ tỉnh. Nghe thấy đây đối với Tử Ngọc Điêu mẫu tử hai người nói chuyện với nhau, Phượng Thiên Tứ ở một bên nghe được không hiểu ra sao, lăng là không có hiểu được bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì, đang nghi hoặc lúc, kia tử Linh mẫu thân ở giữa không trùng xoay người tới đây, nhìn về phía Phượng Thiên Tứ. Một đôi màu tím ánh mắt mặc dù chỉ là hư ảnh tạo thành, nhưng là lại vẫn lộ ra vẻ như vậy lấp lánh trong sáng, xinh đẹp như vậy không tỉ vết. Nhưng mà, này đôi mỹ lệ không tỳ vết hai mắt lúc này lại lãnh lệ nhìn chằm chằm Phượng Thiên Tứ, để cho hắn cảm thấy mình bị một cỗ khổng lồ khí cơ tập trung, khí cơ trung hàm chứa nhẹ nhẹ sát ý lệnh Phượng Thiên Tứ toàn thân lạnh giá mau cốt sợ hãi đột nhiên. Nhân loại, ta không biết ngươi dùng phương pháp gì lừa gạt Hải Tử của ta cho tiến hành nguyên thần thông minh thuật, ngươi biết không? Làm như vậy sẽ cho nó mang đến bao nhiêu thương tổn? Thanh âm của nàng trung tràn ngập cực độ căm tức cùng lo lắng ý. Phượng Thiên Tứ biết nàng hiện tại ý nghĩ trong lòng, Tử Uyêu Linh trí dị trên biết được, Tử Ngọc Diêu cùng nhân loại chỉ muốn tiến hành rồi một loại nguyên thần liên hệ thuật. Tại nó sau khi trưởng thành liền có thể mượn đến kia quỷ dị khó lường ảo thuật khả năng, hơn nữa này còn trổn cùng nhân loại nguyên thần liên hệ sau, hai người trong lúc đó có thể có thần bí liên lạc, một bên chết vong, phương kia không chết cũng sẽ chịu trọng thương, tạo thành một loại đồng sinh cộng tử lẫn nhau sống nhờ vào nhau quan hệ. Từ Ngọc Điêu Thiên sinh linh thú, Thọ Nguyên không biết nếu so với nhân loại mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, một khi Phượng Thiên Tứ đại đạo không làm nổi, Thọ Nguyên hao hết mà chết, đến lúc đó, đầu tiên tao ương đúng là cùng hắn nguyên thần liên hệ tiểu tử linh. Đổi lại một câu mà nói, cho dù Phượng Thiên Tứ tu luyện thành công, tự thân Thọ Nguyên tăng nhiều nhưng nhân loại thiên hiếu chiến chém giết vạn nhất phượng thiên tứ tại lấy chồng trong tranh đấu tử vong đầu tiên không hay ho còn là con của nàng đây cũng là tử linh mẫu thân thần thái căm tức nguyên nhân cẩn thận vừa nghĩ phượng thiên tứ cũng cảm thấy cách làm của mình có chút thích kỷ đối với tử linh không lớn công bình như ý sinh hối hận nói tiền bối tiểu tử quả thực lố mắng rồi may là ta cùng tử linh còn không có tiến hành nguyên thần liên hệ hiện tại dừng lại vẫn tới kịp tử linh đây là ngươi thay hải tử của ta lên tên sao ân cái tên này thật cũng không sai ta tên là tử vô hạn hại tử của ta gọi tử linh đến ngang ngược phù hợp ta tử ngọc điêu nhất tộc bả thủ tử linh mẫu thân đối với vượng thiên tứ cấp con nàng lên tên ngược lại có chút hài lòng ngựa khí dần dần ôn hòa nhưng cũng không lâu lắm chỉ thấy nàng tiếng nói vừa chuyển ngựa khí bén nhọn nói nhân loại ngươi biết không kể từ khi hải tử của ta tử linh dùng tự thân tinh huyết tương ta lưu lại tại tử ngọc thai tinh trong đích nguyên thần thức tỉnh sau lại đem máu tươi của ngươi nhỏ vào này nguyên thần thông minh thuật đã bắt đầu tiến hành người nào cũng không có cách nào ngăn cản trừ phi ta hiện tại giết rồi ngươi nói đến chỗ này trên người của nàng tuôn ra ra trận trận mánh liệt sát ý thư ảnh trận lóe. Một cỗ bảng bạc vô cùng khí thế bài sơn đạo hải loại hướng phượng thiên tứ đè ép tới đây, làm hắn toàn thân không thể động đậy, cường đại khí ép để cho bộ ngực hắn như đè ép một tòa núi lớn, không xuyên thấu qua được khí, liền mở miệng kêu cứu thanh âm cũng không phát ra được. Ánh mắt từng đột biến thành màu đen, ngay sau đó liền đầu cũng bắt đầu cháng váng đứng lên, hỏng bét. Không nghĩ tới tử linh mẫu thân thật có thể đối với mình hạ độc thủ. Đây là phượng thiên tứ dự không nghĩ tới chuyện tình, ngay tại hắn sắp hôn mê bên trong, nghe được bên tai truyền đến xèo xèo tiếng tê, miết cưỡng mở hai mắt ra, trong xương mũi nhìn thấy tiểu tử linh quơ một đôi tiểu móng đứt không ngừng mà hướng mẫu thân mình tiêu to. Đột nhiên cảm thấy trên người chợt nhẹ, toàn bộ áp lực giống như thủy triều thối lui, nhất thời tinh thần hơi bị nhất chấn động, hít thở mấy hơi thật sâu. Phượng Thiên Tứ cảm thấy mình thân thể cũng không có bị thương tổn. Nhân loại, xem bại hài tử của ta thay ngươi cầu tình phân thượng, liền tha cho ngươi một mạng. nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tràn ngập bất đắc di ý, nhìn ra được hài tử của ta cho tình cảm thâm hậu, bằng không nó cũng sẽ không cùng ngươi thi triển nguyên thần thông minh thuật. Thôi thôi, nếu sự tình đã muốn đến trình độ này, ta cũng vậy không ngăn trở nữa dừng lại. Nhưng là nhân loại ngươi nhất định phải ở trước mặt ta thể một đời một thế cũng muốn đối xử tử tế hài tử của ta đối xử nó cùng thân nhân mình bình thường nếu không ta tình nguyện nó á ta cũng muốn đem ngươi đương trưởng chu diệt tử linh mẫu thân lúc này hai mắt nhìn trầm trầm phượng thiên tứ đợi chờ câu trả lời của hắn phượng thiên tứ biết lúc này nếu như ứng đối không làm thật sự sẽ có họa sát thân nhưng ngay sau đó ánh mắt cùng tử linh mẫu thân nhìn nhau tay phải chỉ thì nói ta phượng thiên tứ ở chỗ này thể làm đối xử tử linh như đối xử thân nhân bình thường như vi lời thể làm bị thiên lôi vanh đỉnh mà chết trong giọng nói không một tia ngưng động ý Lộ ra vẻ hết sức kiên quyết, Tử Linh Mẫu thân được nghe sau gật đầu, vẻ mặt ngự khi ôn hòa đứng lên, "Người thiếu niên, tên của ngươi gọi Phượng Thiên Tứ, như vậy ta gọi ngươi một tiếng Thiên Tứ có được hay không?" Phượng Thiên Tứ gật đầu, sau đó lại nghe nàng nói ra, "Thiên Tứ, đợi ta đem thi triển nguyên thần thông minh thuật đem ngươi cùng Tử Linh nguyên thần liên hệ, thi thuật sau, hai người các ngươi tựu là người thân nhất, ngươi nhất định phải trợ giúp nó đi tới một bước kia, không muốn cho nó bước ta đích dập khuôn theo." Tử Linh Mẫu thân nói được mơ hồ không rõ, Phượng Thiên Tứ không hiểu rõ lắm trắng. Trong lòng ngươi nghi hoặc không giải thích được, Tử Linh sau này sẽ nói cho ngươi biết canh giờ không còn sớm, nếu không thi thuật không còn kịp rồi. Thiên tứ, vương lòng tâm thần, không nên chống cự. Vừa dứt lời, chỉ nghe được tử linh mâu thân biến thành hư ảnh đột nhiên một trướng, trong miệng phát ra bén nhọn lệ âm có tiếng đâm thẳng phượng thiên tứ mang nhĩ, để cho hắn nhất thời cảm thấy đầu vóc một ngất xỉu. Ngay sau đó, kia hư ảnh tử ngọc điêu mở ra miệng rộng, từ trong miệng bắn ra hai đạo tử sắc trung hơi một kia huyết sắc của sáng, kia cổ sáng chỉ có lớn bằng ngón cái, phân biệt bắn về phía phượng thiên tứ cùng tiểu tử ngọc điêu tử linh. Của sáng đánh tại phượng thiên tứ mi tâm vừa hận rồi biến mất, trong ngay mắt biến mất, phượng thiên tứ chỉ cảm thấy mi tâm chợt lạnh. Sau đó không còn có những khác cảm giác, tốt giống như thật là làm không đến phát sinh giống nhau. Hải tử, muộn muộn nguyên thần lực chỉ có thể lại bị ngươi triệu hoán hai lần, nhớ kỹ. Không tới. Sống chết trước mắt tiết mạc nhẹ dùng. Tử Linh Mẫu thân âm thanh lúc đức lúc nối lộ ra vẻ mệt chết đi bộ dạng, cho thấy vừa mới làm phép đối với nàng cố hết sức vô cùng, liền biến thành Tử Ngọc điêu hư ảnh cũng dần dần bắt đầu mơ hồ. Kìa, kia hư ảnh Tử Ngọc điêu đột nhiên hóa thành một đoàn màu tím đăm sương, như như trưởng kính hấp thủy loại ngã vào Tử Ngọc thai tinh bên trong, nhưng ngay sau đó, bên trong thạch thất khôi phục ban đầu bộ dáng. Mẫu thân. Mu. Mu. Một đạo bi thương non nớt trẻ nhỏ âm tại Phượng Thiên Tứ trong lòng đột nhiên vang lên. Chương 55, liên hệ. Theo kia hư ảnh tử ngọc điêu hóa thành một đoàn vụ thể thu vào tử ngọc thai tinh sau, Phượng Thiên Tứ đáy lòng đột nhiên vang lên một đạo non nớt trẻ nhỏ âm, âm thanh lại như vậy rõ ràng chân thực. Là người sao? Tím. Tử Linh. Phượng Thiên Tứ không dám khẳng định, nhìn về phía Tử Linh mở miệng hỏi. Vật nhỏ hiện tại vẻ mặt hết sức bi thương, trong ánh mắt chứa đượm tích tích nước mắt, một lúc sau, đạo kia non nớt trẻ nhỏ âm lại đang Phượng Thiên Tứ đáy lòng vang lên, thiên Thiên tử, phải, ta, quả nhiên là Tử Linh phát ra thanh âm. Phượng Thiên Tử không khỏi hơi bị ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩ nó là như thế nào làm được tại chính mình đấy lòng phát ra âm thanh, ý niệm còn chưa dứt, Tử Linh thanh âm lại chuyển tới. Thiên tử, mẫu thân cho chúng ta thi triển nguyên thần thông minh thuật sau, ta và ngươi hai người lẫn nhau nguyên thần trên lưu lại riêng phần mình ấn ký, dựa vào này ấn ký chúng ta có thể tâm thần liên hệ, chỉ cần trong lòng ta nghĩ tới cho nói chuyện với nhau, ngươi liền có thể nghe được thanh âm của ta, ngươi cũng có thể như thế, không tin thử một lần. Phượng Thiên Tử nghe xong Tử Linh trong lời nói sau bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai này nguyên thần thông minh thuật có thể làm cho hắn cùng tử linh nghe được lẫn nhau tiếng lòng, lập tức hắn tĩnh hạ tâm thần, trong lòng âm thầm đối với tử linh nói, vừa mới tử ngọc thai tinh trung hiện ra được hư ảnh làm mẫu thân ngươi sao? nàng vì cái gì biến thành bộ dáng như vậy? liên tục đem trong lòng nghi hoặc đưa ra, phượng thiên tứ nhìn về phía tử linh, quan sát nó rốt cuộc có thể nghe được hay không trong lòng mình ý nghĩ, vừa mới kêu hư ảnh đích xác là mẫu thân của ta, quả nhiên không sai, phượng thiên tứ tiếng lòng tử linh trong nháy mắt liền có thể biết được, sau đó bọn họ liền ở trong lòng nói chuyện với nhau đứng lên. Từ nói chuyện trung phượng thiên Tứ cũng từ từ hiểu được Tử Ngọc Điêu nhất tộc truyền thừa bí mật. Với tư cách thiên sinh linh thú Tử Ngọc Điêu, ẩn chứa cực kỳ tinh thuần thượng cổ thần thú Thiên Huyền Thần Điêu huyết mạch, mới sinh vi thông nguyên cảnh giới, trưởng thành liền có thể đạt tới thông linh cảnh giới, tại linh thú trung cũng loại tương đối hi hữu. Hơn nữa Tử Ngọc Điêu mỗi nâng cao một cái cảnh giới, tự thân thần thông có thể gấp 10 gấp trăm lần tăng trưởng. Thông nguyên cảnh giới Tử Ngọc Điêu thực lực tương đối thấp, đừng nói linh thú, tiểu la lợi hại một chút yêu thú cũng có thể thắng được nó. Từ từ linh trước mắt chỉ biết kia hai tay dọa người ảo thuật liền có thể nhìn ra. Nhưng là tại nó sau khi trưởng thành đạt tới thông linh cảnh giới sau thần thông tăng nhiều bình thường yêu thú đều không phải kia đối thủ tại ngang hàng cảnh giới linh thú trung thực lực cũng có thể xếp tại trung đạt tiêu chuẩn mà khi nó tùy thông linh cảnh giới đột phá đến thông thần cảnh giới thực lực càng tăng lên gấp bội một thân thiên vũ thần thông tại linh thú trung cũng xếp hạng phía trước mao hàn huy đệ thủ làm nó có thể đi vào giai đến cuối cùng thần thú thiên huấn thần yêu đã không có linh thú có thể cùng chi chống đỡ tựa la cùng linh thú trên bảng xếp hạng thứ nhất hàn phách băng lòng tranh đấu cũng không rơi một tia hạ phong trở thành hoàn toàn xứng đáng thần thú vương giả thiên đạo vô tình Vạn vật sinh trưởng đều chạy không khỏi kia nắm trong bàn tay, càng là thực lực cường hãn linh thú truyền thừa lại càng khó khăn vô cùng. Tử Ngọc Điêu cũng chạy không thoát Thiên Đạo nắm trong tay, huyết mạch kéo dài cực kỳ khó khăn, thực lực lên cấp lại càng khó như lên trời. Một đôi trưởng thành Tử Ngọc Điêu một đời chỉ có thể giao phối một lần, sau hùng con chuồn liền có thể tinh khí mất hết mà chết, mà thư con chuồn cũng sẽ không lập tức thụ thai, sẽ chỉ ở thân thể của mình trong lưu lại một hạt giống. Tử Ngọc Điêu trưởng thành đạt tới thông linh cảnh dưới sau, nếu muốn đột phá xuống tới cảnh giới, so sánh những khác linh thú khó hơn trăm lần thường thường 10 cái trong có thể thành công chỉ có lắc đác mấy cái, tại đánh sâu vào cảnh giới lúc thường thường là không thành công tiếp xúc sát thân. Tử Linh Mẫu thân đã là như thế, nàng tu luyện hơn 300 niên, tu vi đã đạt thông linh trí cảnh, tại một lần cuối cùng đánh sâu vào thông thần cảnh giới lúc thất bại, lúc ấy nàng chỉ có hai loại lựa chọn, một là buông tha cho Tử Ngọc điêu nhục thân, nguyên thần thoát khỏi mà ra đổi tu quỷ đạo, hai là dùng suốt đời tinh huyết linh khí dự dục trong cơ thể mầm ngấm kết thành linh thai, kéo dài huyết mạch của mình, mà chính nàng đem không còn tại thế, chỉ có thể lưu lại một tia nguyên tồn tại. Từ Ngọc thai tinh bên trong, không nghi ngờ chút nào Tử Linh Mộ thân lựa chọn con đường thứ hai, bỏ qua chính mình đổi lấy đời sau ra đời, tinh thần của nàng không thể nghi ngờ làm người ta kính nể không đớt. Nghe xong Tử Linh Đức quá sau, Phượng Thiên Tứ trong lòng một trận cảm khái, thiên sinh linh vật, bị thiên trố ghen a. Truyền thừa ký ức nói cho ta biết, Tử Ngọc Điêu nhất tộc suốt đời nguyện vọng tiểu là đột phá đến thông thần cảnh giới đạt tới tổ tiên thần thú thiên huyễn thần điêu cảnh giới, đến lúc đó, thiên địa trong lúc đó lại không cái gì gông cùm xiềng xích có thể hạn chế chúng ta Tử Ngọc Điêu các bộ, thiên địa to lớn, Mạc Tang Ngau Du. Tốt một cái thiên địa to lớn, Mạc Tang Ngau Du. Này cũng không phải giấc mộng của ta sao? Phượng Thiên Tứ lâm vào trong trầm tư, tử linh cuối cùng một câu nói để cho hắn có thật lớn cảm xúc, ở trong lòng hắn này sinh thật lớn cảm xúc. Một lúc sau, Phượng Thiên Tứ nhẹ nhàng đem Tử Linh ôm vào trong ngực, vuốt ve nó kia nhu thuận sáng bóng màu tím lông tóc, "Tử Linh, ta đáp ứng ngươi mâu thần, nhất định sẽ trợ giúp ngươi đi tới một bước kia, đến lúc đó, trời đất bao la, ai cũng không ngăn được huynh đệ chúng ta hai người kết bộ." Ngữ khí của hắn trung lộ ra vô cùng kiên định quyết tâm, tiểu tử Linh sau khi nghe, ngáy một đôi màu tím mắt nhỏ, trong hốc mắt như có lưu hình chuyển động, một bộ cảm động bộ dáng cảm ơn ngươi, thiên Tứ. Nó lúc này vẻ mặt xấu hổ, hiện ra ngượng ngùng thần thái. kỳ thực chúng ta tử ngọc điêu muốn nhanh chóng trưởng thành lên cấp, liền cần dùng ăn đại lượng quả tiên linh thảo. ngươi vừa mới cho ta ăn kia đậu mà tựa như đồ vật này nọ. đối với ta trưởng thành có chỗ tốt, thiên Tứ, ngươi nhịn. có thể hay không cho thêm ta hai ba mươi viên đâu? vừa nghe xong, phượng thiên Tứ thiếu chút nữa cá sỉu. một lần muốn ăn hai ba mươi viên, làm cơm ăn nha. huynh đệ, đây chính là ta sau này khẩu phần lương thực a. một đêm không có chuyện gì xảy ra. sáng sớm hôm sau. Phượng Thiên Tứ chính ngồi xếp bằng ở trên giường đá ngồi xuống luyện công, Tiểu Tử Linh cũng ngủ ở tử ngọc thai tinh trên, hấp thu thai tinh chúng phát ra nhàn nhạt tử khí. Cái vật nhỏ này tối hôm qua tử bị lại kiểm hướng Phượng Thiên Tứ đòi hỏi tích cốc đan, Phượng Thiên Tứ bị nó mài đến không có biện pháp, cho nó thập viên, bị nó vài ngụm liền nuốt xuống bụng. Lúc này mới thành thật ở thai tinh trên ngủ. Vì chuyện này Phượng Thiên Tứ trong lòng bối rối lấy con nên hay không hướng sư phụ đòi hỏi một chút thích hợp Tử Linh ăn đan dược, tốt giúp nó tăng nhanh tu hành. đã biết một đêm không có ngủ, ngồi xếp bằng ở trên giường đá luyện công. Thu nạp thiên địa linh khí để tăng trưởng tự thân chân nguyên. Một đêm dưới việc tu luyện, phượng thiên Tứ ngạc nhiên phát hiện bên trong thạch thất thiên địa linh khí so với ngoại giới cư nhiên mạnh hơn mấy chục lần. Tại linh đài kim châu dưới tác dụng thiên địa linh khí giống như thủy chiều hướng chính mình vọt tới, hóa thành điểm một cái mũi nhọn ánh sáng dung nhập vào trong đan điển. Trong một đêm, thế nhưng đem phượng thiên tứ tu vi tùy tiên tiên trùng kỳ lên cấp đến tiên thiên hậu kỳ, bên trong đan điển chân nguyên tăng cường không ít, liền thần thức cũng ít nhất tăng cường một phần ba. Này tốc độ tu luyện không khỏi quá nhanh rồi chút ít, sẽ không có cái gì gì chứng về sau chứ? Trong miệng lẩm bẩm tự nói trong lòng quyết định quay đầu lại đem tự thân tình huống hướng sư phụ kiếm huyền tử nói rõ chi tiết minh này thế đạo như thế bất công có người vì tiến độ tu luyện tăng nhanh mà ngày đêm khổ tu vận dụng hết thể ngoại bộ điều kiện mà phượng thiên tứ lại bởi vì chính mình tốc độ tu luyện quá nhanh đưa đến trong lòng có chút bất an người so với người tức chết người với anh thách thất đại cửa bị đẩy ra kiếm huyền tử thò người ra đi đến ngồi xếp bằng ở trên giường đá phượng thiên tứ thấy mình sư phụ tiến vào vội vàng xuống giường hướng kiếm huyền tử hành lễ này thầy cho ở giữa lễ tiết phượng thiên tứ làm được hay là ngang ngược chủ đạo thiên tứ đêm qua ngủ được có từng thói quen. Kiếm Huyền Tử vẻ mặt tươi cười, "Ân cần hỏi Han." Phượng Thiên Tứ kính cần nói, "Đa tạ sư phụ con hái, Độ Nhi cảm giác rất tốt." Cẩn thận tại Phượng Thiên Tứ trên mặt đánh giá liếc mắt một cái, tiếp theo ánh mắt nhìn về phía đang ngủ say Tử Linh, Kiếm Huyền Tử cười nói, "Rốt cục cung này vật nhỏ tiến hành nguyên thần liên hệ đâu? Cảm giác như thế nào?" Nhìn thấy Kiếm Huyền Tử tựa cười mà không phải cười dung nhan, Phượng Thiên Tứ đột nhiên tỉnh ngộ lại, lấy chính mình sư phụ thần thông, tối hôm qua trên động tĩnh lớn như vậy, hắn sao lại không biết? Tối hôm qua trên này trong gian thạch thất phát sinh hết thảy đều không thể gạt được sư phụ. Ai? Kia vật nhỏ mẫu thân cũng là bảo hộ độc xuất ruột. Sau đó, phượng thiên tứ tại kiếm huyền miệng chúng phải biết, kể từ khi tử linh phát động nguyên thần liên hệ thuật sau, đã muốn không có người có thể ngăn cản, cho dù mẫu thân của nó lúc ấy giết rồi phượng thiên tứ cũng không có cách nào tới ngăn cản, ngược lại sẽ lệnh con của mình chịu trọng thương. Cho nên, tử linh mẫu thân có mấy lời là ở đe dọa phượng thiên tứ, để cho hắn sau này có thể hảo hảo đối đãi tử linh. Nàng lần này cách làm có thể nói là nhọc lòng. Kia tử ngọc thay tinh trùng lưu lại nguyên thần mặc dù cường đại. Vì sư lường trước nàng cũng sẽ không làm thường tổn ngươi cử động, nhiều nhất chẳng qua là hù dọa một chút ngươi, cho nên sư phụ cũng cũng không đến để ngừa quấy nhiễu nàng làm phép. Nghe thấy Kiếm Huyền Tử chậm rãi mà nói, Phượng Thiên Tứ không khỏi dở khóc dở cười, người lão nhân gia định liệu trước đương nhiên không sợ, làm hại ta tối hôm qua trong lòng run sợ, lúc ấy loại tình huống đó, ai? Một tiếng thở ra khí, Phượng Thiên Tứ lộ ra hoán giận ý. Chương 56, Thái Hư Linh Bảo. Từ ngọc điêu thiên sinh linh thú, hơn nữa nó là duy nhất có thể cùng nhân loại hợp thể chiến đấu linh thú, giữ tại thực lực thật lớn bao nhiêu người tu hành đều muốn có con thú này mà khổ tìm không được, không muốn. Ngươi tiểu tử này ngược lại ngang ngược có vật khí. Từ kiếm huyền tử lời nói trung vượng thiên tứ nghe ra ngay cả mình sư phụ đều có như vậy một tia hâm mộ ý. Đó là đương nhiên, ngươi đồ đệ nhân phẩm tốt, trời cao tự nhiên phá lệ chiếu cố. Chẳng biết từ lúc nào, hắn thế nhưng bị lây rồi kim phú quý phá hư tận xấu, một bộ da mặt dày không biết xấu hổ bộ dạng. Nhìn vượng thiên tứ nước miếng cười đến bộ dáng, kiếm huyền tử không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, đang định dạy dỗ hắn mấy câu, đột nhiên trong miệng phát ra ồ một tiếng ngạc nhiên thanh âm, kinh ngạc nói, thiên tứ. Như thế nào ngày hôm qua ngươi hay là tiên thiên trùng kỳ tu vi trong một đêm liền đã lên cấp đến tiên thiên hậu kỳ đâu? Phượng Thiên Tứ cười khổ một tiếng, nói: Đồ nhi đang chuẩn bị lúc đó chuyện hướng sư phụ bẩm báo. Tiếp theo, hắn đem chính mình từ gặp Tú đạo trưởng bắt đầu mấy năm này tu luyện tình huống nhất ngũ nhất thập về phía Kiếm Huyền Tử cẩn thận kể, liền hắn linh đài trung ẩn tàng quái dị Kim Châu cũng toàn bộ đỡ ra. Kiếm Huyền Tử là sư phụ của hắn, cũng là thế gian này vi số ít có thể làm cho Phượng Thiên Tứ tin đứng người. Chúng chi, hắn cũng gấp tại nghĩ biết mình linh đài trong đích Kim Châu rốt cuộc là lai lịch ra sao? Gấp án này chỉ sợ cũng chỉ có kiếm huyền tử có thể vì hắn giải đáp. một bên nghe phượng thiên tứ kể kiếm huyền tử một bên nhíu chặt chân mày, đặc biệt là nghe được phượng thiên tứ cùng kia yêu nhân viên sơn quân cùng ô ngông đạo đạo phỉ viên long đại thời chiến lại càng trên mặt hiện ra kinh hãi lo thần sắc, nhìn ra được hắn lúc này vì phượng thiên tứ trải qua đủ loại hung hiểm mà cảm thấy kinh hãi. sư phụ vì cái gì kia yêu nhân viên sơn quân cùng viên long đều nói trên người của ta có cái gì thái hư linh bảo, chẳng lẽ là ta linh đài bên trong kia quái dị kim châu? phượng thiên tứ trong lòng có quá nhiều nghi hoặc cần chính mình sư phụ rút kỉ giải đáp. nghe tới chỗ này. Kiếm huyền tử trên mặt tràn đầy ngưng trọng thần sắc, không còn có vào cửa lúc dễ dàng cảm giác. Thiên tứ, ngươi toàn lực thả ra tự thân tiên thiên chân nguyên để cho vi sư nhìn một cái. Nhìn thấy kiếm huyền tử vẻ mặt ngưng trọng, Phượng Thiên tứ không dám chậm trễ, ngưng thần vật khí, từng đạo màu xanh chân nguyên nhập vào cơ thể mà ra, ở bên cạnh hắn quanh quẩn bay lượn. Phượng Thiên tứ tại tiên thiên trung kỳ thời điểm liền có thể khống chế 12 đạo chân nguyên, tu vi lên cấp đến tiên thiên hậu kỳ, theo thần thức tăng trưởng, toàn lực dưới, hắn phát hiện mình có thể đà phần ra lục đạo thần thức tới khống chế chân nguyên, chọn 18 đạo tiên thiên chân nguyên tại bên ngoài cơ thể bay lượn cơ hồ đem phượng thiên tứ toàn thân cao thấp bao trùm thiên tứ thường thử một chút dùng thần thức có thể hay không như ý khống chế những này chân nguyên vận chuyển Quắc khẽ một tiếng từ kiếm huyền miệng trung phát ra mang theo chút run rẩy lộ ra vẻ vô cùng kích động bộ dạng kỳ thực phượng thiên tứ đương nhiên rõ ràng chính mình thần thức khống chế những này chân nguyên giống như khống chế cánh tay của mình bình thường linh hoạt vì chứng minh cấp kiếm huyền tử xem chỉ thấy hắn một chút ngưng thần 18 đạo chân nguyên theo thần thức của hắn khống chế trong nháy mắt xếp thành một dãy như một đạo trường sa loại đầu đôi đụng vào nhau tại phượng thiên tứ đỉnh đầu hóa thành một đạo thanh sắt hình cầu quanh quẩn không đất tán theo phượng thiên tứ quát khẽ một tiếng, đạo kia chân nguyên biến thành màu xanh hình cầu đột nhiên tàng ra, tiếp theo lại dựa theo hắn thần thức khống chế chỉnh tề xếp thành hai nhóm, không thấy chút nào nhiễu loạn, tốt lắm, thiên tứ, đem chân nguyên thu hồi trong cơ thể sao? kiếm huyền tử ở một bên trên mặt lộ ra vui mừng vạn phần thần sắc, trong miệng hô to nói, quả thế, thần chí của ngươi chung lại có một tia nguyên thần lực. phượng thiên tứ lên tiếng ngưng thần, bay lộn tại bên ngoài cơ thể 18 đạo chân nguyên siêu siêu xuyên vào thân thể của hắn, biến mất không thấy, một chút thật sâu hô thở ra một hơi, trong miệng không quên hỏi, sư phụ cái gì là nguyên thần lực? nguyên thần lực là người tu hành mới có thể có được thần thông, là hết thảy ngự pháp gốc rễ. Kiếm Huyền Tử thuận miệng giải đáp vấn đề của hắn. Tiếp theo có chứa vội và ngự khí đạo. Thiên Tử ngồi xếp bằng ở trên giường đá. Vi sư muốn thay người hảo hảo nhìn nhỏ một chút người linh đại trong đích Kim Châu. Sau đó, Phượng Thiên Tử theo lời ngồi xếp bằng ở trên giường đá. Ngay sau đó Kiếm Huyền Tử cũng ngồi ở bên cạnh hắn. Vươn ra hữu trưởng, dán tại Phượng Thiên Tử đỉnh đầu nơi. Thiên Tử, linh đại không minh, toàn thân buông lỏng, trong lòng không cần có bất kỳ kháng cự ý nghĩ. Phượng Thiên Tử theo lời mà đi trầm rãi hai mắt nhắm lại một hơi sau hắn cảm thấy kiếm huyền tử dán tại đỉnh đầu của mình trong tay phải phát ra nhàn nhạt mát mẻ khí lưu hướng chính mình linh đài thẩm thấu mà đi trong lòng không dám kinh thường phượng tiên tứ thủy trung đem chính mình điều chỉnh tại cả người buông lòng trạng thái tâm thần không có có một tia chống cự ý niệm theo khí lạnh lẽo lưu dốc vào phượng tiên tứ cảm thấy toàn thân nói không ra lời thoải mái chịu vào lúc này lòng hiếu kỳ của hắn lại lên trong lòng muốn biết sư phụ là như thế nào xem xét của mình linh đài thích thú thâm vận thần thức từ từ hướng chính mình linh đài với tới ngay tại thần thức của hắn tiến vào linh đài sau Phượng Thiên Tứ nhìn thấy linh đài trung kia quái dị kim châu như cũ huyền phù ở chính giữa, mặt ngoài phát ra nhàn nhạt, nhạt cuốn sáng, kể từ khi hắn tiến vào tiên thiên cảnh dõi sau, những năm này chẳng bao giờ dừng lại dung hợp kim châu phát ra cuốn sáng, thần thức tăng trưởng thật nhanh cùng này cũng có trực tiếp quan hệ. Một chút điều tra, Phượng Thiên Tứ phát hiện tại linh đài trung trừ kia kim châu ngoài, còn có một chim bổ câu trứng lớn nhỏ màu tím quang đoàn, đang quay chung quanh kim châu không ngừng xoay tròn. Theo màu tím quang đoàn không ngừng xoay tròn, kim châu phát ra cuốn sáng càng ngày càng sáng, khơi dậy một đạo chói mắt kim quang hiện lên. Tiêu đạo tử sắc quang đoàn trong nháy mắt bị Kim Châu phát ra đích kim quang đuổi đi ra rồi, Phượng Thiên Tứ linh lại. Sau đó, Phượng Thiên Tứ nghe được bên cạnh kiếm huyền miệng chúng phát ra một tiếng kêu đau đớn, vội vàng mở hai mắt ra, chỉ thấy sư phụ tay phải đã muốn rời đi đỉnh đầu của mình nơi, dung nhan trắng bệnh, trong miệng còn khẽ thở hỗn hển. Quả thật là, sắc mặt mặc dù không dễ nhìn, nhưng lại không thể che hết kiếm huyền tử hưng phấn kích động ý, Phượng Thiên Tứ thấy thế không giải thích được, hỏi: "Sư phụ, ngươi có hay không sát minh ta linh đải bên trong kia viên kim châu rốt cuộc là cái gì đồ chơi?" Bị đèn nén kích động trong lòng cảm giác hưng phấn. Kiếm Huyền Tử từ trên giường đá đi xuống, chỉ nghĩ kỹ một hồi, nói: Thiên Tử, cha mẹ ruột của ngươi tuyệt đối là người tu hành, hơn nữa còn không phải bình thường người tu hành. Phượng Thiên Tử bị hắn đột nhiên xuất hiện một câu nói khiến cho hồi lâu không có lấy lại tinh thần. Chỉ nghe Kiếm Huyền Tử lại nói, biết trong lòng ngươi nỗi băn khoăn không ít, về ngươi Linh đại Trung Kim Châu lai lịch, Vi sư Tử Tử cho nói tới. Hắn dọn một cái, Kiếm Huyền Tử hêm thay nói ra, không có gì ngoài Tiên Thiên ở ngoài, người tu hành còn có tứ đại cảnh giới. Luyện khí, đạt tới luyện khí cảnh giới mới có thể cũng coi là người tu hành, bởi vì tới luyện khí cảnh giới sau. Thần thức thuế biến có thể diễn hóa ra nguyên thần lực, mà nguyên thần lực là hết thảy ngữ pháp chi căn bản, không, có nguyên thần lực, bất kỳ đạo pháp thần thông cũng khó khăn lấy thi triển. Hóa thần, luyện khí trên chính là hóa thần cảnh giới, hóa thần hóa thần, nguyên thần biến ảo. Muốn từ luyện khí đại viên mãn lên cấp hóa thần khó khăn như thế nào? Tu hành giới vô số người tu hành đều tạp tại này, một lọ trên cổ khó có thể đột phá, cuối cùng thọ nguyên hao hết mà chết. Tiến vào hóa thần cảnh giới người tu hành đã muốn có. Thể thành công ngưng kết ra nguyên thần, có thể đạt tới nguyên thần bất diệt, nhục thân bất tử cảnh giới, thọ nguyên có thể thật to tăng trưởng thần thông cũng có thể tăng nhiều thái hư tại hiện nay tu hành giới có thể đạt tới này cảnh giới người tu hành lác đắc có thể đến được đạt này cảnh giới có thể câu thông thiên địa như đi vào cõi thần tiên thái hư lĩnh ngộ giới cùng được lực lượng đã thành bán thần thân thể đạt tới người tu hành đỉnh phong một chút dừng lại nói tiếp về phần cuối cùng hợp đạo cảnh giới danh như ý nghĩa hóa thân hợp đạo nắm giữ thiên địa lực lượng thành tiểu vô thượng đại đạo từ xưa tới nay chỉ có ta thiên môn khai phái tổ sư vạn tượng chân nhân đạt tới này cảnh giới không còn có những khác người tu hành có thể đi tới một bước này nói đến chỗ này Kiếm Huyền Mục nhỏ quang thâm thúy, thần thái trung lộ ra vô hạn hướng tới ý. Sư phụ, Kiếm ngươi tu vi hiện tại đạt tới cái gì cảnh giới? Phượng Tiên Tứ không nhịn được ở một bên sen mồm hỏi một câu. Kiếm Huyền Tử được nghe cười nhạt. Vi sư mặc dù không có tổ sư như vậy kinh tài tuyệt diễm tư chất, nhưng tu hành một một năm, tự thân tu vi cũng đạt tới Thái hư lúc đầu cảnh giới. Trong giọng nói không che giấu được kiêu ngạo ý. Hắn quả thật có kiêu ngạo tiền vốn, tại tu hành giới có thể đạt tới Thái hư cảnh giới người tu hành có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà giống như hắn như vậy tu luyện gần trăm niên đạt tới Thái hư cảnh giới tiểu hơn thừa thớt lấy kiếm huyền tử thiên phú tư chất tại tu hành giới cũng loại có một không hai thiên tài người tu hành đạt tới thái hư đại viên mãn cảnh giới sau gặp phải nhân sinh lớn nhất lựa chọn đánh sâu vào một bước cuối cùng hóa thân hợp đạo thành cửu bất tử bất diệt chi thân đạt tới thần nhân cảnh giới nhưng mà nương theo đánh sâu vào hợp đạo sẽ có cửu thiên lôi kiếp phủ xuống huy hoàng thiên uy để người ta khó có thể ngăn cản từ xưa tới nay bao nhiêu đại thần thông người tu hành mất mạng tại lôi kiếp giới nhục thân thành cho nguyên thần tiêu tán nói đến chỗ này kiếm huyền tử mặt sắc mặt nghiêm trọng có lẽ không lâu tương lai hắn cũng sẽ đi tới một bước kia. đa số người tu hành tại cựu thiên lôi kiếp công kích dưới có thể hóa thành phân vụ, chỉ có số rất ít nguyên thần đặc biệt cường đại người tu hành tại sinh cơ vô vọng sẽ vứt bỏ nhục thân, nguyên thần xuất khiếu cùng chính mình bùn mạng pháp bảo dung hợp tới chống cự thiên lôi công kích. Lôi kiếp sau khi độ kiếp người tu hành nục thân tự nhiên hủy diệt, nhưng bùn mạng pháp bảo bởi vì dung hợp tự thân nguyên thần nguyên nhân đó thường thường sẽ không tổn hại. ngược lại tại thiên lôi rèn luyện giới hóa thành nhất kiện lạ kỳ linh bảo. này linh bảo tùy thái hư viên mãn cảnh giới người tu hành nguyên thần biến thành tên cổ thái hư linh bảo có được bảo vật này đối với tu hành người tăng cường thần thức nguyên thần có lớn lao chỗ tốt hơn nữa bảo vật này còn ẩn tàng kia thái hư người tu hành khi còn sống có được tuyệt đại thần thông đủ loại thần kỳ chức năng lệnh vô số người tu hành tha thiết ước mơ nhưng thái hư linh bảo cho dù toàn bộ tu hành giới cũng chỉ có như vậy vài món nắm giữ ở mấy cái đại môn phái trong tay dễ dàng cũng không kỳ nhân vừa mới vi sư dùng nguyên thần lực xem xét người linh đài trong đích kim châu không muốn cho là sư đạo hạnh tự nhiên bị tia kim châu phát ra tia sáng đem nguyên thần lực trục xuất khỏi để cho vi sư ăn thiệt nhỏ nguyên thần lực cùng bản thân tương thông. Kiếm Huyền Tử nguyên thần lực gặp phải Kim Quang Trụ xuất khỏi, tự thân cũng nhận được chấn động đánh sâu vào. bằng Không lúc ấy sắc mặt của hắn vì cái gì khó coi như vậy. căn cứ đủ loại dấu hiệu cho thấy, Thiên Tử, ngươi Linh Đài trung ẩn tàng kia viên Kim Châu tuyệt đối là Thái Hư Linh Bảo. Hơn nữa, đã muốn nhận ngươi làm chủ nhân. Kiếm Huyền Tử trên mặt tràn đầy hương phấn ý. Đô đệ mình có được này có một không hai Linh Bảo, sẽ đối với sau này tu hành cung cấp thật lớn giúp đỡ. Thiên Tử, Vi sư vừa mới dò xét kia Kim Châu, phát hiện nó ẩn chứa một cỗ cực kỳ khổng lồ phận lực, làm như vật muôn vật. Chuyện này ngươi cũng không cần tìm căn nguyên dò xét ấy nhớ kỹ dừng lại sư phụ một câu nói không nên đem ngươi linh đài trong có kim châu chuyện nói cho bất kỳ một người nhớ lấy nhớ lấy thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý phượng thiên tứ tự nhiên hiểu được như thế nghịch thiên linh bảo bất kỳ người tu hành biết được cũng sẽ không chừa thủ đoạn nào cướp đoạt đến lúc đó phượng thiên tứ tại tu hành giới sẽ nửa bước khó đi tùy thời mặt sắp tử vong nguy hiểm chương 57, sư tổ mặc dù ngươi linh đài trong đích thái hư linh bảo đã muốn nhận ngươi làm chủ nhân nhưng là lấy ngươi tu vi hiện tại căn bản không cách nào vận dụng chỉ có làm thánh mạng của ngươi được ngoại lai lực lượng uy hiếp nó mới có thể bản năng tiến hành chống cự kiếm huyền tử những lời này để cho nguyên bản cao hứng dị thường phượng thiên tứ không khỏi sinh lòng như đưa đám như thế nghịch thiên linh bảo mình không thể khống chế sử dụng như vậy cũng tốt so với một cái nghèo tên khất cái phát hiện nghiêm chỉnh ngồi kim sơn nhưng không cách nào vận chuyển sử dụng giống nhau làm người ta nặng trí nhìn phượng thiên tứ như đưa đám vẻ mặt kiếm huyền tử không khỏi cười mắng nhìn dáng vẻ của ngươi còn rất bất mãn ý ngươi cũng đã biết mặc dù này linh bảo ngươi bây giờ không cách nào khống chế nhưng tiêu nó mỗi ngày tản ra một tia tinh thuần nguyên thần lực tiêu đủ ngươi hưởng thụ rồi theo tu vi của ngươi tăng trưởng lấy được chỗ tốt cửu có thể tăng lớn về phần có thể đại tới trình độ nào sư phụ cũng không biết cái này cần chính ngươi từ từ nhận thức như vậy sư phụ đến tận cùng ta muốn tu luyện tới bực nào cảnh giới mới có thể hoàn toàn khống chế này linh bảo phượng thiên tứ chưa từ bỏ ý định hỏi một câu có lẽ ngươi đến sư phụ cảnh giới này là được rồi kiếm huyền tử hai mắt thâm thúi thản nhiên nói vừa nghe muốn đạt tới kiếm huyền tử cảnh giới cũng chính là thái hư cảnh giới phượng thiên tứ không khỏi có chút nổi giận sư phụ tu luyện hơn một niên mới có thể đạt tới như thế tu vi coi như mình thiên phú tư chất tốt Không có trăm tám mươi niên nói vậy cũng khó mà đạt tới. Nghĩ tới cần thời gian dài như vậy, cái loại này mong muốn không thể thành cảm giác để cho hắn bất đắc dĩ lại phiền lòng. Ngươi mặc dù không cách nào sử dụng này linh bảo, nhưng lại có thể được đến tay của nó rút lấy thiên phú của ngươi tư chất. Nghĩ để đạt tới sư phụ cảnh giới cũng không cần thời gian dài như vậy, thiên tử. Hảo hảo cố gắng lên. Tựa hồ nhìn thấu đồ đệ ý nghĩ trong lòng, kiếm huyền tử khích lệ đồng thời không quên gõ hắn. Chúng ta người tu hành cần gấp nhất hơn là để cao tự thân tu vi, không thể quá mức dựa vào ngoại lai lực. Này thái hư linh bảo mặc dù tốt nhưng cũng chỉ có thể với tư cách phụ trợ tác dụng, không thể đem một lòng một dạ toàn bộ ghim ở phía trên, chậm chế tự thân tu hành, đến lúc đó, hối hận chi đã tôi a. Kiếm huyền tử đôn đôn dạy bảo giống như hoàng lương trung lớn đem phượng tiên tứ tử giữa mê vong thức tỉnh, hắn vốn là vô cùng người thông tuệ, trong nháy mắt hiểu được chính mình sư phụ trong giọng nói ẩn hàm thâm ý, cường đại trở lại pháp bảo cũng cần người sử dụng mới có thể hiện ra huy lực, tự thân tu vi không đủ, cho dù là khai thiên thần khí nơi tay, cũng không có thể phát huy kia hủy thiên diệt địa lực lượng, chỉ có thể để cho minh châu bị long đong. Sư phụ, đệ tử hiểu Phượng Thiên Tứ không có nhiều lời ngôn ngữ, không người hướng kiếm Huyền Tử thật sâu thi lễ một cái. Hiểu được là tốt rồi, hiểu được là tốt rồi. Kiếm Huyền Tử đối với hắn có thể hoàn toàn giác ngộ, cảm thấy vô cùng cao hứng. Cái này đồ đệ bất kể thiên phú tư chất hay là nhân phẩm vốn là tốt nhất chi giai, để cho chính mình phi thường hài lòng. Đi thôi, cùng sư phụ đi tham bái sư tổ. Nói cho hết lời, Kiếm Huyền Tử xoay người đi ra thạch thất, Phượng Thiên Tứ vội vàng đi theo phía sau hắn. Hai người đi ra thạch thất sau hướng phải, đi chừng mười bước đi tới động phủ sảnh trong phòng, Phượng Thiên Tứ ngẩng đầu nhìn lên sành thất chính diện trên thạch bích chẳng biết từ lúc nào treo hai bức họa giống như hôm qua lúc đến còn không có nói vậy tranh này giống như là kiếm huyền tử hôm nay sáng sớm mới treo lên không lâu ngay giữa một bức tranh giống như trên là một dâu tóc bạc trắng rung nhan võ vàng đạo bào lão nhân chỉ thấy hắn một tay chỉ thiên khoe miệng mỉm cười dưới chân dâng lên thất sắc đám mây làm người ta liếc mắt một cái ngắm cảm giác cảm giác là thần tiên hạ phàm vẻ mặt không câu chấp phiêu giật đến cực điểm mà đổi thành một bức họa giống như trên là một nam hẹn ba tuổi bạch lý thanh niên tướng mạo anh tuấn bất phàm một đôi mày kiếm tà tà vào tóc ai toàn thân lộ ra một cổ cường đại khí thế, thật giống như một thanh kính thiên tử kiếm tản ra vô thượng kiếm ý, thần cản sát thần, phật ngăn giết phật. Kiếm Huyền Tử lấy tay một ngón tay ngay giữa kia phó đạo bảo lão nhân bức họa, nói: đây là ta thiên môn khai phái sư tổ vạn tượng chân nhân thiên tử. Nhanh quỳ xuống dập đầu. Phượng Thiên Tứ nghe vậy vội vàng quỳ giảm xuống đất, cung kính dập đầu cựu cái khấu đầu. tốt lắm, Thiên Tứ. Vạn Tượng sư tổ bên cạnh đúng là ta kiếm cắt nhất mạch kiếm thất sư tổ, cấp sư tổ cũng dập đầu hành lễ đi. Phượng Thiên Tứ tiện đà lại hướng kiếm thất sư tổ bức họa dập đầu cựu cái khấu đầu. Tại Kiếm Huyền Tử chào hỏi, đứng lên. Thiên tử, ngươi bây giờ đã là ta Thiên Môn Kiếm các đệ tử, vi sư tiểu đem môn phái trong đích chuyện giản đơn báo cho ngươi. Phượng Thiên tử đáp một tiếng, cung kính đứng ở một bên, nghe Kiếm Huyền Tử em thai nói tới. Thiên Môn, tu hành giới chính đạo đại phái đệ nhất, cùng Tử Hư độc vụ, Liên Hoa tịnh tông, Mao Sơn đạo giáo hợp xương tu hành giới chính đạo tứ đại tiên tông. Ma Thiên Môn thanh thế long trọng, thực lực mạnh nhất, chấp chính đạo chi người cầm đầu, nghiêm nghiêm trở thành chính đạo các môn trừ phái lãnh tụ. Hơn 3000 năm trước, thần châu đại loạn, thương sinh hạo kiếp, ma đạo đang thịnh, chính đạo nan địch mà có vô số yêu ma quỷ quái ở nhân gian tàn sát bừa bãi, đồ thán sinh linh, thần châu đại địa như vùi lấp vô Gian địa ngục, thiên hạ thương sinh khổ không thể tả. Tại này thủy sinh hỏa khó lúc, tu hành giới chính đạo chúng xuất hiện mấy cái kinh tài tuyệt diễm lãnh đời người tu hành, trong đó lấy vạn tượng chân nhân xuất sắc nhất, hắn một người thi triển quảng đại thần thông, trong vòng 10 ngày, đã biến thần châu mỗi một mảnh thổ địa đánh chết yêu ma đến không hết, lệnh hơn người trong lòng rún sợ, cũng không dám nữa đi ra làm hại nhân gian. Sau đó, vạn tượng chân nhân lực mời hai vị bạn tốt tại bầu trời đỉnh cùng ma đạo tứ đại thần ma quyết chiến, trận chiến ấy. Thiên địa lâm vào biến sắc, sông núi lâm vào kinh tâm. kịch chiến ba ngày ba đêm sau, vạn tượng chân nhân trổ hết tài năng, dẫn thiên đạo thần uy, giáng xuống thiên phạt thành kích đối thủ. Bốn thần ma cuối cùng không địch lại, không có gì ngoài một người chạy trốn lớn ra, còn lại đều bị giết hết phong ấn. Tự trận chiến ấy sau, ma đạo thực lực đại tổn, cũng nữa nan địch chính đạo thế công. Tới tấp gần tàng không ra, mà trận chiến ấy cũng thành tụ vạn tượng chân nhân tại tu hành giới vô thượng uy danh. Sau đó, hắn liền tại Thiên Sơn đỉnh khai tông lập phái, hiệu Thiên môn, vạn tượng chân nhân cũng liền trở thành Thiên môn khai phái sứ tổ. Vạn Tượng Sư tổ tinh thông thiên ý chi đạo, có nhật, nguyệt, ngôi sao, gió, mưa, lôi, điện bảy môn thần thông, mà mỗi môn thần thông đều có kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại năng lực, lập phái sau, sư tổ đem hắn bảy môn thần thông phân truyền bảy tên đệ tử sau, liền hóa thân hợp đạo, lục thân phi thăng, thành tựu vô thượng cảnh giới. Nói ra nơi này, kiếm huyền tử thật giống như trong lòng đầy cõi lòng cảm xúc, sư tổ phi thăng sau, tùy hắn bảy tên thân truyền đệ tử truyền xuống thiên môn thất mệnh, thế nhân dương là thiên môn tam cung tứ bộ, mà sư tổ trước khi phi thăng định gia quý cửu, thiên môn trưởng giáo chi vị một giáp một vòng trở về tùy thất mạch trung thần thông người mạnh nhất đảm nhiệm. Nói tới đây, Phượng Thiên Tứ có chút kỳ quái, vì cái gì đến bây giờ theo thầy phụ trong giọng nói không có nghe thấy thiên môn thất mạch trong có kiếm các tồn tại, đang định hỏi thăm, trong lòng nghi hoặc đã bị kiếm huyền tử giải đáp, Thiên môn thất pháp, Viêm Dương Vi tôn. Sư tổ truyền xuống bảy môn thần thông, lấy Nhật cung Viêm Dương phần Nhật quyết bá đạo nhất lợi hại, vì vậy, từ trước thiên môn trưởng giáo chi vị đều tùy Nhật cung đảm nhiệm. Cho đến sư tổ phi thăng nhiều hơn 200 năm sau, lần thứ tư trưởng giáo lựa chọn tỷ thí, phong bộ xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài, phá vỡ Nhật cung không thể chiến thắng thần thoại lấy vô thượng kiếm uy đánh bại tiền nhiệm trưởng giáo nhật cung cung chủ, vì phong bộ thắng được thiên môn trưởng giáo chi vị. dựa theo lệ cũ người nào thắng được tỷ thí người nào liền đảm nhiệm trưởng giáo chi chức. vị này phong bộ tiền bối lại đem lúc này tặng cho sảng khoái lúc phong bộ thủ tọa cũng là sư huynh của hắn. chẳng qua là tại hắn sư huynh đảm nhiệm trưởng giáo sau đưa ra một cái yêu cầu, hắn muốn thoát khỏi phong bộ, tự nghĩ ra nhất mạch. nghe tới chỗ này, phượng thiên tứ đã muốn dần dần hiểu được, mở miệng nói, chẳng lẽ vị này phong bộ tiền bối chính là ta kiếm cấp kiếm thất sư tổ? kiếm huyền tử khẽ gật đầu, nói, chính là. Kiếm thất sư tổ lúc ấy thần thông tại Thiên môn trung không làm người thứ hai ý nghĩ, tu hành giới người mạnh là vua, Thiên môn tự không ngoại lệ. Sư huynh của hắn mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng không cách nào thay đổi, không thể làm gì khác hơn là theo Kiếm thất sư tổ chi nguyện. Đồng ý chuyện này. Kiếm thất sư tổ chọn nên tại Thiên môn trung lại sáng lập nhất mạch, chính là chúng ta Kiếm các, chuyên tu Kiếm đạo. Tại sau đó hai giáp bên trong, Kiếm thất sư tổ trổ hết tài năng, liên tục thắng được hai giới đảm nhiệm trưởng giáo chi trước, trong lúc nhất thời, Thiên môn trung ta Kiếm cát uy danh đại chấn, ẩn có thay thế được Nhật cung lãnh tụ chúng mạnh su thế. Nhớ tới sư tổ ngày xưa huy hoàng, kiếm huyền tử trên mặt lộ ra khắc thường thần thái, sau đó, chỉ thấy trong mắt của hắn thần quang ám đạo, kiếm thất sư tổ mặc dù chỉ là tuyệt thế thiên tài, nhưng cũng không thể vượt xa vạn tượng sư tổ, tại sao đánh sâu vào hợp đạo cảnh giới, không có thể ngăn trở Cửu Thiên Lôi kiếp một kích cuối cùng, rơi vào thân vẫn kết quả, mà hắn truyền xuống kiếm đạo thất pháp từ đó sau không người nào có thể tu luyện tới trí cảnh, kiếm các huy hoàng đã qua, nên đón suy sụp thời kỳ, tại một giáp trưởng giáo lựa chọn trong tử thí, lại cũng không thể đỗ trạng nguyên. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn ám đạo, trên mặt lộ ra tự trách khí liền sư phụ ngươi thần thông cũng không được sao? Phượng Thiên Tứ không khỏi chất vấn, ở trong lòng hắn trên đời này đã không người nào có thể so với mình sư phụ mạnh, vì sư chỉ kém một chút như vậy. Kiếm Huyền Tử ngẩng đầu nhìn hướng trên Thạch Bích Kiếm Thất Sư Tổ Bức Hoạ, trong miệng lẩm bẩm nói, thật là lợi hại. Viêm Dương, Phân Nhật, sư tổ, vì cái gì còn kém kia? Một bước, nhìn thấy Kiếm Huyền Tử lúc này thần thái, Phượng Thiên Tứ biết mình nhất thời nhanh miệng chạm đến đến sư phụ trong lòng việc đáng tiếc, không khỏi tâm trung hoàng sợ hãi, kinh ngạc đứng ở một bên không biết như thế nào cho phải. Trương năm mươi tám, cương phong lười thể. Qua một lúc lâu, kiếm huyền tử vẫn nhìn kiếm thất sư tổ bức họa vẻ mặt xiêu si mê, trong miệng không ngừng dù gì nói nhỏ. Phượng Thiên Tứ thấy thế, trong lòng có chút lo lắng, tiến lên một bước thấp giọng hô, sư phụ. Hô mấy tiếng sau, kiếm huyền tử xoay người lại, lúc này ánh mắt của hắn đã khôi phục như lúc ban đầu. Ai? Sư phụ đang nhớ lại chút chuyện cũ, đến để ngươi ở một bên lo lắng. Một tiếng than nhẹ, như muốn vun ra trong lòng vô hạn buồn bã tỉnh. Sư phụ. Phượng Thiên Tứ cúi đầu, cũng là đồ nhi không tốt, lệnh ngươi nghĩ lên chuyện cũ. Mặc dù không biết mình sư phụ rốt cuộc vì chuyện gì không vui, nhưng Phượng Thiên Tứ tin chắc vậy nhất định là ẩn sâu ở trong lòng hắn việc đáng tiếc, bằng không Kiếm Huyền Tử cũng sẽ không như thế thất thố. Không nên nhắc lại những chuyện này. Kiếm Huyền Tử lúc này đã hoàn toàn khôi phục như cũ, thần tình trên mặt lại không một chút dao động. Thiên Tứ, hôm nay ngươi đã đại lễ sư tổ, chính thức trở thành ta thiên môn kiếm các đệ tử, kế tiếp, ngươi sẽ gặp rất đúng kia gian khổ khổ tu đường, trong lòng ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Yên tâm đi. Sư phụ. Phượng Thiên Tứ một vỗ lồng ngực của mình, lớn tiếng nói, bất kể con đường tu luyện như thế nào gian khổ, Đệ tử nhất định sẽ kiên trì đến cuối cùng, tuyệt không để cho ngài thất vọng." Kiếm Huyền Tử mỉm cười gật đầu, nói tiếp, "Lấy ngươi bây giờ tuổi đã muốn tu luyện tới tiên tiên hậu kỳ cảnh giới, tiến độ cực nhanh, liền làm sư năm đó cũng không bằng ngươi." Nhưng ngay sau đó giọng nói vừa chuyện, "Nhưng là, ngươi cảnh giới mặc dù cao, căn cơ lại có chút không yên, nhục thân lại càng gầy yếu, phải biết rằng, kiếm thất sư tổ truyền xuống kiếm đạo pháp quyết yêu cầu trong luyện kiếm cương, ngoài luyện nhục thân, chỉ có nhục thân đạt tới cường độ nhất định, mới có thể chịu tải trong cơ thể uy lực tuyệt luân kiếm cương." Hai mắt đưa mắt nhìn Phượng Tiên Tử, Cho nên, ngươi bây giờ tu luyện bước đầu tiên tiểu là rèn luyện nhục thân. Mời sư phụ công khai đệ tử cần phải như thế nào làm? Ban đầu vi sư còn không muốn làm cho ngươi nhanh như vậy lại bắt đầu rèn luyện nhục thân, nhưng là sư phụ buổi sáng dò xét ngươi linh ải, phát hiện bên trong cơ thể ngươi có một cấu cực kỳ tinh thuần thanh mục linh khí, có này linh khí hộ thể, cho dù ngươi nhục thân được bao nhiêu thương tổn, cũng sẽ chỉ trong một thời gian ngắn trở lại, như vậy sư phụ cũng yên tâm để ngươi đến chỗ kia đi. Nói đến chỗ này, kiếm huyền tử xoay người hướng sảnh thất bên phải dũng đạo đi tới. Đến đây đi. Cùng vi sư phía sau dẫn ngươi đi chỗ tu luyện. Phượng Thiên Tứ nhưng ngay sau đó theo sát kiếm huyền tử phía sau, hướng Dũng đạo đi tới. Cùng nhau đi tới, phát hiện này bên phải Dũng đạo một bên cũng có ba gian thạch thất, nhưng là kiếm huyền tử trải qua thạch thất không có ngừng lưu lại bước bộ, tiếp tục hướng Dũng đạo chỗ sâu đi tới. Theo thời gian chuyển rời, ước chừng đi thời gian nửa nén hương, Phượng Thiên Tứ cảm giác được mình đã đến gần rồi trong lòng núi, may mà dọc theo đường đi đỉnh đầu trên thạch bích đều khảm nạm sáng lên minh châu, thật cũng không cảm thấy cảnh tượng há dám. Đến, theo bên thai truyền đến kiếm huyền tử thanh âm. Phượng Thiên Tứ đột nhiên cảm thấy hai mắt tỏa sáng, hai người chạy tới Dũng đạo cuối cửa động, cửa động bị một tầng mũ sương kia sáng bao trùm, tựa như là bị người bẩy cầm chế. Kiếm huyền tử đơn vung tay lên, kia đạo cầm chế trong nháy mắt biến mất, cuối nơi rộng mở trong sáng, xuất hiện một chỗ hơn 200 trượng phương viên đất trống, nơi đây không có trải qua trải chút mài, giữ lại nguyên lai sơn thể bộ dáng, bốn phía trên thạch bích đều là dấu vết gồ ghề, quái thái đá lởm chởm, cũng không biết này sơn thạch như thế nào trở nên bộ dạng này bộ dáng. Đây chính là nơi sau này chỗ tu luyện cho Lã sư phòng Trừng. Ngươi sợ rằng muốn ở chỗ này ngây ngốc một năm thời gian. Nhìn xung quanh, trừ thạch bích đều là núi đá ngoài, không có phát hiện những vật khác, Phượng Thiên Tứ không khỏi nghi ngờ nói, "Sư phụ, đệ tử ở chỗ này tu luyện như thế nào? Xem xem đỉnh đầu của ngươi." Theo tiếng nói, Phượng Thiên Tứ ngẩng đầu nhìn lên trên đi, chỉ thấy trăm trượng chỗ cao cư nhiên lộ ra một ít mảnh trời xanh, nguyên lai này lang gia sơn lòng núi là ánh sáng, đang ở lòng núi hướng về phía trước nhìn lại, đỉnh núi ước chừng 10 trượng tại hữu cửa động, xuyên thấu qua cửa động có thể nhìn thấy một ít phiến thiên không, thiên địa tạo vật chi kỳ làm người ta khó có thể tưởng tượng. Vi sư lần đầu phá vỡ lang ra động phủ cấm chế, đi sâu vào này phát hiện nơi này có một loại dị tượng, mỗi cách hai canh giờ từ chỗ đỉnh núi có thể có một đạo phong trụ từ trên xuống dưới xuyên vào trong lòng núi, kéo dài một canh giờ liền có thể dừng lại. Sau đó hai canh giờ sau lại sẽ như thế, mỗi ngày tuần hoàn không nghỉ, cũng không dừng lại, cũng không biết là động này phụ chủ người mở mà thành, hay là thiên địa tạo hóa hình thành, có chút thần kỳ. Phượng Tiên Tứ ở một bên ngạc nhiên nói, chẳng lẽ này phong trụ có thể giúp ta tu luyện? Ngươi có thể chớ xem thường này phong trụ chi vi. Kiếm Huyền Tử cười nói. Này phong trụ là do vô số thiên cương phong nhận tạo thành, tự đỉnh núi dung hợp quan tiền đánh mà xuống, uy lực tăng cường không chỉ gấp 10 lần, bình thường người tu hành không có pháp khí hộ thể căn bản ngăn cản không nổi, nếu như bên trong cơ thể ngươi không có kia cỗ thanh mục linh khí, sư phụ sẽ không để cho ngươi ở chỗ này tu luyện. Dù sao, tu vi của ngươi không đủ, không để ý, có thể có nguy hiểm tính mạng. Nghe Kiếm Huyền Tử lần này vừa nói, Phượng Thiên Tứ thu hồi trong lòng khinh thường ý, này phong trụ ngay cả đám loại người tu hành cũng khó khăn lấy ngăn cản, muốn chi chứng minh chẳng qua là tiên tiên cảnh giới tu vi. Lúc này Hai người đã muốn cảm giác được bốn phía có nhàn nhạt không khí lưu chuyển dấu hiệu, đặc biệt là chỗ đỉnh núi, truyền đến Tê Tê tiếng kinh phong, cách xa nhau mấy trăm trượng, cư nhiên rõ ràng truyền tới hai người trong hai, có thể thấy được trên đỉnh núi kinh phong trình độ kỳ liệt. Phong trụ lập tức liền có thể quan tiền đánh xuống tới. Kiếm Huyền Tử lớn tiếng dặn dò Thiên Tử, này phong trụ càng đến gần trung tâm, uy lực càng lớn, lấy ngươi tu vi hiện tại cùng thân thể cường độ, chỉ có thể đứng ở phong trụ bên ngoài, còn có, cẩn thận phong trụ bắn ra phong nhận, bị nó đánh trúng cũng không phải là đùa giỡn. Kiếm Huyền Tử nói cho hết lời, xoay người hướng dũng đạo đi tới sau khi đi vào, phất tay tại cửa động bảy một đạo cấm chế, ngăn cách cương phong tiến vào dũng đạo, đồng thời cũng đoạn rồi phượng thiên tứ đường lui. thiên tứ, đến thời gian sư phụ sẽ đến tiếp người, nhớ kỹ, nếm trải trong khổ đau mới là kẻ bề trên, nhất định phải chịu đựng. nói cho hết lời, người đã kinh đi xa, nghe thấy sư phụ nói được thảm liệt như vậy, phượng thiên tứ không khỏi cười khổ một tiếng. đến đây đi, để cho ta nhìn ngươi mạnh như thế nào. long núi bốn phía không khí lưu chuyển càng diễn càng liệt, dần dần tạo thành một cỗ lốc xoáy loại khí toàn khí lưu cứng mạnh, lệnh phượng thiên tứ lòng bàn chân phủ phím. Đứng cũng đứng không vững, lại có bị tức xoay chuyển kéo theo dấu hiệu. Nương thần vật khí, chân nguyên lưu chuyển, từ đan điền nhanh chóng đổ đầy hai chân, theo tự thân chân nguyên quán chú hai chân sau, Phượng Thiên Tứ trong miệng một tiếng chợt quát, hai chân dùng sức đạp mạnh hướng mặt đất, nhất thời, hai chân thật sâu vùi lấp xuống mặt đất nửa thước có thừa, giống như lòng bàn chân mọc dễ bình thường, khí toàn lại cũng không cách nào dung chuyển Phượng Thiên Tứ thân hình. Nơi này vấn đề khó khăn vừa vặn minh bạch, chợt nghe đỉnh đầu nơi tê tê tiếng gió càng lúc càng lớn, đến cuối cùng thế nhưng phát ra ầm ầm tiếng nổ lớn, hơn nữa tiếng vang càng ngày càng mãnh liệt. Chấn động được toàn bộ sơn thể đều ở lay động, dường như bầu trời sập đất sụt bình thường. Đinh hai nhức góc tiếng vang để cho Phượng Thiên tứ mảng nhĩ muốn xuyên, nhức đầu khó nhịn, trong miệng phát ra thống khổ thân âm, hai tay không tự chủ được dùng che chính mình lỗ thay, này mới cảm giác được hơi chút sống khá giảm một chút. Mới bắt đầu tiệu như vậy làm cho không người nào có thể chịu đựng, đến phía sau còn không biết như thế nào. Từ từ vận khí điều tức, tận lực giảm bớt chân nguyên tiêu hao. Phượng Thiên tứ trong lòng biết, gian nan cuộc sống còn ở phía sau, nếu như vừa lên tới tiệu đem tự thân chân nguyên hao tổn rồi thất thất bát bát như vậy sau đó mà đến phong trụ chính mình căn bản không cách nào có thể gánh vác được. ngay tại hắn vận khí điều tức khôi phục chân nguyên lúc chỗ đỉnh núi truyền đến một tiếng kinh thiên nổ lớn. vang tiếng vang sau khi phượng thiên tứ đột nhiên cảm thấy một cô bái không thể đỡ uy áp tùy đỉnh núi truyền đến. ngẩng đầu nhìn lại một đạo mười trượng phương viên màu xanh phong trụ hiệp thế lôi đỉnh vạn quân tử trên xuống dưới hướng lòng núi quan tiền đánh mà đến. phong trụ còn chưa đánh vô hình khí ép lệnh thân ở lòng núi phượng thiên tứ cảm giác mình trên người như áp vạn quân nặng sơn. hô hấp cấp bách bộ ngực muốn nước liền kích thước lưng áo đều bị áp bốn con rồi. vang Kế, kế, phong trụ rốt cục đánh trên mặt đất, hai người chạm vào nhau phát ra một tiếng nổ lớn vang rội, sau đó, tại trong lòng núi tạo thành một đạo thanh sắc gió lốc, tại này phương viên 200 tới trưởng địa phương cấp tốc xoay tròn, mang theo từng sợi màu xanh cương phong, phát ra tê tê tiếng xé gió. Cương đại khí ép nhưng ngay sau đó biến mất, một trận đau nhói cảm từ cánh tay trái nơi phát ra, Phượng Tiên Tứ cúi đầu vừa nhìn, cánh tay trái chẳng biết từ lúc nào bị sắc bén hình dáng vật thể mở ra một đạo dài ba tấc vết thương, máu tươi chính hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Kinh dị trong lúc đó, Đột nhiên nhìn thấy một luồng tóc đen giống nhau cương phong đánh tại chính mình trên bắp chân, nhất thời, bắp chân bắp thịt bị mở ra một vết thương, cùng trên cánh tay trái vết thương giống nhau như lúc. Phượng Tiên Tứ trong lòng hoảng hốt, này tóc đen giống nhau cương phong lại có như thế uy lực, sắc bén nơi không kém chút nào kim thiết lợi lưỡi dao. Liếc mắt một cái nhìn lại, này bốn phía chẳng biết từ lúc nào thế, nhưng hiện đầy như vậy màu xanh cương phong, nhẹ nhẹ du động thật giống như ở chỗ này bảy thiên la địa võng, để người ta tránh né không được. Ý niệm chuyển động trong lúc đó, Phượng Tiên Tứ đã muốn nhìn thấy lại có hơn 10 đạo màu xanh cương phong hướng chính mình thân ở vị trí đánh tới. Hàm răng khẽ cắn, chợt vận chuyển chân nguyên, thân hình đột nhiên chợt lóe, trong nháy mắt hướng hữu di động hư trượng, khó khăn lắm né tránh kia hơn 10 đạo màu xanh cương phong. Di hình hoán vị thân pháp. Thời khắc mấu chốt vẫn có lớn lao chỗ dùng. Đang cảm thán chính mình thân pháp thần kỳ đầu gốc linh hoạt lúc, một trận đau nhức từ phía sau lưng truyền đến, quay đầu nhìn lại, lại có 6 7 đạo cương phong hướng hắn dựng thân ra đánh tới. Phượng Thiên Tứ là vui quá hóa bực, tránh thoát lần đầu tránh không khỏi 15, lòng núi không gian cứ như vậy lớn, nơi nơi hiện đầy màu xanh cương phong, mà cụ gió vị trí trung tâm tụ chiếm nơi đây nhất thời nữa khắc không gian còn tươi lại có thể làm cho hắn hoạt động không gian thật sự quá ít, cho dù hắn di hình hoán vị thân pháp thần kỳ, cũng khó tránh khỏi không được bị thương cục diện. Trung trả thời gian, phượng thiên tứ trên người nhiều ra bảy tám đạo vết thương, may nhờ trong cơ thể hắn có thanh một linh khí ở mức, vết thương dường máu sau lập tức tiêu ngừng, Nếu không, chỉ là đổ máu quá nhiều tiêu đủ hắn bị tội rồi. Vết thương mặc dù có thể ngừng đổ máu, y phục trên người lại không có cách nào phục hồi như cũ. Lúc này, phượng thiên tứ y sam rên rắt, mặt trên còn có loang lộ vết máu, lộ ra vẻ chật vật không chịu nổi. Nhưng là kia to lớn phong trụ vẫn không có ngưng xuống thế. Ngược lại xoay tròn tốc độ tăng nhanh, màu xanh cương phong gù lùn kéo đến hướng Phượng Tiên Tứ dũng mánh lao tới, mật độ mạnh, liền hắn thi triển Di hình hoán vị thân pháp cũng lên không tới tác dụng quá lớn. Thấy tình cảnh này, Phượng Tiên Tứ cương nha cắn chặt, chợt ngưng thần vật khí, từng đạo tiên thiên chân nguyên xuyên thể mà ra, ở bên cạnh hắn ba thước nơi cuốn thân xoay tròn, làm hắn phảng phất tựa như ở trên người bảy một tầng chân nguyên vòng bảo hộ. Chương 59, Bích tụy linh dịch. Từng sợi tóc đen loại cương phong gù lùn kéo đến hướng Phượng Tiên Tứ dũng mãnh lao tới, đụng vào hắn cho bố trí chân nguyên vòng bảo hộ trên nhưng lại phát ra thương thương kim thiết đánh thanh âm ở chỗ này đồng thời cương phong thật lớn lực va đập lệnh phượng thiên tứ thần thức rung động chân nguyên vòng bảo hộ suýt nữa giải tán dần dần có khống chế không được bên ngoài cơ thể chân nguyên dấu hiệu chợt tập trung tâm thần tiêu trừ trong lòng hết thể tâm niệm dùng đem hết toàn lực khống chế được bên ngoài cơ thể chân nguyên tại phượng thiên tứ liều mạng dưới chân nguyên vòng bảo hộ từ từ chân thật khôi phục như lúc ban đầu tại cương phong mãnh liệt công kích dưới đau khổ chống đỡ trong khoảng thời gian ngắn phượng thiên tứ tại chân nguyên vòng bảo hộ bên trong cũng bình yên vô sự bổ nhiệm cương phong như thế nào bén nhọn cũng đột phá hắn không được chân nguyên vòng bảo hộ ước chừng một nén nhang thời gian sau, cương phong công kích như cũ mãnh liệt, nhưng Phượng thiên tứ nhưng có chút chịu không nổi, cương phong mặc dù công không phá được hắn chân nguyên vòng bảo hộ, nhưng là mỗi một lần đụng nhau lúc cũng sẽ đem chân nguyên vòng bảo hộ hao mòn một phần. Phượng thiên tứ liền muốn dùng đan điển chân nguyên tới bổ sung. một lúc sau, bên trong đan điển chân nguyên đã muốn tiêu hao gần bảy thành, mà hắn lại không có thời gian đến hoạt động tức khôi phục, lấy hiện tại tình hình đến xem, sợ rằng Phượng thiên tứ không căng được thời gian nửa nén hương, chân nguyên vòng bảo hộ liền sẽ ở cương phong công kích đến giải tán. trong đầu chính đang suy tư ứng đối kế sách, lớn hơn nữa nguy cơ phủ xuống kia to lớn phong trụ bên trong đột nhiên bắn ra sáu bảy đạo thanh sắc phong nhận dài trường lục thước hiện lên hình bán nguyệt hình dáng mang theo tê tê tiếng xé gió hướng tứ phương bắn nhanh trong đó có một đạo phong nhận không thiên vị hướng phượng thiên tứ vị trí vị trí công kích mà đến phượng thiên tứ thấy thế trong lòng hoảng hốt nhưng hắn lúc này không có tránh né dư lực chỉ có đem bên trong đan điển chân nguyên toàn lực quán trú tại vòng bảo hộ bên trong chờ đợi có thể ngăn dừng lại phong nhận một kích như tơ loại cương phong đã làm cho hắn đứng đối không dèn này lục hơn một xích phong nhận thế tới hung mãnh vừa nhìn liền biết nếu so với kia cương phong uy lực mạnh hơn gấp mấy trăm lần Phượng Thiên Tứ bảy chân nguyên vòng bảo hộ có thể ngăn dừng lại sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Lam màu xanh phong nhận cấp tốc đụng vào chân nguyên vòng bảo hộ trên, chỉ nghe một tiếng nổ lớn vang rội. Vô hình. Chân nguyên vòng bảo hộ trong nháy mắt giải tán, kia phong nhận cũng tùy theo trừ khử, nhưng thật lớn lực va đập đem Phượng Thiên Tứ lăng không đánh bay ba triệu xa, cả người nặng nề té tại lòng núi trên thành bích. Tại phong nhận đụng nhau trong nháy mắt, Phượng Thiên Tứ chỉ cảm thấy bên trong đan điền chân nguyên trận tiêu hao không còn, tùy theo một cố lực mạnh đem hắn vút lên, sau đó chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, trong đầu ý thức ngắn ngủi đánh mất hai ba hơi thời gian. Đại hắn thần chí khôi phục thanh tỉnh sau, xuất hiện ở cảnh tượng trước mắt là ù lùn kéo đến cương phong hướng chính mình thân ở vị trí vọt tới, lúc này, hắn đang điển chân nguyên đã muốn hao tổn, không tiếp tục chống cự năng lực, trong lòng bi thiết một tiếng, sư phụ, ngài cũng đừng đến chậm. Sau đó, hai tay bảo vệ đầu, cả người gấp khúc thành một đoạn, như vậy, có lẽ có thể giảm bất cương phong công kích diện tích, tự thân thương tổn hạ thấp nhẹ nhất sao? Sau nửa canh giờ, trong lòng núi phong trụ dần dần tiêu tán. Lúc này, cửa động cấm chế bị mở ra, kiếm huyền tử đi đến, trực tiếp đi tới lòng núi rựa vào hữu một trong góc ôm lấy toàn thân vết máu loang lộ phượng thiên tứ, hướng dũng đạo trung đi tới. Nếu như hiện tại có người quen nhìn thấy phượng thiên tứ, khẳng định nhận thức không ra hắn. Toàn thân y xám rách mưa, giống như tên khất cái loại áo rách quần manh, Đáng sợ hơn chính là trên người hiện đầy từng đạo hơn tức lớn lên vết thương, có chút đã muốn vậy kết khép lại, có chút còn chảy ra máu tươi, cả người ở vào hôn mê trạng thái. Kiếm huyền tử ôm lấy phượng thiên tứ đi qua dũng đạo, đi tới hắn ở lại thạch thất, đẩy ra cửa đá, trong thạch thất nhiều hơn một cái cao cửa nửa người thùng gỗ, trong thùng gỗ nóng hôi hổi, được hơn nửa thùng không biết tên màu xanh biết chất lỏng. Tán phát ra trận trận thấm người tim phổi rực hương vị. Đem Phượng Thiên Tứ trên người rách mướp y sam toàn bộ đi ra ngoài, toàn thân không đến một tia một luồng, nhưng ngay sau đó đem hắn ôm vào trong thùng gỗ. Sau nửa canh giờ, hôn mê Phượng Thiên Tứ trong tiềm thức cảm thấy thân ở tồn tại như nhau nóng bỏng trong hoàn cảnh, nhẹ nhẹ nhiệt lưu không ngừng hướng thân thể của mình trong tràn vào. Theo thời gian chuyển rời, nóng bỏng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, tràn vào bên trong thân thể nhiệt lưu càng ngày càng nhiều, toàn thân kinh mạch tựa như muốn bạo liệt bình dưỡng, để cho hắn không cách nào nhịn được. A! Một tiếng thét kinh hãi. Nam ở trong thùng gỗ phượng thiên tứ chợt mở hai mắt ra, bắp chân dùng sức đạp một cái, cả người hướng về phía trước sông lên năm thước cao bao nhiêu, nảy đến trên mặt đất, trong miệng còn bất chợt kinh hô, nhiệt chết ta đâu! Ra rồi thùng gỗ sau, trên người nóng bỏng cảm giác từ từ mất đi, tùy theo mà đến phượng thiên tứ cảm thấy tinh lực dư thừa, toàn thân tựa như tràn ngập lực lượng bình thường, bên trong đan điển chân nguyên tràn đầy, chẳng những không có hao tổn tình huống, ngược lại có một chút tăng trưởng. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta không phải ở đây trong lòng núi để cho kia quỷ gió ngược gãi sao? Làm sao sẽ đến chính mình trong phòng? Ý thức của hắn còn dừng lại tại lòng núi đối mặt vô tận cương phong lúc tình cảnh, tối đầu vừa nhìn, toàn thân vết thương đã biến mất không thấy gì nữa, liền vết xẹo đều không có để lại một kia, chẳng qua là, trên người toàn bộ màu đỏ linh lợi, không, có mặc một kia quần áo. Hai tay làm ra bảo vệ thân thể trọng yếu bộ vị tư thế, Phượng Thiên Tứ ngẩng đầu nhìn lại, xem thấy mình sư phụ Kiếm Huyền Tử chính cười hiếp mắt nhìn hắn. "Sư phụ." Nhanh lên cấp độ nhi tìm một bộ quần áo. Lớn như vậy người tinh thân thể trần truồng xuất hiện ở trước mặt người ngoài, mặc dù người nọ là chính mình sư phụ, Phượng Thiên Tứ cũng cảm thấy ngượng ngùng, khuôn mặt xấu hổ không đỡ. Hiện tại đừng cố lấy mặc quần áo, đến trong thùng gỗ nhiều ngâm một hồi. Kiếm Huyền Tử tay áo bào vung lên, Phượng Thiên Tứ giống như đẳng vân giá vụ đứng dậy lại rơi vào trong thùng gỗ. Thùng nước kia trong đích Bích Tủy Linh Dịch bao gồm dược lực không có hoàn toàn bị ngươi hấp thu, nhiều ngâm một hồi, đợi dược lực hấp thu toàn bộ trở ra. Nguyên lai thùng nước kia trung màu xanh biết chất lỏng là một loại tên gọi Bích Tủy Linh Dịch gì đó, tò mò, Phượng Thiên Tứ hướng Kiếm Huyền Tử lên tiếng hỏi vật này lý do. Cân tư Kiếm Huyền Tử theo như lời, này linh dịch chính là hái 12 loại chân quý linh dược chế biến mà thành, chức năng tẩy cân dịch thủy, bồi nguyên dưỡng khí, dựa nhục thân trung bao gồm tập chất hầu hết có thể tăng cường thân thể cường độ là bọn hắn tiên môn kiếm cắt trung bí truyền linh dược chế biến có chút không dễ phang kiếm cắt trong đích đệ tử tại sơ tập kiếm đạo pháp quyết lúc trước cũng muốn ngâm này linh dịch tăng cường thân thể cường độ loại trừ trong cơ thể tạp chất mới có thể tốt hơn tu luyện kiếm đạo pháp quyết phượng thiên tứ được nghe phía sau mới biết hiểu không cần phải nhiều lời nữa cả người ngâm tại linh dịch bên trong linh dịch bao gồm dược lực hóa thành nhẹ nhẹ nhiệt lưu không ngừng tràn vào thân thể của hắn dược kỳ kinh bất mạch ôn nhuận ngũ tạng lục phủ lệnh phượng thiên tứ toàn thân ấm áp cảm giác nói không ra lời thoải mái nhưng là Thời gian uống cạn chung trà sau, cùng lúc trước tình huống giống nhau, theo dược lực không ngừng dót vào, trong cơ thể nóng bỏng cảm giác dần dần tăng cường, nghiễm nhiên có kinh mạch bạo liệt thân thể không ngừng bành trướng cảm giác. Lúc này Phượng Thiên Tứ biết này là linh dịch dược lực tại có tác dụng, lập tức cắn chặt đôi môi, chịu đựng toàn thân căng nước thống khổ đau khổ. Lại qua ước chừng một canh giờ, Phượng Thiên Tứ trong cơ thể nóng bỏng căng nước đau đớn dần dần giảm bớt, tấm mắt đặt tới, kia ban đầu lấp lánh bích lục chất lỏng đã muốn hóa thành một thung nước trong, thân thể của mình trong dỉ da nhẹ nhẹ màu đen vật chất hòa vào trong nước, không nhiều lắm biết trong thùng go nước trong trở nên khe biến thành màu đen, hơn nữa tản ra nhàn nhạt mùi. tốt lắm, thiên tứ, ngươi đã xem bích thủy linh dịch dược lực hấp thu hầu như không còn, có thể đứng dậy rồi. kiếm huyền tử đi tới, đưa cho hắn một thân sạch sẽ y phục. phượng thiên tứ đứng dậy sau nhận lấy y phục, xoay người cầm quần áo mặc xong, thấy hắn che che lấp lấp bộ dáng, kiếm huyền tử không khỏi cảm thấy buồn cười. mặc quần áo tử tế, phượng thiên tứ quay thân tới đây, hướng về phía kiếm huyền tử oán giận nói, sư phụ, tiêu phong chủ cũng quá kinh khủng rồi, nếu như thời gian tại lâu một chút, phỏng chừng ngài sợ rằng không thấy được đồ đệ đâu. Kiếm Huyền Tử cười nhạt, "Lấy ngươi tu vi hiện tại để ngươi vào lòng núi thừa nhận cương phong luyện thể quả thật sớm chút ít, bất quá, bên trong cơ thể ngươi thanh mục nguyên khí cũng có thể bảo vệ tính mạng ngươi không lo, chẳng qua là, trên nục thể thừa nhận thống khổ hơi lớn." Huống chi, sư phụ vẫn nhìn chăm chú trong lòng núi nhất cử nhất động, như ngươi thật lâm vào hiệp cảnh, sư phụ sẽ không đứng nhìn không để ý tới. Thật vất vả tìm được Y bắt chuyên nhân, Kiếm Huyền Tử như thế nào để cho hắn lâm vào tử cảnh? Nếu như lần này Phượng Thiên Tứ không là dựa vào trong cơ thể thành mục nguyên khí lời mà nói, đừng nói một cách giờ. Tuy là một khắc đồng hồ thời gian hắn cũng không cách nào chống đỡ dưới, nhiều như vậy vết thương, dù là quang đổ máu cũng làm cho hắn huyết tận mà chết. Nay Thanh mục nguyên khí là một linh hấp thu thiên địa linh khí, cũng cùng tự thân tinh khí cùng dùng, tu hành ngàn năm ngưng kết mà thành, nó lớn nhất tác dụng tiểu là nảy sinh vận vận, vô luận nhiều nghiêm đả thương nặng bệnh, chỉ cần nhận được thanh mục nguyên khí làm dịu, liền có thể nhanh chóng khôi phục. Thanh mục chủ sinh, sinh sôi không ngừng, liên tục không dứt. Tại cương phong đối với vượng thiên tứ thân thể tạo thành thương tổn sau, lúc ấy mặc dù sẽ chảy ra một tia máu tươi, nhưng qua trong giây lát trong cơ thể hắn thành một nguyên khí liền có thể tẩm bổ vết thương lệ miệng vết thương nhanh chóng vẩy kết cầm máu cho nên phượng thiên tứ chân chính đổ máu không nhiều lắm hắn hôn mê nguyên nhân chủ yếu là chịu không nổi kiêm cương phong giống như vạn nhận quát thân đau đớn, thực tế chỗ bị thương hại cũng không lớn hôm nay tu luyện liền đến đây chấm dứt ngươi rất nghỉ ngơi điều dưỡng ngày mai sáng sớm lại đi vào tu luyện tốt lời nói chấn an mấy câu kiếm huyền tử rời đi thách thất, phượng thiên tứ theo lời ngồi xếp bằng ở trên giường đá ngồi xuống điều tức sau đó trong cuộc sống phượng thiên tứ mỗi ngày cũng muốn vào lòng núi thừa nhận cương phong dựa tội mỗi lần cũng là kiếm huyền tử đem hắn ôm trở lại, để cho hắn ngâm tại bích tùy linh dịch trung. Theo thời gian chuyển rồi, phượng thiên tứ tùy ban đầu một ngày một lần phát triển đến một ngày thừa nhận ba lần cường phong tối thể, từ từ hắn dần dần thích ứng. chương 60, mươi chút thanh cửu. một ngày, hai ngày, ba ngày, tu hành vô năm tháng, một trong nay mắt ba tháng đã qua, lang gia động phủ trong lòng núi, màu xanh gió lốc tạo thành to lớn phong trụ như cũ ở chỗ này xoay tròn gầm gừ, thật giống như từ xưa tới nay cũng chưa có ngừng nghỉ giống nhau. phong trụ mang theo vô số bén nhọn cường phong tràn ngập toàn bộ không gian. Thỉnh thoảng còn bắn ra mấy đạo thanh sắc phong nhận, mang theo tê tê sè trời tiếng chém về phía bốn phía thạch bích. Ở phía trên trước mắt thật sâu dấu vết, đỉnh núi rót vào tới đây phong trụ như cũ cùng ngày thường giống nhau vận hành. Mỗi một lần phong trụ đánh xuống núi bụng cũng muốn kéo dài một cái canh giờ, sau mới có thể biến mất. Đợi hai canh giờ sau, đỉnh núi lại sẽ ráng xuống phong trụ. Ngày qua ngày, trong lòng núi này dị tượng thật giống như tuân thủ thiên đạo quy tắc bình thường, chẳng bao giờ thay đổi quá. Lúc này tại này lòng núi một thạch bích trong góc, ngồi xếp bằng này một vị tuổi trưởng mười bốn tuổi thiếu niên, chỉ thấy hắn tướng mạo thanh tú, ngũ quan rõ ràng một đôi mày kiếm tà tà vào tóc mai, đen nhánh tóc nhiều phi rơi vào đầu vai. Mặc dù trên mặt còn có chút cho phép đồng tử ngây thơ, nhưng đã không thể che giấu kia tuấn giật tiêu sái bản chất. Thiếu niên này chính là Phượng Thiên Tứ. Lúc này nhìn lại, hắn toàn thân trân trụi, chỉ có xuống người mặc một cái quần đùi, hai mắt khép hờ, tựa như tại điều tức vật khí, đối mặt tùn đùn kéo đến cương phong, thật giống như huân không thèm để ý bộ dáng. nhẹ nhẹ cương phong như là lưới đao phong duệ, hàng vạn hàng nghìn cương phong tụ tập ở chung một chỗ, rất có một phen uy thế. Theo cơn gió trụ xoay tròn lực, vô số cương phong đánh tại Phượng Thiên Tứ trên người. Mà Phượng Thiên Tứ lúc này cũng không có vận dụng chân nguyên, tạo thành vòng bảo hộ tới bảo vệ mình, đối mặt hàng vạn hàng nghìn cương phong gặp thế, hắn chẳng qua là lặng lặng yên ngồi xếp bằng ở nơi đó, trên mặt không có có một tia sợ hãi, thật giống như đối với tình cảnh trước mắt thấy nhưng không thể trách rồi. Xoẹt, xoẹt, vô số cương phong đụng vào Phượng Thiên Tứ trên người, phát ra trận trận tiếng vang, kỳ quái chính là, sắc bén như là lưỡi đao cương phong đánh tại Phượng Thiên Tứ trên người, chỉ ở kia mặt ngoài lưu lại một đạo bạch vân, liền ra tay của hắn cũng hoa không phá, không nghĩ tới ngắn ngủn 3 tháng thời gian thân thể của hắn cường độ đã muốn có thể chống cự dừng lại cương phong xâm nhập vô số cương phong đánh tại trên thân thể phượng thiên tứ lúc này không có ban đầu đau không nói nổi cảm giác ngược lại hắn hiện tại cảm thấy thật giống như có vô số cảnh tại va chạm chính mình toàn thân giống như xoa bóp bình thường nói không ra lời thoải mái thích trí 3 tháng này phượng thiên tứ tùy lúc ban đầu ngày ngày bị cương phong lằng trì hoan thống khổ mà hôn mê cho tới bây giờ thư giãn thích trí đối mặt trong đó ăn được đau khổ người ngoài khó có thể hiểu rõ lúc ban đầu một tháng hắn giống như cuộc sống ở a địa ngục ngày này bị kia vạn nhận chém thân thống khổ Suýt nữa ủng hộ không xuống tới. Theo thời gian chuyển rời, nhục thân tại Cương Phong không ngừng rèn luyện, còn có Bích Tủy Linh Dịch dược lực dưới tác dụng, trở nên cường ngạnh rất nhiều, dần dần Cương Phong đối với thân thể của hắn đã muốn không tạo được quá lớn thương tổn, chỉ có thể phá vỡ hắn làn da mặt ngoài một tầng, không cách nào đi sâu vào bắt thịt, những này vết thương nhỏ đối với trong cơ thể ẩn chứa Thanh mục Nguyên khí phượng thiên tứ mà nói, không thể nghi ngờ một bữa ăn sáng, bên này phá vỡ, huyết còn chưa chảy ra, bên kia tại Thanh Mộc Nguyên khí tầm bổ, vết thương đã muốn khép lại. Cho đến phượng tiên tứ tại trong lòng núi tu luyện hơn 2 tháng, Tự thân thân thể cường độ đã muốn phi thường cường đại, Cương Phong lại cũng không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn, liền ra tay của hắn cũng phá không ra, trong lòng tự biết, thịt này thể rèn luyện đã đạt tới chút thành tựu. Nhưng có một việc hay để cho Phượng Thiên Tứ phiền lòng, chính mình thân thể mặc dù không hề nữa sợ hãi Cương Phong tập kích, nhưng quần áo trên người nhưng không cách nào làm được điểm này, kết quả, mỗi lần tu luyện kết thúc y phục trên người trở nên thiên ti và lũ, liền tên khất cái cũng không bằng, để cho hắn cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Cuối cùng, hay là kiếm huyền tử vì hắn đem này phiền toái giải trừ, kiếm huyền tử đưa cho Phượng Thiên Tứ nhất kiện quần đùi nói cho hắn biết đây là thiền sơn đặc biệt băng tẩm chỗ phun băng tẩm ti chỗ trước nước lửa không âm đao kiếm bất nhập tự là bình thường người tu hành pháp khí cũng khó mà đem nó tổn hại phượng thiên tứ sau khi nhận lấy mừng rỡ rốt cục khó hiểu trong lòng hắn nhiều ngày chi lo sau đó phượng thiên tứ mỗi ngày tiến vào kia lòng núi lúc tu luyện đến cửa động cũng sẽ đem y phục trên người cởi sạch chỉ chứa trên người cái này quần đùi thực tế dưới kia quần đùi thật có kiếm huyền tử nói như vậy thần kỳ bổ nhiệm cương phong như thế nào bé nhọn cũng không cách nào tổn thương đến mảy may hôm nay đã là phượng thiên tứ lần thứ ba tiến vào nơi này tu luyện chỉ cần qua nữa một khắc thời gian, này phong trụ liền có thể tiêu tán, hắn hiện tại tu luyện công khóa lợi dụng hoàn thành. Mặc dù thân thể đã không sợ cương phong đột kích, nhưng hắn hay là nán lại phong trụ bên ngoài, không dám đi sâu vào trong đó. Cương phong mặc dù đối với hắn không tạo được thương tổn, nhưng phong trụ bắn ra màu xanh phong nhận hắn cũng không dám dùng chính mình thân thể đi ngay tiếp, bởi vì hắn ăn xong phong nhận đau khổ. Có một lần hắn vì khảo nghiệm phong nhận uy lực, cùng bản thân nhục thân cường độ, tại phong trụ bắn ra phong nhận sau, cư nhiên không để cho không tránh, kiên quyết dùng thân thể của mình nhận một cái phong nhận. Kết quả để cho hắn cảm nhận được phong nhận thật lớn uy lực, toàn bộ bộ ngực bị họa xuất một đạo ba tấc sâu vết thương, xương lừa xương sườn đều tính ra đứt đoạn. Nếu không phải kiếm huyền tử thần thức dọ thám biết đến hắn đã chạy ra chuyện, vội vàng chạy tới cứu trợ. Phượng Thiên Tứ liền mạng nhỏ cũng muốn vứt bỏ, cứ như vậy lấy hắn khôi phục lực, còn có kiếm huyền tử linh dược cứu chữa, ước chừng nằm ba ngày mới thương thế khỏi hẳn. Trải qua lần này sau, Phượng Thiên Tứ nhìn thấy gào thét mà đến phong nhận liền sinh lòng sợ hãi, không phải thi triển thân pháp né tránh, tự la phát ra chân nguyên tới công kích, không còn có dùng chính mình lục thân tới tới đối kháng bởi vì kiếm huyền tử báo cho quá chỉ có làm tu vi của hắn đột phá đến luyện khí cảnh giới nhục thân cường độ mới có thể không sợ kia phong nhận hoàn hảo phong trụ bên ngoài màu xanh phong nhận cực ít có thể ngẫu nhiên tập kích đến hắn thân ở vị trí phong nhận càng ít cho nên chỉ cần hơi chút lưu ý sẽ không lại xuất hiện lần trước ngoài ý muốn lặng lặng yên hưởng thụ cương phong xoa bóp chính mình toàn thân mỗi một nơi phượng thiên tứ một bên tiến hành rèn luyện thân thể một bên ngồi xuống điều tức bổ dưỡng tự thân tiên thiên chân nguyên lang gia trong động phủ thiên địa linh khí hết sức dư thừa So với ô giang chân ít nhất mạnh mấy chục lần, mà trong lòng núi thiên địa linh khí lại muốn so với trong thạch thất mạnh hơn mấy lần, có thể nói, nơi này là lang gia trong động phủ linh khí là tập trung nhất địa phương, ở chỗ này thu nạp thiên địa linh khí một canh giờ, so với vượng thiên tứ trước kia tu luyện một ngày còn nhiều hơn. Cho nên, vượng thiên tứ mỗi ngày trừ tiến hành cương phong rèn luyện thân thể ngoài, vẫn còn ở nơi này ngồi xuống luyện công, thu nạp thiên địa linh khí, lớn mạnh tự thân chân nguyên. Khổ tu dưới quả thấy thân hiệu, ngắn ngủn 2 3 tháng, vượng thiên tứ lần nữa đột phá bình cảnh, lên cấp đến tiên thiên đại viên mãn cảnh giới, có nữa một bước liền có thể đánh sâu vào luyện khí, trở thành một cái chân chính người tu hành. Trong lòng mang đối với tu hành người quảng đại thần thông vô hạn hướng tới tỉnh, Phượng Thiên Tứ không chỉ một lần hỏi thăm sư phụ Kiếm Huyền Tử chính mình khi nào có thể đánh sâu vào luyện khí cảnh giới, đều bị hắn một câu nói đùa rớt. "Đừng nóng độ. Trước củng cố tự thân cảnh giới tu vi, đến ngày đó, tự có nước chảy thành sông lúc." Phượng Thiên Tứ hỏi nữa nhiều, Kiếm Huyền Tử liền lắc đầu không đáp, khiến cho hắn chỉ có tuân theo sư phụ theo như lời, mỗi ngày ngồi xuống điều tức, củng cố tự thân cảnh giới. Tại này linh khí tích tụ chi địa, Phượng Thiên tứ linh đại trùng kim châu tụ tập linh khí hiệu ứng càng thêm rõ ràng. Cơ hồ hắn mỗi lần lúc tu luyện, thiên địa linh khí bị kim châu hấp dẫn tụ tập, hóa thành trạng thái dịch giống nhau, linh khí chạy ra loại hướng Phượng Thiên tứ đan điển do vào. Không có quá thời gian bao lâu, bên trong đan điển chân nguyên lại có thật nhanh tăng trưởng. Tại tăng trưởng tới trình độ nhất định sau này, Phượng Thiên tứ phát giác, bất kể chính mình như thế nào cố gắng thu nạp thiên địa linh khí, bên trong đan điển chân nguyên không tiếp tục một kia tăng trưởng. Tựa hát. Ôi chân nguyên đang muốn tràn đầy đến mức tận cùng, nếu như không đột phá cảnh giới, chỉ bằng vào hiện ở đan điển chưa đoán đo. Không cách nào nữa, nhiều dung hạ một tia chân nguyên. Lúc này, xoay tròn phong trụ rốt cục từ từ ngừng lại, tàn sát bửa bãi cương phong dần dần tiêu tán. Sau đó không lâu, rốt cục hết thể đều tiêu tán, lòng núi lại khôi phục một mảnh yên tĩnh. Như không phải bốn phía trên thạch bích còn lưu lại cương phong tàn sát bửa bãi dấu vết, để người ta cảm thấy hết thể chẳng qua là một cuộc tác động. Mở hai mắt ra, thật sâu phun ra một ngụm trọng khí, phượng thiên tứ đứng lên, dãy rùa một chút kích thước lưng áo sóng động tay chân ken chốt, phát ra bùm bùm tát tiếng vang, trằn trọc thân hắn đi ngang qua ba tháng này cương phong tối thể. Nguyên bản trắng ngần làn da trở nên hắc trung tấu hồng, toàn thân bắp thịt hình thức ban đầu đã hiện ra, cả người nhìn qua so sánh trước kia trở nên khôi ngô bền chắc rất nhiều. Hiện tại tu luyện hay là cùng mấy ngày hôm trước giống nhau, trừ thân thể cường độ hơi có ra tăng ngoài, đan điền chân nguyên hay là không có một tia tăng trưởng dấu hiệu. Phượng Tiên Tứ trong miệng thấp giọng tự nói, hắn hiện ở trong lòng duy nhất ý nghĩ tựu là mau chóng tìm được sư phụ kiếm huyền tử, đem chính mình trước mắt tu luyện tình huống hướng hắn báo cáo, tốt làm ra phía sau ý định. Đưa tay đem đọng ở trên cổ một khối đen nhánh ngọc thạch hái, nắm trong tay, Phượng Tiên Tứ chân nguyên thầm vận Pháp kết pháp quyết, Ngọc Thạch trung phát ra một đạo tử mang bắn về phía cửa động cấm chế, nhất thời, như được một tầng bạch sắc quang bọc cấm chế lập tức biến mất không thấy gì nữa. Này Mặc Tinh Ngọc tụy thật đúng là hữu hiệu, hiệu. Còn có sư phụ một tia linh khí sau, ta cũng vậy có thể bày ra pháp quyết. Vốn là lấy Phượng Thiên Tứ tu vi căn bản không cách nào thi triển pháp quyết, nhưng này Mặc Tinh Ngọc tụy đích xác là tu hành giới hạn hữu linh vật, tại kiếm huyền tử đưa vào tự thân một tia linh khí sau, giao lấy Phượng Thiên Tứ vận dụng pháp môn, hắn cũng có thể bố trí bài trừ bình thường cấm chế, chỉ cần biết được pháp quyết liền có thể. Tiến vào dùng đến sau, phất tay giương lên, Một đạo cấm chế lại lần nữa bố trí tại cửa động, nhưng ngay sau đó, Phượng Thiên Tứ xoay người rời đi. Chương 61, Ngũ Sát Tia Lan. Phượng Thiên Tứ tại Dũng Đạo trung cầm quần áo mặc song sửa sang lại sau khi kết thúc theo Dũng Đạo đi tới, trải qua động phủ phong khách, ngược lại đi về phía Kiếm Huyền Tử bắt đầu cuộc sống hàng ngày tu luyện thạch thất. Kiếm Huyền Tử ở lại thạch thất ngay tại Phượng Thiên Tứ bên cạnh, Ba Lượng bước đi tới cửa trước, đẩy ra cửa đá vừa nhìn, sư phụ không còn ở đây bên trong thạch thất, đóng kín cửa đá, Phượng Thiên Tứ tiếp tục hướng phía trước đi vài bước, đi tới một kiện khác đang lúc thạch thất, đẩy cửa ra sau chạm mặt nghe thấy được một trận xông vào mũi mùi thơm ngát, gian phòng này thạch thất là kiếm huyền tử chế thuốc luyện đan địa phương, nhưng là, bên trong hay là không thấy bóng người của hắn. Trong đầu không lưỡng lự, Phượng Tiên Tứ trực tiếp theo Dũng Đạo đi thẳng đi. Ước chừng đi thời gian nửa nén hương, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, dựa vào bên trái Dũng Đạo cuối xuất hiện một khối mẫu đường sống lớn nhỏ dư viên. Phố trung đủ loại rồi các loại chân quý linh dược, ký hoa dị thảo, đập vào mặt dược hương vị để cho Phượng Tiên Tứ đột nhiên cảm thấy cả người sảng khoái, không khỏi thật sâu hút vài hơi mùi thơm ngát không khí. Này mảnh tiệm thuốc là này, lang gia động phủ tiền nhiệm chủ nhân mở đi ra. Tiệm thuốc ở vào lang gia sơn linh mạch trên, đầy đủ thiên địa linh khí để cho dược viên trong đích linh dược mọc hài lòng. Đại đa số dược liệu đều đã thành thủ, tản ra nồng nặc mùi thơm. Nơi này trồng linh dược rất nhiều, tại tu hành giới đều là loại hiếm thấy giống, còn có vài loại đã loại ngàn năm khó gặp tuyệt thế tiên phẩm. Cũng không biết này mở lang gia động phủ tiền bối tìm bao nhiêu tâm huyết, mới đưa bọn họ nhổ trồng thành công. Nếu nói tiền nhân trồng cây, hắn hao hết tâm lực tại bối linh dược hiện tại toàn bộ để lại cho kiếm huyền tử thầy trò. Như kia trên trời có linh, làm sẽ đau lòng không đứt. Nhìn kỹ. Phượng Tiên Tứ phát hiện sư phụ Kiếm Huyền Tử thân ảnh, lúc này hắn đang dược viên sườn đông một cây xích tinh cây táo ta bên cạnh, túi đầu tập trung tinh thần nhìn cái gì, vẻ mặt phi thường nghiêm trọng. "Đi tới kiếm huyền tử trước mặt, nhìn thấy hắn đang dùng hai mắt nhìn chằm chằm xích tinh cây táo ta phía dưới, một cây tựa như phong lan bộ dáng thực vật, bốn mảnh bích lục diệp từ trên, kết một hạt đầu ngón tay lớn nhỏ trái cây, trái cây kia thực toàn thân hiện màu đỏ, bề ngoài ánh sáng lấp lánh, thật giống như một viên hồng bảo thạch bình thường, để người ta thấy chi yêu thích." Tại kiếm huyền tử bên cạnh, Phượng Tiên Tử phát hiện một khắc thân ảnh quen thuộc. Tiểu tử Linh đồng dạng trận to hai mắt nhìn chằm chằm kia cây phong lan, vẻ mặt so sánh kiếm huyền tử còn muốn khẩn trương, nhìn thấy nó kia làm quái bộ dáng, Phượng Thiên Tứ trong lòng một trận buồn cười. Tới Lang gia động phủ không có mấy ngày, Phượng Thiên Tứ đem sư phụ bàn tặng tích cốc đan tiểu dùng hết rồi, trong đó 100 viên tích cốc đan hắn chỉ ăn rồi năm viên, còn dư lại toàn bộ đến tử Linh trong bụng, đối mặt cái này bụng bự hắn, Phượng Thiên Tứ không khỏi dở khóc dở cười, bất đắc dĩ đem tử linh tình huống nói cho sư phụ. Kiếm huyền tử biết tình huống sau, không có trách cứ hắn, chỉ là có chút đau lòng những thứ kia tích cốc đan, dù sao khai lò luyện chế một lò thích cốc đan, chỗ phí nhân lực công phu không cạn. Sau đó, kiếm huyền tử đem Phượng thiên tứ cùng tử linh dẫn tới này mảnh dược viên trung, tử linh lớn như vậy lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy kỳ hoa dị thảo, chân quý linh dược không khỏi trong lòng mừng như điên. Một cái lát mình, nào tới tiệm thuốc trung tiểu muốn quá nhanh cắn ăn, không muốn, tiểu thân thể ở giữa không trung bị kiếm huyền tử làm phép lôi trở lại. Đối mặt kiếm huyền tử, vật nhỏ cũng không dám hung hăng ngang ngược, chỉ có thể mắt nước mắt lưng tròng nhìn về phía vượng thiên tứ, chờ đợi hắn mở miệng cầu tỉnh. Ngay tại vượng thiên tứ chuẩn bị mở miệng. Kiếm Huyền Tử trực tiếp đi tới Tử Linh trước mặt đối với nó nói ra, thuốc này phố chung các loại hỉ hữu đích thiên địa linh dược không cho ăn lung tung, chưa quen thuộc linh dược lại càng không cho phép ăn. Nhưng ngay sau đó chỉ ra vài loại linh dược nói cho nó biết, chỉ có này vài loại linh dược có thể làm cho nó dung ăn, nhưng là cũng không cho tùy tiện lãng phí. Cuối cùng, Kiếm Huyền Tử còn tàn bạo cảnh cáo rồi Tử Linh một phen, nếu như nó tự tiện ăn trộm lời mà nói, Tiểu Đen nó trên người con trồn huyết thả ra lưỡi đàn, cũng không biết hắn nói thật hay là đe dọa Tử Linh, tránh cho này vật nhỏ dính vào một trận. Bất quá, Tử Linh đối với Kiếm Huyền Tử nhưng thật ra vô cùng sợ hãi chứ ăn ra hắn chỉ đích danh vài loại linh dược, những khác cũng không dám đụng một thoáng. lúc này, này một lớn một nhỏ chính hết sức chăm chú nhìn chăm chăm này cây phong lan bộ dáng linh dược, liên phượng thiên tứ lại tới đây cũng không để ý đến. Này cây ngũ sắc tiên lan phượng thiên tứ từng nghe kiếm huyền tử đã nói, chính là này mảnh dược viên trung thuộc về cực phẩm linh dược, lớn như thế địa phương cũng là loại rồi này một cây. Này linh dược sinh trưởng cực kỳ không dễ, cho dù ở này linh mạch trùng, cũng cần ngàn năm mới có thể nở hoa, ngàn năm mới có thể kết quả, có nữa ngàn năm mới có thể thành thụ thành thuộc tình hình đặc biệt lúc ấy tồn tại như nhau, trung trà trong thời gian kết xuất một viên lan thực, sơ vi màu xanh, sau đó chuyển làm màu trắng, lại sau lại vi màu tím, màu đỏ, cho đến cuối cùng lan thực biến thành màu vàng kim, kinh nghiệm biến ảo năm loại sắc thái, ngũ sắc tiên lan tên bởi vậy được đến. Này ngũ sắc lan thực là tu hành giới cực kỳ thưa thất linh dược, là luyện chế rất nhiều thượng phẩm linh đan thuốc chủ yếu, cực kỳ khó được, kỳ chủ tranh công hiệu tiểu là tăng cường nguyên khí, giúp người tu hành có thể thuận lợi đột phá cảnh giới. Có này cái lan thực, cho dù không đem nó làm thuốc luyện đan, chỉ là trong đó bao hàm vô tận linh lực liền có thể để cho một tên bình thường hậu thiên vũ giả trong nháy mắt tăng lên tới tiên thiên hậu kỳ cảnh giới. Nếu như tại súng lấy những khắc linh dược luyện chế thành đan dược sau, hiệu quả có thể càng tốt. Nhưng là ngũ sắc tiên lan thật là kỳ lạ, kết xuất lan thực sau bản thể liền có thể khô héo, lại cũng không cách nào sinh trưởng. Tại nó thành thục một nén nhang trong thời gian, nếu như không người nào ngắt lấy lan thực, lan thực có thể theo bản thể cùng nhau khô héo, không trách được kiếm huyền tử có thể thủ ở chỗ này. Lúc này, tiên lan đứng đầu kê mai lan thực dần dần, dần tùy toàn thân xích hồng sắc từ từ chuyển hướng màu vàng kim, mắt thấy tiêu muốn hoàn toàn thành thụ phát ra từng đợt nồng nặc như xương trắng loại mùi thơm ngát khí bao phủ tại ngũ sắc tiên lan trung quanh ba thước phương viên lan thực ngoài mặt còn ẩn hiện ra nhàn nhạt màu vàng kim quang hoa đột nhiên vậy có như xương trắng loại mùi thơm ngát khí như trường tình hấp thủy hướng lan thực trong đảo lưu mà đi lấy mắt thấy tốc độ thu vào lan thực trong phượng thiên tứ cũng nữa người không thấy kiệt như lan tựa như phất mùi thơm đang lúc này sinh hồng sắc lan thực phát ra chói mắt màu vàng kim quang hoa quang hoa chợt lóe rồi biến mất sau đó ngũ sắc tiên lan ba năm hút thiên địa linh khí châu ngưng tụ tinh hoa ngũ sắc lan thực rốt cục thành thụ lúc này. Ban đầu không núp nhích kiếm huyền tử, nhanh chóng từ trong lòng ngực lấy ra một cái bạch ngọc bình, tiến lên một bước, đem bình ngọc đặt ở lan thực phía dưới, một cái tay khắc con ngón đung ra một đạo vi không thể thành tử mang hiện lên, lan thực nhất thời từ cảnh hành trên đoạn hạ xuống, rơi trong bình ngọc. Tại lan thực đoạn rơi đồng thời, kia ngũ sắc tiên lan bốn mảnh bích lục trưởng lá một trận khẽ run sau khi, lá thân toàn bộ từ từ cuộn lại đứng lên, có khô héo thế. Một đạo tử ảnh hiện lên, như cực nhanh loại nhanh chóng, vẫn mật thiết nhìn chăm chú nhưng bất động thanh sắc tử linh rốt cục hành động, chỉ thấy nó chạy đến ngũ sắc tiên lan trước mặt, mở ra miệng nhỏ Ba cái, hai cái đem ngũ sắc tiên lan còn thừa cảnh lá toàn bộ nuốt đến trong bụng. Tiếp theo còn giống như không hài lòng, một đôi tiểu chân trước tại trong đất đảo bới bát, một lúc sau lại đang trong đất đảo tới ra ngũ sắc tiên lan dễ cây, há mồm đem chi nuốt vào. Lúc này mới đánh một cái ở một cái, vù chui vào phượng thiên tứ trong ngực, còn bỏ lại rồi một câu nói. Thiên tứ, lần này thu hoạch không sai, đợi đem ta thả vào trên giường, ta phải ngủ. Sau đó không tiếp tục tiếng vang, phượng thiên tứ không khỏi dở khóc dở cười, gia hỏa này hết sức chăm chú thủ tại chỗ này, nguyên lai like chính là vì ngũ sắc tiên lan cảnh hạnh. Phải biết rằng, mặc dù Lan thực mới là cả cây tiên Lan tinh hoa, nhưng cảnh hành hấp thu nhiều năm như vậy Thiên địa linh khí, trong đó ẩn chứa cường đại linh lực cũng không phải bình thường linh dược có thể bằng được. Này vật nhỏ hay là ngang ngược thức hóa? Thiên tướng, nay tiểu Đông Tây phủ can rồi ngũ sắc tiên Lan, có thể sẽ tiến vào ngũ say tới gia tăng tốc độ phát triển. Đợi đem ngươi nó đưa đến trong thành thất, cùng Tử Ngọc thai tinh thả ở chung một chỗ, sau đó đến đan phòng tới một thoáng. Sư phụ có việc nói cho ngươi biết. Nói cho hết lời, Kiếm Huyền Tử xoay người rời đi. Phượng Thiên tướng ngây ra một lúc, nhưng ngay sau đó dựa theo Kiếm Huyền Tử phân phó. Trong chính mình ở lại thạch thất đi tới. Vào thạch thất, đưa tay từ trong lòng ngực đem Tử Linh ôm ra, lúc này, này vật nhỏ thật giống như uống rượu say tựa như say xưa ngủ say, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra khắp thường đỏ hồng sắc, đối với Phượng thiên Tứ cử động một chút không có phản ứng. Đi tới bên giường bằng đá, Tử Ngọc Thai Tinh ngay tại dựa vào giường đá phía bên phải, này vật nhỏ cùng Phượng thiên Tứ tình cảm vô cùng tốt, mỗi ngày đều muốn cùng hắn ngủ ở chung một chỗ, nhẹ nhàng đem Tử Linh đặt ở Thai Tinh phía trên, theo nó hô hấp lên xuống trong lúc đó, Tử Ngọc Thai Tinh phát ra nhàn nhạt tử khí đem Tử Linh bao phủ, không ngừng rót vào kia trong cơ thể vật nhỏ, hảo hảo ngủ đi. hy vọng ngươi sau khi tỉnh lại sẽ lớn lên không ít. Phượng Thiên Tứ biết Tử Linh tại thai tinh trên ngủ lúc chính là tại tu luyện, không ngừng hấp thu thai tinh phát ra tử khí để tăng trưởng tự thân tu vi. Này Tử Ngọc thai tinh là mẫu thân của nó suốt đời tinh khí biến thành, trong đó ẩn chứa cực kỳ khổng lồ năng lượng, là mới sinh Tử Ngọc điều trưởng thành mẫu chốt, chỉ có hấp thu toàn bộ thai tinh trung ẩn chứa năng lượng, Tử Linh mới có đột phá cảnh giới tăng trưởng tu vi cơ hội. Gian xếp tốt Tử Linh sau, Phượng Thiên Tứ không có ở bên trong thạch thất dừng lại, xoay người hướng đan trong phòng đi tới, tại nơi đó. Sư phụ kiếm huyền tử còn có chuyện muốn tự nói với mình. Chương 62, luyện đan. Phượng Thiên Tứ đi tới đan trước phòng, đẩy ra cửa đá, đập vào mắt nhìn thấy kiếm huyền tử đang đan trong phòng, trong tay còn cầm lấy rất nhiều bình bình lọ lọ. Nhìn thấy Phượng Thiên Tứ đi tới đan phòng, kiếm huyền tử ý bảo hắn chờ một chút mà, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục công việc lưu bù lên. Nửa chung trả thời gian sau, kiếm huyền tử thả ra trong tay chuyện, đi tới Phượng Thiên Tứ trước mặt, hai người phân đường trường ghế đá bên dưới. Thiên Tứ, mấy ngày nay tu luyện tình huống như thế nào? Kiếm huyền tử ngữ khí ôn hòa, nhàn nhạt hỏi vẫn là như cũ. mặc cho như thế nào thu nạp thiên địa linh khí, bên trong đan điền tiên tiên chân nguyên cũng không thấy tăng trưởng một tia. đồ nhi hôm nay đến dược viên đi tìm sư phụ, đang muốn đem việc này hướng ngươi bẩm báo. phượng thiên tứ cười khổ một tiếng, kỳ thực hắn hiện tại tu luyện tình huống mấy chục ngày trước liền đã hướng kiếm huyền tử bẩm báo quá, nhưng là hắn cho mình trả lời chắc chắn là chờ một chút rồi hay nói, không rõ hiện tại vì sao có này vừa hỏi. trong ánh mắt tinh mang lần hiện, tại phượng thiên tứ trên người đánh giá trật lóe rồi biến mất, nhưng ngay sau đó kiếm huyền tử gật đầu nói, ngươi chân nguyên trong cơ thể tràn đầy toàn bộ đan điền. Quả thật đã đạt tới tiên thiên đại viên mãn trí cảnh, không đột phá bình cảnh, lên cấp luyện khí, tu vi đem lại cũng sẽ không có chút nào tăng trưởng. Sư phụ, Đỗ Nhi chưa kịp chuyện này muốn hướng ngài thỉnh giáo, nên như thế nào mới có thể đột phá bình cảnh, bước vào luyện khí cảnh giới? Phượng Thiên Tứ trong giọng nói hơi có vẻ lo lắng ý, này cũng khó trách hắn, tu vi đạt tới luyện khí cảnh giới mới có thể chân chính bước lên con đường tu hành, trở thành xứng với tên gọi người tu hành, đây là Phượng Thiên Tứ vẫn tới mơ ước, hiện tại lấy tu vi của hắn chỉ kém một bước cuối cùng, có thể nào không để cho hắn nóng lòng? Kiếm Huyền Tử xem thấy đồ đệ mình tâm như lựa liệu loại vải mặt, tâm nghĩ mấy ngày nay cũng quả thật đem hắn sẽ lo lắng, lập tức, cũng không thi lại nghiệm Phượng Thiên Tứ tính nhấn lại, nói: "Vi sư hiện tại để ngươi tới đại phòng, chính là vì chuyện này." Một chút dừng lại, nói tiếp: "Thiên Tứ, ngươi cũng đã biết vì cái gì Đinh Cẩm tu vi đạt tới Tiên Tiên đại viên mãn cảnh giới hơn 20 năm, có thể bị không cách nào đột phá lên cấp đến luyện khí cảnh giới." Phượng Thiên Tứ lắc đầu, đối việc này chuyện hắn cũng đã từng hỏi qua Đinh Cẩm, chẳng qua là khi lúc Đinh Cẩm lắc đầu than thở trả lời hắn nói, đến lúc đó chính mình tựu sẽ minh bạch, hôm nay Không biết sư phụ tại sao lại đưa ra. Thần Châu to lớn, đặt tới tiên thiên viên mãn cảnh giới võ giả nhiều không kể xiết, mấy như sang sông chi tức, đến không xuể. Nhưng là bọn họ nghĩ đột phá cảnh giới, đặt tới một khác tầng thứ, cùng kỳ một đời, có thể có bao nhiêu người có thể làm được? Nhàn nhạt thanh âm từ kiếm huyền miệng trung chuyên gia mang có mấy phần thương hại, vài phần bất đắc dĩ. Trong những người này không thiếu thiên tư chắc tuyệt hạng người, nhưng là từ tiên thiên lên cấp luyện khí, là từ võ giả hướng người tu hành biến chuyển quá trình, trong đó chi ra khổ người ngoài khó có thể hiểu rõ nhìn thấy Phượng tiên Tứ trên mặt hiện đầy mong ngóng biết được nguyên do vẻ Kiếm Huyền Tử tiếp tục nói này còn phải từ thần thức cùng nguyên thần lực nói đến theo Kiếm Huyền Tử kể Phượng tiên Tứ dần dần hiểu được trong cái này nguyên do thần thức võ giả bước vào Tiên tiên Cảnh giới sau có thể thu nạp Thiên Địa Linh khí chuyển cho mình dùng tự thân được Thiên Địa Linh khí rửa hồn phách chung có thể này sinh một cố vô hình ý niệm lực đối nội có thể tìm kiếm tự thân ngũ tạng kinh mạch đối ngoại có thể dọ thám biết quanh mình sự vật có chút thần kỳ mà nguyên thần lực còn lại là đạt tới luyện khí cảnh giới người tu hành mới có thể có Tiên Thiên lên cấp luyện khí mấu chốt nhất đúng là đem tự thân thần thức tinh luyện nhập tại linh đài bên trong tạo thành thức hải, linh đài thức hải tạo thành sau sẽ cùng tự thân hồn phách tương thông cùng dùng, thích thú này sinh nguyên thần lực, dùng nguyên thần lực tế luyện đan điển chân nguyên, tại hai người trong lúc đó thành lập một cái lối đi, đáp thành thể nội thiên địa chi cầu, thiên địa cầu thông, luyện khí cảnh thành. Nguyên thần lực là hết thể ngữ pháp gốc dễ, đây cũng là vì cái gì tiên tiên võ giả không cách nào tu luyện pháp thuật nguyên nhân. Bước lên một bước này, giống như cá chép phóng qua long môn, từ đó sau linh hồn thay biến, thọ nguyên tăng nhiều, thoát khỏi người phạm thân thể thực sự trở thành người tu hành một thành viên. Nhưng mà một bước này chi gian khổ, khổ sở lên trời. Người ngoài không được biết, không người nào chỉ điểm dưới, rất nhiều tiên tiên võ giả cuối cùng cả đời cũng không thể tiếp pháp, khó dò một tia con đường, cho dù có cao nhân chỉ điểm, tiên tiên lên cấp luyện khí còn cần ngoại lực tương trợ, đó chính là đánh sâu vào bình cảnh lúc cần phục dụng tụ thần đan. Thân thức là do tự thân hồn phách tinh khí thuế biến nảy sinh, cũng có thể nói là nguyên thần lực hình thức ban đầu, nó nảy sinh sau liền thoát khỏi hồn phách mà ra, hỗn loạn tại từ thần kinh mạch huyết trống thị, bị ý niệm khống chế. Nhưng là Muốn đem hỗn loạn thân thể bên trong thần thức toàn bộ dẫn vào linh đài trung tinh luyện, tạo thành thức hải, bằng vào tự thân ý niệm xa xa không đủ, còn cần tụ thần đan khổng lồ linh lực cùng hộ mới có thể đạt tới. Nay tụ thần đan luyện chế cực kỳ không dễ, trong đó tính ra vị thuốc chủ yếu loại hiếm thế linh dược, cực kỳ khó khăn tìm được. Cho nên, tụ thần đan tại tu hành giới cũng cực kỳ khó được, chỉ có một chút đại môn phái mới có thể luyện chế ra, mà một chút tiểu môn tiểu phái cùng tu hành thế gia muốn lấy được tụ thần đan, cũng cực kỳ phí sức, thường thường có rất nhiều môn nhân đệ tử tu vi cảnh giới đến nhưng không có tụ thần đan mà không cách nào lên cấp đến luyện khí cảnh giới, Liên tu hành giới đều hết sức khó được, thế tục phạm trần người trong như thế nào dễ dàng có được? Vi sư đã từng cấp đinh cầm một viên quy nguyên đan, kia cũng là thuộc về tụ thần đan một loại, chẳng qua là quy nguyên đan chỉ có tam chuyển phẩm cấp, dược lực cương ánh, đánh sâu vào bình cảnh lúc sẽ cho tự thân thân thể mang đến thật lớn thống khổ, hơi bất lưu thần sẽ có lo lắng tính mạng. Kiếm Huyền Tử nhàn nhạt nói ra đây cũng là tụ thần đan thuốc chủ yếu khó cầu, các đại phái luyện đan tông sư thử đi thử lại nghiệm, dùng những khắc linh dược thay thế, hiệu quả mặc dù không bằng trước người nhưng là cũng có 6-7 thành 5 chắc có thể đột phá bình cảnh, chẳng qua là hung hiểm hơi lớn. Nhưng vi sư sắp sửa vì ngươi khai lò luyện chế ngũ sắc bội linh đan là căn cứ phương thuốc cổ truyền chế biến, ngũ chuyển phẩm cấp, dược tính cường đại mà nhu hòa. CL. Am ngươi đánh sâu vào luyện khí cảnh giới năm chắc tăng tới cửu thành. Đan dược phân cửu chuyển tứ phẩm, vừa chuyển hai chuyển thuộc hạ phẩm đang ăn dược, tam chuyển bốn chuyển loại trung phẩm đang ăn dược, ngũ chuyển lục chuyển loại thượng phẩm đang ăn dược. Về phần bảy chuyển, tám chuyển, cửu chuyển đều là loại cực phẩm đang ăn Tại tu hành giới đã muốn hiếm, có dấu người có thể luyện chế ra, một là linh dược khó cầu hay là có thể luyện ra cực phẩm đan dược tại tu hành giới trước mắt chỉ có hai người, hơn nữa hai người kia hay là vợ chồng, thân phận tôn sùng, chỗ luyện đan dược cực ít dẫn ra ngoài. Vì vậy, cực phẩm đan dược tại tu hành giới loại hiếm thế chất bảo, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lấy kiếm huyền tử đạo hạnh, lớn nhất năng lực cũng chỉ có thể luyện chế ngũ chuyển thượng phẩm đan dược. Dù sao, đan dược chi đạo hắn cũng không quá mức tinh xảo. Tiêu La như thế, này ngũ sắc đổi linh đan nếu như lưu truyền ra đi, phòng chừng tu hành giới đông đảo người tu hành vì tranh đoạt cũng sẽ đánh cho bể đầu chảy máu. Nai ngũ sắc bội linh đan thuốc chủ yếu chính là ngũ sắc lan thực, chỉ có đợi nó thành thục phía sau có thể ngắt lấy luyện chế, mấy ngày nay cũng làm cho ngươi nóng lòng đâu. Lúc này, Phượng Thiên Tứ mới hiểu được sư phụ khổ tâm, hắn sợ tất hết thảy chỉ muốn để cho chính mình càng thêm có nắm chắc đánh sâu vào luyện khí cảnh giới. Ngực cười, mấy ngày trước đây chính mình vì thế chuyện còn từng oán giận quá, nghĩ đến đây, Phượng Thiên Tứ hai mắt không khỏi có chút đát. "Sư phụ, ta..." Lời còn chưa dứt, bị kiếm huyền tử dừng lại, hiện tại cái gì đều đừng nói, sư phụ lập tức muốn khai lò lửa đan, ngươi ở một bên giúp sư phụ truyền dược. Kiếm Huyền Tử trực tiếp đi tới đan trong phòng một ngọn màu xanh đan đỉnh trước mặt, phất tay đem nắp đỉnh vạch trần. Chỗ ngồi này đan đỉnh là này, Lang gia động phủ tiền nhiệm chủ nhân di lưu vật, bề ngoài phong cách cổ xưa, cao lục thước, ba chân hai lô thai, đỉnh thân quanh quần gắn khắp một cái hỏa long, long miệng đại trường đối diện đan đỉnh rồi đấy, làm người ta nhìn qua liền biết là nhất kiện bảo vật. Kiếm Huyền Tử khoanh chân ngồi ở đan đỉnh một bên trên bồ đoàn, hai tay bấm ra pháp quyết, từng đạo tử sắc quang mang bay về phía quanh quần tại đan đỉnh trên người hỏa long, nhất thời, đỉnh thân ở tựa như truyền ra một trận tiếng long âm, trong phút chốc đan đỉnh quanh thân phát ra thanh mưa lất phất quang hoa đem trong đàn phòng ánh được bích lục một mảnh. Thiên tứ, không nên phân thần. Quan Cam lộ thảo. Từng tiếng tiếng quát từ kiếm huyền miệng trung phát ra, ở chỗ này đồng thời chỉ thấy hắn tay phải gộp ngón tay lại làm kiếm hình dáng, một đạo bạch sắc như hỏa diễm hình dáng kia sáng thấu chỉ mà ra, bắn về phía kia đan đỉnh trên hỏa long. Nhất thời, kia đạo bạch sắc hỏa diễm trải qua hỏa long trên người lưu chuyển, từ long miệng ra dâng lên mà ra, đốt cháy đan đỉnh dưới đáy Hỏa diễm uy thế giống bị mở rộng không chỉ gấp mười lần, một cổ trích nhiệt khí lưu chạm mặt đánh về phía phượng tiên tứ. Phượng tiên tứ nghe vậy không dám chậm trễ hắn biết lúc này sư phụ đang vận dụng tự thân thuần dương chân hỏa tới luyện đan nhưng ngay sau đó từ bình quán trung lấy ra một kỳ hình thảo hình dáng linh dược ngã vào đan đỉnh bên trong kia cam lộ thảo tiến vào đan đỉnh sau nhất thời bị luyện hóa làm một giọt bích lục chất lỏng tản ra nồng nặc mùi thơm ngát xích tinh chi thiên linh quả kim tuyến lan âu ngư tử theo kiếm huyền tử từng tiếng quát nhẹ mỗi loại hiếm thế linh dược từ phượng thiên tứ trong tay đầu nhập đan đỉnh bên trong trong nháy mắt bị luyện hóa thành chất lỏng phát ra trận trận nồng nặc rượu hương vị ngũ sắc lan thực cuối cùng đầu nhập chính là thuốc chủ yếu ngũ sắc lan thực Tại nó tiến vào đan đỉnh hòa tan sau, đơn vung tay lên, nắp đỉnh đem đan đỉnh phụ ở, kiếm huyền tử toàn thân chăm chú khống chế tự thân chân hỏa tới luyện chế đan dược, toàn bộ linh dược đều đã luyện hóa, còn dư lại bước đi tiểu là đem bọn họ dược tính hòa hợp nhất thể, ngũ sắc bồi linh đan tiểu có thể đại công táo thành. Nhưng trong lúc này, không thể có một tia buông lỏng, nếu như kiếm huyền tử chân hỏa không kế, như vậy này lô đan dược cũng đem báo tiêu hóa làm một chồng chất phế vật. Chương sáu đánh sâu vào. Thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác ba ngày trôi qua. Trong ba ngày qua. Kiếm huyền tử ngày tiếp nối đêm vận dụng tự thân thuần dương chân hỏa luyện chế đang dược, nửa đường không ngừng nghỉ chút nào, đối với mình thân công lực hao tổn thật lớn, lấy tu vi của hắn cảnh giới, trên mặt cũng không khỏi khẽ trắng bệnh, hiện ra mệt mỏi vẻ. Kỳ thực, nếu không phải là có này lang gia động phủ tiền nhiệm chủ nhân Di Lưu Đan đỉnh bảo khí, chỉ bằng vào kiếm huyền tử trong cơ thể thuần dương chân hỏa, căn bản không đủ để đem ngũ sắc Bội Linh Đan luyện chế ra. Tu hành giới luyện đan tông sư tự thân sở tu công pháp đều là lấy hỏa hệ một hệ làm chủ, hỏa hệ công pháp càng mạnh, luyện đan lúc chỗ hao tổn công lực càng ít, luyện chế đứng lên mới có thể thành đạo. Mà tu luyện một hệ công pháp thì có thể tốt hơn nắm giữ linh dược gần chứa dược lực, luyện chế đứng lên có thể đầy đủ lợi dụng, không đến nỗi lãng phí dược lực. Cho nên, chỉ có tu luyện này hai hệ công pháp mới có thể trở thành đứng đầu luyện đan tông sư. Mà kiếm huyền tử chỗ tu luyện là kiếm đạo pháp quyết, bàn về lực công kích tại tu hành giới xếp hạng số 1 số 2, nhưng nếu như dùng tới luyện chế đan dược lại lực không hề bắt bớ, mặc dù tu vi đạt tới hắn tầng thứ, tự bên trong thân thể ẩn chứa thuần dương chân hỏa, nhưng bằng này chân hỏa luyện đan, thứ nhất tự thân tiêu hao quá lớn, thứ hai cũng không có chủ tu hỏa hệ công pháp chỗ sinh ra chân hỏa hiệu quả tốt. Hoàn hảo này lang gia động phụ tiền nhiệm chủ nhân lưu lại đan đỉnh đích xác là nhất kiện bảo khí có thể đem hắn thuần dương chân hỏa uy lực tăng cường gấp 10 lần nếu không lấy kiếm huyền tử tự thân thuần dương chân hỏa muốn ngũ sắc bồi linh đan luyện ra lợi mà nói sợ hãi sợ thất bại cơ hội rất lớn này 3 ngày theo kiếm huyền tử vận dụng thuần dương chân hỏa không ngừng tế luyện đan đỉnh trung bay ra làm người ta say mê mùi thơm ngát dược khí dược khí như khói xanh loại từ nắp đỉnh nơi dỉ ra lượn lờ phát tán thạch thất phía như lộ một tầng giải khí theo thời gian truyền rời dược hương vị càng lúc càng đậm đặc lúc này Phượng Thiên Tứ biết đan dược xa rời ra lọ thời gian không xa. Thiên Tứ, cấp vi sư chuẩn bị bình ngọc. Đến cuối cùng trước mắt, kiếm huyền tử không dám kinh thường, lúc này chỉ cần hỏa hầu đắn đo hơi không cẩn thận, liền có thể kiếm tuổi 3 năm tiêu mất giờ, thần thông thân vận, kiếm chỉ trung toát ra nóng bỏng thuần dương chân hỏa càng dữ dội hơn, ngũ sắc bồi linh đan sắp lựa thành, chỉ kém cuối cùng một đạo hỏa lực. Phượng Thiên Tứ lúc này cầm trên tay khoảng không bình ngọc đứng ở một bên, tiên lặng hậu sư phụ động tác kế tiếp. Mở ra. Theo quát nhẹ tiếng vang lên, kiếm huyền tử tay áo bảo vung lên, một cỗ vô hình lực đạo đem nắp đỉnh mở ra. Nguyên bản nồng nặng dược hương vị càng thêm mãnh liệt gấp 10 lần, đan đỉnh trung bay lên ra một trận sương trắng, tại này trắng trong sương ngủ, đột nhiên xuất hiện năm đoàn ánh quang bắn nhanh mà ra, huỳnh quang còn không ngừng biến hóa tô màu màu sắc, lúc trắng lúc xanh, chốc chốc biến thành màu tím, chốc chốc biến thành màu đỏ, chốc chốc có biến thành màu vàng kim, năm loại sát thái, không ngừng chuyển đổi, rất là đoạt người ánh mắt. Trên tay chợt nhẹ, Phượng Tiên Tứ chỉ thấy bóng người chợt lóe, nguyên bản trong tay cầm bình ngọc đã đến kiếm huyền tử trong tay, chỉ thấy hắn phi thân mà lên, cầm trong tay bình ngọc miệng bình hướng về phía năm đoàn huỳnh quang, không thấy có cái gì động tác chỗ miệng bình thật giống như có lớn lao hấp lực bình thường. kia năm đoàn huỳnh quang tại giữa không trung xoay một vòng, bị hút vào trong bình ngọc. phi thân hạ xuống, trong lòng ám buông lỏng một hơi. kinh nghiệm 3 ngày 3 đêm, này ngũ sắc đổi linh đan rốt cục vẫn phải luyện thành rồi, không hưởng phí nhiều ngày tâm huyết. đan thành rồi. sư phụ. phượng thiên tứ trong giọng nói tràn đầy vui sự ý. mấy ngày qua ngươi cũng cực khổ. kiếm huyền tử hướng phượng thiên tứ gật đầu, nói, trở về nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng đủ tinh thần. ngày mai chính là ngươi đột phá cảnh giới lúc. ừn. phượng thiên tứ đáp ứng. mấy ngày nay theo cùng sư phụ luyện đan quả thật đủ cơ khổ, nhưng nghe đến hắn câu nói sau cùng, Phượng Thiên Tứ toàn thân tràn đầy kích động khát vọng tình, ban đầu thể thiếu mệt mỏi ý không còn sót lại chút gì. Ngày mai, ngày mai ta liền muốn đột phá tiên thiên cảnh giới, đặt tới luyện khí cảnh giới, trở thành một tên chân chính người tu hành. Nội tâm tuôn ra đi lại tràn đầy nhiệt huyết, tràn đầy vô hạn hướng tới kích động tình, chính mình rốt cục muốn trở thành một tên người tu hành, bước lên một cái bất đồng người phạm con đường tu hành. Trở lại ở lại trong thất, Phượng Thiên Tứ ăn rồi một hạt tích cốc đan sau, đi tới giường đá trước góc chân, khoanh chân ngồi ở phía trên, hiện tại đêm đã vào đen xa rời ngày mai sáng sớm cũng bất quá chỉ có lục bảy canh giờ hắn phải nắm chặt thời gian đem thân thể của mình tinh thần điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái dương đá một bên nằm ở tử ngọc thai tinh trên tử linh như cũ thở to ngủ không thấy có tỉnh dậy dấu hiệu chẳng qua là ba ngày không thấy này vật nhỏ thân thể thật giống như lớn rồi một vòng thai tinh trên như cũ không ngừng dâng lên nhàn nhạt từ vụ theo tử linh hô hấp trong lúc đó từ từ xuyên vào kia trong cơ thể hai mắt nhắm lại chậm dần hô hấp linh đài một mảnh không minh chỉ chốc lát sau phượng thiên tư tiến vào tĩnh tọa cảnh giới vắng ngã sáng sớm hôm sau Ngồi xếp bằng ở trên giường đá vượng thiên tứ mở hai mắt ra, trải qua một đêm tọa công điều tức, thân thể của hắn đã muốn khôi phục đến tốt nhất trạng thái, tinh lực dư thừa, toàn thân thật giống như có dùng không hết khí lực. Hít một hơi thật dài khí, quay đầu nhìn về phía giường đá một bên Tử Linh, này vật nhỏ vẫn tại say sương ngủ say, lấy tay nhẹ nhàng nuốt một cái nó cái mũi nhỏ. Tử Linh, ngươi cũng đã biết hiện tại đêm là những ngày an nhàn của ta, ngươi không thay ta vui vẻ sao? Vật nhỏ khẽ mặt nhăn một chút lỗ mũi, không tiếp tục những khát phản ứng, hiện tại nó cũng ở vào trường thành thời khát máu chốt, đằng nó này vừa cảm giác tỉnh ngủ tự thân thực lực sẽ thật to tăng trưởng xuống giường đá sau khi rửa mặt phượng thiên tứ khẩn cấp đi ra bản thân thách thất đối với này một ngày hắn hy vọng đã lâu hôm nay là hắn bước vào một khát tầng thứ bắt đầu đối với hắn mà nói đây là đi về phía một cái bất đồng người phạm con đường tu hành có lẽ cũng là bất hạnh bắt đầu đi tới kiếm huyền tử ở lại thách thất đẩy ra cửa đá đi vào đập vào mắt nơi sư phụ đang trên bộ đoàn ngồi xuống luyện công không có lên tiếng quấy nhiễu phượng thiên tứ lặng lặng đứng ở một bên chờ đợi đại hắn tỉnh quay tới hồi lâu kiếm huyền tử thở phào một hơi từ từ mở hai mắt ra đơn giản hơi đánh giá, khoẹt miệng lộ ra một nụ cười. Thiên tử, ngươi đều chuẩn bị xong. đúng vậy, sư phụ. Phượng Thiên tử túi người hành lễ ương tiếng nói. nghĩ đến ngươi đẳng này một ngày có chút nóng lòng, đi thôi. cùng sư phụ đi dược viên. Kiếm Huyền tử đứng dậy rời đi thách thất, hướng dược viên phương hướng đi tới. Phượng Thiên tứ theo sát kia phía sau. chỉ chốc lát sau, hai người tới dược viên bên trong. Kiếm Huyền tử lừng thức đi tới mấy ngày trước đây ngắt lấy ngũ sắc lan thực địa phương. thuốc này phố nơi ở là này làng già sơn linh mạch nơi ở, trong đó ẩn chứa thiên địa linh khí đầy đủ thích hợp nhất ở chỗ này đánh sâu vào bình cảnh, đột phá cảnh giới. Tiếng tay vứt cho Phượng Thiên Tứ một bình ngọc. Nơi này có hôm qua luyện thành năm viên ngũ sắc bồi linh đan, người hôm nay đột phá cảnh giới còn phải dựa vào bọn họ. Sau đó, Kiếm Huyền Tử đem đánh sâu vào luyện khí cảnh giới toàn bộ bước đi cẩn kẽ hướng Phượng Thiên Tứ giải thích, đặc biệt hướng hắn chú trọng giải thích vài điểm trọng tâm. Theo đạo lý nói một hạt ngũ sắc bồi linh đan dược lực đã đầy đủ người đột phá bình cảnh, vi bảo vệ vạn vật muốn mất. Tại đánh sâu vào lúc trong tay ngươi nắm một hạt, chỉ cần cảm giác trong cơ thể dược lực không kế, tự lại ăn một hạt, bảo đảm đột phá thành công. Phượng Tiên Tứ được nghe gật đầu, sư phụ vì mình suy nghĩ có thể nói là chu đáo và phần, lần này nếu như không có thể thuận lợi lên cấp, chính mình thật không có mặt thấy hán. Còn có một chút ngươi muốn nhớ lấy, khi ngươi đem thần thức nhập tại linh đài bên trong tạo thành thức hải sau, sẽ cùng tự thân hồn phách tương thông cùng dụng, lúc này là thời khắc hung hiểm nhất, trong đầu của ngươi có thể sẽ xuất hiện đủ loại hiện tượng, hơi không cẩn thận, sẽ bị hiện tượng sở mê, đến lúc đó tâm ma nhập thể sẽ có nguy hiểm tính mạng, nhẹ thì tu vi tổn phế, nặng thì bỏ mạng đương trường. Nghe tới chỗ này, Phượng Tiên Tứ toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Không muốn này đột phá cảnh giới còn sẽ có lo lắng tính mạng. Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Kiếm Huyền Tử sợ đồ đệ mình quá mức khẩn trương, ngược lại không tốt, an ủi, loại này huyền tượng xuất hiện tỷ lệ cực ít, ví sư năm đó đột phá lúc cũng chưa có xuất hiện quá, cho nên ngươi cũng không cần khẩn trương. Thiên tử, có sư phụ ở một bên vì ngươi hộ pháp, không có việc gì, ngươi chỉ cần tĩnh tâm ngưng thần, ôn nguyên thủ một cũng đủ, hết thảy nhiều loại huyền tượng đều không có thể xâm. Nhớ lấy, nhớ lấy. Gian gia Phượng Thiên Tử mấy câu sau, kiếm huyền tử tay bấm phát ấn, một đạo tử mang từ đầu hắn đỉnh lộ ra ở giữa không trung trong nháy mắt biến ảo thành một thanh màu tím phong cách cổ xưa trường kiếm trong tay pháp ấn không ngừng biến hóa trôi nảy màu tím trường kiếm quay trúng quanh hai người bên cạnh không ngừng cấp tốc phi hành càng lúc càng nhanh giống như bảy một đạo tử sắc màn sáng đem hai người bảo hộ trong đó pháp ấn vừa thu lại tử kiếm trong nháy mắt thu vào kiếm huyền tử trong cơ thể lúc này tại hai thân thể người bốn phía xuất hiện một tầng lãnh đạo màu tím nhạt màn sáng chỉ thấy kiếm huyền tử quát to một tiếng thiên tứ vi sư đã ở bốn phía bảy công chế ngươi có thể bắt đầu làm phượng thiên tứ lên cấp đến luyện khí cảnh giới Có thể dẫn động bốn phía thiên địa linh khí mãnh liệt dao động, một cái không tốt, thuốc này phố trong đích linh dược sẽ phải chịu liệt lụy, vậy cũng cũng là hiếm thế hiếm, có linh dược, nếu như tổn hại, chẳng phải đáng tiếc. Có kiếm huyền tử bảy cấm chế, cho dù thiên địa linh khí dao động cường thịnh trở lại liệt, cũng không cách nào đột phá kia bảy cấm chế, đối với dược viên tạo thành tổn hại. Đưa tay rút ra nắp bình, tại trong bình ngọc đổ ra hai hạt ngũ sắc bội linh đan, há mồm ăn một hạt sau, đem một khắc viên cầm ở lòng bàn tay, theo ngũ sắc bội linh đan nuốt vào trong bụng, Phượng Thiên Tứ Nhất thời cảm thấy một cỗ bàng bạc vô cùng dòng nước ấm từ trong bụng mềm rủ xuống dâng lên di động tại tứ chi trong huyết mạch chương 64, mươi bốn huyết tượng phượng Tiên tứ ăn vào ngũ sắc bội linh đan sau nhất thời cảm thấy một cỗ bàng bạc vô cùng dòng nước cấm từ trong bụng mềm rủ xuống dâng lên di động tại tứ chi trong huyết mạch linh đan dược lực đã bắt đầu phát tác lập tức phượng Tiên tứ vứt bỏ tâm niệm để cho tự thân ở vào một mảnh linh hoạt kỳ hảo yên tĩnh trạng thái từ từ dụng ý niệm tới cảm thụ thân thể biến hóa theo dược lực di động nơi ẩn tàng tại tứ chi trong huyết mạch thần thức như tơ vàng loại hiện lên ở trong người đi xuyên một đạo nhị làm ngũ sắc bội linh đan dược lực đạt tới toàn thân mỗi một một góc. Tổng cộng có 24 đạo thần thức hiện lên tại Phượng Thiên Tứ Tứ chi bát mạch, mỗi đạo thần thức cũng giống như một luồng tơ vàng, quanh co đi xuyên qua trong huyết mạch. Nếu như hiện tại có khác người tu hành nhìn thấy Phượng Thiên Tứ trong cơ thể tình hình, chắc chắn giật bắn người. Bình thường võ giả đạt tới tiên tiên cảnh giới, trong cơ thể liền sẽ có thần thức nảy sinh, nhưng là, cho dù hắn tu luyện tới tiên tiên đại viên mãn, cũng chỉ có thể có một đạo thần thức, trừ khi là tu luyện đặc thù công pháp, có lẽ có gia tăng mấy đạo thần thức có thể, nhưng là, giống như Phượng Thiên Tứ như vậy trong cơ thể còn có 24 đạo thần thức tồn tại, đã loại nghịch thiên cử chỉ. Tu hành giới nghe thấy những điều chưa từng nghe, này đương nhiên là hắn linh đài trong kim châu công lao, Thái hư linh bảo là do Thái hư viên mãn cảnh giới người tu hành nguyên thần biến thành, trong đó bao gồm linh lực cường đại, làm người ta không dám nghĩ giống. Có thể đạt tới Thái hư viên mãn cảnh giới người tu hành không có chỗ nào mà không phải là kinh diễm tuyệt thế hạng người, tại toàn bộ tu hành giới ở vào đứng đầu vị trí, xa rời hóa thân học đạo, thành tựu bất tử bất diệt chi thân thần nhân cảnh giới cũng chỉ có một bước án, tựa la giống như kiếm huyền tử như vậy đã hạnh, cũng khó mà đạt tới cái loại này cảnh giới tầm thứ. Có thể tưởng tượng. Tùy bọn họ nguyên thần biến thành linh bảo há lại bình thường vật. Tại tiên thiên cảnh giới, thần thức cường đại chỗ tốt còn thể hiện không ra, nhưng là bước vào người tu hành hàng ngũ sau, thần thức chuyển thành nguyên thần lực, đến lúc đó, tia tầm quan trọng hiển nhiên có thể thấy được. Tại ngang hàng cảnh giới công lực tương đương người tu hành đánh nhau, nguyên thần lực cường đại người tu hành có thể dễ dàng đánh bại giết chết đối thủ. Bởi vì nguyên thần lực là hết thể ngự pháp chi căn bản, nguyên thần lực càng cường đại, liền có thể thi triển cường đại hơn pháp thuật, làm đối thủ khó có thể ngăn cản. 24 đạo thần thức hiện lên sau, Phượng Tiên tứ tập trung ý niệm Trẩm rãi vận dụng Ngũ Sắc Bội Linh Đan dược lực đem thần thức hướng Linh Đài Trung dẫn đi, Ngũ Sắc Bội Linh Đan không hổ là ngũ chuyển phẩm cấp linh đan, trong đó ẩn chứa bàng bạc vô cùng linh lực, dược tính cường đại mà nhu hòa, như cây bông loại đem đạo đạo thần thức bao vây hướng Linh Đài Hướng dẫn mà đi. Chỉ chốc lát sau, 24 đạo thần thức toàn bộ tiến vào Linh Đài Trung, bước đầu tiên đã muốn hoàn thành, kế tiếp Phượng Thiên Tử muốn làm chính là dùng tự thân ý niệm đem thần thức tinh luyện, tại Linh Đài Trùng chuyển hóa thành thức hải. Một bước này cực kỳ trọng yếu, nếu như thần thức không có thể thuận lợi chuyển hóa thành thức hải, như vậy, hắn lần này đột phá cảnh giới liền tiên cao thất bại. Quần đi trong đầu toàn bộ tạp niệm, tập trung ý niệm, muốn đem tán lạc tại linh đài bốn phía, 24 đạo thần thức tụ lại ở chung một chỗ. Nhưng là tại thần thức tiến vào linh đài sau, vừa vận dụng ý niệm chạm đến, thần thức cư nhiên đối với phượng thiên tứ ý niệm mơ hồ có kháng cự ý. Lúc này, ngũ sắc bồi linh đan tối trọng yếu tác dụng thể hiện ra, cường đại dược lực trong nháy mắt chuyển đổi, giống như biến thành một ngụ ý niệm nguồn suối, liên tục không ngừng vi phượng thiên tứ cung cấp cường đại ý niệm lực. Ở chỗ này kiên cường hậu thuẫn ủng hộ, phượng thiên tứ một hơi đem toàn bộ thần thức toàn bộ tụ lại tồn tại như nhau nơi. Nhưng ngay sau đó dùng hết toàn bộ ý niệm đem bao trùm, thần thức để ý niệm bao vây dưới sự khống chế, vẫn chưa từ bỏ ý định, thỉnh thoảng phát ra trận trận kháng lực, muốn tránh thoát mà ra. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người không ai nhường ai, Phượng Thiên Tứ không cách nào đem thần thức hoàn toàn khống chế tinh luyện, mà thần thức cũng không cách nào thoát khỏi ý niệm của hắn bao vây. Ở vào rằng, co bên trong, dần dần, Phượng Thiên Tứ trong lòng hiện ra lực bất toàn tâm cảm giác, ngũ sắc bồi linh đan dược lực có yếu bất thế, không tốt. Theo dược lực yếu bất, Phượng Thiên Tứ ý niệm cũng yếu xuống, trong đó bao vây thần thức sức phản kháng tăng cường để cho hắn có khống chế không được cảm giác, tập trung toàn bộ ý niệm, tạm thời đem thần thức sức phản kháng ngăn lại. Nhưng ngay sau đó, phượng thiên tứ đem nắm trong tay một khắc viên ngũ sắc bồi linh đan nhanh chóng nhét vào trong miệng, đan dược cửa vào tiếp xúc hóa, một cỗ bảng bạc vô cùng dược lực lại từ trong bụng dâng lên, liên tục không ngừng chuyển hóa thành ý niệm lực cùng hỗ phượng thiên tứ. Có này cố quân đầy đủ sức lực, phượng thiên tứ cảm thấy tinh thần nhất chấn động, khổng lồ ý niệm đem toàn bộ thần thức vững vàng khống chế, thiện đa hướng bọn họ bảy lấy áp sức lực, hóa thành một đấm lớn nhỏ màu vàng kim hình cầu, thần thức không tiếp tục một tia sức phản kháng, mặc kệ ý niệm gây nên. Thần thức hóa thành thức hải ngay một khắc này, chợt đem toàn bộ ý niệm tập trung hóa thành một cây mũi nhọn hung hăng về phía thần thức đâm tới. Kia màu vàng kim hình cầu loại thần thức bị mũi nhọn đâm trúng trong ngay mắt, thình thịch một tiếng, tựa như khí cầu loại nổ, toàn bộ thần thức hóa thành điểm một cái mũi nhọn ánh sáng phát tán linh đài bốn phía. Tại thần thức bạo liệt đồng thời, Phượng Tiên Tứ chỉ cảm thấy tâm thần rung mạnh, đầu như nứt ra loại đau lớn. Một lúc sau, đau lớn mới có chỗ giảm bớt. Lúc này, hắn linh đài trong sệ ra long trời lở đất biến hóa, thần thức chuyển hóa điểm một cái mũi nhọn ánh sáng rơi là sau, tại sao? Tại hắn linh đài trong từ từ tụ tập tạo thành một đạo như đường công luyện tập loại sông nhỏ, mũi nhọn ánh sáng giống như mầm ngỗng bình thường không ngừng nứt ra sinh trưởng lại nứt ra sinh trưởng, sông nhỏ tùy theo lớn lên, cho đến tăng tới lúc trước gấp 3 tả hữu mới ngừng lại được. Lúc này, phượng tiên tứ linh đài trung nguyện được một đạo thanh lệ sông lớn cảnh đẹp, bình tĩnh sông trên nước mềm rủ xuống dâng lên nhàn nhạt sương trắng, thoáng như trong tiên cảnh, nhẹ nhẹ sương trắng lượn lờ, ban đầu linh đài kim châu như một vòng màu vàng kim tân nguyệt dắt bên trên nó, phát ra thần bí quang hải, làm người ta tâm khoáng thần mê. Thất hải đã muốn tạo thành, như thế nào không giống đại dương ngược lại giống như một dòng sông nhỏ. Phượng Thiên Tứ trong lòng thầm đủ nói, như không ai biết hắn Thức Hải mới thành lập liền có như vậy kích thước, chắc chắn đem hắn coi là quái vật. Thức Hải mặc dù tên là Đại Dương, nhưng người tu hành lần đầu tạo thành lúc chỉ có một nước ao lớn nhỏ, giống như Phượng Thiên Tứ như vậy đã muốn so với bình thường người tu hành mạnh hơn mấy chục lần, cứ như vậy hắn còn không hài lòng, thật là khiến không người nào ngứ. Thức Hải là theo người tu hành công lực cảnh giới tăng cường mà mở rộng, nếu như Phượng Thiên Tứ có thể đạt tới sư phụ hắn kiếm huyền tử như vậy cảnh giới, kia Thức Hải tên xứng với tên gọi, thậm chí thật sự chính biển rộng còn muốn rộng lớn, tự thân một ngày. Trong truyền thuyết hợp đạo cảnh giới người tu hành trong cơ thể thức hải đã có thể tự thành thế giới. Thân thức đã muốn chuyển hóa thành thức hải, đột phá cảnh giới đã muốn thành công hơn vẫn nữa, dựa theo sư phụ chỉ điểm bước đi, kế tiếp chỉ cần đem ý niệm đắm chìm tại trong thức hải, liền có thể đem tự thân hồn phách tan ra ở thức hải, ý niệm là hồn phách chi dẫn, ý niệm chỗ tới, hồn phách cũng có thể cùng nhau. Tinh tâm thả dưỡng thần, ý niệm từ từ đắm chìm trong thức hải, vi lan lên xuống sóng lớn lặng lặng chảy xuôi, như tích thủy tạo thành sóng gợn tại Phượng Thiên Tứ trong lòng nhấc lên từng tầng rung động, lúc này, cả người hắn tâm thần thoải mái, đám chìm tại thức hải yên tĩnh phiêu giật cảnh đẹp chung, không thể mình một tầng tầng sóng xanh lộn não chảy ra vô hạn tốt đẹp. Tiêu vào lúc này phượng thiên tứ phát giác bích lục nước sông thế nhưng biến ảo của mình nhan sắc như muốn đem nhất tốt đẹp chính là một mặt hướng hắn biểu diễn màu lam, màu tím, màu vàng, màu đỏ làm nước sông biến thành màu đỏ không có lần nữa biến ảo ngược lại nhan sắc càng ngày càng sâu dần dần nước sông thế nhưng trở nên giống như máu tươi bình thường đỏ ngầu. khơi dậy nguyên bản yên tĩnh phiêu giật nước sông kịch liệt chảy xuôi đứng lên. Hóa thành một cái phi nhanh hung manh huyết hải tại Phượng Thiên Tứ Linh Đài Trung gần ngừ. Đỏ ngầu huyết thủy quần quện quấn quấn, nhấc lên tầng tầng lớp lớp hơn trượng cao huyết lãng, huyết lãng phi nhanh ngoài, huyết hải chỗ sâu truyền đến trận trận thê lương kêu thảm, tựa như cửu u dưới đất có vô số lệ quỷ tại minh diễm trên thiếu đốt, lại thật giống như thân ở vô gian địa ngục đang bị du tạc đao chém hình phạt đó, kia tiếng chi thê thảm, làm người ta nghe thấy chi tâm sợ mật run. Huyết tượng. Này nhất định là huyền tượng. Phượng Thiên Tứ vội vàng bảo vệ cho tâm thần, ở chỗ này đồng thời, hắn cảm thấy động ở trên cổ mạc tinh ngọc tùy trung lộ ra nhẹ nhẹ khí lạnh chuyển tới chính mình nội tâm chỗ sâu, lệnh tinh thần hắn nhất chấn động, mặc cho huyết hải uy thế hung ác, bị treo thế lương, cũng không có thể giao động kỳ tâm thần chút nào. Nay mặc tinh ngọc tùy tại thời khắc mấu chốt phát huy rồi nó thanh tâm an thần công hiệu. Huyễn Tượng vừa ra, bây giờ là thời khắc quan trọng nhất, rất đi qua liền đại công cáo thành, tấn thăng làm người tu hành, như bị Huyễn Tượng sở mê, tâm ma nhập thể, liền sẽ có lo lắng tính mạng. Phượng Thiên Tứ lúc này không dám có chút khinh thường, ý niệm đắm chìm tại trong biển máu, Phượng Thiên Tứ cảm giác được mình tựa như thị sự tại vô biên vô hạn giận trong nước, như Lục Bình hoàn toàn giống nhau căn không đáy mặc cho sóng lớn va chạm, nước chảy bèo trôi. Một lúc sau, phi nhanh huyết lãng dần dần bình tĩnh, kia lệ quỷ thê thảm khản khàn tiếng kêu cũng chậm chậm biến mất, liền nước sông nhan sắc cũng từ từ biến chuyển thành ban đầu sóng xanh bình tĩnh bộ dạng. Huyễn Tượng rốt cục biến mất. Phượng Thiên Tứ nội tâm thở phào nhẹ nhõm, vừa mới Huyễn Tượng thế tới hung mãnh, hắn thiếu chút nữa sẽ không có thể ngăn cản được. Nếu là Huyễn Tượng tại kéo dài đi xuống, sợ rằng Phượng Thiên Tứ tiểu duy trì không được rồi. Trong lòng đang âm thầm may mắn, đung nhiên cảm giác trước mắt cảnh tượng biến đổi, vô cùng vô tận sát khí chạm mặt đánh tới, chính mình phảng phất ở vào một cổ chiến trường. Đại trên mặt đất khắp nơi thi thể hải cốt, máu chảy thành sông. Một cỗ nghe thấy chi lệnh người nôn mửa thi mùi hôi tức tràn ngập toàn bộ không gian. Một tên sườn sinh hai cánh cầm trong tay trường kích nam tử di động ở giữa không trung, khổng lồ khí thế từ trên người hắn phát ra, đứng ở đám mây hắn như thượng cổ ma thần bình thường, uy phong lẫm lẫm, làm người ta không thể ngước nhìn. Lúc này, tên này nam tử bên người bốn phía có vô số người tu hành cầm trong tay pháp khí đem hắn bao bọc vây quanh. Kêu ma thần loại nam tử một đầu tóc đỏ háo hoảng, đối mặt mọi người không sợ chút nào, ánh mắt khinh miệt nhìn chăm chú phía trước, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Z. người tu hành trung không biết là người nào hô một câu, nhất thời vô số người phi thân mà lên, vận dùng trong tay pháp khí tấn công hướng nam tử kia. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số pháp khí hóa thành ngũ quang thập sắt trên không trung đang lăn trông rất đẹp mắt. hư, tại ngũ quang thập sắt pháp khí sắp bao phủ nam tử kia, hư lệnh một tiếng từ trong miệng hắn phát ra, nhất thời lấy hắn làm trung tâm, một cố khai thiên tích địa loại lực đạo hướng bốn phía phát ra, như sóng nước hoa văn giống nhau một vòng một vòng dao động, đánh về phía hắn các loại pháp khí tới tấp hóa thành phân vụ, cách hắn lân cận một chút người tu hành cũng là giống nhau kết quả lục thân hóa thành phân vụn, liền nguyên thần đều gặp phải hủy diệt, không có để lại một kia dấu vết. chương 65, xuất hiếu. ngao, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, như cửu thiên ma thần lâm phàm uy thế rồi dạo không thể ngăn cản, vô tận thô bạo khí từ kia tóc đỏ nam tử trên người phát ra, dưới xương sườn hai cánh mở ra, như loại quỷ mị của mọi người người tu hành trong lúc đó đi xuyên, mỗi một lần thân hình dừng lại lúc, trường kích vung dậy, tất có một tên người tu hành chết thảm đường trưởng, trong chớp mắt thời gian, vây công người tu hành rơi xuống và bị thiêu cháy hơn phân nửa. giờ này khắc này. Phượng Thiên Tứ cảm giác mình chịu là trận này trên kia giống như ma thần loại tóc đỏ nam tử, theo mỗi một lần trường kích huy động, nghe được chết tại trường kích ở dưới người tu hành phát ra thê lương tiếng kêu tham thiết. Phượng Thiên Tứ cảm thấy trong lòng sát ý liền nhiều ra một phần vô tận khoái cảm ở trong lòng chảy xuôi, phảng phất toàn bộ thế giới đều nắm giữ ở trong tay mình. Trước mắt xuất hiện không phải người mang thần thông người tu hành, chỉ là một đám bọt tay. Đợi lục sân dương loại này hủy diệt thiên địa lực lượng để cho hắn say mê, tâm thần dần dần bị lạc. Lúc này xuất hiện ở trong đầu hắn duy nhất ý niệm chính là giết, giết, giết, giết động phủ dược viên bên trong. Lúc này, kiếm huyền tử hai mắt đưa mắt nhìn đồ đệ mình, trên mặt lộ ra lo âu lo lắng thần sắc. Tại hắn đem cấm chế bày sau, Phượng thiên tứ liền bắt đầu rồi đánh sâu vào bình cảnh. Mặc dù chỉ là đồ đệ muốn đột phá, nhưng hắn này làm sư phụ trong lòng khẩn trương tình không thể thấp hơn Phượng thiên tứ. Từ Phượng thiên tứ lúc bắt đầu, hắn tiệu mật tiết chú ý, phòng ngừa có tình huống ngoại ý muốn phát sinh. Hết thề cũng còn thuận lợi, Phượng thiên tứ dùng trong tay một khắc viên ngũ sắc bội linh đan sau, thần thức liền đã hóa thành thức hải, có nữa một bước liền có thể thành công đột phá bình cảnh. Đây hết thể đều ở Kiếm Huyền Tử trong dự liệu tiến hành. Nhưng là, ngay tại Phượng Thiên Tứ thần thức chuyển hóa thành thức hải sau, đứng ở bên cạnh hắn Kiếm Huyền Tử đột nhiên phát hiện mình đồ đệ toàn thân run rẩy, to như hạt đậu mồ hôi hột xuất hiện ở trên mặt, lộ ra vẻ vô cùng cực khổ bộ dạng. Hoàng Bét, Kiếm Huyền Tử trong lòng thầm hô một tiếng không tốt, xuất hiện tình huống như thế chỉ có một loại giải thích, đó chính là hồn phách tan ra ở thức hải lúc dẫn phát hiện tượng, đây là đánh sâu vào bình cảnh lúc gặp mấy lớn nhất nguy hiểm, một cái không tốt sẽ có lo lắng tính mạng. Mà lúc này Phượng Tiên Tứ tình huống càng lúc càng hỏng bét, sắc mặt hồng trướng như máu cả người toàn thân tản ra vô tận sát ý, thâu bạo hơi thở tràn ngập tại thân thể bốn phía. lập tức kiếm huyền tử không trần chờ nữa, phượng thiên tứ hiện tại tình hình hết sức hoàng bét, hiện nhiên đã bị huyết tượng mê hoặc, tâm ma thể, nếu không cứu viện lời mà nói, nhẹ thì thần trí tiêu mất, biến thành một cái không hề hay biết chỉ biết là giết chóc hoặc tử nhân, nặng thì bỏ mạng tại chỗ. khuân chân ngồi ở phượng thiên tứ phía sau, gộp ngón tay lại thành kiếm, tại sau lưng của hắn lăng không chống giống hỏa xuất một cái yên lặng chữ, nhưng ngay sau đó một cái tay khác bấm ra phát ấn, trong miệng lẩm bẩm thì thầm, tĩnh tâm lương thần. bá nguyên thủ nhất, ô hay. Theo pháp ấn thi triển, một đạo tử mang tử kiếm huyền tử trong tay phát ra, ngay cả cái kia yên lặng chữa cùng nhau thu vào phượng thiên tứ trong cơ thể, Thính tâm lương thần, Báo nguyên thủ nhất. Ngay tại phượng thiên tứ tâm thần không có, cả người đắm chìm tại rết chóc bên trong, tối tâm trung đột nhiên truyền đến một đạo tiếng vang, như hoàng lương trung lớn bình thường đem hắn thức tỉnh. Ta là thế nào đâu? Người mặc dù tạm thời thanh tỉnh, nhưng là trước mắt hình ảnh không có biến mất, kia tóc đỏ nam tử vẫn huy động trường kích tàn khốc rết chóc, hắn cùng phượng thiên tứ trong lúc đó thật giống như có một loại không hiểu liên lạc, mỗi giết một người liền có một phần lệ khí chuyển chú đến Phượng Thiên Tứ trên người, làm hắn không có thể khống chế dừng lại chính mình tâm thần, vô tận sát ý từ đấy lòng chỗ sâu nhất tuôn ra hiện ra. Điều này chẳng lẽ tự là huyễn tượng sao? Vì cái gì như thế đích chân thực? Kia tóc đỏ nam tử vì cái gì như thế quen thuộc, thật giống như nhận thức thật lâu bình thường. Đây là Phượng Thiên Tứ thanh tỉnh sau duy nhất ý niệm, nhưng ngay sau đó, hắn lại từ từ bị lạc chính mình, đọa lạc tại vết chóc bên trong. Vì cái gì như vậy? Kiếm Huyền Tử tâm tình bây giờ lo ho cực kỳ, hắn không nghĩ tới tại chính mình thi triển ra thượng thừa đạo pháp tính tâm quyết sau, Phượng Thiên Tứ chẳng qua là ngắn ngủi khôi phục, sau đó trên người lại hiện lên ra vô tận sát ý cùng thô bạo hơi thở. Hơn nữa, tình huống còn hơn hồi nãy nữa nghiêm trọng. Không, Thiên Tứ là của ta hy vọng, là kiếm các hy vọng, tuyệt đối không thể để cho hắn gặp chuyện không may. Tâm ý đã quyết, kiếm huyền tử trên mặt hiện lên hiếm có nghiêm trọng, trong mắt lộ ra quyết tuyệt ý, trong tay bấm ra phát ấn, hai mắt khép hở, đột nhiên từ đầu hắn đỉnh toát ra một đoàn nắm tay lớn nhỏ màu tím quang đoàn, màu tím kia quang đoàn thoát khỏi đi ra sau, nhanh chóng hóa thành một thân cao hơn tất tiểu nhân. Kỳ lạ chính là tiểu nhân ngũ quan cùng kiếm huyền tử giống nhau như lúc liền mặc trên người được y phục đều là giống nhau quả thực tiểu là kiếm huyền tử lui tiểu ảnh giống như kia tiểu nhân diện mục nghiêm trọng ở giữa không trung trận lõa thân vụ chui vào phượng thiên tứ thiên linh trùng biến mất không thấy kiếm huyền tử nhưng là tại liều mạng rồi hắn thế nhưng làm phép ép ra bản thân tu luyện nhiều năm bùn mạng nguyên thần cũng chỉ có như vậy bỏ qua nhục thân nguyên thần xuất hiếu hắn mới có thể tiến nhập phượng thiên tứ linh đài bên trong kịp thời cứu viện đồ đệ của mình nguyên thần là người tu hành đạt tới hóa thần cảnh giới mới có thể tu luyện ra tới Trên thực tế, người tu hành nguyên thần cùng người bình thường hồn phách thân thể to lớn giống nhau, chỉ bất quá người tu hành tu vi đạt tới cảnh giới nhất định sau, có thể đem tự thân ba hồn bảy vía tinh luyện hợp nhất hóa thành nguyên thần. Cho nên, nguyên thần chính là người tu hành hồn phách, chỗ bất đồng chính là phổ người bình thường nục thân tiêu mất sau, hồn phách liền có thể tiêu tán tự động đi vào lục đạo luân hồi, mà người tu hành chỉ cần nguyên thần bất diệt, quản chi nục thân hóa thành phân vụn, chỉ cần một lần nữa tìm được một bộ thích hợp thân thể, liền có thể sống lại, cho nên tu hành giới có câu nói đầu tiên là nguyên thần bất diệt, lục thân bất tử hơn nữa nguyên thần cũng là thi triển đại thần thông pháp thuật chỗ nấu chốt cho nên tại tu hành giới có thể tu luyện ra nguyên thần đạt tới hóa thần cảnh giới người tu hành không có chỗ nào mà không phải là thần có đại năng lực người vật cực tất phản nguyên thần mặc dù có cường đại một mặt có thể thi triển nhiều loại thần thông nhưng là người tu hành nguyên thần xuất hiện ở khiếu ly thể sau có thể hết sức yếu ớt hơi không cẩn thận liền có thể tiêu tán này đối với tu hành người mà nói trừ phi sống chết trước mắt tình hình trung giới cũng sẽ không để cho nguyên thần xuất khiếu ly thể mà kiếm huyền tử hiện tại lần này cách làm có thể thấy được phượng thiên tứ tại hắn trong suy nghĩ địa vị bực nào trọng yếu tại kiếm huyền tử nguyên thần tiến vào phượng thiên tứ linh đại sau trong phút chốc hắn cảm thấy mình ở vào một mảnh máu thanh thu bạo không gian bốn phía nơi nơi tràn ngập vô cùng vô tận sát khí liền hắn như vậy đạo hạnh tu vi cũng cảm thấy toàn thân không thoải mái một chút xem xét kiếm huyền tử phi thân đi tới phượng thiên tứ biết trên biển tay bấm phát ấn một đạo tử mang từ trong tay lộ ra đánh về phía trong thức hải hắn hiện tại nóng lòng tìm kiếm đến phượng thiên tứ hồn phách đến tận cùng giấu ở thất hải nơi nào chỉ có đem hắn hồn phách tìm được mới có thể kịp thời đem hắn từ hào cảnh trung giải cứu ra. Theo kia đạo tử mang đánh tại biết trên biển, trong nháy mắt tuôn ra chói mắt tử sắc quan hoa, giống như thủy triều lan tràn bao trùm tại thức hải mỗi một chỗ, nguyên bản sóng xanh nộn nhạo thức hải như biến thành màu tím hải dương, tản ra thần bí hơi thở. Nay đạo tử mang trên thực tế tiểu là kiếm huyền tử nguyên thần trung ẩn chứa nguyên thần lực, tu vi đạt tới hắn như vậy cảnh giới nguyên thần lực bực nào cường đại, trong nháy mắt liền đem Phượng Thiên tứ thức hải bao trùm, trong đó dấu vết nào cũng mơ tưởng dấu giếm được hắn dò xét biết. Chương 66, Phạm Âm. Kiếm huyền tử vận dụng tự thân cường đại nguyên thần lực bao trùm Phượng Thiên tứ thức hải, cẩn thận tìm kiếm dưới Phát hiện trong thức hải vị trí ẩn hiện ra một cái nhàn nhạt hư ảo bóng người, không thêm suy tư, kiếm huyền tử vội vàng tay phải không ngừng lăng không chống dâng hoa, tay trái bấm ra pháp quyết, từng đạo tử mang đạn hướng kia đạo hư ảnh. Một hơi dưới, kiếm huyền tử thi triển ra hơn 10 đạo tinh tâm quyết, kỳ vọng có thể đem Phượng Tiên tứ hồn phách từ ảo cảnh trung thức tỉnh. Nhưng là, không như mong muốn. Hơn 10 đạo tinh tâm quyết đánh ở đây đạo hư ảo nhân ảnh trên sau, khơi dậy, kia hư ảnh mặt ngoài huyết quang chợt lóe, đột nhiên bộc phát ra vô cùng vô tận lệ khí, xen lẫn hướng tiên sát lục ý đem tinh tâm quyết ngăn chặn ở bên ngoài khiến cho không thể xuyên vào Phượng Thiên tứ hồn phách bên trong. Nhưng ngay sau đó, kia đến hư hào bóng người dần dần chân thật, hiện ra Phượng Thiên tứ bình thường bộ dáng. Chẳng qua là hắn lúc này hai mắt huyết hồng, diện mục dữ tợn, như cửu u minh phủ ác quỷ bình thường làm người ta ngắm chi nhút nhát, trong miệng phát ra dã thú loại thê lương tiếng gào thét tâm. Một cổ cường đại tràn đầy máu tanh sát ý tử trên người hắn phát ra nhanh chóng hướng về Kiếm Huyền Tử. Tại sao có thể như vậy? Lúc này Kiếm Huyền Tử trong lòng khiếp sợ và phẫn, lấy hắn tu hành hơn một niên lịch duyệt kinh nghiệm, giống như Phượng Thiên tứ hiện ở loại tình huống này chưa từng thấy qua. Tình hình chung cho dù bị huyễn tượng mê hoặc, tâm ma nhập thể, nhưng là chỉ cần kiếm huyền tử nguyên thần xuất khiếu tiến vào kia linh đài trong, làm phép đem thức tỉnh liền sẽ không còn có đáng ngại. Nhưng mà không muốn hôm nay phương pháp này tại phượng thiên tứ trên người cư nhiên không có có một tia hiệu quả, tinh tâm quyết linh lực bị trên người hắn vô tận lệ khí trấu ngăn chặn, không thể xuyên vào chút nào. Lúc này kia hư ảnh đã hoàn toàn chân thật thành phượng thiên tứ bộ dáng, từ trên người hắn lộ ra nhẹ nhẹ huyết khí, từ từ tụ lại, đem phượng thiên tứ bao phủ trong đó. Không tốt, kiếm huyền tử thầm hô một tiếng. Tiêu huyết khí chính là tùy phượng thiên tứ tâm ma biến ảo mà thành. Nếu như tùy ý nó chân thật tụ lại, đem phượng thiên tứ hồn phách hoàn toàn bao phủ, như vậy, đến lúc đó chính là phượng thiên tứ hồn phách tiêu tán lúc. Từ đó sau hắn đem biến thành một vô chi vô giác hỏa tử nhân. Hiện, quắc khẽ một tiếng, sen lẫn cực độ lo âu lo lắng tỉnh, trong tay bấm ra pháp quyết, khơi dậy, một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm tại kiếm huyền tử đỉnh đầu xuất hiện, toàn thân màu tím, lấp lánh trong sáng, ở giữa không trung huyền phủ chuyển động, tay phải gột ngón tay lại như kiếm. Hướng Phượng Thiên Tứ hồn phách nơi xa xa một ngón tay, nhưng ngay sau đó treo ở đầu hắn đỉnh chuôi này tử kiếm vụ hóa thành một đạo tử điện hướng Phượng Thiên Tứ đánh tới. Hiện tại biện pháp duy nhất tựu là vận dụng thần thông đem tụ lại tại Phượng Thiên Tứ thân thể bốn phía huyết khí bị xô tan, tốt nhất là có thể đem kia hủy diệt, như vậy còn có vãn hồi Phượng Thiên Tứ tính mệnh cơ hội, nếu để cho kia huyết khí hoàn toàn đem Phượng Thiên Tứ bao phủ trong đó, đến lúc đó, dù là tiểu là tiểu là đại la thần tiên cũng cứu không được cái mạng nhỏ của hắn. Chuôi này tự kiếm là kiếm huyền tử tính mệnh cùng tu nguyên thần pháp bảo, cũng là hắn lực công kích mạnh nhất thể hiện. Nếu như này tử kiếm cũng không có thể phá vỡ huyết khí, như vậy, kiếm huyền tử cũng không có cách nào rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồ đệ đi về phía Tử vong. Thanh cung phải không? Ở chỗ này một kích. Nay tử kiếm không hổ là kiếm huyền tử tu luyện nhiều năm nguyên thần pháp bảo, tại nó cùng huyết khí qua lại trong nháy mắt, thân kiếm phát ra chói mắt tử sắc quang hoa, quang hoa lực phong duệ vô cùng, nhất thời liền đem bao phủ Phượng Thiên Tứ bên cạnh huyết khí phá vỡ một đạo lưới ra. Phương pháp này hữu hiệu. Nhưng ngay sau đó kiếm huyền tử xa xa khống chế tử kiếm không ngừng hướng huyết khí chém tới, kỳ vọng có thể đem tiêu toàn bộ khu trừ. Vừa mới bắt đầu Bao phủ tại phượng thiên tứ trên người huyết khí tại tử kiếm công kích dưới tiêu tán không ít, nhưng là không tưởng được tình huống xảy ra, tử phượng thiên tứ trên người lại toát ra một cỗ huyết khí, kia huyết khí dường như có linh tính bình thường, tách ra nhược kiếm chặt cây, hóa thành từng sợi giống như xúc tua loại kia máu hướng tử kiếm cuốn đi. Không tốt, kiếm huyền tử mãnh liệt phát hiện mình thao túng nguyên thần pháp bảo tử kiếm bị những thứ kia kia máu cuốn lấy sau, thậm chí có hám sâu vũng bùn cảm giác, có dụng cách mình ý niệm khống chế khuynh hướng. Trong lòng hoang hốt, này tử kiếm là hắn nhiều năm khổ tu nguyên thần pháp bảo. Một khi gặp phải tổn hại, đối với hắn đạo hạnh sẽ tạo thành thật lớn tổn hại. Hát mồn phun ra một đạo tử quang đánh tại trên tử kiếm. Ngay sau đó kia tử quang giống như dây thường loại đem tử kiếm trở về kéo đi, lôi kéo dưới. Mặc dù tử kiếm từ từ hướng kiếm huyền tử bay đi, nhưng là hắn hay là cảm nhận được một cỗ khổng lồ hấp lực đem tử kiếm hướng phương hướng ngược nhau kéo ra. Đạo này tử quang tựa là kiếm huyền tử tu luyện nguyên thần lực, tu vi đến hắn loại cảnh giới này, nguyên thần lực đã chưa từng hình dạng chuyển thành hưu hình chi chất, ẩn chứa vô cùng đại thần thông. Tại hắn toàn lực chăm chú dưới, nhất thời đem kia máu kéo ra lực tăng dã tử kiếm vèo một tiếng trở về trong cơ thể chính mình nguyên thần pháp bảo bình yên vô sự kiếm huyền tử lại một chút cao hứng cũng không có hắn mạnh nhất thủ đoạn đều khiến đi ra cũng không cách nào không biết làm sao bao phủ tại phượng thiên tứ bên cạnh huyết khí chỉ có trơ mắt nhìn huyết khí càng ngày càng đậm hơn đem phượng thiên tứ bao vào trong dần dần thân ảnh càng ngày càng nhạt chẳng lẽ thiên tứ tiêu như vậy hồn tiêu tan phách tàn mắt sao không hắn là ta kiếm huyền hy vọng duy nhất cũng là ta kiếm các hy vọng duy nhất trời xanh vì sao như thế bất công thiên đạo ở đâu thiên lý gì tồn tại kiếm huyền tử trợn mắt tròn xoẹt vài mắt, lại không có một chút biện pháp. Hắn có tự tin, hắn có thể thi triển ra cường đại hơn công kích pháp thuật đem huyết khí đánh tan, nhưng là, tại đánh tan huyết khí đồng thời Phượng Thiên Tứ hồn phách cũng sẽ phải chịu liệt lụy, lấy hắn hiện tại hồn phách cường độ hơi chút được một chút công kích dư ba liền có thể tiêu tán, đến lúc đó, Phượng Thiên Tứ hay là trốn không thoát giống nhau kết quả. Nếu như, hiện tại hy sinh tính mạng của hắn có thể cứu về Phượng Thiên Tứ một mạng lợi mà nói, Kiếm Huyền Tử có thể không chút do dự đáp ứng, nhưng là, cho dù hắn có này lý niệm, cũng không cách nào áp dụng. Huyết khí càng lúc càng đậm đặc, Tại nó hoàn toàn đem Phượng Thiên Tứ Hồn phách bao lấy sau, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết tại huyết khí trong phát ra, tựa như tại bị vô cùng vô tận hành hạ, thống khổ không chịu nổi. Theo tình huống bây giờ, nhiều nhất thời gian nửa nén hương, Phượng Thiên Tứ Hồn phách liền sẽ bị huyết khí tang dã, đến lúc đó, hắn đem sẽ biến thành không còn có thể xác lại vô linh hồn hoạt tử nhân, cho dù đại la thần tiên hạ phẩm, cũng minh bạch cứu không được hắn. Kiếm huyền tử trên mặt nổi tuyệt vọng cực kỳ bi ai vẻ mặt, thất vất vả tìm được một cái y bắt chủ nhân, cứ như vậy chơ mắt nhìn hắn đi về phía hủy diệt, kiếm huyền tử lúc này trong lòng bi thương có thể nghĩ vì cái gì như vậy thiên tứ hắn hắn hay là cái Hải tử nghe thấy huyết khí trung truyền đến vượng thiên tứ trận trận tiếng kêu thảm thiết kiếm huyền tử tâm như đao chém nước mắt không tự chủ được theo khuôn mặt chảy xuôi xuống tới ngay tại hắn liền một tia hy vọng cuối cũng nhờ hờn cũng tuyệt diệt lúc kỳ tích xảy ra nguyên bản lẳng lặng huyền phụ tại biết trên biển kim châu đột nhiên kịch liệt xoay tròn bắt đầu kim châu trong mơ hồ lộ ra kim quang theo nó càng chuyển càng nhanh kim quang xuyên thể mà ra diễn hóa thành vạn đạo kim quang bọc hướng huyết khí trong đích vượng thiên tứ lạ kỳ chuyện xảy ra Liên kiếm huyền tử cũng thúc thủ vô sắc huyết khí, phản phất gặp phải khắc tinh bình thường, tại kim quang chiếu xạ dưới, giống như tuyết gặp viêm dương loại nhanh chóng biến mất, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Phượng Tiên tứ thân ảnh lập tức lộ vẻ tại kiếm huyền tử trong mắt, chỉ thấy trên người hắn huyết khí mặc dù rút đi, nhưng trong ánh mắt huyết hồng như xích, thần trí như cũ không tỉnh táo, trên người mơ hồ lộ ra cuồng bạo lệ khí. Tiệp kim châu phát ra vạn đạo kim quang đem huyết khí khu trừ sau, không có lập tức tiêu tán, ngược lại toàn bộ tụ tại Phượng Tiên tứ đỉnh đầu, từ từ ngưng kết. Ma, vệ, bá, nghị, hồng một trận trầm thấp phạn sướng có tiếng từ kim châu trong phát ra, như cựu thiên phật âm, vừa giống như thiên long thiện sướng, âm thanh tuy thốc, lại chữ như châu ngọc thẳng quan tiền kiếm huyền tử hãi lòng, liền tu vi của hắn thế nhưng đều không thể sinh ra một tia ý phản kháng. Kia phạn sướng có tiếng đột nhiên dừng lại, tụ tại phượng thiên tứ đỉnh đầu đích kim quang dần dần ngưng kết thành một cái thật lớn màu vàng kim vạn chữ, từ trên xuống dưới theo đỉnh đầu của hắn xuyên vào toàn thân. Theo kia thật lớn màu vàng kim vạn chữ xuyên vào, phượng thiên tứ trên người lệ khí nhất thời tiêu tán, diện mục vẻ mặt tan tường, thần trí đã khôi phục chỉ thấy hắn đối phương tài tỉnh cảnh thật giống như một chút cũng không biết, miệng mở rộng trong miệng tựa như muốn nói gì, nhưng là lại không phát ra được thanh âm nào. Hiện tại Phượng Thiên Tứ là hắn hồn phách trạng thái, lấy tu vi của hắn, hồn phách tự nhiên gầy yếu, còn chưa tới có thể mở miệng nói chuyện tầng thứ. Kiếm Huyền Tử thấy thế, đột nhiên quát to một tiếng, lúc này không đột phá, còn đợi khi nào? Chương 67, luyện khí cảnh giới. Tồn tại như nhau mảnh vô biên vô tận huyết sắc không gian, Phượng Thiên Tứ phảng phất hóa thành Cửu Thiên thần ma, sườn sinh hai cánh, cầm trong tay trường kích, cùng vô số người tu hành chém giết chiến đấu chém giết tiếng hét phẫn nộ phóng lên cao, phượng thiên tứ như ác hổ vào bầy dê, mỗi một lần hai cánh trấn dương trong lúc đó, trường kích vung nhảy, tự có mấy danh người tu hành mất mạng tại kích xuống. ở trong đám người qua lại sung phong liều chết như chỗ không người, mặc cho vây công người tu hành muôn vạn pháp khí tới người lại khó làm thương tổn kia chút nào. mỗi giết một người, trong lòng khoái uy tăng thêm một phần, vô cùng vô tận lệ khí từ đáy lòng sung ra, bao quanh hắn toàn thân cao thấp, màu đỏ như máu tóc dài, huyết sắc hai cánh, còn có chuôi nảy dính đầy máu người mơ hồ lộ ra huyết sắc quang hoa trường kích. Trường Thiên không cảm giác lạ như thế tốt đẹp, trước mặt người tu hành ở trong mắt của hắn liền con kiến hôi còn không bằng. Nếu như nguyện ý, một chiêu giới liền có thể đưa bọn họ toàn bộ hủy diệt. Đây hết thảy hết thảy, để cho Phượng Thiên Tứ dần dần bị lạc, bị lạc. Khơi dậy, trước mắt đột nhiên xuất hiện vạn đạo kim quang, mỗi đạo kim quang trường hơn vạn trượng, như kình thiên trụ lớn xuất hiện ở huyết sắc trong không gian. Nhất thời, huyết sắc không gian ở đây vạn trượng kim quang chiếu xuống, như bị xé nước loại sụp xuống băng vúi lấp, hết thảy hết thảy tựa như bọn nước giống nhau hủy diệt. Ở chỗ này đồng thời, Phượng Thiên Tứ bên thay truyền đến một trận trầm thấp phàm sướng có tiếng như cựu thiên phật âm vừa giống như thiên long thiện sướng âm thanh tuy thấp lại thẳng thấu đáy lòng của hắn đem trầm mê tại giết chóc trong sức mạnh phượng thiên tứ thức tỉnh xuất hiện ở trước mắt một màn tại vô số kim quang chiếu xuống huyết sắc không gian trong như gương tử loại nát vụn kia ma thần loại tóc đỏ nam tử biến mất không thấy gì nữa ngay cả những thứ kia vây công hắn người tu hành cũng tận số biến mất cảnh tượng trước mắt từng mảnh từng mảnh sụp đổ cho đến cuối cùng huyết sắc không gian hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa kia vạn đạo kim quang cũng không biết tung tích chỉ có trước mắt từ từ hiện ra một bóng người lúc này không đột phá còn đợi khi nào Chợt quát tiếng từ người nọ trong miệng phát ra lệnh Phượng Thiên Tứ toàn thân cả kinh, định ra thần chí nhìn kỹ đến, phát hiện trước mắt người nọ nhưng lại là sư phụ của mình kiếm huyền tử. Mọi nơi hơi đánh giá, phát hiện mình thân ở tại linh đài trong thức hải, kia lạ kỳ Kim Châu chính treo tại đỉnh đầu của mình ba thước nơi, chỉ bất quá, lúc này Kim Châu mặt ngoài quang hóa hết sức cảm động. Lúc trước xuất hiện cũng là huyền tượng sao? Phượng Thiên Tứ tựa hồ không có cảm thấy được vừa mới hung hiểm tình cảnh, tối đầu suy tư, vì cái gì lúc trước cảnh tượng như vậy rất thật, đặc biệt là kia ma thần loại tóc đỏ nam tử, cảm giác tựa như cùng chính mình là cùng một người, đủ loại dấu hiệu làm hắn chăm mối vẫn không có cách giải. Tiêu vào lúc này, kiếm huyền tử thanh âm trầm thấp truyền đến, tĩnh tâm ngưng thần, bá nguyên thủ nhất, hồn tan ra thức hải, thiên địa cầu thành, pháp quyết tiếng như thể hồ quán đính loại thu vào phượng thiên tứ trong đầu, làm hắn thanh tỉnh. Còn đang chờ cái gì? Thức hải đã thành, huyễn tượng tan biến, chỉ cần hồn phách tan ra ở thức hải, đáp suốt ngày cầu, liền có thể đột phá đến luyện khí cảnh giới. Lập tức phượng thiên tứ không trần cho nữa, hai cánh tay bình thân, thân thể ngửa ra sau cả người thu vào trong thức hải. Thẳng đến lúc này kiếm huyền tử mới vừa bỏ xuống ngăn trong lòng miệng tảng đá lớn đầu thở phào nhẹ nhõm lấy lúc ấy phượng thiên tứ tình huống đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ nguyên bản hắn đã muốn tuyệt vọng không muốn này thái hư linh bảo quả thật có quảng đại thần thông liền kiếm huyền tử cũng thúc thủ vô sách huyết khí tại kim châu phát ra đích kim quang chiếu xạ dưới tới tấp tăng han dã cứng rắn đem đã thân ở tử cảnh phượng thiên tứ kéo trở lại nhìn thấy linh đài trong thất hải mơ hồ lộ ra thất sắc quang hoa kiếm huyền tử trong lòng biết phượng thiên tứ hồn phách sắp cùng hắn thất hải cùng dung tại dung hợp trong nấy mắt trong thất hải có thể từ giản đơn biến thành phức tạp ra thiên địa cầu dùng tới câu thông bên trong đan điển chân nguyên. Thiên địa cầu thành, tự nhiên liền đột phá đến luyện khí cảnh giới, trở thành một tên chân chính người tu hành. Lúc này đã vô hung hiểm, hết thảy đem nước chạy thành sông. Hai tay bấm ra pháp quyết, kiếm huyền tử nguyên thần hóa thành một đạo tự quang, từ Phượng Thiên Tứ Linh đại trung bay nhanh mà ra. Phượng Thiên Tứ trong cơ thể đã không có nguy hiểm, nhưng phía ngoài tình huống còn cần hắn tới nắm giữ. Linh hải trung, nguyên bản sóng xanh bình tĩnh thức hải tại Phượng Thiên Tứ hồn phách dung nhập vào sau, đột nhiên dâng lên một đạo thất thải quang hoa, như mưa sau thải hồng loại từ trong thức hải mềm rủ xuống dâng lên, nhất thời, bình tĩnh thức hải trở nên mãnh liệt đứng lên nhấc lên tầng tầng sóng lớn, từng đợt từng đợt tại linh đài trung nhuộn nhạo, đạo kia thất thải quang hoa dâng lên sau, giống như một ngọn cách không thiên kiểu kéo dài qua tại biết trên biển, hơn nữa kia quang hoa giống như sinh trưởng bình thường tại từ từ kéo dài, dần dần có hướng linh đài ngoài vươn ra khuyên hướng. ở chỗ này đồng thời, trong thất hải dì ra từng sợi tia hình dáng màu xanh nhạt tia sáng hướng đạo kia thất thải quang hoa xuyên vào, theo lục sắc quang mang xuyên vào, đạo kia thất thải quang hoa kéo dài tốc độ chợt tăng nhanh, trong nháy mắt kéo dài ra linh đài trung, từ trên cao đi xuống hướng phượng tiên tứ vùng đan điển bơi tới. Theo trong tứ hải dị ra càng ngày càng nhiều lục sắc quang mang xuyên vào, đạo kia thất thải quang hoa kéo dài tốc độ không ngừng tăng nhanh, rốt cục, tại tới Phượng Thiên Tứ đan Điển, đạo kia thất thải quang hoa dừng lại dừng lại kéo dài thế, khẽ hướng trong co rú người lại, ngay sau đó, đột nhiên bộc phát ra gấp 10 lần lúc trước tốc độ hướng đan điền xuyên vào. Ngoan, dược viên ngoài, chỉ thấy Phượng Thiên Tứ thân thể khẽ nhô lên, ngay sau đó cả người toàn thân lộ ra trong suốt quang hoa, trong phút chốc, dược viên bầu trời thiên địa linh khí giống bị kia hấp dẫn, kịch liệt quay cuồng mãnh liệt đứng lên. Không ngừng thiên động tiên địa linh khí từ từ tụ tập ở chung một chỗ. Tạo thành một đạo trưởng hơn trăm trưởng giống nhau, Long quyển phong bình thường linh khí trụ, trụ miệng vương hướng hướng về phía quanh chân ngồi dưới đất vượng thiên tứ, hô một tiếng như giao long ra biển giống nhau hiệp vạn quân su thế hướng hắn đánh tới. Làm thế tới hung mãnh dị thường linh khí trụ tập kích đến vượng thiên tứ trước người năm thước nơi, một tầng phát ra lãnh đạm màu tím nhạt quang hoa vòng bảo hộ che ở trước người của hắn, kia như giao long ra biển loại uy thế linh khí trụ đánh tại vòng bảo hộ trên, vốn tưởng rằng muốn phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Không uốn, làm linh khí trụ đánh tại vòng bảo hộ trên giống như một hạt cục đá đầu nhập cục diện đáng bừa loại, không có phát ra cái gì tiếng vang chỉ nhấc lên rồi tầng tầng rung động, vì ba nổi lên sau, một cỗ màu trắng xấp xỉ như thực chất thiên địa linh khí xuyên thấu qua màu tím vòng bảo hộ rót vào phượng thiên tứ trong cơ thể, nháy mắt không thấy. Nay cỗ thiên địa linh khí chỉ có đầu ngón tay độ lớn, làm như kia linh khí trụ tinh hoa chỗ tại, trong đó ẩn chứa cực kỳ tinh thuần linh lực. Người tu hành đột phá tiên thiên tới luyện khí cảnh giới, tại đột phá trong phút chốc sẽ khiến phụ cận bốn phía trăm trưởng phương viên trong thiên địa linh khí kịch liệt dao động, trong khi thiên địa cầu đồng, nguyên thần lực từ trong thức hải xông ra dọc theo thiên địa cầu bao trùm ở đan điền trên tế luyện trong đó chân nguyên, lúc này Bốn phía thiên địa linh khí sẽ bị kia hấp dẫn, toàn bộ hướng trong đan điền dũng mãnh lao tới. Nhiều như vậy rộng lượng thiên địa linh khí một khi tiến vào người tu hành bên trong đan điền, chẳng những sẽ không mang đến chỗ tốt gì, ngược lại sẽ có thật lớn nguy hiểm, không để ý, liền có thể bạo thể mà chết. Cái này rất giống một người rõ ràng một bữa chỉ cần ăn một chén cơm liền no rồi, người duy nhất cứng rắn cho hắn uy xuống tới trăm chén cơm, như vậy, cuối cùng kết cục chính là này, người sống cấp chống đỡ đã chết. Người tu hành tình huống cũng là như thế, làm lượng lượng thiên địa linh khí trong nháy mắt tiến vào kia đan điền sau cũng không đủ thời gian cùng năng lực đem bọn họ luyện hóa thành chân nguyên phản cho mình dùng, nhưng đan điền chưa đắn đo tới nhất định giới hạn, lại cũng không cách nào dung nạp thiên địa linh khí, đến lúc đó, duy nhất kết cục chính là đan điền vỡ vụn bạo thể mà chết. Cho nên, bình thường tu hành trong môn phái như có đệ tử đột phá tiên thiên đạt tới luyện khí cảnh giới, ở bên cạnh cũng sẽ có môn trung sư trưởng thay bọn họ bày phòng ngự cấm chế trận pháp, ngăn cản rộng lượng thiên địa linh khí tràn vào kia trong cơ thể. Mà kiếm huyền tử bày cấm chế lại càng trong đó cao thâm trận pháp, chẳng những có thể đè phì nhanh mãnh liệt thiên địa linh khí ngăn trở ở ngoài, Còn có thể từ linh khí chung chết xuất đưa ra tinh thùy, đem chi chuyển tới đột phá cảnh giới vượng thiên tứ trong cơ thể. Trải qua chết xuất kia cố thiên địa linh khí số lượng ít, rất dễ bị luyện hóa hấp thu, nhưng bên trong bao hàm hàm linh lực lại một chút cũng không ít, đây đối với vừa vặn vừa bước vào luyện khí cảnh giới vượng thiên tứ không thể nghi ngờ là một vị đại thuốc bổ. Xôi trào mãnh liệt linh khí trụ kéo dài ước chừng nửa trung trà công phu, theo vượng thiên tứ trên người trong suốt quang hoa biến mất mà dần dần tiêu tán. Trong tay bấm ra pháp quyết, tay áo vung lên, vượng thiên tứ bên cạnh bốn phía cấm chế trong nháy mắt bị kiếm huyền tử phá vỡ dược viên chung hết thể khôi phục nguyên dạng, nguyên bản kịch liệt giao động thiên địa linh khí khôi phục lại bình tĩnh, hết thể cũng không có thay đổi, duy biến hóa đúng là phượng thiên tứ. một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, phượng thiên tứ y phục trên người tại gió nhẹ hươu hươu xuống hóa thành điểm một cái cho bùi theo gió phiêu tán, trên người từ đầu đến chân trần trụi, duy nhất còn dư lại chính là kiếm huyền tử đưa cho hắn băng tầm ti còn bùi, này băng tầm ti ngược lại không hổ là kiện bảo vật, không một chút tổn hại, cũng miễn cưỡng có thể che giấu. lúc này phượng thiên tứ toàn thân trần trụi bên ngoài trên da thịt rỉ ra rất nhiều không rõ vật chất, làm như trong thân thể tạp chất. Phía miên nhàn nhạt mủi, tạp chất bao vây tại làn da phía ngoài, thật giống như một tầng vết chai tựa như, hơi động một chút, phượng thiên tứ tựa như đang dụng kén mà da bình thường, trên người tạp chất kén da tới tấp rơi xuống trên mặt đất. Mở hai mắt ra, lần đầu cảm thấy thế giới lạ như thế rõ ràng sáng lợi. Tiệm thuốc chung, vô số chân quý linh thảo đang vui sướng trưởng thành, đầy ra vô cùng vô tận tức giận. Thật ở bốn phía, thiên địa linh khí rõ ràng có thể thấy được, tại kỳ hoa linh trong cỏ lượn lờ đi xuyên, không ngừng có chút tia linh khí thu vào trong đó tẩm bổ bọn họ. Hai lô thay lắng nghe. Phản phất nghe thấy những này kỳ hoa linh thảo tại thiên địa linh khí làm dịu xuống phát ra khoan khoái dễ nghe tiếng cười. Chương 68, linh lực. Ý niệm trong lúc đó, cả tòa Lang gia động phủ mỗi một chỗ rất nhỏ địa phương đều rõ ràng ánh vào đầu góc, chậm rãi đứng dậy, đứng ở nơi đó, Phượng Thiên Tứ hít một hơi thật sâu, cảm giác được toàn thân có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác, nói không ra lời thoải mái. Còn không mau đi đem trên người của ngươi dơ bẩn rửa. Phượng Thiên Tứ theo âm thanh nguồn gốc phát hiện Kiếm Huyền Tử chính tự tiểu phi tiểu nhìn mình, không khỏi tối đầu hướng trên người nhìn lại, ngày không nhìn không biết, vừa nhìn quả thật xuống hắn cười to một tiếng. Toàn thân chỉ còn lại nhất kiện quần đùi miễn cưỡng che dấu, làn da trên hiện đầy màu đen dơ bẩn, còn phát ra trận trận mùi, làm người ta lâm vào muốn nói. A! Một tiếng thét kinh hãi, Phượng Thiên Tứ chợt nhảy lên, tiếp theo cũng không quay đầu lại về phía dược viên phía bắc chạy đi. Thiên Tứ, dựa sau đến sư phụ nơi nào đây một chuyến? Nhìn thấy Đồ Đệ kia phó kinh hoàng bộ dáng, Kiếm Huyền tử lắc đầu trong lòng một trận buồn cười, nhưng là vẫn không quên phân phó hắn đến chính mình trong phòng đi một chuyến, hiện tại, Đồ Đệ đã muốn bước vào luyện khí cảnh giới, trở thành một tên người tu hành. Tu hành giới chung có rất nhiều chuyện cũng nên để cho hắn hiểu được. Xôn xao xôn xao xôn xao. Dược viên phía bắc một chỗ trên vách núi đá, một cái nắm tay lớn nhỏ suối nguồn chính chảy ra róc rách thanh truyền phun tại Phượng Thiên Tứ trên người. Chỗ này thanh truyền là bọn hắn thầy cho bình thường cuộc sống mang nước nơi, tại phát hiện mình trên người khó nghe dơ bẩn sau, Phượng Thiên Tứ phản ứng đầu tiên chính là tới ở đây hào hào dùng nước suối xúc một phen. Mắt mẹ nước suối từ trên xuống dưới xúc tại Phượng Thiên Tứ trên người, khó nghe dơ bẩn nhất thời bị xúc dụng, toàn thân lập tức cảm một trận dễ dàng, để cho hắn cảm thấy nói không ra lợi sảng khoái. Hai tay đem vết đất tóc đen phía sau khẽ bướt, khuôn mặt nên hướng phun trào mà xuống của nước, làm mát lạnh nước suối đánh tại khuôn mặt trong phút chốc, Phượng Tiên Tứ hai mắt nhắm lại, tùy ý nước suối đánh sâu vào tại chính mình trên mặt, có lẽ chỉ có như vậy, mới có thể hơi bình phục trong lòng hắn lúc này kích động vạn phần tâm tình. Suốt xong sau, Phượng Tiên Tứ trở lại chính mình trong thạch thất đổi một thân sạch sẽ y phục, không có làm sơ dừng lại, nhưng ngay sau đó quay người đi ra thạch thất, chẳng qua là trước khi ra cửa lúc trước không quên dùng ngón tay vướt một cái tử linh, cái mũi nhỏ, này vật nhỏ đến bây giờ vẫn ngủ say không có tỉnh lại, nhìn thấy ngày khác kích lớn lên thân thể. Phượng Thiên Tứ trong lòng biết trải qua lần này ngủ say sau Tử Linh thực lực nhất định sẽ có 10 phần tăng trưởng. Đi tới kiếm Huyền Tử ở lại thất thất, nhẹ nhàng đẩy ra cửa đá, đập vào mắt nơi nhìn thấy sư phụ ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn chính mỉm cười nhìn mình. Sư phụ. Phượng Thiên Tứ tiến lên cung kính hướng kiếm Huyền Tử thi lễ một cái, sau đó đứng ở bên cạnh hắn. Ngồi xuống đi. Kiếm Huyền Tử lấy tay một ngón tay bên cạnh một khác bồ đoàn, ý bảo Phượng Thiên Tứ ngồi xuống. Phượng Thiên Tứ theo lời mà đi, quanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, hai mắt nhìn về phía kiếm Huyền Tử. Trong lòng tựa như có rất nhiều không giải thích được nơi muốn hướng sư phụ cầu giáo. Thiên tử, ngươi đã muốn thành công đột phá đến luyện khí cảnh giới, tinh tâm ngưng thần, cẩn thận nhận thức một thoáng luyện khí cảnh giới cùng tiên tiên cảnh giới có gì chỗ bất đồng." Kiếm huyền tử nhàn nhạt, nhạt nói ra, Phượng Thiên tử đã muốn đạt tới luyện khí cảnh giới, chỉ có để cho hắn còn thật sự nhận thức tự thân biến hóa, mới có thể tốt hơn đối mặt sau này con đường tu hành. Nghe được kiếm huyền tử trong lời nói sau, Phượng Thiên tử không dám chần chờ, hai mắt khép hờ, tập trung tự thân ý niệm hướng bên trong thân thể tìm kiếm đi. Linh hải trung Một cái như vũ công luyện tập loại trường hà chiếm cứ toàn bộ không gian, nước sông trong suốt lấp lánh, trên mặt sông tản ra lánh đạm màu xanh nhạt đám xương, kia ban đầu ngay tại linh đài bên trong Kim Châu giống như một vòng màu vàng kim tân nguyệt rắc bên trên nó, phát ra thần bí quang hải, làm người ta tâm khoáng thần mê. Đây cũng là Phượng Tiên tứ đạt tới luyện khí cảnh giới linh đài trung tạo thành thức hải. Tại biết trên biển, một đạo thất thải cầu vòng như thông thiên chi cầu kéo dài qua tại trên của hắn, lóe ra đủ mọi màu sắc kinh diễm sắc thái, kỳ lạ chính là, cầu thân một mặt đi sâu vào thứ hải bên trong, mà một chỗ khác thì vươn ra linh đài tóc hành bên trong đan điền chỗ ngồi này giống nhau thải hồng loại thiên tiểu giống như dũng đạo giống nhau đem phượng thiên tứ linh đài thức hải cùng bên trong đan điển chân nguyên gắt gao liên tiếp ở chung một chỗ đây chính là sư phụ theo lời thiên điệu tiểu quả nhiên thần kỳ trong lòng yên lặng thẩm nghĩ ý niệm chuyển động trong lúc đó tâm thần chìm vào đan điển phượng thiên tứ phát hiện ban đầu bên trong đan điển đặc dính như thức ăn lòng loại màu xanh chân nguyên tại đột phá thiên thiên đạt tới luyện khí cảnh giới lúc xảy ra cải biến cực lớn lúc này hiện ra tại vượng thiên tứ bên trong đan điển xuất hiện một hạt nắm tay lớn nhỏ toàn thân lấp lánh trong sáng phát ra mềm ngông thanh mang viền châu này viên màu xanh viên châu lặng lặng yên huyền phụ tại bên trong đan điển mặc dù không là rất lớn nhưng theo phượng thiên tứ ý niệm xuyên vào hắn phát hiện này viên màu xanh viên châu bên trong bao hàm hàm chân nguyên so với không đột phá lúc trước mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần hơn nữa cường đại như vậy chân nguyên tại màu xanh viên châu trong chỉ chiếm theo cực ít một phần ẩn chứa đáng đo châu trong còn có thật lớn không gian có thể làm cho phượng thiên tứ trữ càng nhiều là chân nguyên phát hiện này để cho hắn vui vô cùng ban đầu phiền não vấn đề bởi vì cảnh giới đột phá toàn bộ giải quyết rốt cuộc không cần trong lòng cuốn quýt mỗi ngày khổ tu tu vi nhưng không thấy tăng trưởng tại màu xanh viên châu ngoài mặt từ linh đài trung vân ra thiên Điệu tiểu một chỗ khác vững vàng ở phía trên khàm dừng lại, tựa như phượng thiên tứ bên trong thân thể nhiều ra một đạo kinh mạch tựa như đem hắn linh đài thức hải cùng đan điền màu xanh viên châu gắt gao tương liên đối việc này quái dị tình cảnh phượng thiên tứ cũng cảm thấy không giải thích được trong lòng vừa động trong đầu đột nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu ngay sau đó phượng thiên tứ tập trung ý niệm tại hắn ý niệm điều khiển linh đài trong thức hải nhất thời lộ ra một luồn mũi xanh trong nháy mắt tiến vào thiên Điệu tiểu trong nay phải là trong thức hải sinh ra nguyên thần lực làm này lưu nguyên thần lực tiến vào thiên địa tiểu trong sau. Theo Phượng Thiên Tứ Ý Niệm công chế, theo hình dạng cùng Dũng Đạo Thiên Điệu kiều trong nháy mắt đi tới bên trong đan điền, làm kia Lũ Nguyên thần lực tiếp cận màu xanh viên châu, châu trong thanh mang chợt lõe, trong nháy mắt đem kia Lũ Nguyên thần lực hút vào châu trong. Ngay sau đó, màu xanh viên châu trong lộ ra một cỗ thanh mưa lất phất chân nguyên, trong đan điền di động. Phượng Thiên Tứ Ý Niệm cảm giác được này cỗ chân nguyên cùng chính mình trước kia tiên thiên cảnh giới lúc phát ra chân nguyên rất có bất đồng, lòng hiếu kỳ sử dụng dưới, Phượng Thiên Tứ dụng ý niệm đem này cỗ chân nguyên từ từ theo cánh tay, dẫn xuất trong cơ thể. Mở hai mắt ra, tay phải đều nắm một cỗ thanh mưa lất phất chân nguyên tại phượng thiên tứ trong lòng bàn tay hiện ra cảm giác được này cỗ chân nguyên cho không có đột phá tiên tiên lúc trước khác nhau rất lớn sao kiếm huyền tử nhàn nhạt hỏi phượng thiên tứ theo lời của hắn không khỏi gật đầu nay cỗ chân nguyên dung hợp ngươi trong thức hải nguyên thần lực nó đã muốn không hề nữa đơn thuần là một cỗ tiên tiên chân nguyên tại tu hành giới người tu hành nhóm đem nó mệnh danh là linh lực linh lực đối với linh lực hiểu rõ phượng thiên tứ cũng không xa lạ gì hắn trước kia có được ba tở đuổi trung tiểu ẩn chứa có túi đạo trưởng tự thân linh lực hiện tại động ở hắn trên cổ mặc tinh ngọc tỷ bên trong có sư phụ kiếm huyền tử linh lực, tiểu linh lực này vẫn đề phượng thiên tứ đã từng không chỉ một lần hỏi thăm quá kiếm huyền tử, đều bị hắn nhàn nhạt một câu nói đổi dụng, đến ngươi bước vào luyện khí cảnh giới thì sẽ hiểu rõ. nhìn thấy hiện lên tại chính mình trong lòng bàn tay kia cố thanh mưa lất phất linh lực, phượng thiên tứ lòng có có một loại cảm giác kỳ dị, phảng phất này cố linh lực giống như tự thân huyết đục bình thường, cùng tự thân như vậy mật thiết tương quan. hắn tin tưởng, tiểu lan này cố linh lực thoát khỏi mà ra hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó bộ cực kỳ vi diệu thật nhỏ biến hóa, đem nó vững vàng nắm giữ ở. Thiên tứ. ngươi biết vì cái gì chỉ có tiến vào luyện khí cảnh giới mới có thể được xưng tụng là người tu hành. Kiếm Huyền Tử hai mắt thâm thúy, thanh âm trầm thấp phảng phất du đã tại cửu Thiên ở ngoài, tại tu hành giới chung, người tu hành pháp môn tu luyện quy nạp đứng lên không có gì hơn chia làm hai loại, đó chính là huyền công cùng đạo pháp, giản đơn mà nói tiểu là công cùng pháp hai loại. Công là pháp gốc rễ, pháp là công chi kiên. Tu luyện huyền công bản chất tiểu là mở rộng tự thân đan điền chữ lượng, thay đổi bên trong đan điền chân nguyên vận hành hình thức, khiến cho tại công kích đánh nhau lúc càng có uy lực. Mà đạo pháp còn lại là tu hành giới trung thần kỳ nhất pháp môn tu luyện, người tu hành lợi dụng thiên pháp quyết thủ ấn thông qua T. tự thân linh lực gia trì, có thể câu thông thiên địa lực lượng, phát ra bài sơn đảo hải loại vô tận uy lực, thường thường một kích dưới, có thể trong nháy mắt đem một tòa thành trì hóa thành phấn vụt. Ngưng dương một cái, Kiếm Huyền Tử nói tiếp, đương nhiên, uy lực càng lớn đạo pháp, liền cần cường đại hơn linh lực tới gia trì. Mà linh lực nguồn gốc tự thức hải nguyên thần lực cùng đan điền chân nguyên dung hợp mà thành, cho nên nói, cho dù cường đại trở lại đạo pháp, cũng không đủ chân nguyên cùng nguyên thần lực, cũng không cách nào thi triển, như cường hành lâm vào làm sẽ phải chịu pháp thuật cắn trả, tính mệnh khó bảo toàn. mà ngươi huyền công tu luyện cường đại trở lại, không có cao thâm đạo pháp ủng hộ, cuối cùng khó phát huy ra kia lớn nhất uy lực, không khỏi rơi vào tiểu thừa. nói ra lúc này kiếm huyền tử thần sắc trên mặt nghiêm trọng, cho nên thiên tứ, ngươi phải nhớ kỹ vi sư một câu nói, công pháp trong lúc đó, vụ trừ tương sinh. chỉ có hai loại pháp môn đồng thời kiêm tu, mới là người tu hành tốt nhất tu luyện cách. kia tiên tiên võ giả có thể tu luyện huyền công pháp môn sao? phượng thiên tứ trong lòng vừa nghi mê hoặc, không khỏi mở miệng hỏi, đương nhiên không được. kiếm huyền tử gật đầu nói, ngươi nên cảm nhận được ngươi bên trong đan điển xuất hiện biến hóa, làm tiên thiên võ giả lên cấp người tu hành lúc bên trong đan điển cũng sẽ nảy sinh một hạt nguyên đan, này viên nguyên đan là người tu hành toàn thân khí chi tinh túy, cũng là chữ chân nguyên nơi. Tu luyện huyền công pháp môn điều kiện chủ yếu tiêu là nhất định phải tự thân bên trong đan điển ngưng kết ra nguyên đan lại vừa, nếu không, bạo muội tu luyện tất có thể đan điển bạo liệt mà chết. Tiên thiên võ giả căn bản không có được nguyên đan cùng thức hại, đây chính là tiên thiên võ giả cùng người tu hành khác biệt lớn nhất nơi. Nhân thân có tinh khí thần bình thường võ giả tu luyện chỉ đánh phải kia bề ngoài mà người tu hành chủ yếu tu luyện tiểu là người tinh khí thần. Nguyên đan là khí chi tinh túy, hồn phách là tinh chi ngưng kết, thần, danh như ý nghĩa tiểu là nguyên thần hóa chi. Đạt tới luyện khí cảnh giới người tu hành tinh cùng thần bước đầu dung hợp, có thể từ giản đơn biến thành phức tạp nguyên thần lực, là hết thể ngữ pháp gốc rễ. Mà trong cơ thể đan điền ngưng kết ra nguyên đan, lại càng tu luyện huyền công căn bản. Tu hành giới có một câu như vậy lời nói khi người tinh khí thần ba người chân chính hòa hợp nhất thể, chính là tu vi đạt tới đỉnh phong thành tiểu thiên nhân hợp đạo lúc. Thiên tử, Kiếm huyền tử hai mắt nhìn chăm chú vượng tiên tử lãnh đạm cười nhạt nói. Vi sư cho nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn cho ngươi hiểu được con đường tu hành bực nào gian khổ. Cho dù tư chất khá hơn nữa, nhưng không chăm chỉ khổ tu cuối cùng như kính hoa thủy nguyệt rơi vào công giả chẳng nhớ lấy, nhớ lấy. Sư phụ. Phượng Thiên tứ túi người hạ bái, mặt lộ vẻ kiên định thần sắc nói, đồ Nhi nhớ kỹ ngài dạy bảo, quyết không phụ sư phụ kỳ vọng. Kiếm Huyền tử có chút hài lòng gật gật đầu, nhã nhặn tiếng nói, đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai Vi sư liền đem chuyện thụ cho ngươi kiếm đạo phát môn. Chương sáu chuyển công. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau tia nắng ban mai. Phượng Thiên tứ từ trên giường đá sau khi tỉnh lại, khẩn cấp mặc quần áo tử tế xuống giường rửa mặt, hết thể sau khi kết thúc, đi ra thạch thất hướng kiếm huyền tử châu ở đi tới. Hôm nay là một cái làm hắn hưng phấn không thôi cuộc sống. Sư phụ rốt cục muốn truyền thụ kiếm các một môn tu luyện bí pháp kiếm đạo pháp quyết, cũng là hắn trở thành người tu hành lần đầu qua lại thượng thừa đạo pháp. Nghĩ đến đây, Phượng Thiên tứ liền cảm giác được ngược đập bị bịch, bị, kích động vạn phần. Đi tới kiếm huyền tử ở lại thạch thất, nhẹ nhàng đẩy ra cửa đá, nhìn thấy sư phụ chính ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn ngồi xuống điều thức, cho nên nhẹ giọng kêu, sư phụ. Kiếm huyền tử nghe tiếng mở hai mắt ra. Thương Phượng Thiên Tứ chậm rãi gật đầu, nói: tới. Phượng Thiên Tứ cấp bước lên phía trước, đi tới Kiếm Huyền Tử bên cạnh một bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống, túi người thi lễ một cái, đợi thầy trò lễ tiết xong sau, Phượng Thiên Tứ mắt trông mong ba điệu nhìn mình sư phụ, nói ra: sư phụ, ngày hôm qua ngài nói cần phải truyền thụ Đồ Nhi kiếm đạo pháp quyết rồi, làm hại Đồ Nhi tối hôm qua một đêm đều ngủ không ngon. Nhìn ngươi nóng lòng, Kiếm Huyền Tử khẽ mỉm cười, nhưng ngay sau đó trên mặt tươi cười thu liễm, xuất hiện trang trọng thần sắc, Thiên Tứ, tu vi của ngươi đã đạt tới luyện khí cảnh giới, quả thật đến tu luyện ta kiếm các huyền công đạo pháp thời điểm. Cùng vi sư đến đây đi." Nói cho hết lời, Kiếm Huyền Tử đứng dậy đi ra ngoài cửa, Phượng Thiên tứ vội vàng theo sát phía sau. Đi vài chục bước, đi tới động phủ phòng khách trên. Phòng khách chính diện trên thạch bích vẫn dắt Thiên môn Vạn Tượng sư tổ cùng kiếm các kiếm thất sư tổ bức họa, đứng ở bức họa trước, Kiếm Huyền Tử đột nhiên lớn tiếng nói, "Thiên tứ. quỳ xuống." Nhìn thấy sư phụ lúc này dung nhan xuất hiện trước kia chưa bao giờ có nghiêm túc, Phượng Thiên tứ bất minh sở dĩ, chẳng qua là theo lời quỳ xuống. "Thiên tứ. tại ta Thiên môn Vạn Tượng sư tổ cùng kiếm thất sư tổ trước mặt lập xuống nặng thể." Không được đem Vi sư truyền lại kiếm các kiếm đạo pháp quyết tư truyền hắn người. Nếu có vi trì, thiên địa chung giết, lục thân mai một, nguyên thần tiêu tán, chọn đời không được luân hồi. Này lời thề quả thật ngoan động, nhưng Phượng Thiên tứ không chút do dự nào tỉnh, hắn trong lòng biết sư phụ muốn hắn như vậy cách làm tất có nguyên nhân của hắn. Lập tức tay phải chỉ thiên, dung nhan nghiêm túc kính, cất cao giọng nói: Thiên môn sư tổ ở trên cao, đệ tử Phượng Thiên tứ ở chỗ này thề, không đem sư phụ truyền thụ kiếm các bí pháp tư truyền bất kỳ một người. Nếu có vi trì, thiên địa chung diệt, lục thân mai một, nguyên thần tiêu tán, chọn đời không được luân hồi. Đợi Phượng Thiên Tứ thể song sau, Kiếm Huyền Tử trên mặt vẻ mặt nghiêm túc giảm bớt, đi tới đồ đệ trước mặt, đưa tay đem hắn nâng dậy, "Thiên Tứ, đừng trách sư phụ để ngươi lập xuống này nặng thể, trong đó nguyên do, ngày sau bản thân mình đột nhiên hiểu được." "Đi thôi, cùng vi sư đến lòng núi gió cốc nơi nào đây." "Sư phụ, đệ tử hiểu được." Phượng Thiên Tứ ngẩng đầu nhìn hướng Kiếm Huyền Tử, ánh mắt nhìn nhau trong lúc đó, hết thảy đều ở không nói bên trong, nếu như không có sư phụ Kiếm Huyền Tử cứu, ngay từ lúc cô gang trấn chính mình liền chết ở đây yêu nhân viên sơn quân trong tay. Ngắn ngủn 3 tháng ở chung, Phượng Thiên Tứ chân thành cảm ứng được, kiếm huyền tử đối với hắn kia phát ra từ sâu trong nội tâm quan tâm thái hộ, biến mất tình thường của cha cảm giác theo thầy phụ trên người lại lần nữa cảm nhận được. Không có nói cái gì đó, Phượng Thiên Tứ đi theo phía sau hắn hướng trong lòng núi đi tới. Đi tới lối vào, pháp quyết từ kiếm huyền tử trong tay đánh ra, tiếp theo vung tay lên, chỗ động khẩu cấm chế lập tức giải trừ. Theo cấm chế giải trừ, trong lòng núi vang lên lạnh thấu xương cương phong tiếng gầm gừ, tê tê tiếng xé gió để cho Phượng Tiên Tứ cảm thấy đã lâu không thuộc. Đặt bước đi về phía trước, kiếm huyền tử đi ở phía trước, Phượng Tiên Tứ theo sát phía sau. Khi bọn hắn tiến vào lòng núi gió cấp sau, hàng bạn hàng nghìn như là lưỡi đao phong duệ cương phong hướng bọn họ đánh tới. Kỳ quái chính là tại cách cách bọn họ thân thể bà trưởng ra cương phong phảng phất đụng phải một chỗ vô hình vòng bảo hộ, tới tốc bị bắn ra không thể đi tới chút nào. Sư phụ quả nhiên đạo hạnh cao thâm, nếu nói là này cương phong uy lực, không có ai so với phượng thiên tứ rõ ràng hơn. Mặc dù hắn hiện tại đã không sợ những này cương phong thương tổn, nhưng là muốn làm đến như kiếm huyền tử dễ dàng như vậy tự nhiên ứng phó, hắn tự biết tạm thời chính mình còn không có như vậy khả năng. Theo kiếm huyền tử chậm rãi đi về phía trước. Hai người tới lòng núi một góc rơi nơi, nơi đây vừa lúc có hai nơi nô ra núi đá, giống nhau hai tòa ủ đá, Kiếm Huyền Tử lập tức bên dưới, Phượng Thiên Tứ ngay sau đó ở một bên ụ đá ngồi xuống. Tại Kiếm Huyền Tử thần thông thi triển, mặc cho ngoại giới cương phong như thế nào hung mãnh nổ tung, hai người ba trượng chi địa lại bình tĩnh dị thường, liền tiếng gió cũng không cách nào xuyên thấu đi vào, hai người nói chuyện với nhau chút nào không bị ảnh hưởng. Thiên Tứ, Kiếm Huyền Tử dung nhan nghiêm, nói, "Tu hành giới pháp môn tu luyện căn bản chưa làm huyền công đạo pháp hai loại, ta kiếm các truyền xuống bí pháp tự không ngoại lệ." Dừng một chút, nói tiếp, Kiếm thất sư tổ tuyệt thế kinh tài, truyền xuống cựu truyền huyền thiên cương cùng kiếm đạo thất pháp đều là tu hành giới đỉnh cấp pháp môn. Hiện tại vi sư liền đem này hai loại công pháp thông qua nguyên thần ấn ký truyền tới người trong tứ hải, nhớ kỹ, tập trung ý niệm, giữ vững linh đài không minh. Theo nói xong lời cuối cùng mấy câu nói, kiếm huyền tử âm thanh từ từ đệ cao, như thể hồ quán đính chữ chữ rót vào phượng thiên tứ trong đầu, ngay sau đó, chỉ thấy hắn không có gì động tác, toàn thân cao thấp mơ hồ hiện lên tự sắc qua mang, theo trong miệng một tiếng chợt quát, "Ấn!" Tay phải nhanh như chớp vươn ra, đầu ngón tay chút hướng vượng thiên tứ mi tâm nơi trong nấy mắt, một đạo tử mang từ hắn đầu ngón tay lộ ra bắn về phía phượng thiên tứ mi tâm, chợt lóe rồi biến mất thu vào không thấy. Sau đó kiếm huyền tử trên người tử sắc quang mang thu liệm không thấy, ngồi ngay ngắn ở ụ đá trên hai mắt khép hở, tựa như đang ngồi liễu tức. làm kiếm huyền tử phát ra tử mang xuyên vào phượng thiên tứ mi tâm trong nấy mắt, hắn đột nhiên cảm thấy trong đầu một trận ương ương vang, rồi có loại tráng váng cảm giác nổi lên trong lòng. đợi tâm thần hơi định sau, tập trung ý niệm xem xét, phượng thiên tứ phát giác tại chính mình trong thất hải chính, có vô số tử sắc quang chút tràn vào trong đầu. tại này trong điện quang hỏa thạch. Dòng lượng tin tức truyền tới chính mình trong đầu, nhất thời để cho hắn có không cách nào thừa nhận cảm. Zắc. May mà cảm giác như vậy kéo dài thời gian cũng không dài, chỉ có nửa chén trà nhỏ thời gian, Phượng Thiên Tứ cắn răng kiên trì xuống, cho đến tin tức toàn bộ truyền lại xong sau, hắn mới từ từ mở hai mắt ra. Đập vào mắt nơi, sư phụ Kiêu Hỏa Ái Dễ gần đích tươi cười xuất hiện ở trước mặt. "Vi sư đã xem kiếm các thâm ảo nhất hai loại pháp môn tu luyện toàn bộ truyền thụ cho ngươi." Thiên Tứ hảo hảo thể ngộ tu luyện sao?" Như có bất minh trong nơi, lại hướng vi sư cầu giải. Nói cho hết lời, Phượng Thiên Tứ chỉ thấy người trước mắt ảnh trận lóe, sư phụ kiếm huyền tử đã muốn biến mất đương trường, ra rồi trong lòng núi. Ngay sau đó, mất đi kiếm huyền tử thần thông ra chỉ sau, vô số như đao mũi nhọn loại phong duệ cương phong hướng hắn đánh tới, không có làm ra cái gì phòng hộ, Phượng Thiên Tứ tùy ý cương phong đánh tại trên người mình. Tại Tiên Thiên Viên mãn kỳ lúc hắn đều không sợ cương phong đối với thân thể của hắn thương tổn, đúng chi, hắn hiện tại đã muốn đột phá đến luyện khí cảnh giới, bên trong thân thể ngoài có rồi chất thay đổi. Tê làm cương phong đánh tại Phượng Thiên Tứ trên thân thể cùng dị vang giống nhau y phục trên người bị họa xuất từng đạo nứt ra, không lớn một lát, y phục trên người đã muốn thiên ti chăm lũ rách nát không chịu nổi, may mà còn có kiếm huyền tử biếu tặng băng tầm ti quần đuổi che kín trọng yếu bộ vị. Cùng trước kia bất động, này cương phong đánh ở trên người, phượng Tiên tứ cảm thấy tựa như từng đợt gió nhẹ từ trên người thổi qua, không có có một tia đau đớn cảm giác, ngược lại cảm thấy nữa, vô cùng thoải mái. Tu vi đến luyện khí cảnh giới tiểu là bất động a. Một tiếng cảm thán, tại hắn tiên thiên viên mãn kỳ, mặc dù này cương phong đánh ở trên người không thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì nhưng vẫn là giống như cảnh trúc bức ra có một chút như vậy chút đau cảm giác mà bây giờ phong duệ như là lưỡi đao cương phong đánh tại trên người hắn đã muốn cùng tầm thường gió nhẹ giống nhau lệnh hắn không có bất kỳ khó chịu cẩn thận trong quan sát phượng thiên tứ phát hiện tại cương phong đánh tại trên người mình trong phút chốc bên trong đan điển cũng sẽ lộ ra nhẹ nhẹ màu xanh chân nguyên di động toàn thân cương phong mạnh mẽ lực đạo nhất thời liền sẽ bị hóa giải tăng ăn giả. nguyên lai like là như vậy phượng thiên tứ lòng tin tăng lên gấp bội chậm rãi hướng cương phong nguồn gốc nơi phong trụ trung tâm đi tới đột nhiên từ phong trụ ở giữa bắn ra ba đạo lục tước lớn lên màu xanh phong nhận mang theo TT sẽ trời tiếng hướng Phượng Thiên Tứ đánh tới, không tránh không để cho, Phượng Thiên Tứ có chủ tâm nghĩ thử một chút hôm nay đục thể của mình cường độ có thể hay không ngăn lại phong nhận cắt kim loại. Oanh, một tiếng nổ lớn vang dội, màu xanh phong nhận đụng vào Phượng Thiên Tứ trên người, một cỗ lực mạnh hướng hắn đánh tới, làm hắn không khỏi lui về phía sau rồi ba bốn bước. Huyết khí một trận cuồn cuộn, bộ ngực nói không ra lời khó chịu. Thật là lợi hại. Trong lòng trầm nghĩ, còn chưa kịp phản ứng, đạo thứ hai phong nhận mang theo vạn quân xu thế tiếp theo hướng trên người hắn đánh tới. Oanh, lại làm một tiếng nổ lớn vang dội. Cái này Phượng Thiên Tứ so với vừa mới trật vật rất nhiều, cả người bị màu xanh phong nhận lực lượng khổng lồ đụng nhau bay ra ba trượng có hơn, đứng dậy sau, chỉ thấy hắn khẽ môi mép lên kia máu, hiển nhiên bị chút ít vết thương nhẹ. Mẹ kiếp, không nghĩ tới vật này lực sát thương mạnh như vậy. Đứng lại thân hình sau, nhìn thấy sau đó mà đến đạo thứ ba phong nhận, Phượng Thiên Tứ vù một tiếng thi triển di hình hoán vị thân pháp nhanh chóng qua một bên, hắn hiện tại cũng không có lòng tin dựa vào chính mình thân thể có thể ngạnh tiếp dừng lại này đạo thứ ba phong nhận, theo lúc trước thừa nhận lực đạo đối với thân thể tổn hại trình độ đến xem nếu như hắn bị này đạo thứ ba phong nhận đánh trúng, sợ rằng cũng không phải là bị chút vết thương nhẹ có thể xong việc. xem ra lấy mình bây giờ tình hình còn chưa đủ để lấy không nhìn này phong nhận công kích. phượng thiên tứ yên lặng thầm nghĩ, tiếp theo đưa tay lau khô kẹp miệng vết máu, điểm này vết thương nhẹ đối với người bị thanh một nguyên khí hắn coi là không cái gì, chỉ cần điều tức một lát liền có thể khôi phục. chậm rãi đi tới lòng núi một góc nơi, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép hờ, tập trung ý niệm, thể nộ mới vừa sư phụ kiếm huyền tử truyền thụ cho kiếm đạo công pháp. hiện tại phượng thiên tứ cũng không dám coi thường. Nếu như hắn tại tu luyện công pháp lúc có như vậy mấy đạo thanh sắc phong nhận đánh ở trên người, đó cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Vài hơi thở sau, hắn đã tiến vào linh đài không minh trạng thái, dòng lượng tin tức giống như ánh như một loại di động hiện tại hắn trong đầu. Chương 70, Cựu truyền huyền tiên cương. Cựu truyền huyền tiên cương, đạo gia vô thượng huyền công tuyệt học, công pháp này đem người tu hành bên trong đan điển tiên thiên chân nguyên hóa thành tiên tiên cương khí, trong có thể phòng thân hộ thể, không gì phá nổi, ngoài có thể ly thể ngăn địch, vô kiên bất tội, công thủ gồm nhiều mặt, làm có quỷ thần khó lượng chi thần thông. Công pháp này trung phân 9 tầng. Một tầng vừa truyện, chín tầng cựu truyện, mua đề cao một tầng, cương khí vi lực liền có thể tăng cường gấp 3, tự thân cảnh giới tu vi liền phải nhận được tương ứng nâng cao. Cựu truyện huyền thiên cương tại kia tầng thứ 3, tầng thứ 6, tầng thứ 9 mấu chốt nhất, khẩu quyết có mây, tam chuyển như ý, lục chuyển ngự thần, cựu cựu quý nhất thông thiên. Tu luyện công pháp này chỉ có đạt tới này 3 tầng cảnh giới, mới có thể cảm nhận được trong đó lớn lao uy lực, đương nhiên, này 3 tầng cũng là cả công pháp trung khó khăn nhất đột phá bình cảnh, nếu nói khó khăn càng lớn, lấy được hồi báo cũng càng lớn. Căn cứ kiếm huyền tử truyền tới tin tức, Phượng Thiên Tứ biết được cựu là kiếm các nhất mạch sư tổ kiếm thất năm đó cũng chỉ đem cựu truyền huyền thiên cương luyện tới tầng thứ 8 đỉnh phong, xa rời cựu cựu quy nhất thông thiên cảnh giới sai một ly, cũng chính là này một tia trên lệ để cho hắn năm đó ở đột phá thiên nhân hợp đạo lúc cuối cùng thất bại, một đời kinh thế kỳ tài rơi vào nguyên thần tiêu tán đục thân mai một kết quả khiến người ta cảm thán không ngớt. Mà Phượng Thiên Tứ đích sư phụ kiếm huyền tử thật cũng không thèn là kỳ tài ngũ trời, tư chất ngộ tính đều không thua tiền nhân, ngắn ngủn trăm năm tu hành đã xem cựu truyền huyền thiên cương tu luyện tới tầng thứ bảy đỉnh phong, xa rời sư tổ kiếm thất cảnh giới trên lệ không xa trong lòng sợ hãi than không ngớt, phượng thiên tứ lập tức mặc niệm trong đầu hiện lên cựu truyền huyền thiên cương tầng thứ nhất tâm pháp khẩu quyết hai mắt khép hờ nâng thần để khí dựa theo tâm pháp khẩu quyết tu luyện huyền công vừa chuyển tan hết chân nguyên tràn đầy đan điển dẫn vào huyết mạch tuần hoàn một tuần nhét vào nguyên đan tầng thứ nhất này tâm pháp tự là để cho người tu hành đem tự thân tụ tập tại nguyên đan bên trong tiên thiên chân nguyên tán vào đan điển đợi chân nguyên tràn đầy đan điển sau đem chi dẫn vào tứ chi huyết mạch tiến hành trong cơ thể đại chu thiên tuần hoàn vận chuyển ở chỗ này trong quá trình Bên trong đan điển nguyên đan sẽ tự động hấp thu phụ cận thiên địa linh khí tới bổ sung trong cơ thể hao tổn chân nguyên, mà chân nguyên ở trong người chu thiên tuần hoàn vận chuyển sau, có thể trở nên càng thêm chân thật, giống như đi vu lưu lại tinh loại tiến hành rèn luyện, khiến cho tiên thiên chân nguyên tiến hành thuộc về biến hóa, tiến tới hóa thành tiên thiên cương khí, trong có thể phòng thân hộ thể, không gì phá nổi, ngoài có thể ly thể ngăn địch, vô kiên. Bất tội, quả thực là đê, Đó ra vô thượng tuyệt học. Theo tâm pháp vận chuyển, Phượng Thiên Tứ bên trong đan điền màu xanh nguyên đan quang hoa được khởi, nhưng ngay sau đó từ trong nội đan tản ra nhẹ nhẹ tiên thiên chân nguyên thật không nguyên tan hết lúc, lúc này, đan điển phồng lên tràn đầy đến cực hạ, làm hắn có loại bạo liệt muốn tạc cảm giác, không dám chần chờ, vội vàng tập trung ý niệm, đem bên trong đan điển chân nguyên chậm rãi dẫn xuất, hướng tứ chi huyết mạch xuyên vào tuần hoàn vận chuyển. Nếu nói đại chu thiên tuần hoàn vận chuyển là người tu hành đặc biệt vận công pháp môn, chân nguyên theo huyết khí lưu chuyển cho tới lòng bàn chân huyệt giúp tuyển, từ đỉnh đầu thiên linh huyệt, như thế nhiều lần vận hành một tuần, vì cái gì một cái đại chu thiên tuần hoàn, lấy vượng tiên tứ trước mắt tu vi cảnh giới, thì bên trong đan điển nguyên đan để dành tiên thiên chân nguyên đến xem cũng chỉ có thể miễn cưỡng ủng hộ hắn chân nguyên vận hành một chu thiên, theo chân nguyên rót vào trong huyết mạch, theo huyết khí lưu động chậm rãi ở trong người vận chuyển, chỗ đặt nơi, phượng thiên tứ cảm thấy bên trong thân thể ngoài đều có một loại tê dại chua ngứa cảm giác. theo thời gian chuyển rời, chân nguyên trong cơ thể đã muốn từ lòng bàn chân huyệt dũng tuyển từ từ hướng về phía trước chuyển rời, từ từ tiếp cận đỉnh đầu thiên linh huyệt, chỉ cần chân nguyên lại từ thiên linh huyệt vận chuyển trở về trong đan điện, như vậy, hắn một lần hành công liền kiện kết thúc. cựu vào lúc này, phượng thiên tứ cảm giác được nguyên bản trong cơ thể để dành thiên thiên chân nguyên thậm chí có khô kiệt hiện tượng. Tựa như cùng địch nhân tiến hành một cuộc sinh tử đại chiến, chân nguyên tiêu hao hầu như không còn. Nếu như lúc này trong cơ thể đan điền chân nguyên không kế, cũng không đủ lực lượng đem tại trong huyết mạch tuần hoàn vận chuyển chân nguyên nhét vào đan điền, như vậy, hắn này lần đầu tu luyện liền kiện thất bại không công mà lui. Trong lòng đang lo lắng, trong đầu khổ tư giải cứu phương pháp, khơi dậy, chìm trong đan điền màu xanh nguyên đan đột nhiên chấn động, nhưng ngay sau đó, Phượng Thiên Tứ cảm ứng được chính mình thân ở trong lòng núi nồng nặc thiên địa linh khí phảng phất được hấp dẫn bình thường, tới tập hóa thành điểm một cái tia ánh sáng trắng xuyên vào Phượng Thiên Tứ trong cơ thể. Tình huống như thế tại Phượng Thiên Tứ hay là Tiên Thiên cảnh giới lúc thường xuyên xuất hiện, chỉ bất quá khi đó là dựa vào Hắn Linh Đài Trung Thái Hư Linh Bảo dưới tác dụng mới sẽ phát sinh. Còn lần này, Linh đài Kim Châu không có chút nào với tư cách, chỉ là đơn thuần dựa vào trong cơ thể Nguyên Đan liền có thể tự động hấp thu phụ cận thiên địa linh khí, như thế hiện tượng, để cho Phượng Thiên Tứ cảm thấy vui mừng vạn phấn vận. Kỳ thực Phượng Thiên Tứ không rõ, người tu hành Nguyên Đan cùng yêu linh thú nội đan có chút tương tự, kia lớn nhất tác dụng chính là có thể tự chủ hấp thu thiên địa linh khí. Cho dù hiện tại Phượng Thiên Tứ không có pháp môn tu luyện, chỉ bằng vào trong cơ thể nguyên đan tự chủ hấp thu thiên địa linh khí, trong khi chuyển hóa thành tiên thiên chân nguyên đạt tới nhất định cao trình độ sau cũng sẽ tăng lên cảnh giới. Chỉ bất quá kia yêu, yêu cầu thời gian nhưng là phi thường dài dòng. Lấy nhân loại Thọ Nguyên sợ rằng đảng không đến lúc đó, cũng chỉ có thân có dài lâu Thọ Nguyên yêu linh thú, chỉ cần bọn họ ngừng kết ra nội đan, tại không có pháp môn tu luyện dưới tình huống vẫn có thể để cao tự thân cảnh giới tu vi. đương nhiên bọn họ bên trong cũng có một chút tồn tại đặc thù. Sau khi xanh trong huyết mạch liền có tổ tông truyền thừa pháp môn tu luyện dài dòng Thọ Nguyên, cộng thêm đỉnh cấp pháp môn tu luyện, khiến chúng nó trở thành yêu linh thú trung cường hoành nơi. Đối nhân loại người tu hành mà nói, bình thường bình thường luyện khí người tu hành Thọ Nguyên chỉ bất quá so sánh người phàm mạnh hơn 2 3 lần, cũng chỉ có thể sống đến 2 3 trăm tuổi bộ dạng. Nhưng tiến vào hóa thần cảnh giới sau, nguyên thần ngưng kết, nhục thân mặc dù vẫn sẽ già yếu, nhưng chỉ cần nguyên thần bất diệt, tự có phương pháp đem sinh mệnh kéo dài đi xuống. Giống như kiếm huyền tử bậc này thái hư cảnh giới cao nhân, đã sơ khu thiên đạo, chỉ cần có thể vượt qua cửa ải cuối cùng tiên kiếp, liền có thể hóa thân hợp đạo, thành tựu bất tử bất diệt thần nhân thân thể chỉ bất quá này một bước cuối cùng ngàn vạn năm tới lại có bao nhiêu người có thể có thể phá theo bốn phía thiên địa linh khí điên cuồng tuôn ra vào thể nội phượng thiên tứ phát giác linh khí nhập thể sau nhanh chóng chui vào đan điển nguyên đan tròn hóa thành nhiều tia tinh thuần tiên thiên chân nguyên có những này quân đầy đủ sức lực gia nhập phượng thiên tứ bội cảm tinh thần nhất chấn động nhưng ngay sau đó tập trung ý niệm chân nguyên vận chuyển theo huyết mạch lưu động đem tán vào trong đó chân nguyên chậm rãi hướng đan điển nhét vào hừ một lúc sau phượng thiên tứ mở hai mắt ra trong miệng chậm rãi phun ra một ngụm chọt khí lần đầu tu luyện cửu chuyển huyền thiên cương thuận lợi hoàn thành Thời khắc mấu chốt có trong cơ thể nguyên đan thu nạp thiên địa linh khí hóa thành trợ lực, vừa vận tốt đem một chu thiên tuần hoàn vận chuyển hoàn thành. Tại thu công trong nấy mắt, hắn cảm thấy quanh thân nhẹ nhàng khoan khoái, toàn thân như có vô tận tinh lực. Cựu chuyển huyền thiên cương quả nhiên bất phàm, ngắn ngủn một chu thiên vận hành, hay là trụ cột nhất tầng thứ nhất tâm pháp, liền lệnh vượng thiên tứ tự thể nghiệm ra trong đó chỗ tốt. Tay phải bình thân, dựa theo cựu chuyển huyền thiên cương vận dụng pháp môn, ý niệm lưu chuyển trong lúc đó, một cỗ màu xanh nhạt khối không khí hiện lên tại lòng bàn tay, theo trong cơ thể nguyên đan chân nguyên dốc vào, khối không khí càng lúc càng lớn tạo thành một cái hình tròn trong suốt địa cầu hình dáng thể mặt ngoài lưu chuyển nhàn nhạt thanh khí khoe mắt nhìn thấy xa bảy tám trượng nơi có mấy đạo phong nhận đang tàn sát bừa bãi tung hành tay phải dường lên kia cầu hình dáng khối không khí rời tay mà ra như cực nhanh loại đánh về phía trong đó một luồng phong nhận vang một tiếng nổ lớn vang rội sau khi máy liệt đánh sâu vào lực hóa thành như đao loại kình phong hướng Phượng thiên tứ thổi qua định nhãn vừa nhìn chính mình phát ra địa cầu hình dáng khối không khí cùng kia phong nhận chạm vào nhau sau đều tính ra tiêu tán hóa thành hư vô hai người chấn động đánh lực liền khoảng cách tương đối gần phong nhận cũng bị đánh tan biến mất Này một hiệu quả để cho Phượng Thiên Tứ vui mừng dị thường, hắn tại này lòng núi gió trong cốc tu luyện cũng đã nhiều ngày, đối với phong trụ trung tâm phát ra màu xanh phong nhận uy lực rõ ràng nhất, tại tiên tiên cảnh giới, cho dù đem hết toàn lực, cũng không cách nào đem một luồng phong nhận hóa giải, nhiều lắm là cũng là làm sơ ngăn kéo dài mà thôi. Không nghĩ tới, cảnh giới sau khi tăng lên, lần đầu tu luyện Cựu Truyện Huyền thiên Cương, phát ra ra cương khí lực công kích so sánh với phía trước mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần, Lơ đãng trong lúc đó, liền đem một luồng phong nhận hóa giải. Tốt như vậy kết quả để cho Phượng Tiên Tứ lòng tin tăng lên gấp bội. Cương khí lực công kích mạnh hắn đã bước đầu hiểu rõ, kế tiếp, hắn phải thử một chút cương khí hộ thể công hiệu, xem một chút có thể hay không ngăn trở phong nhận công kích lực. Dựa theo huyền công vận chuyển pháp môn, tay phải bình thân, trong cơ thể nguyên đan chân nguyên vận chuyển, ngay sau đó, màu xanh nhạt khối không khí lại hiện lên tại trong lòng bàn tay. Lúc này, tại Phượng Thiên Tứ ý niệm dưới sự khống chế, trong cơ thể nguyên đan liên tục không ngừng thâu xuất chân nguyên, tiện đà xuyên thể chuyển hóa thành cầu hình dáng cương khí đoàn, kia cương khi đoàn càng lúc càng lớn, cho đến nó ước chừng tăng tới vừa hấu lớn nhỏ, Phượng Tiên Tứ tay phải nhẹ dùng Tiêu Cương khi đoàn rời khỏi tay treo tới hắn trên đỉnh đầu, trong nháy mắt hóa thành một đạo vòng bảo hộ đem Phượng Thiên Tứ thân thể vững vàng bảo vệ trong đó. Cương khí hộ thể. Phương pháp này cần một tia nguyên thần lực dẫn đường, do đó câu thông ly thể cương khí cùng bản thể nguyên đan ở giữa liên lạc, cương khí cháo có thể lớn có thể nhỏ, căn cứ tự thân thực lực mạnh yếu mà định ra, quả thực là thần kỳ vô cùng. Âm thầm tập trung ý niệm, thông qua tự thân nguyên thần lực dẫn dắt, Phượng Thiên Tứ đem nguyên đan bên trong chân nguyên liên tụ không ngừng hướng cương khí cháo giúp vào, hắn muốn nhìn một chút này cương khí cháo có thể hay không hướng ra phía ngoài mở rộng kéo dài. Theo chân nguyên dốc vào, tại Phượng Thiên Tứ ý niệm dưới sự khống chế, kêu cương khí cháo chậm rãi biến lớn, cho đến ly thể hướng ra phía ngoài khuyết trương thân hơn thức sau, Phượng Thiên Tứ cảm thấy trong cơ thể nguyên đan tiêu hao chân nguyên quá độ, có cảm giác duy trì không nổi, vội vàng đem cương khí cháo khống chế đến mới bắt đầu lớn nhỏ, lúc này, hắn mới cảm giác được trong cơ thể nguyên đan tiêu hao chân nguyên tốc độ khôi phục bình thường. Hơi chút dừng lại, Phượng Thiên Tứ chậm rãi hướng lòng núi phong trụ vị trí trung tâm đi tới, lúc này, hắn có đầy đủ lòng tin, chỉ cần này cương khí cháo tồn tại, phong trụ phát ra phong nhận liền thương tổn hắn không được. Chương 711, 1 năm Trong lòng núi, to lớn phong trụ giống như thượng cổ cự thú loại gầm gừ gào thét, trong đó không ngừng bắn ra từng đạo màu xanh phong nhận mọi nơi tàn sát bừa bãi tung hoành, sáu bảy thước lớn lên phong nhận mang theo tê tê xé trời tiếng hoa hướng bốn phía, dường như muốn đem này toàn bộ thế giới xé thành mảnh nhỏ. Chậm rãi đi về phía trước đi, cảnh tượng trước mắt cũng không có đem Vượng Tiên Tứ Hầu đến, này phong nhận mặc dù lợi hại, cho dù hắn tại tiên thiên cảnh giới, thương hắn dễ dàng, muốn hắn vứt bỏ tính mệnh cũng không rất dễ dàng. Dù sao trên người hắn còn có một cỗ tinh thuần thanh mục nguyên khí, chỉ cần cẩn thận một chút, tính mệnh có thể bảo vệ không lo. Huống chi Hắn giờ phút này đã không phải là ngày xưa Phượng Thiên Tứ cảnh giới nâng cao, tu luyện vô thượng tuyệt học Cựu Truyền Huyền Thiên Cương. Hơn nữa có thể vận dụng Cương Khí cháo hộ Thể. Phượng Thiên Tứ có lòng tin tuyệt đối, cho dù mình không thể đi sâu vào phong trụ bên trong, nhưng nghĩ bình yên thoát thân nên không có lớn vấn đề. Khí, khí. Phong trụ trung bắn ra hai đạo phong nhận không thiên vị vừa vận tốt hướng Phượng Thiên Tứ thân ở vị trí bay tới, xem kia thế tới hung mãnh dị thường, trong chớp mắt liền muốn đánh tại Phượng Thiên Tứ trên người. Chỉ thấy hắn không chút hoang mang, hai mắt nhìn thẳng đánh tới Phong Nhận, trực tiếp nên đón. Thình thịch, thình thịch. Hai nhớ muộn hưởng sau khi, chỉ thấy hai đạo phong nhận đụng vào Phượng Thiên Tứ hộ thể cương khí cháo trên, trong nháy mắt tiêu tán hóa thành vô hình. Mà Phượng Thiên Tứ bên ngoài cơ thể cương khí cháo một trận đung đưa sau, nhưng ngay sau đó khôi phục bình thường. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Trong lòng một trận vui mừng, Phượng Thiên Tứ tăng thêm lòng tin, liên tục hai nhớ phong nhận công kích cũng không thể đột phá của mình hộ thể cương khí, có thể thấy được chi vòng bảo hộ phòng ngự năng lực mạnh bao nhiêu. Có tốt mở đầu, Phượng Thiên Tứ không hề nữa cố kỵ, nhấc chân hướng phong trụ bên trong đi tới. Thình thịch, thình thịch, thình thịch mới đi về phía trước rồi năm sáu bước, Phượng Thiên Tứ phát hiện càng tiếp cận phong trụ vị trí trung tâm, tàn sát bừa bãi phong nhận thì càng nhiều. mới nháy mắt công phu, có khoảng hơn 10 đạo phong nhận đánh tại cương khí vòng bảo hộ phía trên, vòng bảo hộ một trận kịch liệt lay động, hiện thanh nhan sắc nhanh chóng lờ mờ đi xuống, suýt nữa liền có bị công phá nguy hiểm. may nhờ Phượng Thiên Tứ phản ứng rất nhanh, vội vàng điều phối sử dụng trong cơ thể nguyên đan lộ ra chân nguyên tới bổ, xung cương khí cháo tiêu hao, mới vừa vặn tốt đem ổn định. tiếp tục như vậy không thể làm được. trong lòng một trận thầm hô, lại một vòng phong nhận đả kích sau khi. Phượng Tiên Tứ phát hiện trong cơ thể Nguyên Đan để rảnh chân nguyên tiêu hao thật lớn, nhiều nhất chỉ còn lại có hai thành tà hữu, nếu như phong nhận lại đến một luân phiên công kích, phòng trường hộ thể cương khí cháo liền có thể tiêu tán. Còn chưa tới đến phong trụ vị trí trung tâm, liền gặp phải mãnh liệt như thế biến thái công kích, đây là Phượng Tiên Tứ tuyệt đối không nghĩ tới chuyện. Trong đầu không có những khác ý niệm, chỉ còn lại một cái ý nghĩ, nhanh lên rút lui nơi đây. Ý nghĩ trong lòng vừa rực, ngẩng đầu nhìn thấy phong trụ trung lại phát ra hơn 10 đạo phong nhận hướng chính mình đánh tới. Một trận hoàn hốt, xoay người về phía sau cấp tốc rút lui nếu như không có rồi cương khí hộ thể, bị này hơn 10 đạo phong nhận đánh chúng cũng không phải là đùa giỡn. Phượng Thiên Tứ rút lui thân pháp cũng không chậm, nhưng là phong nhận đánh tới tốc độ nhanh hơn, nhấc chân đang lúc đã có mấy đạo đánh tại cương khí vòng bảo hộ trên, đợi đến hắn hướng phía trước buôn tàu hai bước sau, vang một tiếng, hộ thể cương khí cháo rốt cục bị kích phá, Phượng Thiên Tứ giống như mất đi áo giáp chiến sĩ bình thường toàn thân trần trụi tại địch nhân trong công kích, Cắn chặt hàm răng, trong nháy mắt đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, Phượng Thiên Tứ thân hình như gió phi điện chế loại hướng ra phía ngoài bay đi, đột nhiên phía sau lưng một trận kịch liệt chấn động. Tiếp theo, vài cột lực mạnh đánh ở phía trên đem hắn tà tà đánh bay ra xa bảy tám trượng, cuối cùng đụng vào lòng núi trên thạch bích rơi xuống. Một lúc sau, cái trên mặt đất Phượng Thiên Tứ mới bỏ dậy, xem khóe miệng hắn chảy máu tươi, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Tại hắn cuối cùng cương khí vòng bảo hộ bị đánh tan sau, có khoảng năm đạo phong nhận thực thực địa đánh tại phía sau lưng của hắn, lúc này, Phượng Thiên Tứ chân nguyên trong cơ thể hao hết, lục thân phòng ngự năng lực giảm xuống, này một cái đòn nghiêm trọng đem hắn nội phủ kinh mạch bị thương không nhẹ, liền phía sau lưng da thịt cũng bị phong nhận phá vỡ mấy đạo hơn tất sâu vết thương. Lúc này Phượng Thiên Tứ toàn thân đau đớn không nứt, đặc biệt là thể nội kinh mạch, bởi vì được chấn động mãnh liệt mà đoạn nứt ra, cõi lòng tan nát đau đớn, cảm giác lạnh trên mặt hắn trắng bệnh vô cùng, hạt đầu lớn mồ hôi lạnh theo khuôn mặt chảy xuống. Lão đảo về phía một bên đi vài bước, tìm được một ngóc ngách rơi xuống đất, Phượng Thiên Tứ khoanh chân ngồi xuống, yên lặng điều tức vận dụng trong cơ thể thanh một nguyên khí tới tăng nhanh khôi phục tự thân thương thế. Một nén nhang, hai nén hương, dần dần, theo thời gian chuyển rời, chỉ thấy Phượng Thiên Tứ nguyên bản trắng bệnh không người nào sát trên mặt hiện ra tia tì huyết sắc, có thể thấy được thương thế của hắn chính đang nhanh chóng phục hồi như cũ trùng. Một lúc lâu, từng tiếng kêu vang lên, lượn quanh ngồi dưới đất chữa thương Phượng Thiên Tứ sôi nổi dựng lên, trong mắt thần quang rạng rỡ, đã không một tì bị thương dấu vết. Thanh một nguyên khí quả nhiên thần kỳ. Sướng đãng có làm dịu vạn vật sinh sôi không ngừng khả năng. Ngắn ngủn tính ra cái giờ, nguyên bản trọng thương Phượng Thiên Tứ tại kia tầm bổ trị liệu dưới, trong cơ thể đoạn nước ra kinh mạch đều tính ra khôi phục, phía sau lưng vết thương cũng toàn bộ cầm máu khép lại, một thân thương thế tốt lắm 89 phần 10, chỉ cần điều dưỡng mấy ngày cũng đủ. Hai mắt nhìn thẳng phong trụ bên trong, nhìn kia gầm gừ tản sát vừa bãi phong trụ cùng mọi nơi bay múa phong nhận. Phượng Thiên tứ khoẹt miệng lộ ra một tia kiên định ý. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ dùng tự thân sức một mình đem ngươi đánh tan. Bên hai gào thét lạnh thấu xương tiếng gió, lại không thể ngăn trở nhiệt huyết thiếu niên một viên kiên định chấp nhất lòng hướng về đạo. Thời gian trôi qua, như thời gian qua nhanh trong chớp mắt. Xuân đi thu, trong nháy mắt một năm trôi qua. Lang gia đậu phụ tựa như từ xưa tới nay cũng chưa có phát sinh quá biến hóa, toàn bộ cảnh tượng như nhau thường ngày, không có gì cả thay đổi, trở nên chỉ có dừng lại người ở chỗ này. Lang gia đậu phụ trong lòng núi, kia to lớn phong trụ như cũng đang gầm thét tàn sát bừa bãi. Thoáng như bị thượng cổ thần nhân nhốt ở chỗ này, man hoang dị thú bình thường, mở ra miệng to như chậu máu ngựa mặt lên trời nói với cái bất hạnh của mình. Tại ở gần phong trụ vị trí trung tâm, vô cùng vô tận cương phong sen lẫn đạo đạo thanh sắc phong nhận bay múa quen quần, TT sẽ trời tiếng bên thai không rực, như muốn đem này toàn bộ không gian xé thành mảnh nhỏ. Xuyên thấu qua sương mù lờ mờ ánh sáng, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện ở nơi này, chỉ thấy hắn trong một tác liệt hoàn cảnh dưới, dáng người tiêu sái, mà đi phiêu phiêu, làm như thần tiên người trong hạ phàm, tại lạnh thấu sương cương phong trung đi duyên, giống như sân vắng tản bộ như là lưỡi đao phong duệ cương phong không thể thương kia chút nào, ngay cả đám tập kích Bạch Ty cũng không thấy tổn hại một chỗ. Cựu truyền Huyền thiên Cương tầng thứ nhất tâm pháp đã bị ta tu luyện tới đại thành chi cảnh, cũng nên đến thử một chút nó uy lực thời điểm đâu." Bạch Ty nhân trong miệng lẩm bẩm tự nói, nhưng ngay sau đó dừng lại di động đi xuyên tiến độ, tại thân hình hắn dừng lại trong phút chốc, hàng vạn hàng nghìn như là lưỡi đao phong duệ cương phong hướng hắn đánh tới, trong đó còn kèm theo hơn 10 đạo lục hơn một xích phong nhận. Hắc. Trong miệng phát ra quắc khẽ một tiếng, Bạch Ty nhấc tay phải chợt khúc trường, nhưng ngay sau đó run lên trong trước mắt thân thể của hắn ngoại xuất hiện một cái hộ thể cái lồng khí này bạch lý nhân tự nhiên chính là phượng thiên tứ một năm hắn đã muốn so sánh trước kia cao lớn chút ít ban đầu hài đồng ngây thơ tiêu tán không ít khuôn mặt thanh tú thơm thúy như sao thần loại đôi mắt một đầu tóc đen tùy ý rơi là tạ phi trên vai hợp với cao ngất thân hình càng hiện ra hắn phiêu dần xuất trần khí chất tại này một năm phượng thiên tứ ngày đêm chuyên cần tu khổ luyện cuối cùng đem cựu chuyển huyền thiên cương tầng thứ nhất tâm pháp luyện đến đại thành đột phá ngày sắp tới tại tu luyện nhàn hạ phượng thiên tứ không ngừng tiến vào phong trụ bên trong. Hắn bắt đầu tiến vào lúc vẫn vận dụng hộ thể cương khí, nhưng thời gian kiên trì không lâu, liền bị Phong nhận bài sơn đảo hải loại công kích đem hộ thể cương khí đánh tan, rơi vào toàn thân vết thương chấm chét. Tại sau đó cuộc sống, hắn đã có kinh nghiệm, không ngừng vận dụng thân pháp tránh né Phong nhận công kích, trước từ ngoại bộ bắt đầu, sau đó từ từ hướng phong trụ bên trong đi sâu vào, lâu dài kiên trì xuống tới, tự nhiên đem di hình hoán vị thân pháp luyện được xuất thần nhập hóa, không có hộ thể cương, dễ khí cũng có thể tại ở gần phong trụ trung tâm vị trí di động tự nhiên. Đây đối với Vượng Thiên tứ mà nói, không khác hẳn với nhiều hơn một môn phong thân bí kỹ làm hắn mừng rỡ và phần. Hôm nay ngồi xuống tu luyện bên trong, Phượng Thiên Tứ phát hiện trải qua một năm khổ tu, trong cơ thể Nguyên Đan Trung Nguyên bản ấn chứa Tiên Tiên Chân Nguyên trên căn bản đã toàn bộ chuyển thành Tiên Tiên cương khí, không có gì bất ngờ xảy ra, có nữa một hai lần chân nguyên đại chu thiên tuần hoàn vận chuyển, liền có thể đột phá Cựu Truyền Huyền Thiên Cương tầng thứ nhất cảnh giới, tiếp tục đi xuống tu luyện, phát hiện này, Phượng Thiên Tứ tất nhiên vui mừng. Sau đó, trong đầu hắn duy nhất ý nghĩ là tiến vào phong trụ bên trong, thí luyện mình bây giờ hộ thể cương khí lớn nhất phòng ngừa năng lực. Chương 72, phong trụ Trong lòng núi kia to lớn phong trụ gầm gừ gào thét, lạnh thấu xương cương phong như là lưỡi đao đánh út về phía Phượng Thiên Tứ, trong đó còn kèm theo hơn 10 đạo uy lực kinh người màu xanh phong nhận. Thấy tình cảnh này, Phượng Thiên Tứ tâm tình bình tĩnh như nước, không dậy nổi một tia gợn sóng, đối mặt tê tê mà đến sắp đánh tại trên người mình phong nhận hắn không có chút nào sợ hãi. Phục, phục, phục. Liên tiếp lùi muộn hưởng sau khi, Phượng Thiên Tứ phát hiện kia hơn 10 đạo lục hơn một xích phong nhận đánh tại chính mình hộ thể cương khí trên, không có giống đi qua bình thường phát ra điếc hai tiếng va chạm, hiện tại cương khí vòng bảo hộ như có một chỗ có giãn. Tại phong nhận đánh tới vòng bảo hộ, cương khí vòng bảo hộ mặt ngoài khẽ hạ xuống, đem phong nhận thật lớn lực phá hoại tháo dụng hơn phân nữa, nhưng ngay sau đó khẽ bắn ra, phong nhận liền kiện biến mất hư không rồi. Vì vậy, hơn 10 đạo phong nhận đánh ở phía trên, thế nhưng không thể đem Phượng Tiên Tứ hộ thể cương khí cháo tổn hại chút nào. Chẳng qua là tại phong nhận công kích lúc, trong cơ thể nguyên đan cương khí tiêu hao lượng kịch liệt tăng lớn, mặc dù không có trước kia tiêu hao nhiều như vậy, nhưng là cũng có chút kinh người. Phát hiện này, để cho Phượng Tiên Tứ vừa vui mừng lại lo lắng. Hộ Thể Cương Khí hiện tại phòng ngự năng lực so với hắn một năm trước sơ tức thì uy lực không thể so sánh nổi. Nhưng vấn đề lớn nhất hay là phương pháp này đối với trong cơ thể Cương Khí tiêu hao rất nhiều. Tại cùng địch nhân giao thủ, một khi trong cơ thể mình Cương Khí hao hết, kia chỉ có nhắm mắt chờ chết kết cục. Lát đầu, hiện tại Phượng Thiên tứ cũng không quản rất nhiều rồi, lấy hiện ở trong người Nguyên Dan chữ Cương Khí lượng đến xem, ít nhất có thể làm cho hắn tại phòng trụ trong ủng hộ một nén nhang thời gian, Hộ Thể Cương Khí sẽ không giống một năm trước như vậy dễ dàng sụp đổ. Thừa dịp hiện tại cơ hội, tìm kiếm này to lớn phong trụ bên trong cũng tốt nay gầm gừ xoay tròn to lớn phong trụ kia vị trí trung tâm bất quá chừng mười trượng phương viên, bởi vì nó xoay tròn tốc độ cực nhanh, mang theo trong lòng núi rơi là tả cục đá vụn, hòn đá bị cuốn vào trong đó bộ tại lực lượng cường đại dưới tác dụng tới tấp hóa làm phân vụn. Vì vậy, người mắt từ phong trụ ngoài nhìn lại, kia vị trí trung tâm mở miệng một mảnh, cái gì cũng thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy trong đó bộ không ngừng hướng ra phía ngoài bắn ra màu xanh phong nhận. Phượng Thiên Tứ ở chỗ này trong lúc tu luyện vẫn đều ở phong trụ bên ngoài di động, tiến vào chỗ sâu nhất cũng bất quá là dán tại phong trụ trung tâm bốn phía chẳng bao giờ đi sâu vào quá trong đó bộ trọng yếu nơi hiện tại tại thể nghiệm xuất từ thân hộ thể cương khí cường đại phòng ngự năng lực sau trong đầu hắn làm ra một cái quyết định đi tìm một chút này phong trụ trung tâm trong lòng hắn cũng có tự tin cho dù không thể thừa nhận phong trụ trung tâm lực lượng cường đại nhưng là chính mình toàn thân trở lui bản lĩnh vẫn phải có thiên sinh một bộ yêu mạo hiểm tính cách quyết định chủ ý sau phượng thiên tứ không chần chờ nữa chậm rãi hướng phong trụ vị trí trung tâm đi tới trong lúc này lại có hơn 10 đạo phong nhận hướng hắn đánh tới đều bị kia hộ thể cương khí ngăn trở khó làm thương tổn phượng thiên tứ chút nào Đi mấy chục bước sau khi, Phượng Thiên Tứ đã muốn gần sát phong trụ vị trí trung tâm, chỉ cần hắn nhẹ nhàng tại tiến về phía trước một bước, liền có thể bước vào phong trụ kia mở mịt chỗ hội tâm. Chầm xuống tâm thần, Phượng Thiên Tứ hướng trong cơ thể Nguyên Đan xem xét, lúc này, Nguyên Đan trong cương khí chỉ tiêu hao hai thành không tới bộ dáng, nói cách khác, trong cơ thể hắn còn có tám phần trở lên cương khí lượng tới chống đỡ bên ngoài cơ thể cương khí vòng bảo hộ. Trong lòng hơi định, lập tức, hít sâu một hơi, chân phải hướng phía trước bước ra, bước chân vào bước đầu tiên. Đột nhiên, làm Vượng Thiên Tứ chân phải bước vào phong trụ chỗ hội tâm, một cổ cường đại đến cực điểm hấp lực đem hắn cả người vào bên trong kéo ra, đột nhiên xuất hiện biến hóa để cho Phượng Thiên Tứ bản năng phản ứng tới đối kháng, nhưng này cổ hấp lực cường đại, lệnh Phượng Thiên Tứ khó có thể ngăn cản, trong chớp mắt hắn nửa thân thể liền bị hút vào, chỉ có chân trái kia bên còn ở bên ngoài. trước mắt tối sầm, Phượng Thiên Tứ phảng phất tiến vào hắc cám thế giới, cũng không biết có bao nhiêu, nơi này nơi nơi tràn ngập màu xám cho khí lưu, hàng vạn hàng nghìn màu xanh phong nhận tại này mảnh tĩnh mịch chi điệu tản sát bửa bãi lượn nửa người sau khi tiến vào, vô tận áp lực vô tận hướng hắn đánh tới, như muốn đem này kẻ xông vào hủy diệt thành phân vụ trở thành hắc ám thế giới một bộ phận áp lực cực lớn giống như thạch ma loại hướng phượng thiên tứ bóc đi thân thể ngoài cương khí vòng bảo hộ lập tức bị kéo ra vạn béo biến hình không tốt trong lòng một tiếng thét kinh hãi phượng thiên tứ phát hiện trong cơ thể cương khí giống như suối tuôn loại hướng ra phía ngoài dị ra trong chớp mắt nguyên đan trong 8 phần cương khí bị tiêu hao gần bốn thành cái này cũng chưa tính xong trong cơ thể cương khí như cũ liên tục không ngừng trào ra ngoài trong lòng một trận hoảng hốt phượng thiên tứ vội vàng dùng hết toàn thân khí lực lui về phía sau đi kỳ vọng có thể bứt ra rời đi này mảnh kinh khủng chi địa nhưng là Thật lớn hấp lực đem hắn không ngừng hướng bên trong kéo ra, đem hết toàn lực dưới, cũng chỉ có thể giữ vững thân thể không bị hoàn toàn kéo ra đi vào, muốn thoát thân, nhưng cũng muốn ngừng mà không được. Lúc này, Phượng Thiên Tứ phản ứng không thể nói không vui, tâm niệm cấp chuyển ở dưới, hàm răng khẽ cắn, chợt đem trong cơ thể còn thừa lại cương khí toàn bộ vận chuyển tại trên hai tay, nhanh chóng tạo thành hai cổ hình tròn cương khí, ở trong tay cương khí tạo thành trong nháy mắt, chợt đem trong tay phải cương khí cùng tay trái trong đích cương khí lẫn nhau đụng nhau. Oeng! Một tiếng thật lớn tiếng vang sau khi tự thân cương khí lẫn nhau đụng này sinh một cỗ tràn trề lực mạnh đem phượng thiên tứ chấn động được bay rất ra ngoài, vừa lúc thoát khỏi phong trụ bên trong hấp dẫn kéo ra lực. Mặc dù thoát khỏi khốn cảnh, phượng thiên tứ lúc này trạng thái có thể không thế nào tốt. Tại hắn đem trong cơ thể còn thừa lại cương khí toàn bộ vận đến trên hai tay, tự thân hộ thể cương khí mất đi gia trì, trong ngay mắt tiêu tán. Mà vào lúc này trong hai tay cương khí lẫn nhau đánh lực mặc dù đem hắn chấn động ra phong trụ bên trong, nhưng cường đại lực phản chấn cũng làm cho hắn được thường thế không nhẹ. Chỗ ngược huyết nhục mơ hồ, xương sườn cũng đứt rời mấy cây những thương thế này còn chưa đủ để lấy muốn cái mạng nhỏ của hắn. Phượng Thiên Tứ bị đánh bay sau khi ngã xuống đất, trong đầu một trận trăn váng, nghỉ chốc lát, trăn váng cảm giác giảm bớt sau, vội vàng bỏ dậy lảo đảo đi ra ngoài. Mặc dù thoát khỏi phong trụ trọng yếu vị trí, nhưng hắn hiện tại vẫn gần sát phong trụ trung tâm, nơi này thỉnh thoảng sẽ có phong nhận từ bên trong bắn ra, lấy Phượng Thiên Tứ hiện tại thân thể tình hình, bị đánh trúng một thăng có thể chịu không nổi, thương càng thêm thương cảm giác hắn cũng không muốn thừa nhận. Đi tới phong trụ bên ngoài, tìm một góc lách rơi, Phượng Thiên Tứ tự quanh chân ngồi xuống, chậm rãi vận công trị liệu thương thế trên người. Một lúc sau, chỉ thấy hắn mở hai mắt ra từ từ phun ra một ngụm chọc khí, trong cơ thể có thanh một nguyên khí tồn tại, thương thế có thể lấy gấp mười 10, gấp trăm lần tốc độ khôi phục. Chốc lát ở giữa công phu, phượng thiên tứ thương thế tốt lắm hơn phân nửa. Tự thân tu vi hay là không đủ nha? Vỗ vô tay đứng lên, trong lòng một trận cảm thán, nguyên cho là mình đem cựu chuyển huyền thiên cương tầng thứ nhất tâm pháp luyện thành, có thể ở đây phong trụ trung qua tự nhiên, không muốn, khoe miệng nổi một nụ cười khổ, nếu không phải là mình thấy sự khốn khổ, nhanh chóng bước ra, chuẩn bị không tốt hiện tại sẽ đem này cái mạng nhỏ dặn dò tới đây nữa lần này dạy dỗ để cho phượng thiên tứ hiểu được một cái đạo lý chỉ có làm tự thân có đầy đủ thực lực mới có thể đi đối mặt nguy hiểm chi cảnh huyền thiên cương tầng thứ nhất tâm pháp đã đại thành cần phải đến tu luyện sư phụ truyền thụ cho kiếm đạo pháp quyết thời điểm rồi phượng thiên tứ trong miệng lẩm bẩm tự nói ngày đó kiếm huyền tử đem cựu truyền huyền thiên cương cùng kiếm đạo thất thức hai loại công pháp truyền thụ cho phượng thiên tứ tại phượng thiên tứ còn thật sự thể ngộ sau phát giác hai loại công pháp đủ trừ tương sinh chỉ có trước đem cửu truyền huyền thiên cương tầng thứ nhất tâm pháp luyện đến đại thành mới có thể ngược lại tu luyện kiếm đạo thất thức trong đích thức thứ nhất dùng cái này loại suy chỉ có Phượng Thiên Tứ đạt tới sư phụ hắn kiếm huyền tử cảnh giới, đem cựu truyền huyền thiên cương tâm pháp luyện tới tầng thứ bảy đại thành, mới có thể hoàn toàn thi triển ra kiếm đạo thất thức. cho nên nay một năm tới Phượng Thiên Tứ ngày đêm khổ tu tâm pháp tầng thứ nhất, không có đối với kiếm đạo thất thức pháp quyết tiến hành khắc sâu tìm hiểu, nhưng chỉ đối với kia hơi đọc lướt qua, Phượng Thiên Tứ liền biết đạo nhất sáng kiếm đạo thất thức phối hợp cựu truyền huyền thiên cương thi triển ra, làm có kinh thiên địa, khiếp quỷ thần chi lớn lao uy năng. đối đại dở khắc này, Phượng Thiên Tứ trong lòng hết sức mong đợi, không biết sư phụ hắn lao nhân gia có thể bàn cho ta cái gì pháp khí. Tới tu luyện kiếm đạo pháp quyết, hi hi. Đầy cõi lòng hy vọng ước mơ, mang theo vạn phần vui sướng tâm tình, Phượng Thiên Tứ từ trong lòng núi đi ra, hướng kiếm huyền tử luyện đan đan phòng đi tới. Chương 73: Tử mẫu kim ly kiếm. Phượng Thiên Tứ trải qua động phủ phòng khách đi tới đan phòng, nhẹ nhàng đẩy ra cửa đá, chỉ thấy sư phụ kiếm huyền tử đang bận rộn loay hoay mười mấy loại chân quý linh dược. Tại này trong một năm, kiếm huyền tử trừ định kỳ xem xét Phượng Thiên Tứ tiến độ tu luyện, hướng hắn giải thích kia tại trong tu luyện tồn tại vấn đề, còn thừa lại thời gian liền tại này trong đan phòng lui đan. Trong lúc Kiếm Huyền Tử còn từng rời đi lang ra sơn một lần, thay Phượng Thiên Tứ thăm dò muội muội của hắn Phượng Chỉ tin tức. Đáng tiếc, kia Quỷ Linh môn tựa như hư không tiêu thất bình thường, mặc cho như thế nào hỏi thăm, cũng không có chút nào tung tích. Đối với chuyện này, Phượng Thiên Tứ trong lòng hết sức như đưa đám khó chịu, cha mẹ đã muốn song vong, duy nhất muội muội còn rơi vào yêu trong tay người, sống chết không rõ, để cho hắn ngày đêm lo lắng thương cảm, vì chuyện này một lần trầm mê, mất đi tu luyện tâm tình. May mà tại Kiếm Huyền Tử khuyên bảo dưới, Phượng Thiên Tứ từ chỗ nhầm lẫn chung đi ra. Hắn cũng hiểu được muội muội mình mặc dù rơi vào quỷ linh môn yêu trong tay người, nhưng nên còn không có bị độc thủ, tính mệnh nên không lo. Nghĩ đến đây, hắn cũng chỉ có tiếp nhận sự thật này, toàn bộ tâm tư đều tập trung ở trên việc tu luyện, kỳ vọng có thể sớm ngày tu luyện thành công, như vậy, hắn liền có thể xuống núi tự mình đi tìm kiếm muội muội. Cương đại ý niệm quyết tâm thúc đẩy Phượng Tiên tứ tiến độ tu luyện nhanh chóng tăng trưởng, ngắn ngủi một năm trong lúc đó, hắn liền đem cựu chuyển huyền thiên cương tầng thứ nhất tâm pháp tu luyện đại thành, này một tốc độ, liền kiếm huyền tử cũng cảm thấy không bằng. Phải biết rằng Năm đó hắn tu luyện tầng thứ nhất này, tâm pháp lúc có thể ước chừng tìm một năm dưới thời gian, cứ như vậy còn bị đồng môn Vinh Dự tự kiếm các sư tổ kiếm tất dưới, tốc độ tu luyện nhanh nhất đệ tử. Cho nên, đối với Phượng Thiên Tứ tiến độ tu luyện, Kiếm Huyền Tử trong lòng hết sức hài lòng. Nhìn thấy đồ đệ đi đến, Kiếm Huyền Tử thả ra trong tay việc, hướng về phía Phượng Thiên Tứ cười nói, "Hiện tại tu luyện tiến triển như thế nào?" "Sư phụ, nay cửu chuyển Huyền Thiên Cương tầng thứ nhất tâm pháp đã muốn luyện thành, phòng trường chỉ cần ngày mai lại tiến hành một chu thiên vận chuyển, liền có thể thuận lợi đột phá tu luyện tầng thứ 2." Phượng Thiên tứ thành thật trả lời chính mình tiến độ tu luyện. Kiếm Huyền tử hài lòng gật gật đầu, đã biết đồ đệ không chỉ có tư chất tuyệt hảo, khó hơn được tâm tính kiên định, có một viên đối với tu luyện chấp nhất chi tâm, hiểu lấy thời gian, nhất định sẽ cấp kiếm cách nhất mạch đại phóng thành tiệu xuất sắc. Sư phụ, đệ tử Huyền Công tầng thứ nhất tâm pháp đã đại thành, có hay không cần phải đến tu luyện kiếm đạo pháp quyết thời điểm rồi. Huyền Công đạo pháp hỗ trợ lẫn nhau. Kiếm Huyền tử trầm giọng nói, thiên tử, ngươi thật sự cần phải tu luyện kiếm đạo thất thức pháp quyết rồi. Nhưng là đệ tử không có. Phượng Thiên Tứ ấp a ấp úng nói, hai tay không ngừng lanh hoay, kỳ tâm ý làm người ta vừa nhìn liền biết. Xem thấy đồ đệ mình kia phó muốn mở miệng lấy muốn cái gì lại ngượng ngùng nói ra khỏi miệng bộ dáng, Kiếm Huyền Tử không khỏi mỉm cười, cười mắng, nhìn ngươi thiếu kiên nhẫn bộ dạng, ngươi yêu cầu đồ vật Vi sư đã sớm thay ngươi chuẩn bị xong nữa. Đi thôi, trong động phủ không gian quá nhỏ, cùng Vi sư đi ra bên ngoài sao. Nói cho hết lời, Kiếm Huyền Tử đi ra đa phòng, hướng bên ngoài phủ đi tới, Phượng Thiên Tứ vội vàng đi theo phía sau hắn. Đi tới lối ra, Kiếm Huyền Tử trong tay bắn ra một đạo pháp quyết. Nguyên bản thu giáp thạch bích hiện ra một đạo ngọc môn, chính là lang gia động phủ môn hộ nơi. Nhưng ngay sau đó lại bấm tay bắn ra một đạo quang mang đánh tại trên ngọc môn, chỉ nghe bên tai truyền đến một trận cơ quan vận chuyển tiếng vang. Sau đó đạo kia ngọc môn mềm rủ xuống hướng về phía trước dâng lên. Kiếm Huyền Tử tay háo bào vung lên, đứng ở phía sau hắn phượng tiên Tứ chỉ cảm thấy toàn thân bị một cỗ mềm mại lực đạo bao vây. Sau đó trước mắt cảnh sắc biến đổi, trong chớp mắt đi tới ngoài động phủ mặt trên đất trống. Lang gia động phủ ở vào đỉnh núi ở giữa nơi, nơi đây vừa vặn có một khối mâu hơn lớn nhỏ đất trống, thầy trò hai người hiện tại tiểu thân ở tại trên đất trống. Thiên Tứ. Bên hai truyền đến sư phụ Thanh Âm, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy kiếm huyền tử từ, từ trên tay cởi ra một cái nhẫn, tiện tay ném cho Phượng Thiên Tứ. Nhìn thấy từ từ bay tới giới chỉ, Phượng Thiên Tứ vẻ mặt buồn bực, đây chính là sư phụ cho ta tu luyện kiếm đạo pháp quyết sở dụng pháp khí sao? Trong lòng mặc dù không giải thích được, nhưng vẫn là đưa tay đem giới chỉ tiếp được, túi đầu vừa nhìn, cái giới chỉ này trên thực tế tiểu là một quả chiếc nhẫn, bề ngoài thường thường không có gì lạ bộ dạng. Nhìn thấy Phượng Thiên Tứ túi đầu không lên tiếng bộ dạng, kiếm huyền tử quấy mắng, tốt ngươi không biết bảo bối tiểu tử thối. Nhưng ngay sau đó dung nhan nghiêm chỉnh, Ngươi có thể chớ xem thường này cái chiếc nhẫn, nó nhưng là tu hành giới trung độc nhất vô nhị pháp khí tu di giới, lớn nhất tác dụng chính là có thể chữ vật. Tu di giới, là tu hành giới trung tinh thông tu di giới pháp cao nhân luyện chế mà thành, trong giới chỉ còn có một độc lập không gian, căn cứ không gian lớn nhỏ có thể thu giấu vật, nhưng là, duy nhất khuyết điểm là không thể đem vật còn sống giấu trong đó, cứ như vậy nó cũng là người tu hành nhóm tha thiết ước mơ pháp khí, có này giới tại thân, rất nhiều không dễ tùy thân đeo vật phẩm đều có thể để trong giới chỉ. Năm đó cùng vi sư tương giao tâm đầu ý hợp thật là tốt hữu phí hết tâm huyết tỉ mỉ luyện chế rồi năng miếng tu di giới tặng cho vi sư hai quả ngươi tùy sư bá hai quả chính mình chỉ để lại một viên này huyền tông đại ca luôn luôn xử sự liền thay người khác suy nghĩ có thể là kết quả của hắn nhìn thấy kêu mai tu di giới kiếm huyền tử tựa hồ đang nhớ lại chuyện cũ trong miệng thổn thức không đứt tựa như vô cùng hoài niệm hắn vị cố nhân kia hồi lâu hắn mới lấy lại tinh thần nhàn nhạt, nhạt nói ra thiên tử cái giới chỉ này trên còn có vi sư lạc ấn đã toàn bộ thanh trừ ngươi chỉ cần nhỏ vào một giọt tinh huyết sau đó hướng trong rót vào một tia linh lực liền có thể. Phượng Tiên Tứ theo lời mà đi, hưu đầu ngón tay bước ra một giọt tinh huyết từ từ nhỏ giọt tu di giới phía trên, tại tinh huyết tiếp xúc đến giới chỉ mặt ngoài trong máy mắt, nguyên bản thường thường không có gì lạ giới chỉ phát ra một trận chói mắt mơn quang, nhưng ngay sau đó kia giọt tinh huyết ẩn vào trong giới chỉ bộ. sau đó Phượng Tiên Tứ tập trung ý niệm, đem tự thân một tia linh lực trải qua cầm tu di giới tay trái rót vào trong giới chỉ, đột nhiên hắn phát hiện trong giới chỉ bộ có một chỗ mười trưởng phương viên không gian, không gian chính giữa nơi, một thanh kim long lãnh trưởng kiếm huyền phù ở giữa không trung. Tại bốn phía vởn quanh 12 trôi chuôi ba tấc tới lớn lên tiểu kiếm, kia hình thức tính chất cùng trường kiếm độc nhất vô nhị, ý niệm chuyển động, thanh trường kiếm kia xuất hiện ở phượng tiên tứ trong tay, túi đầu cẩn thận đánh giá, chỉ thấy kiếm này trường bốn tấc có thừa, thân kiếm toàn thân hiện lên màu vàng kim, chỗ trôi kiếm gắn khắp một cái không có sừng kim long, trông rất sống động, có như vật sống, cả thanh kiếm lộ ra lãnh đạm màu vàng nhạt quan hoa, manh liệt phong duệ ý xuyên thể mà ra, vừa nhìn liền biết là nhất kiện bảo vật, từ mẫu kim ly kiếm, tùy dưới đất vạn năm tuổi kim tạo thành, mẫu kiếm dài bốn tấc hai tấc, tử kiếm dài ba tấc. Vi sư không bước vào Thái hư cảnh giới, tẩy vào kiếm này ngao du thần châu đại địa, chu diệt hàng vạn hàng nghìn yêu ma ngoại đạo, khó gặp bị thủ. Nhàn nhạt lời nói tiếng từ kiếm huyền miệng trung truyền ra, lơ lãng toát ra ý ngạo ngễ. Kim ly kiếm là ta kiếm các kiếm thất sư tổ đúc luyện mà thành, vi lịch đại thủ tọa truyền thừa vật. nhớ năm đó kiếm này tại kiếm thất sư tổ trong tay tung hoành thiên hạ, bệ nghệ thần châu, tà ma ngoại đạo không khỏi nghe tin đã sợ mất mật. Nghe thấy sư phụ khẩu thuật sư tổ ngày xưa tuyệt thế phong thái, phượng thiên tứ không khỏi toàn thân nhiệt huyết dân chào, hướng thiên hào khí lấp đầy tràn đầy bên trong. Thiên tứ. Vi sư hiện tại đem này tử mẫu kim ly kiếm truyền thụ cho ngươi, hy vọng kiếm này ở trong tay ngươi không muốn tổn hại rồi kiếm các sư tổ ủy danh. Kiếm huyền tử đem kiếm các truyền thừa bảo kiếm ban cho phượng thiên tứ, trong đó ẩn tàng hàm nghĩa liền đem hắn coi vì mình thân truyền y bác, tương lai tiếp thay mình kiếm các thủ tọa chi vị. Hai tay đem kim ly kiếm giơ quá, đỉnh, úm một tiếng, phượng thiên tứ trận quỳ trên mặt đất, sư tổ ở trên cao. đệ tử phượng thiên tứ hôm nay đối với kiếm minh đệ, tuyệt không để cho sư tổ ủy danh tang tại đệ tử trong tay, kiếm còn người còn, kiếm hủy nhân vong. Lên ken mạnh mẽ thanh âm tại thiên địa quan quẩn. Hiện ra hắn vô cùng kiên định quyết tâm. Kiếm Huyền Tử trong lòng âm thầm tán thành, nhưng ngay sau đó tiến lên đem ái đổ nâm dậy thân, luyện hóa kim ly kiếm phương pháp cùng tu di giới bình thường. Nhưng là lấy ngươi tu vi hiện tại phòng chừng chỉ có thể sử dụng mẫu kiếm, muốn đồng thời đem kia mười chuôi kiếm thi triển vi sư dự tính ngươi cần phải đạt tới hóa thần cảnh giới không thể. Muốn đem tử mẫu kim ly kiếm như ý thi triển, người tu hành nhất định phải có cường đại nguyên thần lực. Trong khi nguyên thần lực đủ mạnh, mẫu kiếm cùng mười hai kiếm ngang trời mà ra, tạo thành tuyệt thiên chu ma kiếm trận, cùng gai bên trong khó có địch thủ lấy phượng thiên tứ tu vi hiện tại, tại không chế mẫu kiếm lúc nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng không chế hai thanh tử kiếm, hơn nữa còn không thể như cánh tay chỉ huy. cho nên kiếm huyền tử có ý tứ là muốn hắn trước dùng mẫu kiếm tu luyện kiếm đạo pháp quyết, đợi thuần thục sau lại đi đem tử kiếm cùng nhau tu luyện. thiên tứ, có này kim ly kiếm, ngươi liền có thể tu luyện kiếm đạo thất thức trong pháp quyết thức thứ nhất ngự kiếm pháp. ha ha, ngự kiếm phi hành cảm giác có thể không sai a. nói đến đây, kiếm huyền tử trong giọng nói có treo chọc đồ đệ mình ý tứ. ngự kiếm phi hành, vượng thiên tứ mong đợi giờ khắc này đến đã rất lâu rồi. Chương 74: Ngự kiếm. Phượng Thiên Tứ cầm trong tay Kim Ly kiếm, sau đó đem chi luyện hóa, một loại huyết nộc tương liên cảm giác từ trong lòng hắn tự nhiên dâng lên. Ý niệm chìm vào đầu óc, kiếm đạo thất thức, thức thứ nhất Ngự kiếm pháp quyết từ từ hiện lên trong lòng. Ngự kiếm pháp, kiếm đạo thất thức, thức thứ nhất, cũng là cơ bản nhất kiếm đạo pháp quyết. Người tu hành tại tiến vào luyện khí cảnh dưới sau, chỉ cần có được thích hợp tu luyện pháp quyết pháp khí, liền có thể làm được khống chế pháp khí phi hành năng lực, nhưng kiếm các kiếm thất sư tổ tự nghĩ ra kiếm đạo pháp quyết chú trọng nhất chính là kia duyệt không thể đỡ lực công kích. Cho dù là cơ bản nhất pháp quyết, trong đó cũng ẩn chứa hay thay đổi công kích chi đạo. Ngược lại, tương đối ngự kiếm phi hành tại chọn bộ phức tạp pháp quyết trung lộ ra vẻ đơn giản nhất. căn cứ ngự kiếm pháp quyết đi lại, chỉ cần người tu hành có được thích hợp hơn nữa đem chi luyện hóa pháp khí, hướng trong đó rót vào tự thân linh lực, thông qua ý niệm khống chế liền có thể khống chế pháp khí phi hành lên trời xuống đất, ngao du thương không bên trong. Trong đó mấu chốt nhất đúng là linh lực trung ẩn chứa nguyên thần lực. Người tu hành linh lực vốn là nguyên đan trong chân nguyên cương khí cùng tự thân nguyên thần lực dung hợp mà thành. Bất kể là khống chế pháp khí phi hành hay là dùng cùng địch thủ chém giết đều cần tự thân linh lực không ngừng rót vào gia trì, nhưng mà nghĩ như ý chỉ huy pháp khí, chủ yếu là dựa vào tự thân ý niệm cùng pháp khí chung nguyên thần lực câu thông. Nếu như nói người tu hành chân nguyên là pháp khí lực lượng nguồn suối, như vậy nguyên thần lực chính là kiện pháp khí này linh hồn. Trong truyền thuyết, có chút lớn thần thông giả pháp khí hàng năm tháng dài tiếp nhận chủ nhân nguyên thần lực làm dịu, lâu ngày dưới, có thể chính mình này sinh linh tính, cùng chủ tâm ý người tương thông, thì trở ra uy lực càng sâu gấp mười lần. Nguyên thần lực chính là hết thảy ngự pháp gốc rễ nếu như một đám giống nhau cảnh giới tu vi người tu hành ở chung một chỗ liều chết đánh giết như vậy trong đó nguyên thần lực cường đại nhất người nhất định sẽ sống đến cuối cùng bởi vì hắn nguyên thần lực cường đại không chỉ có có thể gia tăng pháp khí công kích uy lực tại tiêu hao linh lực phương diện cũng sẽ so sánh những khác người tu hành chút ít nhiều cũng là cảnh giới tu vi không sai biệt lắm người tu hành người nào linh lực chống đỡ đến cuối cùng người nào liền có thể lấy được mấu chốt tính thắng lợi đương nhiên không loại bỏ những người đó như ông vỡ tổ toàn bộ vây công một người hoặc là trong đó có người tu hành tu luyện uy lực cường đại đặc thù pháp môn khi đó chiến cuộc có lẽ sẽ xuất hiện biến hóa. Theo kiếm huyền tử hai mắt nhìn soi moi, phượng thiên tứ đem kim ly kiếm luyện hóa sau, nhưng ngay sau đó tay phải nắm chặt chuôi kiếm, đem tự thân linh lực chậm rãi hướng trong thân kiếm rót vào. Theo linh lực rót vào, kim ly kiếm phát ra đẹp mắt màu vàng kim quang hoa, làm phượng thiên tứ rót vào linh lực ước chừng là tự nhiên thân một thành công lực tả hữu sau, chỉ thấy hắn tay trái bấm ra pháp quyết, cầm kim ly kiếm chuôi kiếm tay phải từ từ bùng ra. Kỳ lạ chính là, kim ly kiếm không có hạ xuống mặt đất thế, ngược lại thân kiếm lóe ra màu vàng kim quang hoa càng ngày càng sáng, cơ hồ có để người ta mở mắt không ra cảm giác. Khắp thể phát ra màu vàng kim quang hoa kim ly kiếm, giống như thượng cổ thần khí bình thường huyền phụ tại giữa không trung. Theo phượng tiên tứ tay phải mở dẫn, kim ly kiếm hóa thành một đạo kim mang tại hắn bốn phía bay múa quen quẩn, trận cao trận thấp, trận trái trận phải, kim ly kiếm phi hành quy tích tất cả phượng tiên tứ ý niệm dưới sự không chế, loại này chỉ huy như ý cảm giác làm hắn dị thường hưng phấn. Theo một đạo pháp quyết đánh vào trên thân kiếm, trên dưới bay múa kim ly kiếm ở giữa không trung một cái xoay người, mũi kiếm hướng xuống bay đến phượng tiên tứ bên chân. Hai mắt nhìn hướng một bên kiếm nguyên tử, nhìn thấy hắn đang dùng khích lệ ánh mắt nhìn mình. Phượng Thiên Tứ trong lòng cuối cùng một tia cố kỵ biến mất, hai chân đạp tại Kim Ly kiếm trên thân kiếm. Đứng ở trường bốn thứ hai tấc rộng chừng có hai tấc không tới Kim Ly kiếm trên thân kiếm, Phượng Thiên Tứ không có cảm thấy có chút không yên cảm giác, trong thân kiếm mơ hồ có một cỗ hấp lực truyền đến, đem hắn hai chân gắt gao cố định tại trên thân kiếm. Ngưng thần vật khí, tập trung tự thân ý niệm, theo Phượng Thiên Tứ tay phải mở dẫn, Kim Ly kiếm mui kiếm hơi nhếch lên, thân kiếm phát ra một trận thấp giọng chấn động vang, đột nhiên vụt một tiếng trở Phượng Thiên Tứ hướng, kia vô tận thương khung phá khoảng không mà đi. Vẫn đứng ở bên cạnh vẫn không nhúc nhích làm kiếm huyền tử lúc này động. Chỉ thấy đầu hắn đỉnh nơi toát ra một đạo tử mang trong nháy mắt hóa thành một thanh màu tím cự kiếm, nhưng ngay sau đó người nhẹ nhàng đến trên thân kiếm, màu tím cự kiếm mang theo tê tê tiếng xé gió, hướng Phượng Thiên Tứ phi hành phương hướng đuổi theo. Đồ đệ mình lần đầu ngự kiếm phi hành, hắn này làm sư phụ tự nhiên không yên lòng muốn ở một bên hộ giá. Phượng Thiên Tứ đứng ở kim ly trên thân kiếm, chạm mặt sức lực gió thổi tới, chà sát được mặt làm đau, thân thể khẽ run, trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương cùng kích động thần sắc. Ngự kiếm rong ruổi thiên địa trong lúc đó, chẳng bao lâu sau hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện Hôm nay thật sự thực hiện, có thể nào để cho hắn không kích động. Tâm tình bên ngoài, không dám có một tia khinh thường, tập trung ý niệm khống chế dưới chân kim ly kiếm, Phượng Thiên Tứ phát hiện, trong cơ thể linh lực đang chậm rãi lưu động, trải qua lòng bàn chân truyền tới thân kiếm, khi hắn ý niệm khống chế ngự kiếm tốc độ phi hành tăng nhanh, tự thân linh lực rót vào thân kiếm liền tương ứng tăng nhanh, phản chi, làm chính mình rất xuống tốc độ phi hành lúc, linh lực tiêu hao cũng từ từ giảm bớt. Nhưng là, tương đối ngự kiếm công kích mà nói, lúc này tiêu hao linh lực trình độ còn có thể để cho Phượng Thiên Tứ tiếp nhận, nội tâm đại khái tính toán một thoáng, cho dù hắn hiện tại toàn lực gia tốc, dùng nhanh nhất ngựa kiếm tốc độ phi hành trong cơ thể linh lực cũng đủ chống đỡ ba giờ lấy tốc độ như vậy phi hành 3 canh giờ đủ để phi hành lục 700 trăm dặm lộ trình dần dần phượng thiên tứ đã có thể từ từ nắm giữ ngựa kiếm phi hành khiếu môn nhàn hạ thưởng thức lên vô ngần trời xanh trên cảnh đẹp vô biên vô hạn như treo ngược biển sâu loại bầu trời xanh tham thẳm đẹp được như vậy tinh khiết bốn chu vân đại dương mịn mờ khi hắn ngựa kiếm xông vào bên trong trên dưới tả hữu cũng là vân khí lệnh phượng thiên tứ có một loại như vùi lấp mở mịt tiên cảnh cảm giác tại lao ra vân hải trong phút chốc kiếm đuôi mang theo thật dài vân khí Như cựu thiên tiên nữ nghe thường sợi tơ uyển chuyển trôi lơ lửng ở phía chân trời bên trong, xinh đẹp làm cho người khác tan nát cõi lòng. Một tiếng thét dài từ phượng thiên tứ trong miệng phát ra, lộ ra vô tận sướng khoái đầm địa ý, cảm giác như vậy. Tiểu la loại này vô câu vô thúc tự do rong rủi thiên địa cảm giác, đây không phải là hắn vẫn truy tìm chính là mơ ước sao? Thật sâu đắm chìm tại này mỹ diệu ý cảnh bên trong, không kềm chế được. Bên hai đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, mặc dù tại vạn trường trời cao lạnh tấu xương sức lực trong rõ, đạo kia âm thanh như cũ rõ ràng truyền vào phượng thiên tứ trong thay. Một mình phi hành cảm giác thống khoái sao? Nhưng người nhìn lại, Phượng Thiên Tứ xem thấy mình sư phụ chắp hai tay sau lưng, dưới chân khống chế một thanh màu tím cử kiếm, đang theo chính mình cũng đã mà đi, thanh sam phơ phất, tay áo phiêu đãng, nói không hết tiêu sái thoát trận. Kiếm Huyền Tử đi sau mà tới, ngự kiếm phi hành dễ dàng tự nhiên, vẻ mặt bình tĩnh, cho thấy lấy hắn ngự kiếm phi hành tốc độ nghĩ muốn đuổi kịp Phượng Thiên Tứ dễ dàng. Đây là không thể nghi ngờ chuyện, lấy kiếm Huyền Tử tu vi, nghĩ muốn đuổi kịp Phượng Thiên Tứ bất quá trong nháy mắt Vung đang lúc công phu, kỳ thực hắn đã sớm đi theo Phượng Thiên Tứ phía sau rồi, chỉ bất quá thấy đồ đệ mình tâm tình vui vẻ không có lên tiếng quay dây thôi. Lộ kiếm phi hành chẳng qua là đường nhỏ. Vươn người đứng ở trên tử kiếm kiếm huyền tử nhàn nhạt, nhạt nói ra, cho dù ngươi luyện đến mức tận cùng nhiều nhất cũng bất quá là theo người giao thủ lúc nhiều vài phần chạy trối chết cơ hội sao? Ánh mắt thâm thúy, nhìn xa phía chân trời, kiếm huyền tử nói tiếp, ta kiếm các kiếm đạo thất thức pháp quyết tại tu hành giới lấy cường hoành lực công kích mà nổi tiếng, riêng có nhất kiếm phá vạn pháp danh xưng, khi ngươi có thể chân chính đem chi tu luyện tới cảnh giới tối cao, khi đó, ngươi mới có thể cảm nhận được vẻ nghệ thiên hạ tung hoành thần châu khoái. Tiếng nói vừa chuyện, quay đầu nhìn về Phượng Thiên tứ khẽ cười nói, chỉ bất quá Vậy cũng chỉ có kiếm thất sư tổ mới có thể đạt tới cảnh giới. Phượng Thiên Tứ tò mò hỏi, liền sư phụ ngài cũng không được sao? Hai mắt nhìn về phía vô biên vô hạn thương khung, kiếm huyền tử không trả lời đồ đệ vấn đề, chẳng qua là Phượng Thiên Tứ từ cái kiêu ngạo nghệ tự tin trong ánh mắt, tựa như có lẽ đã biết được đáp án. Chương 75, kiếm thế. Ngao Du tại thương khung bên trong cảm giác để cho Phượng Thiên Tứ trong lòng vốn có tích tụ hệ quét là sạch, rong rồi tại vô biên vô hạn trời xanh trên, lòng dạ càng cảm thấy trống trải rong chơi. Ước chừng 2 canh giờ sau, sắp trời dần dần lm. Phượng Thiên Tứ cũng cảm thấy trong cơ thể linh lực tiêu hao quá mức kịch, nhưng ngay sau đó cùng Kiếm Huyền Tử hai người ngự kiếm trở về lang gia đậu phủ. Kế tiếp mấy ngày, Phượng Thiên Tứ đang tiến hành rồi một lần đại chu thiên tọa công tu luyện sau, rốt cục thuận lợi đem cựu truyền Huyền Thiên Cương tầng thứ nhất tâm pháp tu luyện hoàn thành, trong cơ thể nguyên đan trung tiên tiên chân nguyên toàn bộ biến chuyển thành tiên thiên cương khí, uy lực so sánh trước kia chừng lần hơn tăng trưởng, dùng tiên thiên cương khí dung hợp nguyên thần lực sinh ra linh lực phối hợp ngự kiếm pháp sử dụng, hai người trong lúc đó chuyển đổi ấn ý, tăng thêm uy lực. Sau đó Phượng Thiên Tứ không có nóng lòng tu luyện cửu chuyển huyền thiên cương tầng thứ hai tâm pháp, mà là ngày đêm hiểu thấu đáo lĩnh ngộ kiếm đạo pháp quyết ngự kiếm pháp vận dụng, thuần thục nắm giữ trong đó bí quyết. Mấy chục ngày sau tới chuyên cần tu khổ luyện, này ngự kiếm cũng làm cho hắn suy nghĩ thất thất bát bát, đặc biệt là trong đó công kích pháp môn, Phượng Thiên Tứ cơ hồ đem chi toàn bộ nhận thức lĩnh ngộ, không ngừng luyện tập dưới đã có thể thuần thục nắm giữ. Vào lúc này, hắn mới phát hiện vẻn vẹn trụ cột nhất kiếm đạo pháp môn tại công kích lúc gần chứa lực lượng cường đại liền làm cho lòng người kinh hãi không nớt. Láng ra ngoài đạo phủ, Phượng Thiên Tứ khuôn mặt ngưng trọng thần sắp đứng ở bên ngoài phủ trên đất trống hai mắt nhìn chăm chú phía trước hai mươi trượng nơi, một khối ngàn cân tự thạch ngật đứng ở đó bên trong, cũng không biết đã bao nhiêu năm. Kim ly kiếm lạng lặng treo ở phượng thiên tứ đỉnh đầu ba thước nơi, quanh thân tản ra lánh đạm màu vàng nhạt quang hoa. Theo phượng thiên tứ tay trái bấm ra pháp quyết, tay phải gộp ngón tay lại thành kiếm, xa xa hướng tiền phương cự thạch một ngón tay. Vù, một tiếng, kim ly kiếm hóa thành một đạo kim quang, trong nháy mắt hướng phía trước nhanh bắn mà ra, trong nháy mắt liền đánh tại phía trước cự trên đá. Theo phượng thiên tứ một tay mở dẫn, kim quang nhanh chóng trở về, hóa làm trường kiếm lại treo ở đỉnh đầu của hắn. Nhìn kỹ lại. Phía trước 20 trượng nơi mảnh cụ thạch, trong đó vị trí bị đục lỗ một miệng bắt lớn nhỏ động sâu, hơn trượng dày đích thạch thân bị xuyên thể mà qua, một kích dưới, Kim Ly kiếm thế nhưng phong duệ như thế. Xem xét lại Phượng Thiên Tứ trên mặt vẻ mặt, tựa như đối với một kích kia còn không hài lòng lắm bộ dạng. Chỉ thấy hắn tay trái lại bấm ra pháp quyết, nguyên bản lẳng lặng treo lên đỉnh đầu Kim Ly kiếm động đứng lên, thân kiếm không ngừng xoay tròn, theo xoay tròn tốc độ tăng nhanh, đã muốn xem không thấy Kim Ly kiếm bản thể bộ dáng. Lúc này, Phượng Thiên Tứ đỉnh đầu tạo thành một đạo kim sắt gió lốc, mặc dù ẩn mà khư phá nhưng xoay tròn uy thế đã dẫn động quanh thân không gian, khí lưu phát ra tê tê tiếng xé gió. Pháp quyết thi triển, Phượng Thiên Tứ sắc mặt có chút trắng bệnh, cho thấy hắn hiện ở trong người linh lực tiêu hao quá nhiều, tay phải một ngón tay treo lên đỉnh đầu kia đạo kim sắc gió lốc đột nhiên hướng tiền phương cự thạch thân ở chi địa đánh tới, uyển nhược kim long ra biển loại kẹp lấy vạn quân su thế gầm gừ mà đến, kia thế rồi rào không thể ngăn cản. Oeng! Ở đây đạo kim sắc gió lốc đánh tại cự thạch trên người trong nháy mắt, phát ra một tiếng vang trời nổ lớn, 20 trượng ở ngoài ngàn cân cự thạch trong nháy mắt vỡ vụn sụp đổ. Hóa thành vô số cục đá vụn bắn tán loạn bốn phía. Sau đó, Kim Ly kiếm hiện ra bản thể, bay ngược trở về Phượng Thiên Tứ thân ở Tri địa. Nay một cái thần long toàn quả nhiên uy lực không giống bình thường. Khẽ trắng bạch trên mặt xuất hiện một tia khác thường đỏ ửng, lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn bộ dạng, hơi điều tức một chút, Phượng Thiên Tứ sắc mặt khôi phục bình thường. Vừa mới hắn thi triển công kích kỹ xảo thần long toàn, là ngự kiếm pháp trung độc hữu chính là công kích pháp môn, uy lực kinh người, nhưng là hết sức hao phí trong cơ thể linh lực, một kích dưới liền đem Phượng Thiên Tứ trong cơ thể linh lực tiêu hao 1 phần 3, lấy hắn tu vi hiện tại Tối đa cũng chỉ có thể thi triển 3 lần công kích như vậy, sau, liền linh lực hao hết thúc thủ chịu trói rồi. Kiếm đạo pháp quyết tại tu hành giới được xưng lực công kích mạnh nhất, nhưng là, nó chí mạng nhược điểm tiểu là thái quá mức tiêu hao trong cơ thể linh lực. Lúc này, Phượng Thiên Tứ còn không có ý thức được những này, nhìn thấy trước mắt ngàn cân cự thạch hóa thành đá vụn mọi nơi tiêu tán, hắn mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, đối với mình đánh ra cái này thần long toàn uy lực có chút hài lòng. Thiên Tứ, chẳng biết từ lúc nào, kiếm huyền tử đi tới bên cạnh hắn, Phượng Thiên Tứ cấp vội vàng khom người hướng sư phụ hành lễ vừa mới ngươi thi triển kia nhớ thần long toàn vi sư vừa lúc ở một bên nhìn thấy uy lực cũng không tệ lắm chẳng qua là trong đó bí quyết hỏa hầu ngươi còn nắm giữ không tốt phượng tiên tứ đứng ở một bên lặng lặng nghe song sư phụ giải bảo kiếm đạo pháp quyết chú trọng lấy tấn công thay thủ nhất chú ý chính là trong pháp quyết tẩn chứa kiếm thế lấy một kiếm xu thế phá tận thiên hạ vật pháp đây cũng là kiếm đạo pháp quyết tinh túi nơi nói đến chỗ này phượng tiên tứ đột nhiên phát hiện trước mắt biến đổi nguyên bản bình tĩnh tự nhiên kiếm huyền tử trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ hủy thiên diện địa kiếm ý may là này cỗ kiếm ý không có thương hại hắn chi tâm bằng không Trong nháy mắt liền có thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ hóa thành phấn vụn. Nhưng chính là như vậy, Phượng Thiên Tứ vẫn không tự chủ được về phía sau liên tục lùi năm sáu bước, mới vừa đứng lại thân hình. Lúc này, hắn phát hiện xuất hiện ở trước mặt mình không là một người, mà là một thanh kình thiên cự kiếm, có thể trong nháy mắt hủy diệt này phương thiên kình thiên cự kiếm. Ở trước mặt hắn, Phượng Thiên Tứ cảm thấy mình là như vậy nhỏ bé, chỉ cần đối phương một cái ánh mắt, liền có thể đem chính mình hủy diệt vô số lần. Ở chỗ này kiếm ý dưới, Phượng Thiên Tứ lần đầu cảm thấy mình liền trên mặt đất con kiến hôi còn không bằng. Trên người đột nhiên chợt nhẹ Vô tận khí thế ngược lại trở về vào kiếm huyền tử trong cơ thể, nếu như không phải trên người còn sót lại mồ hôi lạnh đem quần áo thấm ướt, vừa mới hết thệ để cho Phượng Thiên Tứ cảm giác được chính mình thật giống như đã trải qua một cuộc khắc ngộng. Hô, hô. Trong miệng đại khái thở hổn hển, mới vừa hai tức không tới thời gian, để cho Phượng Thiên Tứ giống như cùng địch thủ tiến hành một cuộc sinh tử đại chiến, toàn thân đều có hư thoát cảm giác vô lực, hai chân khẽ run, nếu không phải hắn ý chí kiên cường cố gắng chống đỡ, đã sớm chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Xem thấy độ đệ mình hiện tại tình hình, kiếm huyền tử trong lòng âm thầm gật đầu tán thành mặc dù hắn vừa mới chỉ thả ra tự thân một phần kiếm ý, nhưng Thái Hư cảnh giới người tu hành nhưng là tu hành giới trung đứng đầu tồn tại, mà Kiếm Huyền Tử tu luyện kiếm đạo pháp quyết lại là tu hành giới trung lực công kích mạnh nhất pháp quyết. Tại hắn cố ý phát ra bên trong lấy Vượng Thiên Tứ tu vi có thể chống đỡ đến bây giờ không có ngã xuống đất, ý nghĩa trí chi kiên cường đã người phi thường có thể bằng được. Kiếm Huyền Tử hôm nay lần này cách làm chính là muốn để cho đồ đệ mình thời khắc cảnh giác, không thể bởi vì nho nhỏ thành tựu mà vung lòng chính mình, đối với hắn sau này con đường tu luyện có phá hư ảnh hưởng. Tay háo bào vung lên. Nguyên bản mệt mỏi hư thoát vượng Thiên tứ cảm thấy một cỗ ấm áp hơi thở từ kiếm huyền tử trên người phát ra, tại chính mình tứ chi trong huyết mạch di động, trong chớp mắt, nguyên bản hư thoát thân thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, trong cơ thể linh lực so sánh với phía trước càng thêm tràn đầy. Kiếm huyền tử dùng tự thân tinh thuần linh lực trợ giúp vượng Thiên tứ nhanh chóng khôi phục thể lực. Tại vượng Thiên tứ hết thể khôi phục bình thường sau, kiếm huyền tử nhàn nhạt nói ra, muốn tự mình lĩnh ngộ đến trong pháp quyết tận chứa kiếm thế, hiểu được cao diệu bên trong, nhất định phải trải qua không ngừng mà sinh tử diễn luyện, tại cùng địch thủ liều chết chém giết bên trong ngươi mới có thể thệ ngộ đến, cho nên nói Thực chiến là ta kiếm các đệ tử tăng trưởng thực lực phương pháp tốt nhất. Nghe được sư phụ lời mà nói, Phượng Thiên Tứ trong lòng hiện tại duy nhất ý nghĩ, chỉ là tìm một lực lượng ngang nhau đối thủ hảo hảo diễn luyện một phen. Nhưng là này lớn như thế Lang gia động phủ chỉ có hắn thầy trò hai người, không tính cả Tử Linh chỉ có ba vị, để cho hắn cùng chính mình sư phụ kiếm huyền tử lọt thủ. Một là Phượng Thiên Tứ không có lá gan đó, thứ hai thực lực cách xa quá lớn cũng không đạt tới sinh tử diễn luyện cái loại cảm giác này. Về phần Tử Linh kia vật nhỏ, ngày đó an ngủ sát tiên lan cảnh tây sau, ước chừng ngủ một tháng mới vừa tỉnh dậy. Hình thể lớn rồi một vòng, về phần bản lĩnh cũng tăng trưởng chút ít, chỉ bất quá nó hiện tại thần thông cũng là chút ít mê hoặc người ảo thuật, không có thực tế năng lực công kích, vì vậy, cùng nó thiết tha cũng không quá nhiều dùng. Huống chi, tại Ngũ Sắc Tiên Lan nơi đó nhận được chỗ tốt sau, tự linh này vật nhỏ trừ buổi tối ngủ cùng Phượng Thiên tư ở chung một chỗ, còn lại thời gian toàn bộ nán lại động phủ dược viên nơi, nghiêm nhiên lấy dược viên người thủ hộ tự cho mình là, chỉ bất quá không biết thuốc này phố người thủ hộ có thể hay không biến thủ. Kiếm Huyền Tử hai mắt nhìn thẳng Đồ Đệ mình, tựa hồ nhìn ra hắn ý nghĩ trong lòng, một lúc sau, trầm giọng nói: Vị sư nguyên bản không muốn sớm như vậy liền cho ngươi đi cái chỗ kia, nhưng là, ngươi tu vi tiến triển cực nhanh liền làm sư ngày đó cũng không có dự tính đến, được rồi. Bây giờ là cần phải ngươi đến chỗ kia tiến hành thực chiến lúc tu luyện hầu rồi. Trong miệng không có rồi hay nói những khác ngôn ngữ, chào hỏi Phượng Thiên Tứ một tiếng, kiếm huyền tử sau đó không chế kiếm quang hướng đỉnh núi dưới đáy bay đi, Phượng Thiên Tứ vội vàng kêu gọi ra kim ly kiếm, theo sát sư phụ phía sau hướng đỉnh núi dưới đáy bay đi. Chương 76, Thạch tinh. Mặt dày hét quát một tiếng, khẩn cầu đi ngang qua huynh đệ tỷ muội thuận tay điểm kích cất dấu, vô cùng tăng kích. Lang gia sơn vị trí địa mạo hết sức kỳ lạ, cả ngọn núi trơ trụi, không có có một tia lục ý, khắp nơi là hình dáng tướng mạo xấu xí lạ kỳ núi đá, mà kia dưới chân núi lại xanh úng tươi tốt, bị một mảnh nguyên thủy rừng rậm bao trùm, khắp nơi đều là cao vút vào thiên đại thụ, dây leo cầu lên. Lục ý rạng rào, cùng đỉnh núi giao ánh xuống để người ta rõ ràng cảm thấy thị giác trên khác biệt. Một tím một kim hai đạo kiếm quang từ trên xuống dưới lưu chuyển, kiếm quang tản đi, kiếm huyền tử thầy cho hai người tới chân núi một chỗ trên đất trống. Năm đó Vi sư phát hiện Lang gia độc phủ. Từng đem động phủ bốn phía dò xét một phen, phát hiện núi này đấy chỗ động khẩu có một lạ kỳ linh vật. Theo kiếm huyền tử ngón tay phương hướng nhìn lại, phượng thiên tứ phát hiện tại hắn thân thể chính phía trước lòng núi trên có một cái trượng dư phương hình cầu sơn động, liếc mắt một cái ngắm chi, sơn động tối như mực sâu không thấy đáy, chỗ động khẩu thỉnh thoảng suy ra trận trận dâm mát hàn phong. Thế nhân đều biết, thiên địa vạn vật đều có linh, xài lang hồ báo, núi đá cây cối, phàm là tồn tại tại thế gian bị thiên địa linh khí lâu dài tẩm bổ vật thể, đều có chuyển hóa này sinh linh tính kỳ ngộ. Nhàn nhạt thanh âm từ kiếm huyền miệng trung truyền ra, này sơn động trung ở lại linh vật bản thể chỉ là một khối bình thường núi đá, trùng hợp nơi này có một cái dưới đất linh mạch, từ xưa tới nay cũng không biết nó ở chỗ này đã trải qua bao nhiêu năm, tại linh mạch quanh năm làm dịu, thế nhưng nảy sinh một kia linh thức, dần dần có thể tự chủ tu luyện, hấp thu thiên địa linh khí để cao tự thân tu vi. Vi sư mới phát hiện nó, vật này mới vừa tiến vào thông nguyên cảnh giới, cũng chính là tương đương với chúng ta nhân loại người tu hành luyện khí lúc đầu trình độ, này qua mấy thập niên rồi, phỏng chừng nó tu vi sẽ có tăng trưởng, ít nhất cũng có luyện khí trung kỳ thậm chí hậu kỳ trình độ. Phượng Thiên Tứ đã đoán được phía sau hắn muốn nói. Cung Thanh nói, "Sư phụ, ngài là muốn đồ nhi cùng này sơn thạch thành tinh quái vật ra đấu, để cao tự thân thực lực." Kiếm Huyền Tử nhìn Phượng Thiên Tứ liếc mắt một cái, gật đầu nói, "Không sai. Vật này lực lớn vô cùng, mà tinh thông quần thể tác chiến, thực là ngươi bây giờ cảnh giới tốt nhất đối thủ." "Bất quá." Một chút dừng lại, nói tiếp, "Ngươi cũng không thể khinh thường này thạch tinh. Tại giống nhau cảnh giới bên trong, những thứ kia yêu thể tu luyện thành tinh thực lực so với chúng ta nhân loại người tu hành đều cường đại hơn, ngươi bây giờ bất quá luyện khí lúc đầu cảnh giới, kia thạch tinh ít nhất nếu so với ngươi cao hơn một cái cảnh giới." lúc này ngươi còn xa không phải đối thủ của nó vậy ngài lão nhân ra như vậy an bài là muốn ta tự tìm đường chết sao phượng thiên tứ trong lòng đoán thầm ngoài miệng cũng không dám nói ra nhìn thấy đồ đệ trên mặt quá é gì vẻ mặt kiếm huyền tử tựa như đoán được trong lòng hắn suy nghĩ cười mắng sư phụ cũng không phải là cho ngươi đi chịu chết vật kia thực lực tuy mạnh quá ngươi nhưng đầu vóc hơi chuyển không đến uốn cong lấy ngươi bây giờ bản lĩnh cho dù đánh không lại nó nghĩ biện pháp kiên trì một nén nhang thời gian vẫn có thể làm được trên người của ngươi không phải còn ngươi nữa túy sư bá cho ngươi hận thân phụ sao đến lúc đó chỉ cần một khi duy trì không được, đem ẩn thân phù hướng trên người một dán, tiêu thạch tinh liền bắt ngươi không có biện pháp rồi. Đối đãi ngươi nghỉ ngơi đủ rồi, tại cùng nó đánh nhau chết sống không mượn. Phượng Thiên Tứ nghe xong ánh mắt sáng lên, như vậy là cái phương pháp tốt. Kỳ thực hắn chỉ cần cẩn thận thử nghĩ xem, kiếm Huyền Tử tiểu hắn như vậy một cái y bắt truyền nhân, như thế nào để cho hắn dễ dàng thân vùi lấp hiểm cảnh. Phủi ném cho Phượng Thiên Tứ một cái bình ngọc, Kiếm Huyền Tử nói, đi thôi. Nơi này có 100 viên tích cốc đan, đủ ngươi trong ngày thân thể cần thiết. Nơi này sau này chính là ngươi tu luyện chủ yếu nơi sân. Khi nào có thể dựa vào tự thân thực lực đem kia thạch tinh đánh bại, ngươi liền có thể trở về động phủ. Nếu không, nghiêm sắc mặt, đừng trở về gặp sư phụ. Nói xong câu nói sau cùng, kiếm huyền tử không chế kiếm quang, xoay người hướng lang ra động phủ phi thân mà đi. Ném vượng thiên tứ một người cô linh linh tại nơi đó. Sư phụ, ngài yên tâm, thiên tứ nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đem kia thạch tinh đánh bại, không cô phụ ngài lão nhân gia kỳ vọng. Hai tay khép lại vây quanh ở khoe miệng, dùng hết toàn thân lớn nhất khí lực hướng về phía trước phương phi hành kiếm huyền tử gọi lên, âm thanh truyền tới kiếm huyền tử trong thai sau chỉ thấy khỏe miệng hắn nổi vẻ tươi cười. tiếp theo, bất đắc dĩ lắc đầu. cái này bảo đối đồ đệ, tính cách chốc chốc nghiêm cẩn kính cẩn nghe theo, chốc chốc nhanh nhẹn bướng bỉnh, kiếm huyền tử đối với hắn có thể nói yêu thích cực kỳ. đưa mắt nhìn sư phụ thân ảnh dần dần ẩn vào đám mây không thấy, phượng thiên tứ điều chỉnh một thoáng tâm tình, xoài bước hướng kia trong sơn động đi tới. ngược lại muốn nhìn người này thạch tinh rốt cuộc là gì đồ vật. vừa bước vào cửa động, thiện tay ở trên người ra chỉ một đạo cương khí hộ thể, cẩn thận có thể khiến cho vạn năm thuyền đạo lý phượng thiên tứ hay là hiểu được. kim ly kiếm cũng bị hắn thả ra, tại thân thể bốn phía lượn tản ra lãnh đạm màu vàng nhạt quang hoa đi mấy chục bước phượng thiên tứ không có phát hiện bất kỳ chỗ hư ổn, căn cứ này sơn động su thế tựa hồ vẫn quanh quẩn xuống phía dưới đi thông sâu trong lòng đất thạch bích hai bên không có bất kỳ khác thường địa phương nơi nơi hiện ra màu nâu sơn thể đi ước chừng thời gian nửa nén hương phượng thiên tứ trong lòng phòng trường chính mình ứng với nên tới có một dặm đường sống dọc theo đường đi phi thường an tĩnh an tĩnh để cho trong lòng hắn ẩn có không nhịn được cảm xúc trong lòng đang nói thầm đột cảm giác hai mắt tỏa sáng Một chỗ rộng rãi đất trống xuất hiện ở phượng tiên tứ trước mặt, nơi đây lớn nhỏ cũng lan ra trong động phủ kia lòng núi gió cốc bình thường. Chỉ bất quá cảnh sắc trước mắt lại không hề cùng dạng. Một ngọn tiên nhiên kỳ cảnh xuất hiện ở trước mắt hắn, khắp nơi là trung ngũ kỳ thạch hình thái khác nhau, có giống nhau tên dài treo ở động trên đỉnh, người mắt nhìn chi có chạm mặt đánh tới cảm giác, có giống nhau sơn gian manh thú, chứng cứ tại cao nhang trên, tựa như tại ma luyện nhanh buốt làm bộ muốn bổ nhào, có lại dường như hình người, dáng người khác nhau giống như sống bình thường, đủ loại kỳ thạch dị tượng làm người ta không kịp nhìn. Phản phất lâm vào thạch hải huyền tượng bên trong. Như thế kỳ cảnh, tự nhiên Lệnh Phượng Thiên Tứ thật sâu mê say, đắm chìm trong đó, không kềm chế được. Kí. Mạnh mẽ tiếng xe gió đem Phượng Thiên Tứ từ thạch hải kỳ cảnh trung thức tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên, một cây giống nhau truy hình hơn trượng lớn lên cột đá hiệp vạn quân su thế hướng hắn thân ở chi địa đánh tới, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền tới đến vượng Thiên Tứ trước mặt, đã muốn để cho hắn tới không kịp trốn tránh. Không thể không nói vượng Thiên Tứ năng lực phản ứng hết sức cực nhanh, mắt thấy đã tới không kịp né tránh, tay phải một ngón tay treo lên đỉnh đầu kim ly kiếm biết làm một đạo lưu quang nên hướng kia cột đá. Anh, một tiếng nổ lớn vang rội sau, hai người chạm vào nhau, kia cột đá trong nháy mắt bị Kim Ly kiếm đánh chúng nát tan, nhưng thế tới quá quá máy liệt, vỡ vụn núi đa hóa thành điểm một cái lưu tinh đánh tại Phượng Thiên tứ hộ thể cương khí trên, cương khí cháo một trận lay động, sau đó tại hắn cố gắng dưới sự khống chế mới từ từ ổn định lại, trong lòng giận tý mặt, mới vừa vào tới liền gặp phải đánh lén, nếu như không phải sớm có phòng bị lợi mà nói, vừa lên tới hắn liền muốn thiệt thòi lớn, rốt cuộc là phương nào lũ trốn nhát, dùng này hạ lưu đánh lén thủ pháp tập kích bùn thiếu gia, Phượng Thiên tứ một tiếng gầm lên hai mắt buốt lửa quét về phía bốn phía, thề phải đem này người đánh lén cướp bắt được. Hảo hảo dễ dỗ một phen lấy tiết ra trong lòng khí. nhỏ nhỏ người người người dám xâm xâm phạm bản đại vương lãnh địa sống được được không kiên nhẫn phiền đâu một đạo lấp bắp tiếng người truyền vào phượng thiên tứ trong hai, hắn nói cực khổ phượng thiên tứ nghe được càng cảm thấy được tiệu sỉu lời nói mặc dù không lưu loát nhưng tiếng vang thật lớn chấn động được bốn phía sơn thể ông ông tác hưởng. Liên Phượng Thiên Tứ cũng có nghĩ che lô thai xung động. Cái gì? Sao đồ vật? Nhanh! Mau ra đây cấp thiếu gia nhìn một cái. Cũng không biết Phượng Thiên Tứ là được bóng người kê vàng, còn là cố ý muốn chọc giận hắn, trong giọng nói nghiễm nhiên cùng người nọ có mấy phần giống nhau. Tức chết! Ta! Cũng! Nhỏ! Nhỏ! Người! Ngươi! Ngươi! dám Học! Bản Đại Vương! Nói chuyện! Nhìn không đem ngươi giấm thành bánh thịt. Nghe được ra, người nọ tức giận dị thường, cố gắng biểu đạt ở dưới. Câu nói sau cùng nói được ngược lại ngang ngược lưu loát. Vành, Long, Long, một trận liên tục không ngừng tiếng nổ lớn truyền đến, bốn phía sơn thể kịch liệt lay động, treo ở đỉnh núi thạch nũ tới tấp tung tích, có thậm chí hướng phượng thiên tứ đỉnh đầu hạ xuống. Bên trốn bên nhanh chóng, hoặc dùng kim ly kiếm tướng kích thoái Hồi lâu sau khi, một ngọn hình người núi nhỏ xuất hiện ở sơn động đất trống ngay giữa. Cẩn thận hơi đánh giá, chỗ ngồi này hình người núi nhỏ lớp 12 trượng có thừa, tứ chi đều hiện, đầu mơ hồ xuất hiện ngũ quan, toàn thân tùy màu nâu núi đá tạo thành, nghiễm nhiên tựa là một sơn thạch cử nhân. Đây chính là sư phụ trong miệng theo lời vậy tu luyện đến thông nguyên cảnh giới thạch tinh sao? Chương 77, lần đầu giao thủ. Phượng Thiên Tứ ngửa đầu nhìn về núi nhỏ kia bình thường lớn nhỏ sơn thạch cự nhân, trong lòng ngạc nhiên vặn vần, hắn lớn như vậy, trừ từng tại Ô Giang chấn gặp qua Mộc Tang thụ tinh biến thành Mộc linh ngoại, đây là lần thứ hai nhìn thấy núi đá thụ mục hóa thành yêu linh. Kia Mộc Tang thụ hóa thành Mộc linh dù sao tướng mạo trên căn bản cùng nhân loại không có lớn khác biệt, liền tính cách cũng giống như mười mấy tuổi nữ đồng, vì vậy nàng cùng Phượng Thiên Tứ ở chung trong cuộc sống, hai người quan hệ rất dày có lẽ phượng thiên tứ từ đấy lòng chẳng bao giờ đem một linh coi là yêu vật trước mắt này các người có thể lại bất động nó trừ tứ chi ngũ quan đơn giản hình người ngoài mặc cho phượng thiên tứ thấy thế nào gia hỏa này đều giống như cái quái vật đã có 14 tuổi phượng thiên tứ bề ngoài tiếp cận thành nhân tận xương lại không dụng ngây thơ một bộ tò mò cục cưng bộ dáng nhìn từ trên xuống dưới kia thạch tinh. bất luận là xài lang hồ báo, núi rừng manh thú hay là núi đá cây tối chuyển hóa yêu linh bọn họ thiên tính bản năng chung không cho phép chính mình sinh trưởng cho ở có người ngoài xâm phạm bởi vì bọn họ trong đầu đều có lãnh địa ý thức. Tựa như một tang trong miếu mục linh, nó liền đem một tang miếu coi là lãnh địa của nó, có người tùy tiện xâm nhập, liền sẽ gặp đến công kích. Nguyên bản trước mắt này tiểu nhân xâm nhập thạch tinh lãnh địa, nó đã phi thường mất hứng, nhưng thiên tính thật cũng không là hung ác ham muốn giết chóc yêu vật, làm chút ít thủ đoạn nhỏ kỳ vọng có thể đem phượng thiên tứ hủ dọa đi. Không muốn, trước mắt này tiểu nhân thật sự cả gan làm loạn, chẳng những không đem nó này dẫn địa chủ nhân không coi vào đâu, còn ra lời nói mạo phạm, càng có thể hận chính là tại nó hiện ra chân thân sau, trước mắt người này thế nhưng dùng không chút kiên kỵ ánh mắt đánh giá chính mình, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích Nai Thạch Tinh ngàn vạn năm khổ tu, đã muốn nảy sinh linh trí, đối mặt Phượng Thiên Tứ lần nữa khiêu khích, lại cũng không cách nào nhịn được, mang ra chân trái, hướng Phượng Thiên Tứ thân ở chi địa chạy tới. Đông, Đông. Hai người trong lúc đó cách xa nhau ước chừng hai xa hơn mười trượng, làm kia Thạch Tinh mở ra tiến độ chạy tới bên trong, Phượng Thiên Tứ chỉ cảm thấy mặt đất hai tiếng kịch liệt chấn động sau, một mạnh thật lớn âm ảnh hướng đỉnh đầu của mình đè ép tới đây. Nai Thạch Tinh một bước thế, nhưng bước ra chừng mười trượng xa, hai người ở giữa khoảng cách, nó hai bước liền đã đi tới Phượng Thiên Tứ trước mặt, đưa tay phải ra, giống như Thái Sơn áp đỉnh loại từ trên xuống dưới hướng Phượng Thiên tứ đỉnh đầu trục đi một kích kia trường nghìn cân lực nếu như một kích kia phách thực đúng như nó theo như lời Phượng Thiên tứ sẽ lập tức biến thành một bãi bánh thịt cho dù có cương khí hộ thể tại lực lượng tuyệt đối xuống tin tưởng cũng sẽ không có tác dụng quá lớn kia thạch tinh xuất thủ nhanh Phượng Thiên tứ phản ứng cũng không chậm một năm tới tại lòng núi gió trong cốc đem di hình hoán vị thân pháp luyện đến mức tận cùng hiện tại cần phải đến phái trên công dụng thời điểm thân hình trần lõe Phượng Thiên tứ tại thạch tinh kia bàn tay khổng lồ sắp tiếp xúc đến thân thể của hắn. Đã muốn hướng Hữu Tạt Tạ rời ra ba trượng xa, bên tai chỉ nghe văng một tiếng, hai mắt nhìn lại, ban đầu chính mình dựng thân nơi bị kia Thạch Tinh tay phải đánh ra một cái hơn trượng lớn nhỏ động sâu. Gia hỏa này có thể thật là được gắt. Nhìn thấy Thạch Tinh xuất thủ lực, nếu như bị nó một kích kia đánh trúng, chính mình cho dù có 10 cái mạng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cắn chặt hàm răng, Phượng Tiên Tứ lúc này đáy lòng chợt nhảy lên ra hừng hực tức giận, tay trái bấm ra pháp quyết, tay phải mở dẫn, treo ở đầu hắn đỉnh kim ly kiếm hóa thành một đạo kim sắc lưu quang nhanh như chớp hướng kia Thạch Tinh bộ mặt đánh tới. Kia thạch tinh một kích dưới đổ lao vô công, trước mắt mất đi phượng tiên tứ thân ảnh, một chút những người, mắt thấy một đạo kim quang hướng bộ mặt của mình đánh tới. Trở tay hướng đánh tới kim ly kiếm vung lên, hai người chạm vào nhau lúc, phát ra thương thương kim thiết giao kích có tiếng, trong ngáy mắt, kim ly kiếm bị về phía sau bắn bay chừng mười trượng tà tà cắm ở trên thạch bích, mà kia thạch tinh trên tay cũng bị phá vỡ một đạo hơn một xích lỗ hổng. Nay thạch tinh toàn thân đều bị màu nâu nham thạch bao trùm, liên thủ trên cũng không ngoại lệ, kim ly kiếm mặc dù phá vỡ một đường vết rách, nhưng thật giống như không có đối với nó tạo thành một chút thương tổn. Tiêu nham thạch đúc thành hai tay tựa như không cảm giác được đau đớn, tựa như không phải nó trên người vật bình thường, đem kim ly kiếm đánh bay sau, kia thạch tinh vung lên hai tay lại hướng Phượng Thiên Tứ hung hăng chụp đi. Gia hỏa này thật là đủ khó giải quyết. Thân hình phía sau cấp tốc trở lui, ý niệm lưu chuyển trong lúc đó, cảm ở trên thạch bích kim ly kiếm thoáng như bị một đôi bàn tay vô hình đem chi vụ rút ra, hóa làm một đạo lưu quang hướng Phượng Thiên Tứ bên này bay tới. Hai chân dùng sức hướng mặt đất đạp một cái, Phượng Thiên Tứ thân hình về phía sau tạt tà, tà cất cao hơn trượng, kim ly kiếm vừa vặn bay đến kia lối ra. Có một loại người thiên sinh liền có chiến đấu thiên phú, Phượng Thiên Tứ chính là loại người này bên trong người nổi bật. Chỉ thấy thân hình hắn chuyển động, ngự kiếm công kích, mỗi một trô đắn đo đều tình chuẩn vô cùng, nắm giữ thời cơ vừa đúng. Kia Thạch Tinh thấy thế, ngưỡng thiên nổi giận gầm lên một tiếng, khơi dậy mở ra miệng rộng trợn khẽ hấp, phù cận ba trượng bên trong vô số đá vụn tới tấp đầu nhập trong miệng, liền thân tại ba trượng ở ngoài Phượng Thiên Tứ cũng cảm thấy một cỗ thật lớn hấp lực đem thân thể của mình hướng kia Thạch Tinh kéo ra mà đi. Trong lòng hoảng hốt, vội vàng tập trung ý niệm sử dụng dưới chân kim ly kiếm hướng phía trước bay đi, thoát khỏi kia cỗ hấp lực trong phạm vi. May mà Phượng Thiên Tứ thân ở vị trí cách này thạch tinh khá xa, hấp lực không đủ mạnh lớn, toàn lực điều khiển, kim ly kiếm lập tức thoát khỏi hấp lực trói buộc, trở Phượng Thiên Tứ hướng một bên bay đi. Nhưng là đáng sợ hơn đả kích còn ở phía sau, kia thạch tinh đang hút vào không ít đá vụn đến trong miệng sau, chỉ thấy nó chân phải trợn đạp mạnh hướng mặt đất, trên mặt đất nhất thời từng khúc nước ra xuất hiện từng đạo sâu miệng, hô một tiếng quay vang, từ thạch tinh trong miệng phun ra một cỗ màu nâu khí lưu hướng phi ở giữa không trung Phượng Thiên Tứ phía sau đánh tới. Nhìn kỹ, này cỗ màu nâu khí lưu hẳn là tùy vô số đá vụn tạo thành, trải qua thạch tinh yêu lực gia trì tạo thành một đạo đá vụn gió lốc lưu theo thật sát vượng thiên tứ phía sau kia thế to lớn uyển nhược một cái phía chân trời gầm gừ màu nâu cự long khống chế kim ly kiếm phi hành vượng thiên tứ đột nhiên cảm thấy mình phía sau có một cỗ tuyệt đại uy áp hướng thân thể đánh tới khoảng chừng cảm giác hắn liền phát giác chính mình không cách nào cùng cỗ lực lượng này chống đỡ được đơn giản vừa quay đầu lại đột nhiên nhìn thấy phía sau mình có một cỗ phi nhanh gầm gừ đá vụn gió lốc chính cách mình càng lúc càng gần đập vào mặt kính phong đem trên mặt hắn trà sát được làm đau vượng thiên tứ mặc dù kinh hãi bất loạn vội vàng ổn định tâm thần Không chế kiếm quang ở giữa không trùng trận cao trật thấp, trận trái chợt phải. Nghiêu đồ đem cùng ở phía sau kia cô đá vụn gió lốc thoát khỏi. Kỳ quái chính là, này cô đá vụn khí lưu tựa như có linh tính bình thường. Theo thật sát phượng thiên tứ phía sau, mặc cho thân hình hắn như thế nào nhiều thay đổi, cũng không cách nào đem chi thoát khỏi ra. Kỳ thực phượng thiên tứ không biết, này cô đá vụn khí lưu trung ẩn chứa kia thạch tinh tu luyện nhiều năm yêu lực, này yêu lực cùng nhân loại người tu hành linh lực tính chất không sai biệt lắm, cùng kia bản thể trong lúc đó tồn tại thần bí lý lạ, tựa như phượng thiên tứ không chế kim ly kiếm bình thường. Thạch tinh cũng có thể dễ dàng khống chế được đá vụn khí lưu công kích phương hướng. Cho nên, mặc cho Phượng Thiên Tứ thân hình như thế nào biến hóa, kia cô đá vụn khí lưu thủy trung bị Thạch kiểm soát chính xác chế, gắt gao tương địch nhân nhìn thẳng, thể không hề đánh trúng mục tiêu quyết không bỏ qua ý. Mắt thấy mình khống chế đá vụn khí lưu xa rời Phượng Thiên Tứ càng lúc càng gần, kia Thạch tinh trên mặt cư nhiên nhân tính hóa xuất hiện vài phần vẻ đắc ý. Giữa không trung ngự kiếm phi hành Phượng Thiên Tứ hiện tại cũng không hay quá, hắn đã xem bú dự khí lực đều dùng đi ra, lại vẫn không có cách nào đem phía sau đá vụn khí lưu thoát khỏi, ngược lại cách mình càng lúc càng gần đang suy nghĩ như thế nào thoát thân lúc khơi dậy trong đầu linh quang chật lõe công kích nếu là kia thạch tinh phát ra nhất định bị kia khống chế không bằng một cái to gan ý niệm từ đầu góc nổi phượng thiên tứ trận ngự kiếm hướng liu tà tạt bay ra mười trượng xa phía sau đá vụn khí lưu cũng tùy theo thay đổi phương hướng theo thật sát phượng thiên tứ phía sau quả thế phượng thiên tứ khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười thủ hạ cũng không dám buông lỏng pháp quyết vừa bấm kim ly kiếm trở hắn quay người hướng kia thạch tinh mặt bên bay đi tự tự quanh lưới nói lắp thanh em như cũ mắt thấy Phượng Thiên Tứ hướng chính mình bay tới, kia Thạch Tinh cư nhiên hưng phấn dị thường, tại nó cho rằng trước mắt người này đã bị chính mình ép lên tuyệt lộ, Niu Đổ tiến hành vây khốn thú chi đấu, cho nên cơ thật lớn hai tay, trong miệng a a cao hứng kêu to, đợi cho Phượng Thiên Tứ tự chui đầu vào lưới, hồn nhiên quên mất tại phía sau hắn còn có chính mình phát ra một cỗ đá vụn khí lưu. trong chớp mắt, Phượng Thiên Tứ ngự kiếm cự ly này Thạch Tinh bất quá ba trượng tới xa, phía sau hắn đá vụn khí lưu cũng càng lúc càng tiếp cận hắn, nhìn thấy Phượng Thiên Tứ đã muốn tiến vào chính mình hai tay phạm vi công kích, Kie Thạch Tinh giơ tay lên một quyền hướng Phượng Thiên Tứ đảo đi. Vừa lúc đó, thời cơ đã đến, Phượng Thiên Tứ không hề nữa do dự, khơi dậy, chỉ thấy hắn đột nhiên từ Kim Ly trên thân kiếm tạt tà, tà hướng hưu Phiêu Di ba trượng, người khác né tránh, kiếm thế còn chưa dứt, Kim Ly kiếm hóa thành một đạo lưu quang cùng Thạch Tinh nắm tay cùng đụng vào nhau. Thương, một tiếng, Kim Ly kiếm bị đánh bay đến giữa không trung, trong mắt đột nhiên mất đi Phượng Thiên Tứ thân ảnh, không có đem này tiểu nhân ghê tởm phách thành bánh thịt, Thạch Tinh lộ ra vẻ phi thường tức giận, trong miệng điên cuồng hét lên không ngớt. Đợi nó tâm tình hơi ổn sau, xuất hiện ở trước mặt mình dĩ nhiên là một đạo như màu nâu như cự long đá vụn công kích. Nguyên. Long. Long. Côn bạo đá vụn khí lưu đánh tại thạch tinh trên người, phát ra liên tiếp nổ lớn, tự là thạch tinh có được như ngọn núi hình thể, cũng khó ngăn chặn này cố phá vỡ nghiền nát cuồng bạo lực, trong nháy mắt bị đánh bay nặng nghề đụng vào mười trượng ở ngoài trên thạch bích. Trong tại chính mình thi triển pháp thuật dưới, người cái tên này cũng đủ an. Phượng Thiên Tứ tiện tay triệu hồi Kim Ly kiếm, trong tay bấm ra pháp quyết, muốn thi triển trước mắt mới chỉ hắn có thể đánh ra cường đại nhất kỹ năng công kích, thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn bệnh. Lúc chiến đấu Phượng Thiên Tứ tuyệt không qua loa, tại nắm giữ chủ động cơ hội sau, nhất định phải đem đối thủ đánh cho vô xoay người lực. Chương 78, bất tử. Theo trong tay bấm ra pháp quyết, treo ở Phượng Thiên Tứ đỉnh đầu kim ly kiếm không ngừng xoay tròn, theo xoay tròn tốc độ tăng nhanh, đã muốn xem không thấy kim ly kiếm bản thể bộ dáng, tạo thành một đạo kim sắc gió lốc, mặc dù ẩn mà không phát, nhưng xoay tròn uy thế đã dẫn động quanh thân không gian, khí lưu phát ra tê tê tiếng xé gió. Thần, long, Chui Một tiếng quát nhẹ, treo ở Phượng Thiên Tứ đỉnh đầu kia đạo kim sắc gió lốc đột nhiên hướng Tiền Phương Thạch Tinh thân ở chi địa lệnh tới, uyển nhuệ kim long ra biển loại kẹp lấy vạn quân xu thế gầm gừ mà đến kia uy thế mạnh không gì sánh kịp, không thể không nói này thạch tinh thân thể quả thật cường hãn vô cùng, bị chính mình kia cuồng bạo vô cùng đá vụn khí lưu đánh trúng sau, mặc dù đụng vào trên thạch bích rơi bảy ngất xỉu tám chuyển sở không được phương hướng, nhưng bản thể lại không bị đến lớn thương tổn, chẳng qua là cánh tay phải đoạn rồi một đoạn. hơi chút lấy lại tinh thần, kia thạch tinh liền từ trên mặt đất bò dậy, làm nó đang chuẩn bị thi triển tuyệt chiêu, để cho này đáng chết nhân loại hối hận cả đời lúc, ngẩng đầu trông thấy một cỗ như thần long xuất hải loại uy thế đích kim quang hướng chính mình đánh tới, kia thế nhanh như kia chớp, khiến nó căn bản không có tránh né ngăn cản cơ hội. Một tiếng nổ lớn vang dội, làm Kim Quang kia cùng Thạch Tinh thân thể chạm vào nhau sau. Hai người trong lúc đó bắn ra ra một cô mãnh liệt vô cùng đánh sâu vào khí lưu, nổi lên trên mặt đất tán toái hòn đá hướng bốn phía bay đi. Phúc, phúc, liên tiếp một hưởng, làm hòn đá đánh tới Phượng Thiên Tứ trên người, bị hắn hộ thể cương khí toàn bộ ngăn trở, khó có thể thương tổn được kia thân thể chút nào. Đợi mãnh liệt đánh sâu vào khí lưu ngừng nghỉ sau, xuyên thấu qua nồng đậm sương mù sám, Phượng Thiên Tứ nhìn thấy xương mù sám trung Thạch Tinh kia thân hình khổng lồ cư nhiên ngất đứng không ngã, ánh mắt cẩn thận đánh giá chỉ thấy được bụng của nó vị trí bị phượng thiên tứ thần long toàn đem đục lỗ, toàn bộ bụng vị trí không có vật gì, hiện ra ra một cái trống rỗng. Lựu kiếm pháp thần long toàn một kích quả nhiên phong duệ cực kỳ. Nếu như nói riêng về kia ẩn chứa lực lượng như thế, phượng thiên tứ cái này thần long toàn sợ rằng không kịp nổi thạch tinh phát ra kia cô đá vụn khí lưu, nhưng như bàn về kịp công kích lực, kim ly kiếm phối hợp thần long toàn kỹ xảo phát ra ra xuyên thấu lực so sánh đá vụ khí lưu mạnh hơn không chỉ gấp mười lần, kia phong duệ bén nhọn su thế, một kích dưới liền đem thạch tinh kia kiên hơn kim thiết thân thể xuyên thấu, chịu trọng thương. Lúc này. Phượng Thiên Tứ sắc mặt cực kỳ trắng bệ, bộ ngực lên xuống không chừng, trong miệng khẽ thở hỗn hển. Lúc trước cùng Thạch Tinh chiến đấu một phen, trong cơ thể linh lực đã muốn tiêu hao không ít, cộng thêm vừa mới này một kích toàn lực, một thân linh lực tiêu hao đã đạt tới 8 phần trở lên, chỉ còn lại chút miễn cưỡng chống đỡ thân thể. Nhìn thấy kia Thạch Tinh thân thể tại thần long toàn một kích dưới chịu trọng thương, Phượng Thiên Tứ trên mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười. Nay Thạch Tinh mặc dù khó dây dưa, thật giống như cũng không có sư phụ nói được như vậy lợi hại. Trong lòng suy nghĩ bên trong, trong hai truyền đến một tiếng kinh hãi thiên nộ gầm. Ngẩng đầu nhìn lại, Chỉ thấy kia thạch tinh trong đôi mắt đột nhiên tuôn ra hai đạo thần quang, ngay sau đó, nó toàn thân cao thấp xuất hiện một tầng như sóng nước hoa văn bình thường bạch sắc quang mang, đem thân thể toàn bộ bao phủ. Tại bạch sắc quang mang xuất hiện trong nháy mắt, trên mặt đất tán toải hòn đá thật giống như được triệu hoán bình thường, tới tấp hướng thạch tinh bay đi. Kinh dị chuyện tình xảy ra, những thứ kia trên mặt đất cục đá vụn bay đến thạch tinh trên người sau, cùng kia bạch sắc quang mang hơi vừa tiếp xúc, liền giống như bị hòa tan bình thường, hóa thành nước giống nhau nồng đặc chất lỏng chảy về phía kia bụng, theo bay vào cục đá vụn càng ngày càng nhiều, đầu nhập thạch tinh bụng chất lỏng cũng càng ngày càng nhiều. Nhiều nhất 2 3 hơi thời gian, tia thạch tinh trên người bạch sắc quang mang trong nháy mắt biến mất, nó núi nhỏ kia loại hùng tráng hình thể một lần nữa xuất hiện ở Phượng Thiên Tứ trước mặt, lạ kỳ chính là, ban đầu bị Phượng Thiên Tứ đục lỗ bụng đã muốn khôi phục như lúc ban đầu, một chút vết thương dấu hiệu cũng không có, liền lúc trước đoạn rồi một đoạn cánh tay cũng một lần nữa dài đi ra. Nay một dị tượng, lệnh Phượng Thiên Tứ thấy vậy trợn mắt há hốc mồm. Đem hết toàn lực một kích, nguyên bản trông cậy vào tiểu là giết không chết quái vật kia, cũng sẽ lệnh nó được thật lớn tổn thương. Ai ngờ, da hỏa này thậm chí có kinh khủng như thế khôi phục năng lực, mấy được không chết chi thân. Gầm, gầm. Trên mặt đất phát ra mãnh liệt chấn động, Phượng Thiên Tứ còn chưa phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy kia thạch tinh trong miệng liên tục phát ra gầm lên giận dữ có tiếng, một bước một ấn giống như điên rồi bình thường hướng Phượng Thiên Tứ đánh tới, xem lên uy thế, so sánh với phía trước càng thêm cuồng bạo ba phần, nơi đó có chút nào nhận quá thương dấu hiệu. Trên mặt không tự chủ phát ra nhẹ nhẹ cười khổ, hữu tay khẽ vẫy, Kim Ly kiếm trong nháy mắt trở lại bên cạnh, ý niệm vận chuyển, Kim Ly kiếm khơi dậy biến mất không thấy, nguyên lai Phượng Thiên Tứ đã xem kiếm thu nhập tu di giới bên trong. Nhìn thấy cuồng chạy tới thạch tinh, tựa như viết cổ, giống như người khổng lồ, dọc đường chặn đường, cự thạch bình trướng không phải là bị thứ nhất quyền anh thoái, chính là trực tiếp dùng thân thể đánh bay. Một đường phá vỡ nghiền nát, khó có thể ngăn cản kia tiến độ tốc độ đi tới chút nào. Một chương lộ ra nhàn nhạt thanh quang lá bùa hiện lên tại phượng thiên tứ bên cạnh, này lá bùa chính là ngày xưa túy đạo trưởng tặng cho hắn ba tờ bùa, còn thừa lại duy nhất một chương ẩn thân phủ. chuyện đã đến này, trong cơ thể linh lực đã sắp hao hết, không thể làm gì khác hơn là đánh ra cuối cùng này bảo mệnh đích thủ đoạn. phượng thiên tứ cũng không có tự tin, lấy hắn hiện tại trạng thái, còn có thể tiếp được kia thạch tinh một kích lực. ẩn thân phủ dán ở trên người. Đứng tại chỗ Phượng Thiên Tứ thật giống như hư không tiêu thất bình thường, hóa thành hư vô biến mất không thấy. Chạy như điên mà đến Thạch Tinh mắt thấy đột nhiên mất đi bóng dáng của đối thủ, giận tím mặt, rút lên bên cạnh một cây dài chừng 10 trượng truy hình cột đá, hướng Phượng Thiên Tứ cuối cùng biến mất vị trí ném tới, vang một tiếng, cột đá nện trên mặt đất, bị ném thành vài đoạn, kia Thạch Tinh tựa hồ còn chưa hết giận, há mồm ngửa mặt lên trời gào thét không ngớt. Ghê tởm nhân loại. Lần sau tái phạm đến bản đại vương trong tay, định để ngươi chết không có chỗ chôn. Giận dữ điên cuồng hét lên, luôn luôn nói chuyện nói lấp Thạch Tinh lúc này muộn miệng thật giống như lanh lợi rất nhiều. Tại Phượng Thiên Tứ gián lên ẩn thân phủ trong nhe mắt, hắn đã lắc mình đi tới ban đầu tiến vào cửa động Dũng Đạo Trung, nghe được phía sau truyền đến bạo khiêu như lôi cuồng gầm không ngớt thanh âm, cười khổ một tiếng, hướng ngoài động đi tới. Ra rồi thạch tinh ở lại sơn động, Phượng Thiên Tứ đi về phía trước rồi mười mấy bước, tìm một chỗ bí mật ẩn thân nơi, ngồi xếp bằng ở nơi đó ngồi xuống điều tức, mau chóng khôi phục trong cơ thể tiêu hao linh lực. Lúc này, hắn không có đem trên người ẩn thân phủ lấy xuống, vạn nhất tại hắn ngồi xuống hành công lúc trong sơn động kia thạch tinh đem hắn tìm được, khi đó, hắn muốn chạy cũng chạy không thoát. Có ẩn thân phủ bảo vệ, Cho dù kia thạch tinh ra khỏi sơn động, cũng không cách nào tìm được hắn ẩn thân vị trí. Hai mắt khép hờ, nâng thần vật khí, báo nguyên thủ nhất, dần dần phượng thiên tứ tiến vào tâm thần không minh trạng thái. Sau nửa cách giờ, một đạo bạch tý thân ảnh chợt xuất hiện ở nhất phương trong bụi cỏ dại. Hít sâu một hơi, xem xét đến trong cơ thể nguyên đan cương khí tràn đầy, theo liên tiếp nguyên đan thức hải thiên địa tiểu, trong thức hải từng sợi nguyên thần lực thông qua thiên địa tiểu truyền lại, trong nháy mắt đi tới nguyên đan nơi, cùng trong đó cương khí dung hợp hóa thành một cổ tinh thần linh lực. Người tu hành linh lực là do nguyên đan chân nguyên cùng thức hải nguyên thần lực dung hợp mà thành. Hai người là tạo thành linh lực nhất định phải điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. Một khi thiếu hụt trong đó bất kỳ nhất hạng, như vậy, người tu hành bên trong đan điển đem sẽ không sinh ra một tia linh lực. Những thứ kia lịch duyệt sâu kinh nghiệm phong phú người tu hành, lấy chồng tranh đấu lúc có thể chính xác nắm giữ tự thân nguyên đan chân nguyên cùng thức hải nguyên thần lực tiêu hao tiến độ, khiến cho hai người có thể hoàn mỹ phù hợp, thả ra lớn nhất đắn đo linh lực. Giống như vượng thiên tứ như vậy non nớt người tu hành, nhiều nhất chỉ có thể đem hai người vận dụng ra ba thành phù hợp độ, hơn phân nửa đều lãng phí dụng, tựa như vừa mới cùng thạch tinh một trận chiến. Phượng Thiên tứ thức Hải nguyên thần lực ít nhất còn dư có bảy thành, nhưng đan nguyên cương khí tiêu hao đạt tới tám phần trở lên, còn thừa không có mấy. Như hắn bắt đầu lúc chiến đấu có thể hợp lý vận dụng, tối thiểu cũng có thể ở đây thạch tinh thủ hạ nhiều chi chống đỡ một lát, không cần chật vật như vậy chạy trốn chết. Khế, hợp. Muốn như thế nào mới? Có thể đem hai người hoàn mỹ phù hợp. Phượng Thiên tứ trong miệng lẩm bẩm tự nói, trải qua vừa mới ngồi xuống điều tức, hắn cũng ý thức được chính mình nguyên đan cương khí tiêu hao quá độ, mới đưa đến trong cơ thể linh lực núi nghiệp lực không tốt hiện tượng. Chẳng bao lâu sau cái vấn đề này hắn cũng đã từng hỏi qua sư phụ kiếm huyền tử nhưng mà sư phụ cho ra đáp án rất đơn giản nhiều thể ngộ, đánh nữa đấu lúc ấy không cho là đúng nhưng hôm nay này ngắn ngủn sáu chữ cũng đang phượng thiên tứ trong lòng nhấc lên tầng tầng gợn sóng thể ngộ, chiến đấu phượng thiên tứ trong đầu khổ tư chân mày gắt gao mặt nhăn ở chung một chỗ suy nghĩ không giải thích được cảm giác để người ta phi thường không dễ chịu cũng không biết trải qua bao lâu chỉ nghe được một tiếng vui sướng thanh âm truyền đến ta biết rồi thể nộ cùng đối thủ trong chiến đấu chi tiết Ở trong chiến đấu thể ngộ cương khí nguyên thần lực hai người vi diệu biến hóa. Cờ nhạn, Phượng Tiên Tứ móc ra trong lực bình ngọc đổ ra một hạt tích cốc đan nhét vào trong miệng, sau đó, sải bước hướng thạch tinh ở lại trong sơn động đi vào, cũng không lâu lắm, bên trong sơn động lại chuyển tới kịch liệt tiếng đánh nhau, âm thanh vang, xuyên qua thiên địa thương khung. Chương 79, Ma luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt nửa năm trôi qua. Lang ra chân núi bên trong sơn động, Đinh Hai nhức góc hí hô không ngừng từ bên trong truyền đến, tựa như viễn cổ dị thú đang phát tiết trong lòng vô tận lựa gián. Tiếng hô đem trọn sơn động chấn động được run rẩy không ngớt, chỉ bất quá, tại dung trời hí hô trung thỉnh thoảng truyền đến có người quát nhẹ tiếng. "Nhân loại." Bản đại vương cùng không cửu không bán. "Ngươi cần gì ngày ngày đến đây nhiễu ta tu hành đâu?" Hình dạng như núi nhỏ bình thường, có được viễn cổ sơn thạch giống như người khổng lồ hùng vĩ thân thể thạch tinh oang oang nói, lư khí vô cùng căng tức, nhưng trên mặt hiện ra hơn nữa là bất đắc dĩ vẻ mặt. Theo ánh mắt của hắn, khoảng cách thạch tinh ba trượng xa trên mặt đất, một toàn thân toàn bộ màu đỏ, chỉ có dưới đúng quần mặc một cái quần đùi thiếu niên đứng ở nơi đó, chính mang đầu cùng thạch tinh nhìn nhau hai mắt của hắn đen nhánh thâm thúy, làm người ta ánh mắt nhìn lại không tự chủ liền bị hấp dẫn đi vào. To Toác, bổn thiếu gia ngày ngày cùng ngươi chơi đùa, nhìn ngươi kia tiểu dạng còn rất bất mãn ý. Thiếu niên này tự nhiên là Phượng Thiên Tứ. Trong lúc này, Kiếm Huyền Tử chỉ ghé qua một lần, bỏ lại một lọ tích cốt đan sau liền đi rồi. Liên Phượng Thiên Tứ đổi lại giật quần áo cũng không mang, thời gian dài, y phục trên người tổn hại sau, Phượng Thiên Tứ dứt khoát đem chi nem xuống, toàn thân mặc cái kia băng tầm ti còn đuổi. Dù sao nơi này không có những người khác, cũng không cần có điều cố kỵ. Kể từ khi bị Kiếm Huyền Tử mang ở đây sau trải qua lần đầu cùng kia thạch tinh giao thủ, kết quả thảm bại kết cục. nhưng hắn cũng ở trong chiến đấu ý thức được thiếu sót của mình nơi. tại những ngày kế tiếp, phượng thiên tứ mỗi ngày tái diễn làm một chuyện, đó chính là vào sơn động cùng kia thạch tinh chiến đấu, linh lực hao hết sau liền đi ra ngồi xuống điều tức khôi phục, đợi linh lực khôi phục sau lại đi vào tìm kia thạch tinh chiến đấu. ngày qua ngày, ngày ngày như thế, đi ngang qua cùng kia thạch tinh hơn nửa năm thực chiến ma luyện, phượng thiên tứ được cho ích không nhỏ, đối với mình thân cương khí cùng nguyên thần lực không chế ngày càng hoàn mỹ, hai người phù hợp độ không ngừng tăng cường. Từ vừa mới bắt đầu lúc chiến đấu chỉ có thể ở thạch tinh thuộc hạ chống đỡ một nén nhang thời gian, đến bây giờ, hắn đã có thể cùng thạch tinh không ngừng chiến đấu 2 3 canh giờ, mặc dù còn không phải là thạch tinh đối thủ, nhưng so với nửa năm trước mạnh nhiều lắm. Hơn nửa năm thực chiến tu luyện, Phượng Thiên Tứ tu vi tăng trưởng kinh người, kỹ thuật huyền thiên cương tầng thứ 2 tâm pháp cũng tu luyện không sai biệt lắm, xa rời đại thành chi cảnh cuộc sống không xa. Tự thân cương khí cùng nguyên thần lực đều có rồi 10 phần tiến bộ. Đáng nhắc tới chính là, kể từ khi Phượng Thiên Tứ lên cấp luyện khí cảnh giới, Hán Linh Đài trùng Kim Châu tại mấu chốt nhất lúc hiện ra thần thông cứu Phượng Thiên Tứ một mạng sau. Tại sau đó trong cuộc sống Kim Châu tựa như ngủ say bình thường, mặt ngoài ảm đạm vô quan trạch, chìm tại Linh Đài trong thức hải, không một tia phản ứng. Theo thời phụ kiếm huyền miệng chúng phải biết ngày đó lên cấp lúc chính mình thân vùi lấp hiểm cảnh, toàn bộ bằng Kim Châu hiển uy mới cứu mình tính mệnh. Vì vậy Phượng Thiên Tứ một lần từng nghĩ hết biện pháp tới dò hỏi Kim Châu phản ứng, có thể kết quả làm người ta thất vọng. Tiêu Kim Châu tựa như hao hết tự thân linh lực bình thường, chẳng qua là lẳng lặng chìm tại trong thức hải, không có cho hắn một tia đáp lại. Chuyện này một lần lệnh Phượng Thiên Tứ trong lòng lo lắng không ngớt, hắn linh đài trung ẩn tàng Kim Châu từ hắn tu luyện tới nay vẫn cho lớn vô cùng trợ rút, hiện tại Kim Châu mất đi linh tính, trong khoảng thời gian ngắn, Phượng Thiên Tứ có chút không thích hứng. May là, tại mỗi ngày cùng thạch tinh trong chiến đấu, Phượng Thiên Tứ dần dần đem chuyện này bỏ ra, một lòng đầu nhập chiến đấu cùng thể ngộ bên trong.